Nếu không phải là đoàn tại một chỗ, căn bản là không cách nào phân biệt. Một khi triển khai, đúng là lợi khí. Tô Mạch khẽ gật đầu, đối với cái này có chút hài lòng. Không Tơ tầm ngược lại là chưa từng nghe nói qua, bất quá đúng là đồ tốt. Không biết ngoại trừ cuốn quanh ở cái này khắp huyết kiếm nô trên người bên ngoài, nhưng còn có cái khác đúng không? Trong lúc nói chuyện, hắn thuận tay đem cái này không Tơ tầm thu nhập ống tay áo bên trong. A tố trường lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời thật sự là không biết nên làm cái gì đáp lại mới tốt. Bọn hắn là u vân minh, là hải tặc, chưa hề đều là bọn hắn đoạt đồ của người khác, chỗ nào đến phiên người khác đoạt bọn hắn? Hiện nay người này không chỉ có đoạn mà lại cướp quang minh chính đại. Trong tay nàng nguyên bản chỉ có 5 đầu không tơ tằm. Hiện nay, 3 đầu khốn trụ khắp hết kiếm nô. Trong lòng bàn tay lưu lại 2 đầu, lại bị Tô Mạch cướp đi 1 đầu. Chỉ còn lại tới 1 đầu, trong lúc nhất thời không biết nên không nên lấy ra dùng. Cái này Tô Mạch thủ đoạn quá cao, không thơ tầm đối với người bên ngoài tới nói chính là lợi khí, đối với Tô Mạch nhưng không có quá lớn ý nghĩa. Mình nếu là tùy tiện đem 1 đầu cuối cùng lấy ra dùng, lại bị hắn cướp đi, kia lại nên làm như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, thoại ý bắt đầu sinh. Thân hình thoát một cái, cũng đã đến kia như cũ đang cố gắng đem đầu mình hướng vách tường bên ngoài nổ cháng hán trước mặt, đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem nó đầu túm ra. Chúng ta đi. Nàng cũng biết cái gì gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng mà nói đi là đi, tô mạch há có thể nguyện ý. Bởi vậy, tại nàng lời nói này xong sau, sau cũng không phải là cùng cháng hán kia cùng một chỗ, phi thân nhẹ tưởng, mà là một bước đi vào kia khắp huyết kiếm nô trước mặt, đưa tay liền muốn đem kia khắp huyết kiếm nô trên người không tơ tầm thu hồi. Đến một lần không tơ tầm chính là chí bảo, không thể lưu lại tư địch. Thứ hai có khắp huyết kiếm nô ngăn cản, nghĩ đến tô mạch chưa chắc có cơ hội có thể đuổi giết bọn hắn lại không nghĩ rằng liền tại bàn tay nàng tới gần không tơ tầm sát na một đóa hoa mai tử hư không nổ tung không được kia mình trần hán tử mắt thấy ở đây lúc này kéo lại a tố đem nó bảo hộ ở trong lực liền nghe đến run run run, run vài tiếng vang chính là nam hải minh đại trưởng lão mai tuyết tùng hoa mai đình tráng hán kia thân chúng hoa mai đình ngẩng đầu ngắm nhìn một phía lúc này mới phát hiện toàn bộ viện lạc tường vây phía trên đã nhiều thật là nhiều người nam hải minh minh chủ cao thiên kỳ đại trưởng lão mai tuyết tùng nhị trưởng lão tống tương thần tam trưởng lão tề đình thiên bọn người đều ở liệt một bên khác thì là Long Vương Điện Tam Đại Long Đầu. Nếu như tại tăng thêm đứng tại Dương Tiểu Vân bên cạnh bọn họ Tiêu Hà chính là Tứ Hải Long Đầu Thể Tụ. Tô Mạch ngẩng đầu lườm đám người một chút, không nhịn được cười một tiếng. Chư vị đều tới. Quy Khư đảo như là đã ra trận, vậy cái này trận hí tự nhiên không cần lại diễn tiếp. Tế Đình Tiên cười ha ha, chỉ là không nghĩ tới Quy Khư đảo vậy mà như thế khinh thường chúng ta, phái một chút thối cá nát tôm tới chịu chết, không thể nói như thế. Cao Thiên Kỳ khoát tay hào nói ra, bọn hắn tới đây chân chính dụng ý kỳ thực là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi nghĩ nếu như hai chúng ta nhà đánh với bụi. Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện, tranh đấu người chết ta sống. Lại phối hợp cái này khắp huyết kiếm nô, một trận loạn giết. Bọn hắn những nhân thủ này, liền thành chúng ta vừa đòi mạng. Nếu như không phải Tô Thiếu Minh chủ vận chủ thỏa đáng, chuyến này thiên tệ đảo chỉ sợ liền trở thành lao phu nơi tăng thân. Cao Minh chủ nói có lý. Văn thất nhất run phán quăn bút, cười nói ra. Chúng ta điện chủ đúng là ngút trời kỳ tài, bảy miu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn giảm. Là thật vô cùng lợi hại. Hắn lời này đơn phần phụ họa, kỳ thật không cần phải nói nhưng là mới vừa nghe Cao Thiên Kỳ lấy tô Thiếu Minh chủ xương hô tô Mạch, hắn không thể không đem điện chủ hai chữ lấy ra cường điệu một chút. Cao Thiên Kỳ cười ha ha, đối với cái này lơ lẫm. Chỉ là nhìn về phía trong viện Hán tử kia cùng A Tố, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng lại không biết hai cái này lại là người nào. Tề Đỉnh Thiên thì là nhìn chăm chú A Tố gương mặt, đông nhiên sắc mặt tâm trầm. Người gương mặt này chính là ta Tề gia đệ tử mặt. Lão nhân này đối Tề gia chân như tính mạng, môn hạ đệ tử tuy nhiều, lại thuộc như lòng bàn tay. Hôm nay gặp mặt chỗ nào có thể không biết cái này a tố hiện tại gương mặt này đúng là hắn tề ra một vị ngoại viện đệ tử khuôn mặt trong lúc nhất thời chỉ khí tay chân phát run ngươi ngươi lột ra mặt nàng không sai a tố đưa thay sờ sờ mặt mình cười nói ra gương mặt này xem được không quay đầu nhìn về phía dương tiểu vân bất quá vẫn là không bằng vị tỷ tỷ này đáng tiếc nàng không nguyện ý đem ra mặt cho ta thốt yêu nữ tề đỉnh tiên giận hiện ra sắc tiêu mình trần hán tử thì đã ngăn tại a tố trước mặt a tố hôm nay chỉ sợ mọc cánh có thoát một hồi tranh đấu ngươi lấy bảo mệnh làm đầu nếu như lại nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên phát giác không đúng, mảnh nhưng quay đầu, liền phát hiện a tố trong con ngươi hoàn toàn không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại có huyết sắc lan tràn. ngươi, mình trần hán tử có chút ngờ nơ, liền gặp được a tố cười một tiếng. rất tốt ta, bắt đầu từ ngày đó ta kỳ thật liền đã chết ta, sống lâu nhiều như vậy tuyết nguyệt có thể cùng ngươi cùng minh chủ quen biết, ta đã không cầu gì khác. hôm nay dù có chết, thì tính sao? chém giết một cái hồi vốn, chém giết hai cái ta còn vẫn có thể nhiều kiếm một cái, đơn giản không tưởng nổi. thống tương thần cười lạnh một tiếng, sở trường điểm chỉ, sắp chết đến nơi. Còn dám rống rạc. Hôm nay mọi người ở đây, cái nào còn bắt không được ngươi cái này tiểu tiểu nữ hoa. Tự nhiên là có thể cầm xuống a. A Tố một đôi mắt to nhìn về phía Tống Tương Thần, thì thào nói ra: Các ngươi những này đi tới đi lui người trong võ lâm, cầm súng ta chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Không nói đến ta, dù cho là cầm súng cha, đại ca. Đối với các ngươi tới nói lại coi là cái gì a? Từng. Tống Tương Thần lông mày nhíu lên. Ngươi đang nói cái gì? A Tố. Kiêu mình Trần Hán Tử cũng là vội vàng mở miệng. A Tố lại chỉ là cúi đầu, quay thân phía trên nội tức vận chuyển, cương phong phun chào. Chỉ là nội lực càng nhanh, trong mắt của nàng càng là trống rỗng, lẩm bẩm nói ra: Các ngươi nói mình là đi ngang qua Nam Hải Minh đệ tử, cha xuất ra rượu ngon chiêu đãi, ca ca về phía sau viện giết gà. Các ngươi còn nói Mẫu thân sinh đẹp mắt, muốn đi trong phòng xem thật kỹ. Cha không cho phép, các ngươi liền đem cha đánh chết. Ca ca cầm dao muốn giết người, lại bị các ngươi chém đầu. Các ngươi nói mình là người trong giang hồ, các ngươi vô công tao cường, có thể tự muốn làm gì thì làm. Mẫu thân không chịu được nổi, đụng tường mà chết. Ta kéo dài hơi tàn, mặc cho các ngươi tùy ý lăng mổ, nhưng nhưng vẫn bị các ngươi đánh gãy tứ chi, bóc đi da mặt lại nói đến tận đây, nàng đỗng nhiên đưa tay ở trên mặt một vòng. Tiệp thanh tu xinh đẹp khuôn mặt, lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có một trường ban bác xấu xí, không có da mặt khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ở đây mỗi người, phản phất cái nào đều là giết nàng cả nhà hung thủ. Trong hốc mắt, giọt lớn giọt lớn nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Lột ta da mặt, đoạn ta tứ chi, giết cha ta, chẳng ca ca ta. Các ngươi việc các bất tận, lại có thể cao cao tại thượng. Chúng ta cẩn thận chặt chẽ, thiện chí giúp người, lại chỉ có thể nằm yên nước bùn. Mặc cho các ngươi vũ nhục đạp. Dựa vào cái gì? Các ngươi đều muốn giết ta, đến a ta không sợ các ngươi, ta đem cái mạng này giao ra, các ngươi cứ tới lấy là được. Nàng thanh âm thi lương, tựa như đố quên đề viết. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây mặc kệ là Cao Thiên Kỳ hay là Tề Định Thiên, Mai Tuyết Tùng hoặc là Tứ Hải Long Đầu, từng cái có mày, không biết nên đáp lại ra sao. Trong giang hồ, đã có người gò bó theo khuôn phép, cũng có người vì không phải làm vậy. Có người bằng vào một thân bản sự trừ bạo giúp kẻ yếu, cũng có người bằng vào cái này một thân năng lực, ước hiệp lương thiện, việc ác bất tận. Cái trước thường thường xưng là chính đạo, cái sau thường thường xưng là ma đồ. Cái này giang hồ một người có hai bộ mặt, chưa hề như là chỉ là mọi người thường thường có thể nhìn thấy đại hiệp hành tẩu tứ phương cứu khốn phóng uy. lại ít có người có thể nhìn thấy tại kia không đang chú ý trong góc đều ấp vũ qua dạng gì thê lương thảm kịch liên nhìn thấy bóng người lóe lên cao thiên kỳ đã đến a tố trước mặt kia mình trần hán tử đang muốn ngăn cản a tố cũng đã vọt tới cao thiên kỳ trước mặt trong lòng bàn tay lắp một cái không tơ tầm thuận thế mà ra cuốn quanh cao thiên kỳ quanh thân đồng thời năm ngón tay như câu lấy thủ lĩnh cao thiên kỳ tóc trắng theo gió mà động một tay giương lên lấy trưởng làm đao lưỡi đao nhất chuyện thưa không bên trong lập tức tiêu đốt một đầu hỏa tuyến a tố biến sắc Không tơ tầm chính là thiên hạ trí bảo. xưa nay thủy hóa bất xâm, đao thương bất nhập. Cái này cao thiên kỳ từ đâu tới bản sự, có thể đem cái này không tơ tầm nóng lửa. Nhưng lại không biết, cao thiên kỳ một thân võ công dựa vào hạo ngày kim đao. Hạo ngày kim đao hàm ẩn hỏa kình, không tầm thường. Lấy bí pháp dẫn lửa thiêu thân, nội lực cùng hỏa kình hòa làm một thể, chính là cao thiên kỳ cái này một thân nội lực lý do. Nay kinh lấy từ ở hạo ngày kim đao, tự nhiên không tầm thường hòa diễm. Không tơ tầm cho dù thủy hóa bất xâm, lại ngăn không được cao thiên kỳ cái này một thân kỳ công. Sau một khắc, không đợi a tố làm ra phản ứng, cao thiên kỳ đơn trưởng lật một cái cùng a tố đánh ra tới móng nuốt đụng tại một chỗ, nội lực dây dưa bên trong, a tố cắn răng một cái, một thân nội lực đều đưa vào trong đó. Giang hồ cao thủ tranh chấp, đánh đến so đấu nội công trình độ, thường thường đều là có chút bất đắc dĩ. Đạo này hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Nhưng mà a tố đến tận đây, cũng đã là hoàn toàn không quan tâm. Một thân nội lực đều đánh ra, chỉ muốn cùng cao thiên kỳ liều cái lưỡng bại cầu thương, lại không nghĩ rằng cao thiên kỳ sắc mặt không có biến hóa chút nào, a tố một thân nội lực ra hết, đều bị hắn chiếu đơn thu hết. Trung phi là nàng quá coi thường vị này nam hải minh minh chủ nàng cùng kia mình trần hán tử liên thủ, còn đến tốn hao thật là lớn công phu, mới có thể cầm xuống long vương điện tiền điện chủ. mà vị này tiền điện chủ chưa học qua long vương điện nhất tinh thâm cửu âm huyền băng sách, một thân võ công chính là đường lối sáng tạo, mới có này tạo hóa. luận đến tu vi, ở xa nam hải minh minh chủ cùng quy khư đảo đảo chủ phía dưới, bởi vậy, lúc này dù là nàng cuối cùng khả năng, lại là không thể gây tổn thương cho cao thiên kỳ may may. tâm niệm tuyệt vọng thời khắc, chợt nghe sau lưng ác phong bất tiện, không cần quay đầu lại, cũng đã biết là trung quanh có cao thủ tập sát mà tới. lúc này hai mắt nhắm lại, lại không dấy rủa nhưng lại tại lúc này thân hình không tự chủ được bị Cao Thiên Kỳ dẫn dắt di hình hóa vị liền nghe đến vang một tiếng bang một trưởng ngạnh sinh sinh đánh vào Cao Thiên Kỵ trên lưng Minh Chủ thống tương thần một tiếng kinh hô cái này phía sau người đánh lén chính là vị này nhị trưởng lão Cao Thiên Kỳ quanh thân chấn động khóe miệng dớm máu A Tố ngẩn ngơ ngươi cử động lần này hoàn toàn ngoài người ta dự liệu không chỉ là A Tố ở đây có một cái tính một cái tất cả đều ngẩn ở tại chỗ dù cho là tô mạch cũng là đầy mặt ngạc nhiên A Tố sau khi ngẩn ngơ tiếp theo giận dữ ngươi Chuyện cho tới bây giờ, làm gì ở đây làm bộ làm tịch. Đã thấy đến Cao Thiên Kỳ cười khổ một tiếng. Cô nương mới lời nói này, hiển nhiên đảm đương không nổi giả. Lão phu thân là Nam Hải Minh Minh chủ, chỉ hạ chi dân, thân bị này nách, lại hoàn toàn không biết gì cả. Môn hạ gia này bại hoại, càng là không có chút nào chốt cha. Một trường này. chịu Không An. Chương 507, bạo khởi. Nam Hải Tam đại thế lực, cao cao tại thượng. Cao Thiên Kỳ môn độc, có thể tính là công nhận. Làm người mặc kệ là bằng hữu hay là thủ hạ, cho dù là người nhà, đều cho rằng hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chỉ cần có thể thành sự, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. bởi vậy ai cũng nghĩ không ra, cái này giao thủ lúc, hắn không chỉ không có trọng thương A Tố, ngược lại vì đó ngăn lại một trường. càng không nghĩ tới, lời nói này vậy mà lại từ trong miệng của hắn nói ra. A Tố ánh mắt gợn sóng nổi lên, cắn răng một cái, nội lực hung hăng đẩy. Cao Thiên Kỳ bị thương phía dưới, đã dần dần bất lực, bị một trường này đẩy ra, đang đang đang liền lùi lại ba bước. Minh Chủ, thống tương Thần Lân cận một tay lấy Cao Thiên Kỳ đỡ lấy. ngài không có sao chứ? Không chết được. Cao Thiên Kỳ nhẹ nhàng thoát tay tống tương thần một trưởng này xuất thủ tự nhiên không lưu chỗ trống dù là cao thiên kỳ võ công cái thế sau lưng không môn mở rộng tình huống dưới một trưởng này cũng đã thương tới phế phủ bất quá nhắc tới một trưởng có thể lấy tính mệnh lại như cũng không đủ a tố kia mình trần hán tử mắt thấy ở đây phi thân đến a tố bên người đem nó bảo hộ ở sau lưng a tố lại là lạnh lùng nhìn xem cao thiên kỳ ngươi là nam hải minh minh chủ những cái kia tội ác tại trời hạng người tất cả đều là thủ hạ của ngươi hiện nay chạy đến nơi lấy đến diễn một màn này lại là muốn cho ai nhìn ta chi sinh tử lại cùng ngươi có liên can gì khu khu Cao Thiên Kỳ chưa nói trước khủng, nhẹ nhàng khoát tay. Cô nương hiểu lầm, lão phu làm như thế, cũng không phải là vì diễn cho ai nhìn, chỉ là dù là cô nương thân bị đại nạn, cảnh ngộ kỳ thảm, nhưng nhóm tự vẫn lòng. Cô nương hành tẩu giang hồ đến nay, thấy ta Nam Hải Minh bên trong liền không có một cái nào người tốt. Thế ra đệ tử liền tất cả đều tội ác tại trời sao? Chết tại cô nương trong tay tất cả mọi người, tất cả đều thật đáng chết sao? A Tố Ngẩn Ngơ, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Cao Thiên Kỳ lại nói đến tận đây, thì là nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Nam Hải Minh vì Nam Hải Tam đại thế lực một trong, môn hạ đệ tử vàng cao lật lở. Làm ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Cao Thiên kỳ tự hỏi hổ thẹn ngươi, hôm nay vì ngươi ngăn lại một trường này, chính là bởi vậy mà tới. Bất quá, xem cô nương bây giờ làm việc, kỳ thực cũng là chết chưa hết tội. Bây giờ lưu tính mệnh của ngươi, càng là muốn hỏi một chút cô nương. Năm đó làm này chuyện ác người, đến tột cùng là ai? Ngươi như biết, lại nên làm như thế nào? A Tố nhẹ giọng mở miệng, đi việc này người, đã có một lần, liền có ít lần. Trong tay nợ máu từng đống, quyết không thể cô tức gian. Nếu để cho lão phu biết được, vô luận một thân bất luận cái gì chứ vị, lại là cái gì thân phận? chắc chắn trước mặt mọi người tuyên đọc tội lỗi, chỗ lấy cực hình, gian đe. Cao Thiên Kỳ cho dù bản thân bị trọng thương, lời nói này lại là âm vang hữu lực, không gọi bất luận kẻ nào hoài nghi hắn trong lời nói quyết tâm. Tứ Hải Long đầu liếc nhau, nhưng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nam Hải Minh ngự hạ cực nghiêm, nhưng có kém ao tuyệt không nhân nhượng. Dù là Long Vương điện cùng Nam Hải Minh xưa nay mình tranh ăn đấu, nhưng cũng không thể không thừa nhận Cao Thiên Kỳ hôm nay lời nói, tuyệt không phải lời nói xuông. Ngươi, ngươi lời nói thế nhưng là thật. A Tố thì thào mở miệng, trong con ngươi cũng có vẻ ước ao. Cao Thiên Kỳ chỉnh trọng gật đầu. Ta Nam Hải Minh bắt nguồn từ loạn thế. Tổ tiên không đành lòng gặp Nam Hải chém giết tranh đấu không ngớt, bách tính trôi dạt khắp nơi. Lúc này mới có sáng lập Nam Hải minh dự tính ban đầu. Dù la lịch này tăng thương diễn biến, trong cái này sơ tâm vĩnh thế không thay đổi. Vì vậy, lão phu có thể dùng tổ tiên danh nghĩa phát hiện, mới lời nói tuyệt không hư giả. A Tố ánh mắt phiêu diêu, bước chân lảo đảo, trong lúc nhất thời tựa như nhận lấy thật lớn xung kích. Liền nghe được kia mình Trần Hán Tử vội vàng nói: "A Tố, đám người này tâm nhãn đều rất hư, không cần thiết tin tưởng bọn họ hầu là ngữ. Người tao ngộ như thế nào, giả tao nộ thì sao?" Trên đời này người nào đều có thể tin tưởng, chỉ có những này dùng võ tranh phong người, tuyệt đối không thể tin tưởng. Bọn hắn lời gì đều có thể nói ra miệng, sự tình gì đều có thể làm được. Ngươi chẳng lẽ muốn bị hắn phen này ăn nói xung dao động, quên minh chủ dạy bảo sao? Ta. A Tố ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía kia mình Trần hát Tử. Tống Tương Thần bỗng nhiên biến sắc, vội vàng mở miệng. Minh chủ. Hai chữ rơi xuống, liền nhìn thấy Cao Thiên Kỳ mảnh nhưng một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc, Tống Tương Thần vội vàng một trường chống đỡ tại Cao Thiên Kỳ phía sau, chỉ là Cao Thiên Kỳ mặt như giấy vàng, hiển nhiên bị thương rất não. Tống tương thần dùng nội lực độ nhập, lại không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp, nhìn không được quay đầu nhìn về phía tô mạch. Thiếu minh chủ, cứu mạng a! Tô mạch ánh mắt tại tống tương thần trên thân quét qua, lại liếc mắt nhìn kia bị không tơ tẩm vây khốn khập huyết kiếm nô. Không tơ tẩm khốn không được hắn quá lâu, nhưng là nhất thời bán hội muốn tránh thoát, hiện nhiên cũng khó. Lúc này bờ môi mấp máy, dương tiểu vân lông mảy nhẹ trao lại khẽ gật đầu. Tô mạch đã phi thân đến tống tương thần bên người, tống tương thần thuận thế tránh ra, để tô mạch một trường chống đỡ sau lưng cao thiên kỳ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, cao thiên kỳ đã trọng thương hôn mê, vô chi vô giác. Tô mạch nội lực thăm dò vào trong đó chợ sầm mặt lại, nhanh quay đầu, liền gặp được vừa mới thối lui đến Dương Tiểu Vân bên cạnh bọn họ Tống Tương Thần, đúng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Vốn cho rằng chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Tiểu Vân bọn người ổn thỏa vội vàng không kịp chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Dương Tiểu Vân gầm thét một tiếng. "Quả nhiên là ngươi." Tiếng Long ngâm dâng chào mà lên, trường thương phá không. Liền nghe được tê lạt một tiếng, Tống Tương Thần bả vai bị trường thương xuyên thấu. Tống Tương Thần trong miệng kêu rên, khoe miệng lại treo lên vẻ tươi cười, liền nhìn thấy Tống Tương Thần ngón tay chỉ ra, chỉ phong rơi chỗ, lại chính là kia Long Vương Điện Tiền Điện chủ. Tiền Điện chủ bị lão Mã cùng Tiêu Hà cư ép, trên thân điểm mấy chỗ đại vết căn bản là không thể động đậy. Một chỉ này đánh tới thời điểm, người người đều bị Dương Tiểu Vân cùng Tống Tương Thần một phen giao thủ hấp dẫn. Theo bản năng coi là Tống Tương Thần là muốn ra tay với Dương Tiểu Vân, lại không nghĩ rằng hắn mục tiêu chân chính lại là tập sát Long Vương Điện tiền điện chủ. giữa hai người này lại có thâm cừu đại hợp gì? Mặc dù Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh xưa nay gút mắc không ngừng, nhưng vì một vị tiền điện chủ, làm sao đến mức liều mạng như vậy? cử động lần này ngoài người ta dự liệu, dù cho là Tô Mạch mới liền nhìn ra Tống Tương Thần có chút không đúng, cũng không ngờ tới mục đích ở đây. dù sao việc này nói không thống a. Dù là tống tương thần giáp tâm hại người, muốn bạo khởi đả thương người, bắt được dương tiểu vân, uy hiếp mình giao ra võ thần chìa. Kia tạm thời cũng tại lẽ thường bên trong. Bây giờ cử động lần này nhưng lại là vì cái gì? Sau một khắc, tô mạch đống nhiên nhìn về phía kia bị vây ở trên cây khắp huyết kiếm nô, Liên nhìn thấy trước đây điện chủ vừa chết, khắp huyết kiếm nô đống nhiên buông xuống trong tay khắp huyết kiếm, quanh thân huyết dịch sôi trào, khắp các nơi miệng vết thương bên trong trào lên không nớt, lượn lờ thành tuyến. Khi thì bành trướng, khi thì co vào, một cỗ cường khí cùng huyết khí hướng phía tứ phương lan tràn. Tô mạch biến sắc, lui. Tiếng nói đến tận đây, hắn một thanh cầm lấy cao thiên kỳ bả vai, thân hình biến đổi, đã đến chân tiểu tiểu bên người, một tay một cái, phi thân lên. Dương tiểu Vân thần hành bách biến triển khai theo sát Tô Mạch bên cạnh, lão mã bọn người càng là kỷ luật nghiêm minh. Tô Mạch lời này mới mở miệng sát na, cũng đã riêng phần mình khởi hành. Tế đỉnh tiên bọn người mặc dù chưa từng kịp phản ứng Tô Mạch ý tứ, nhưng nhìn kia khắp huyết kiếm nô bộ dáng, liền biết tình huống không đúng. Lúc này cũng không chút do dự, riêng phần mình phi thân lui ra. Bóng người còn tại giữa không trung, liền nghe được cẩm vang một tiếng nộ vang. Huyết nhục chỉ một thoáng tung bay l trời tất cả máu tươi tựa như gió táp tiến mất hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới những nơi đi qua vô luận là phong lũ vẫn là tường viện hoặc là sau lưng của hắn cây đại thụ kia đều băng tán trôn bụi đám người nơi này ở giữa cùng thi triển thủ đoạn ngăn cản kia đẩy trời huyết vũ tô mạch thì là vận khởi 12 quan kim trung cháo liền nghe đến ầm vang một tiếng hồng trung đại lữ một ngụm chuông cổ màu vàng dơ cao tại tô mạch đỉnh đầu thuận thế đem dương tiểu vân bảo hộ ở trong đó liền nghe được đinh đinh đinh thanh âm tựa như mưa rơi tây lại tại trong khoảnh khắc cũng đã bình phục xuống tới liền gặp được tề đỉnh tiên cả viện cơ hồ đã bị san thành bình địa, xương ngủ nổi lên một phía. Lần này quả nhiên là cả vườn xuân sắc giam không được. Đừng nói cửa, tường cũng bị mất, còn có thể quan cái truy. Mà mọi người tại đây, lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị cái này khắp huyết kiếm nô nổ tung lên mưa máu gây thương tích, quá mức dày đặc, uy lực cũng quá lớn. Dù là đám người cuối cùng khả năng, cũng không khỏi trên thân bị thương. Chỉ có tô mạch một chuyến này, bị hắn 12 quan kim trùng cháo bảo vệ, từng cái bình yên vô sự. Đây cũng là kiếm nô phản vệ, tô mạch cao mày, thật là lớn uy lực. Tăng cứu lúc ấy để cập qua được miệng, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại là như thế quan cảnh. Dương Tiểu Vân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thiện tay hất lên, đem cái này Tống Tương Thần từ thương bên trên vùng rơi xuống đất bên trên. Tô Mạch lường Tống Tương Thần một chút, nhưng lại chưa nhìn nhiều, ngược lại nhìn về phía sương mũi chỗ sâu, lại nghe được Tề Đỉnh Thiên bi thiết một tiếng. Ai hấu ta cây a? Thương thế trên người hắn đều không lo được, chỉ là nhìn xem trong viện viện kia chỉ còn lại có dễ cây đại thụ, mặt mũi tràn đầy đều là bi thương chi sắc. Cây này thế nhưng là ta tề ra tổ tiên gieo xuống tới a. Tống Tương Thần, ngươi cái này tật tư, đưa ta cây đến. Trong lúc nói chuyện, liền muốn tiến lên liều mạng. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? Tống Tương Thần gầm thét một tiếng, cũng không đoán hoài tới bị Long Nguyên thương chọc thủng lỗ thủng bên trong, máu chảy ồ ạt, liền muốn cùng Tề Đỉnh thiên liều mạng. Nhưng mà đến lúc này, Tề Đỉnh thiên lại là sắc mặt tâm trầm ngược lại là bình tĩnh lại, cắn răng hỏi: "Lão thất phu, ngươi đây là tại làm gì?" "Làm gì? Chẳng lẽ ngươi xem không hiểu sao?" Tống Tương Thần cười ha ha: "Lão phu, đây là tại tự cứu a." "Tự cứu?" Tề Đỉnh thiên sửng sở. Liên nhìn thấy Tống Tương Thần đưa tay chỉ hướng Tô Mạch bên người cao thiên kỳ, cười lạnh một tiếng: "Chúng ta Cao Minh chủ là thật không tưởng nổi, vì cái gọi là ổn định, liền muốn giết ngươi tề gia." Nam Hải Minh bên trong, cái nào không phải người nào cảm thấy bất an. Người bên ngoài đối với người này hiểu rõ không sâu, lão phu lại biết người này ánh mắt chỉ ở đại cục. Hắn cho rằng ngươi Tề gia có chướng ngại tại Nam Hải Minh bên trong ổn định, hắn tại thời thượng lại có tốt, nhưng nếu sau khi hắn chết, Cao Quy Nguyên tất nhiên ép không được ngươi Tề gia hai vị công tử. Đến lúc đó, Tề gia tất nhiên phản ra Nam Hải Minh. Việc này phạm là phát sinh, Nam Hải Minh bên trong tất sinh động đảng. Vì vậy, hắn nhất định phải tại mình bỏ mình trước đó, để Nam Hải Minh hóa thành bền chất như thép. Lúc này mới hưng binh xâm phạm Ngươi Thiên Tề Đạo. Nhưng là. Suy bụng ta ra bụng người, ta Lâm Thần Tông chẳng lẽ liền có thể gối cao không lo. Hôm nay nâng đau phạt đủ, ngày mai ta Lâm Thần Tông liền có khả năng bị hắn cao thiên kỳ đặt ở án tấm phía trên, mặc cho thì cá. Chẳng lẽ lão phu phải chờ tới lúc kia mới đến phản kháng chúng ta vị này cao minh chủ sao? Đơn giản không tưởng nổi. Tê đỉnh tiên nhất thời yên lặng. Giờ mới hiểu được, Đêm qua vì cái gì tống tương thần ngoại sáng âm thầm cũng đang giúp lấy tổ mạch. Phối hợp mình diễn kịch, hoàn toàn tận hết sức lực. Vốn cho rằng lão nhân này là mặt lạnh tim nóng, muốn giúp đỡ mình đối phó cao thiên kỳ bây giờ xem ra lại là kia một bộ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cho xiếc nhưng mà lời ấy rơi xuống về sau tê đỉnh thiên lại càng là tức giận kia bây giờ đâu cao minh chủ đã lập tô đại hiệp vì nam hải minh thiếu minh chủ chỉ còn chờ cao minh chủ trăm năm về sau liền có thể kế thừa đại vị điểm này mặc dù chưa trước mặt mọi người tuyên bố thế nhưng là chúng ta lẫn nhau biết tất cả sau đó dâm gian giang hồ cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi có thể thấy được tuyệt không phải hư giả có thiếu minh chủ chủ trì đại cử ngươi lâm thần tông bổn thọ không lo cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đánh giãm Tống tương thần nghe tề đỉnh thiên nói như vậy, càng là giận không kềm được, đều quên miệng của mình đầu tiền, trực tiếp đem tề đỉnh thiên thường nói hai chữ trở tới, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói đến đây sự tình càng là không tưởng nổi. Tô mạch võ công cái thế, cái này không sai. Trí kế hơn người, Lao Phu cũng coi là nhận. Nhưng là hắn một cái từ đông hoang mà đến người trẻ tuổi, dựa vào cái gì tiếp trưởng lúc này. Cao thiên kỳ đem ta Nam Hải mình mình chủ xem như cái gì. Há có thể như thế tùy ý chắp tay nhường cho người. Haha, ha, đương nhiên. Ngươi tề ra cùng cái này, tô mạch tương giao tâm đầu ý hợp, hắn vì các ngươi lo lắng hết lòng, ngươi tự nhiên là hai tay tán thành việc này. Không điểm đọc sách lưới. Thế nhưng là chúng ta những này vì Nam Hải Minh vào sinh ra tử lão hòa kế, lại bị ngươi cùng Cao Thiên Kỳ đặt chỗ nào? Cao gia tử đệ vô năng, Cao Thiên Kỳ dù là muốn chọn hiền mà đứng, cũng hẳn là bản thân Nam Hải Minh bên trong tuyển chọn. Dựa vào cái gì để hắn một ngoại nhân tiếp trưởng? Cái này đúng sao? Vậy theo ngươi đi xem, tô mạch không đủ tư cách, chỉ có ngươi tương thần có dạng này tư cách đúng không? Tề Đỉnh Thiên cười lạnh liên tục, nói cái gì sợ ngươi Lâm Thần Tông thành cái thứ hai tề ra? Căn bản chính là lấy cớ. Rõ ràng chính là ngươi Tống Tương Thần nhìn cao Quy Nguyên tuổi nhỏ có thể lớn. Vì vậy tại ở trong vật chủ, muốn mượn Tô Mạch chi thủ lừa giết Cao Thiên Kỳ. Chỉ cần Cao Thiên Kỳ vừa chết, ta thiên tề đảo cùng Nam Hải Minh Thế thành nước lựa. Ngươi Tống Tương Thần liền có cơ hội thừa dịp loạn mà lên, cướp đoạt người Minh chủ này lại vị. Lại không nghĩ rằng Cao Thiên Kỳ vậy mà cùng Tô Mạch hóa thủ thành bạn. Ngươi một lời mưu tính trôi theo nước chảy, lúc này mới xảy ra khác sát tâm. Chỉ bất quá, lão phu lại không rõ, ngươi đi việc này, thật cho là hôm nay có thể toàn thân trở ra sao? lại nói đến tận đây, một đoàn người đã đem cái này tống tương thần bao bọc vây quanh, tống tương thần ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Mai Tuyết Tùng. Mai trưởng lão, ngươi cũng cùng bọn hắn ý nghĩ sao? Ngươi mai ra thế lớn, chẳng lẽ liền không lo lắng cao thiên kỳ tại ngươi mai ra trình diễn hôm nay tề ra trò hay? Ai? Mai Tuyết Tùng thở dài một tiếng. Tống trưởng lão, ngươi mặc dù nói giải cao minh chủ, lại trung quy là hiểu rõ có hạn. Chỉ cần ngươi tâm hướng Nam Hải Minh, cao minh chủ chưa hề đại chi trở lên tần. gia tâm không tại Nam Hải Minh, vì ổn định thế cục, cao minh chủ lúc này mới có một chiêu này. Tâm hắn hung ác điểm này ngươi chưa từng nói sai, dù là muôn vạn không muốn, chỉ cần hắn cảm thấy là đúng sự tình, hắn đều sẽ khư khư cố chấp. Không nói tới ra, dù cho là con của hắn, nữ nhi, có chướng ngại tại Nam Hải Minh, hắn đều sẽ không có chút nào do dự đem nó chém giết. Cho dù thân phụ đủ kiểu tội trạng, hắn cũng không oán không hối. Đây cũng là chúng ta minh chủ, Trung ta là cá mẹ một lửa. Tống tương thần ngửa mặt lên trời cùng thiếu, các ngươi tất cả đều là buồn cười đến tận điểm. Thúc thủ chịu trói đi. Mai Tuyết Tùng nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta hôm nay mặc dù người người thụ thương, thế nhưng là, ngươi như cũng không có chút nào cơ hội. Thật sao? một thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, theo thoại âm rơi xuống, liền nghe đến sang sảng một tiếng, La Phong mang rơi xuống thanh âm. đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái quần áo hoa lệ nam tử đang đứng ngay tại chỗ, một nửa mặt nạ màu bạc diện tích che phủ bàng. tại bên chân của hắn lại là một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. người lại là người nào? mọi người tại đây ngoại trừ tô mạch bên ngoài, tất cả đều đầy mặt ngạc nhiên. mặc dù bọn hắn mới lực chú ý đều tập trung vào tống tương thần trên thân, nhưng là dù sao đều là cao thủ. người này lớn người đến tận đây, mở miệng nói chuyện bọn hắn mới có phát giác. Một thân võ công có thể thấy được không tầm thường. Hắn thoại âm rơi xuống, liền nghe đến hán tử kia cùng A Tố đồng thời hô một tiếng minh chủ. Sau một khắc phi thân lên, đi tới người này bên người. Mà cùng lúc đó, Tống Tương Thần cũng là thân hình biến hóa đi tới người này bên cạnh. Người cuối cùng tới, người thanh niên kia mỉm cười, hai tay ôm quyền. gặp qua chư vị tiền bối, vãn bối Ú Vân Minh minh chủ Phương Ú Vân. Ú Vân Minh. Tề đỉnh tiên sầm mặt lại, nhịn không được trừng Tống Tương Thần một chút. Ta liền nói tiểu tiểu Ú Vân Minh, như thế nào chui vào ta tề gia vậy mà không người phát giác? Nguyên lai like là ngươi lão tặc này, từ đó vật chủ Tống Tương Thần cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Ngược lại là Tô Mạch mỉm cười. Nguyên lai là Ú Vân Minh Minh chủ, ta liền nói ngươi tại cái này trong xương ngủ làm cái gì đây? Nguyên lai là vì thanh kiếm này. Phương Minh chủ tạm thời nghe Tô mô một lời khuyên, kiếm này không rõ, vẫn là chớ có dây vào. Phương Vũ Vân lắc đầu. Tô tổng tiêu đầu đối thanh này khắp huyết kiếm, hiểu bao nhiêu, đều là tin đồn, hiểu rõ cực kỳ có hạn. Tô Mạch cười cười, chẳng qua hiện nay xem ra, Phương Minh chủ tựa hồ đối với này hiểu rõ rất sâu. Tạm thời xem như so Tô tổng tiêu đầu hiểu rõ càng nhiều hơn một chút đi. Phương U Vân chớ có cùng nhiều lời. Người này quỷ kế đa đoan, không thể khinh thường. Thống Tương Thần lúc này mở miệng nói ra: "Ngươi lúc trước từng truyền lại tin tức cùng ta, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể giết Long Vương điện điện chủ, thay đổi cả côn. Bây giờ người này đã chết, ngươi có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển đi ra là được. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào chúng ta bốn người, ngày này sang năm chỉ sợ không người viếng mộ mà." Coi là thật không tưởng nổi. Thống Tông chủ lưng nội. Phương Vũ Vân cười cười, vô luận giết người hoặc là bị giết, hôm nay cuối cùng cũng có kết thúc, cũng là không nhất thời vội vã. Tô tổng tiêu đầu minh dám, thanh này cấp kiếm, thành kiếm thời điểm." Tuế Nguyệt lâu đợi, sớm không thể thi. Tại hạ biết, cũng bất quá là chỉ lần phiến trảo. Chỉ biết là, kiếm này sử dụng vật liệu đến từ thiên ngoại, có khát máu chi năng. Thời cổ đại hiền lấy mệnh đúc kiếm, cổ vũ sát cơ. Cho nên kiếm thành thời điểm, huyết khí ngập trời, phương viên trăm giảm sinh cơ tuyệt tận. Sau có đúc kiếm danh sư tại trên đó tuyên khắc kiếm văn, mới áp chế sát cơ, càng vì đó hơn chọn đời thứ nhất kiếm chủ. Mà cái này đời thứ nhất khắp huyết kiếm chủ, bằng kiếm này cứu bình tứ phương, hiệu lệnh thiên hạ xứng tôn, mũi kiếm chỉ, quần hùng bỏ tay. Kiếm chủ, Tô Mạch như mày, mà không phải kiếm nô. Chương 508 xếp hạng thứ bảy. Gián biển tăng cựu đã từng nói, khấp huyết kiếm hưng lệ, cầm kiếm người sẽ hóa thân thành kiếm nô, không phải là người ngự kiếm, mà là kiếm ngự người. Nhưng mà trước mắt vị này, Phương U Vân lại cấp ra một loại khác thuyết pháp, khấp huyết kiếm lại có qua kiếm chủ. đúng vậy. Phương Ú Vân nhẹ nhàng gật đầu. Khấp huyết kiếm đời đời kiếm nô, chỉ có đời thứ nhất là kiếm chủ. Tô tổng tiêu đầu nhưng biết đây là vì cái gì? Xin lắng hay nghe. Liên nhìn thấy Phương U Vân mỉm cười, có lẽ là bởi vì bọn hắn không chịu nổi kiếm này bên trên sát khí đi. Kiếm này chất liệu là thủ lấy thiên ngoại khát ngõ kỳ thạch, đúc kiếm 3 năm. Càng là vì thế tử thương vô số nhân mạng, kiếm thành về sau, không nói kia trăm giảm sinh cơ tuyệt tận. Dù sao việc này chỉ có thể coi là kiếm này ra mắt một trận sát hót. Phía sau trầm trọng, vô luận lưu lạc phương nào, quanh mình người đều sẽ bị kiếm này sát cơ ảnh hưởng, đến mức sát khí đầy ngực. Rõ ràng chỉ là chen vai thích cánh tiểu tiểu phân tranh, cuối cùng đều sẽ để cho người ta đột tử đầu đường. Vị Tiêu đúc kiếm danh sư, có lẽ là nghe nói việc này, cũng có thể là là cơ duyên trùng hợp, cuối cùng tìm được thanh kiếm này. Lúc này mới có phía sau sự tình. Chỉ bất quá, dù cho là vị đại sư này tại trên thân kiếm tiên khắc kiếm văn áp chế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế, kiếm này từ đó về sau, sát cơ sẽ không ngoại phóng ảnh hưởng người bên ngoài, nhưng chỉ cần cầm trong tay kiếm này, cầm kiếm người liền sẽ vì cái này sát cơ chỗ mệt mỏi, trong lòng tất cả ý chí đều mệt thất, chỉ còn lại có một cái muốn giết người suy nghĩ, cùng kiếm này bên trong sát cơ hòa làm một thể. Người a, vô luận là vì cái gì sự tình, tóm lại là có trách nhiệm, không biết Tô tổng tiêu đầu nhưng từng có tương tự kinh lịch, vì một việc, hao hết thiên tân và khổ, trải qua vô số gặp trắc trở, từ đầu đến cuối kiên chỉ hướng về phía trước, nhưng là cuối cùng đương chuyện này làm thành, liền sẽ cảm thấy thật to nhẹ nhàng tờ ra sau đó liền rốt cuộc không đứng lên nổi, chưa từng có. tô mạch lắc đầu, phương u vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. nửa ngày nhẹ nhàng cười một tiếng, tô tổng tiêu đầu, thật làm cho người hâm mộ. tóm lại tới nói, những người này một khi đạt thành mong muốn, phần này cùng trong kiếm sát cơ liên lụy cùng một chỗ chấp niệm, cũng liền tiêu tán. kể từ đó, liền rốt cuộc không chịu nổi trên đó sát cơ, thân thể cũng tại sử dụng thanh kiếm này quá trình bên trong thủng trăm ngàn lỗ. một ngụm khí lực tiết, tự nhiên cũng liền xuất hiện cái gọi là phản vệ mà chết. nhưng là đời thứ nhất kiếm chủ. Hẳn là từ này khắp huyết kiếm ra mắt đến nay, một cái duy nhất có thể chịu đựng lấy kiếm này bên trên sát cơ người, như thế mới có thể trở thành cái này khắp huyết kiếm chi chủ. Thì ra là thế. Tô Mạch nghe hắn một phen nói đến đây, tiếp theo cười một tiếng, xin hỏi một câu. Mới Phương Minh chủ nói tới lời nói này, đến tận cùng có bao nhiêu là suy đoán? Rất nhiều. Phương U Vân cũng không giấu giếm, im mắng cười một tiếng. Dù sao rất nhiều chuyện đều đã truy trà không tới, ta cuối cùng khả năng cũng chỉ có thể dừng ở đây. Bằng vào ba câu ghi chép, chỉ lăn phiến chảo miêu tả, lớn phỏng đoán một phen. Ngược lại để tô tổng tiêu đầu chế cười không sao không sao, tô mạch khoát tái áo. giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, vốn là đương nhiên, chỉ bất quá hiện nay ta ngược lại thật ra còn có một chuyện muốn cùng phương minh chủ thỉnh giáo một phen, tô tổng tiêu đầu nói thẳng chính là, phương u vân đầy mặt mỉm cười, liền nghe được tô mạch nhẹ giọng mở miệng, phương minh chủ cái này kéo dài thời gian cho xiết, dự định chơi tới khi nào, phương u vân nghe vậy nhưng cũng không có bị tô mạch chọc thùng quất bách, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nhìn quanh một chút chúng quanh, tô tổng tiêu đầu quả nhiên dọn nước không lọt. vốn cho rằng ngươi trong sân, tất nhiên còn có ngươi quý trọng người, có thể dùng đến áp chế, lại không nghĩ rằng trong nội viện này vẫn có cao thủ người của ta đi lâu như vậy đều chưa có trở về nghĩ đến là rốt cuộc không về được ga phương u vân nói không sai giờ này khắc này tô mạch tại tề ra trong sân nhỏ người áo đen đã nhanh muốn trồng chất thành núi bọn hắn chết sống đều có nhưng dù cho là còn sống hiện nhiên cũng vô lực đứng lên thạch thanh ngồi tại hắc y nhân kia chống lên nhìn một chút nhỏ tư đồ cổng môn tiêu miệng không thấy đông nam tây bắc bốn vị cô nương, các nàng trong phòng giúp đỡ nhỏ tư đồ trợ thủ bây giờ đứng ở trước cửa lại là vị kia năm đó danh chấn giang hồ bệnh công tử thạch thành cùng bệnh công tử bốn mắt nhìn nhau riêng phần mình không nói gì Mà tê đỉnh tiên viện lạc phế tích bên trong. Phương Vũ Vân thở dài ra một hơi. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, thật đúng là không muốn làm loại chuyện này a. Tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên đưa tay, chụp tới cái kia thanh khấp huyết kiếm. Nhìn chung trước sau, theo vị này U Vân Minh Minh chủ xuất hiện, rất nhiều chuyện cũng liền có giải thích hợp lý. Tô Mạch cùng gián biển tầng cựu quen biết lúc đó, rõ ràng là tại U Vân Minh hoạt động địa giới. Thế nhưng là lại cứ chưa bao giờ thấy qua một cái Vũ Vân Minh hải tặc. Khấp huyết kiếm nô cũng là từ cái này bắt đầu xuất hiện, một đường trực chỉ tới ra. Lúc ấy Tô Mạch cũng không phải là không có nghĩ qua, cái này khấp huyết kiếm nô mục tiêu có thể sẽ là tề ra người, nhưng làm sao cảm giác đều có chút không thể nào nói nổi. Tề đỉnh thiên mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng không đến mức làm ra như thế nhận người ghi hận sự tình. Nhưng là hôm nay nhìn mình trần hán tự cùng kia a tố gây nên, mới xem như tìm được giải thích. Khấp huyết kiếm nô ban sơ mục tiêu chính là long vương điện tiền điện chủ, tề ra vị trí cũng chính là nam hải minh cùng long vương điện phân giới chỗ. Nếu như dựa theo bình thường đạo lý tới nói, khấp huyết kiếm nô cũng chưa chắc sẽ chống đỡ lâm thiên tề đảo. Nhưng mà mấy ngày trước đó, long vương điện tiền điện chủ cũng đã ẩn thân tề ra, kể từ đó khắp huyết kiếm nô không đến thiên tề đảo lại có thể tiến về nơi nào? Minh Trần Hán Tử cùng A Tố, sở dĩ muốn bắt tiền điện chủ, cũng không phải là vì lấy tính mệnh. bọn hắn biết rõ cái này khắp huyết kiếm nô mục tiêu là ai, chỉ cần khắp huyết kiếm nô mục tiêu bất tử, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó, gián tiếp chỉ huy khắp huyết kiếm nô như thế nào giết người. đáng tiếc, việc này bọn hắn chưa thể đạt thành. Tiên điện chủ thần thân tại tề ra bên trong, tô mạch thiết kế dẫn xà xuất động, thuận thế rơi xuống cái bẫy. mặc dù có chút đánh bậy đánh bại ý tứ, nhưng cũng để cái này Minh Trần Hán Tử cùng kia A Tố không thể không sớm hiện thân. phong nương vị này tiền điện chủ bị Dương Tiểu Vân bọn hắn cầm xuống, cầm xuống tạm thời thôi, nếu như trực tiếp đánh chết, Khấp Huyết Kiếm nô không có mục tiêu, tự nhiên cũng liền không đủ gây sợ. Phương Vũ Vân vốn cho rằng Khấp Huyết Kiếm nô có thể chế trụ Tô Mạch, lại không nghĩ rằng đây cơ hồ vô địch thiên hạ Khấp Huyết Kiếm nô, bị Tô Mạch đánh sống không bằng chết. Phạm này cả hai, để hai tay của hắn kế hoạch tất cả đều vỡ vụn. Cuối cùng một tay, chính là cưỡng ép con tin. Chỉ bất quá, điểm này có được hay không làm, chính Phương Vũ Vân cũng không dám xác định. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Tô Mạch dạng này đông hoàng thứ nhất, coi là thật sẽ quan tâm mấy đầu nhân mạng sao? Phương U Vân tự hỏi đội chỗ mà xử, hắn Tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên tại làm chuyện này trước đó, hắn còn phải sáng tạo một cái khác có lợi điều kiện. Đó chính là cướp huyết kiếm. Hôm nay đủ loại, theo Tề gia đệ tử cùng Nam Hải Minh đệ tử cùng Long Vương Điện Trư Vị cao thủ giật ra tràng diện này về sau, rất nhiều nêu kế thủ đoạn cũng đã thành điêu trùng tài bọn. Mượn Tề gia chi loạn, tề gia chưa loạn. Mượn Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh chi tranh, Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh chưa tranh. Đến mức Tề gia cùng Nam Hải Minh đến nay nguyên khí tràn đầy, bằng vào hắn từ quy khư đảo cái này lấy được 300 nhân thủ, thật sự là không đáng giá nhất tới mình thăm dò vào tề ra bên trong, nếu là không có thay đổi cản khôn kế sách, chính là một con đường chết. đã con tin bắt cóc không đến, khắp huyết kiếm nô lại không đủ để vì dựa vào, vậy cũng chỉ có thể mình tới. cho nên nguyên bản nhất định phải còn sống tiền điện chủ, bây giờ nhất định phải phải chết. Bằng không mà nói, hắn đoạt không đến khắp huyết kiếm, đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn. mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không thể không làm. tựa như hắn lúc trước nói tới như vậy, trong lòng cũng của hắn cất giấu thâm trầm đến cực hạn chấp nhiệm, mà hắn chưa từng nói với tô mạch qua, lại là liên quan tới hắn đối khắp huyết kiếm chủ suy đoán không chịu nổi khắp huyết kiếm sát cơ cuối cùng lưu lại một sợi chấp niệm cùng cái này sát cơ tương hợp là kiếm nô có thể tiếp nhận cái này sát cơ nhưng cũng bất quá có thể tự vệ mà thôi thật đến lúc kia khắp huyết kiếm sát cơ còn tại không ngừng đối cầm kiếm người xâm nhập cả hai phân tranh chỉ có thể là kiếm không thể động đậy người cũng không thể động đậy chân chính có thể trở thành khắp huyết kiếm chủ người tất nhiên muốn có được có thể tiếp nhận phần này sát cơ lòng dạng đồng thời cũng phải có khống chế khắp huyết kiếm quyết tâm cùng ý chí ta đã không có gì cả cho nên ta có thể thẳng tiến không lùi hôm nay liền nhìn xem là sát cơ của ngươi dĩ nhiên vẫn là Ta chấp niệm càng sâu. Phương Vũ Vân trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Chỉ đợi năm ngón tay khẽ trụ, liền có thể đem cái này khấp huyết kiếm giữ tại trong lòng bàn tay. Nhưng lại tại lúc này, thanh âm xé gió gào thét mà lên. Phương Vũ Vân mặt không đổi sắc. Hắn muốn cầm khấp huyết kiếm, Tô Mạch tất nhiên không cho phép. Xuất thủ cũng trong dự liệu. Lúc này cánh tay trái hòa vòng, trở tay khẽ trụ, lại không nghĩ, năm ngón tay bắt chỗ lại rơi không. Theo sát lấy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thẳng đến nút trái. Vang một tiếng bang, cả người liền bị cỗ này vô hình lực đạo đánh bay ngược mà đi. Hắn giở xét trưởng bắt lấy, lại cũng chỉ có thể nhìn xem khắp huyết kiếm cách mình càng ngày càng xa. ngươi, phương u vân Mánh nhưng ngẩng đầu nhìn hàm hàm tô mạch. đã thấy đến nguyên bản cùng hắn khoảng cách còn xa tô mạch trong khoảnh khắc cũng đã đến cái này khắp huyết kiếm trước mặt, nhìn chăm chú kiếm này, hơi kinh ngạc mà hỏi. nói đến, ngươi mới làm sao mang theo thanh kiếm này lại tới đây. phương u vân sắc mặt tâm trầm, chơi đập. tô mạch xuất thủ hắn dự liệu được, nhưng lại không nghĩ tới, mình vậy mà đối với cái này không có chút nào phản kháng chỗ trống, chỉ thiếu chút nữa, mình liên có thể cầm tới thanh này khắp huyết kiếm hóa thân thành kiếm chủ từ đó ác chiến tứ phương ba hồ võ lâm ở trong tầm tay hiện nay một chiêu chi trên lệnh lại là rơi vào đầy bàn để vua trong lúc nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh cắn răng nghiến lợi nhìn xem tô mạch hai con ngươi bên trong đã không có kia gió khinh vấn đạm tất cả đều là vẻ không cam lòng minh chấn hán tử cùng a tố một tả một hữu đi tới phương ú vân bên người đem hắn dịu dắt đứng lên thống tương thần cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn đơn giản không tưởng nổi a đây cũng là ngươi chuyển bại thành thắng biện pháp ngươi nếu là thật sự có quyết tâm mới tô mạch không ở bên cạnh thời điểm ngươi vì cái gì không đi cầm kiếm lệnh đến tại tô mạch trước mặt giả lao sói vây bôi Hiện nay chính ngươi bỏ mình không tính, còn liên lụy người bên ngoài, quả thực đáng hận. Bất quá bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Trong lòng đã bắt đầu chủ tính đường lui. Lại nghe Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng. Phương Minh chủ như vậy nhìn ta làm gì? Thượng như là Tô Mỗ hỏng Phương Minh chủ chuyện tốt. Kỳ thực, Phương Minh chủ coi là thật có phần này quyết tuyệt, đến nắm chặt thanh kiếm này, cùng cái này khắp huyết kiếm nội sát cơ một hồi sao? Nếu như coi là thật có, Phương Minh chủ làm gì hiện thân đến trước mặt ta? Đây rốt cuộc là quá coi thường Tô mỗi thủ đoạn, vẫn là nói, Phương Minh chủ cũng nghĩ lưu lại cho mình một chút hy vọng sống đâu? Dù sao chỉ cần cầm thanh kiếm này hết thể liền rốt cuộc không có đường lui phương u vân nghe vậy mà ngơ, liền nghe được bên thai chuyển đến một thanh âm thu tay lại đi chúng ta không phải là đối thủ của hắn tiên nguyên bản đã bị hắn bóp chết rút kiếm thanh niên không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói ra võ công của hắn quá cao chúng ta đánh không lại liền xem như tăng thêm cấp huyết kiếm liền xem như trở thành cấp huyết kiếm chủ cũng như cũ không đủ hiện tại thu tay lại còn kịp không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa a chân bội tử nếu là nhìn thấy bây giờ người ta lại nên đau nhức thành cái dạng gì a người biết cái gì phương u vân giận tím mặt tức giật quát cũng là bởi vì ngươi không hề làm gì, cũng là bởi vì ngươi một mực lui lại. cho nên chỉ có thể hối hận, mình thống khổ. ta hiểu được, ta rút cuộc minh bạch vì sự tình gì đến trước mắt, ta lại còn tại lùi bước. nguyên lai đều là bởi vì ngươi. phương ú vân lên tiếng gầm thét. tề đỉnh tiên bọn người lại hai mặt nhìn nhau. hắn tại cùng ai nói chuyện? cái này ú vân minh minh chủ, chẳng lẽ là cái gì? trong mắt bọn họ không có kia rút kiếm thanh niên, chỉ có một cái phương ú vân tại kia mình trần hán tử cùng a tố nâng phía dưới hỗn loạn. đương nhiên hắn một tay lấy tia mặt nạ màu bạc lấy xuống lộ ra cùng thanh niên kia không khác nhau chút nào khuôn mặt, chỉ bất quá tiêu dung tức giữ tận lại thế lương sống, chết rồi, lại còn sống. Ta nói ngươi là lương tâm của ta, ngươi liền như thế âm hồn bất tán. Nếu như thế, hôm nay bắt đầu ta liền bỏ ngươi. Phương U Vân đến tận đây, lại không lương tâm có thể nói. Rút kiếm thanh niên muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ than thở một tiếng, thân hình tiêu tán. Trên đời này chưa bao giờ có cái gì rút kiếm thanh niên. Vốn là Phương U Vân sâu trong nội tâm do dự, khi đảm, lương trì huyện mà ra. Theo rút kiếm thanh niên biến mất, Phương U Vân trong con người đã không còn chút nào nữa do dự. Hắn lẳng lặng nhìn tô mạch, quanh thân nội tức vân dũng, dù là ngược trái bị tô mạch một viên bay thạch đánh sụp đổ, bây giờ đã là bản thân bị trọng thương, lại như cũ đấu trí không giảm, chỉ là tô mạch khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng vươn tay. Tê Đỉnh Thiên bọn người đồng thời khởi hành. Ngươi, Phương U Vân biến sắc, đường đường Đông Hoang đệ nhất cao thủ, vậy mà muốn lấy cỡ nào vì thắng, thì tính sao? Tô Mạch mỉm cười. Ha ha ha ha. Tề Đỉnh Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cho dù là tứ hải long đầu cũng là vẻ mặt tươi cười. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, lịch đại đến nay kinh nghiệm giáo huấn tổng kết nói cho bọn hắn muốn trở thành một phương hùng chủ, tuyệt đối không thể lấy chỉ là đơn thuần tranh cường hiếu thắng người, có thể sử dụng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thành quả. đây mới là người cầm quyền việc. tại cán cân nghiêng nghiêng tình hôn giới, tại vô số càng có ưu thế chọn tình hôn giới, như cũ đi cùng một cái không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc người đơn đả độc đấu. loại người này là không có tư cách trở thành thượng vị giả. không hề nghi ngờ, hôm nay tô mạch lựa chọn càng làm cho tề đỉnh thiên cùng ai tuyết tùng, thậm chí vu tứ hải long đầu trong lòng vui mừng. lúc ấy là liền nghe được tô mạch nhẹ giọng mở miệng, cầm xuống, nặng nam hải minh hai đại trưởng lão. Long Vương Điện tứ Hải Long Đầu đồng thời nghiêm nghị tuân mệnh, phi thân mà ra thẳng đến Lũ Vân Minh bốn người. Đây là một trận không chút huyền niệm tranh phong. A Tố trong tay chỉ còn lại có một đầu không tơ tạm, không chỉ số lượng giảm mạnh, càng quan trọng hơn là Tề Đỉnh Thiên viện tử cũng mất. Giờ em cũ, con, nàng muốn thi triển không tơ tạm, chí ít trung quanh cũng phải có để nàng không tơ tạm có thể liên lụy chỗ. Bây giờ khắp nơi chống chân cái gì đều không có, uy lực chính là giảm bất đi nhiều. Minh Trần Hán Tử cùng Tống Tương Thần ngược lại là còn có lực đánh một trận, chỉ bất quá đối mặt Tề Đỉnh thiên, Mai Tuyết Tùng, Tứ Hải Long Đầu, Trần Tiểu Tiểu, mã cái này cả đám người vẫn như cũng là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi cái này bốn tay cái nào đều là võ công phi phạm, cũng không ít người vốn cũng không yếu hơn bọn họ. trong lúc nhất thời ngoại trừ vướng trái vướng phải bên ngoài, quả thực là không có cái gì có thể vì. về phần nguyên bản bị bọn hắn làm dựa vào phương ngũ vân, bị tô mạch lấy đạn chỉ thần công đả thương, dù là hắn võ công phi phạm, có thể phát huy ra cũng thực sự là có hạn. trận chiến này cũng không lo lắng, tô mạch đứng ở một bên, tính quan nửa ngày, nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn kết thúc trận này não kịch, lại nhưng vào lúc này hắn đung nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Không trung loan thoáng có một bóng người hiện ra. Từ trên trời giáng xuống, quyền thế kéo ra, không chờ rơi xuống, mãnh liệt kình phong cũng đã từ trên xuống dưới quét ngang tại chỗ. Ùng. Tô Mạch Nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng cũng không chút do dự. Hai trưởng giao nhau hướng phía dưới, tiếp theo song trưởng lật một cái, quanh thân nội lực vân dũng ở giữa, ngang dương tiếng long ngâm lập tức lượn lờ toàn trường. Mà cái này ngay miệng, ở đây tất cả mọi người đã cảm thấy cái này từ trên trời giáng xuống hắc Trong lúc nhất thời người người sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại, liên nhìn thấy một cái khôi ngô đại hán, quả đấm to lớn, lôi cuốn sấm rền chợt trận, ầm vang rơi xuống một sát na mặt đất cắt bay đã chạy, rơi vào trên người tựa như mũi tên xuyên thân. nắm đấm chưa từng rơi xuống, cũng đã như thế thanh thế. uy lực của một quyền này thật đánh vào trên thân thể người, lại nên làm như thế nào? Tê Đình Thiên, Mai Tuyết Tùng, Thứ Hải Long đầu đồng thời kinh hô mở miệng. không thể đón đỡ. nhưng mà tiếng nói đến tận đây, Tô Mạch hai trưởng đã nên tiếp. với anh. một tiếng nổ vang, mặt đất tầm vang đại chấn. Tô Mạch hai chân càng là tại cái này trong khoảnh khắc, cũng đã thâm nhập dưới đất, cắm thẳng đến đầu gối. mặt đất đá vụn kích thích, buôn đầu bát phương. tại cái này cương khí lôi cuốn phía dưới, tựa như vạn tên cùng bắn. Cú may mọi người ở đây đều là cao thủ, hoặc là phất tay đuổi bắt, hay là nghiêng người né tránh. Dương Tiểu Vân thân hình thoát một cái, đem chân Tiểu Tiểu bọn người bảo hộ ở sau lưng, liền nghe được ông một tiếng vang. Dời Huyền Thiên Cương đã bị nàng triển khai, tất cả rơi xuống trước mặt bay thạch, tất cả đều bị Dời Huyền Thiên Cương ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà cả hai chạm nhau cái này vừa mạnh đến cực điểm, có thể nói là tuyệt vô cận hữu kinh khủng lực đạo, vẫn như cũng là đưa nàng ngay tiếp theo sau lưng chân Tiểu Tiểu bọn người, tất cả đều chèn ép liên tiếp lui về phía sau. Một mực nhường ra thật là lớn một khối khoảng cách về sau, cái này mới miễn gượng đứng vững vội vàng ngẩng đầu đi xem tô mạch cùng kia từ trên trời giáng xuống người, liền nhìn thấy bụi mù tràn ngập tan theo gió, tô mạch từ dưới mặt đất vọt lên, một thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là đông hoang đệ nhất, ta chiêu này đại tu di ma thiên thần lực, trong thiên hạ có thể ngăn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi liền coi như là một cái trong số đó. Đại tu di ma thiên thần lực, tô mạch mỉm cười, hảo công phu, chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh, lao tử xếp hạng thứ bảy, cái này khôi ngô Hán tử từ trong bụi mù đi ra, vô lòng ngực, long môn thứ bảy kinh, đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy. Vồn buồn, buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 509, đạt được cơ huấn. Long môn thứ bảy kinh. Tề đỉnh thiên bọn người nhìn nhau một chút, đồng thời cao mày. Quả nhiên xuất hiện. Tô Mạch lúc trước cùng bọn hắn mật hội, cũng đã nói qua, thiên tề đảo sự tình liên lụy các phương, chính là một trận đại cục. Phía sau người chủ trì chính là một cái tên là Kinh Long hội tổ chức. Kinh Long hội sâu chôi tứ phương, xưa nay thần thông quảng đại, sau lưng quấy mưa gió, thủ đoạn cực kỳ lẹ 10 năm trước đó, Diệp Du trần trộm lấy đốt một giáp, chính là bị Kinh Long hội lấy được. Bởi vậy có thể lượng trước, Kinh Long hội đã được đến võ thần điện địa đồ nhưng lại bởi vì không có võ thần chìa mắt nhìn bảo sơn nhưng không được nó cửa mà vào mà võ thần chìa vị trí cho dù là kinh long hội thần thông quảng đại muốn tìm được cũng không dễ dàng liền dứt khoát đem tin tức này thả ra cho nam hải tam đại thế lực muốn mượn bọn hắn chi thủ giúp đỡ kinh long hội tìm kiếm võ thần chìa đúng lúc gặp độc tôn bên này cũng gặp phải ngoài ý muốn độc tôn phu nhân thân mắc quái bệnh lao đầu không thể không rời đảo tìm thuốc cứu chữa ái thê kết quả ở trên đảo không có độc tôn toa chấn chấn áp những người kia liền bắt đầu làm loạn đem quãng đội còn lại đảo tin tức truyền ra ngoài lúc này mới có quãng đội còn lại trên đảo đủ loại phân loạn cũng bởi vậy cho Nam Hải mình cơ hội, bởi vậy dẫn xuất võ thần chi. Trước lúc này, Cao Thiên Kỳ nguyên bản mục đích chỉ là muốn mượn đốt một giáp diệt trừ Tề gia, theo quãng đời còn lại đạo sự tình truyền ra, tự nhiên là hai chuyện cũng là một chỗ. Cái này không chỉ để Tề gia trong chốc lát trở thành chúng thất chi, cũng cho Kinh Long hội một cái cơ hội ngàn năm một thở, chính là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Bởi vậy, Tô Mạch định ra kế hoạch, đầu tiên là hợp tung liên hoành, bằng vào Long Vương giám cùng Huyền Băng đất tuyệt, chỉnh hợp Long Vương điện, để nguyên bản nên có xung đột tan thành mây khói. Phía sau cầm xuống quy khư đảo đến đây chi địch, thống hợp thủ đoạn lấy ứng đối cái này, không biết sẽ lấy cỡ nào phương thức đăng tràng kinh long hội. Bây giờ cục diện phát triển đến tận đây, trên cơ bản xem như đại cục đã định. Kinh Long hội tính toán, kỳ thực đã thất bại. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn như cũ dám xuất hiện tại đây. Đồng thời, còn chỉ có một người. Người này độc thân sống trận, hoặc là có kinh thiên chi học, hoặc là chính là người không biết không sợ. Nhưng mà mặc kệ là loại kia, cuối cùng đều không thể coi thường được. Dù sao vẹn vẹn chỉ là người này mới vừa xuất thủ, liền đã đó có thể thấy được, một thân võ công không phải tầm thường coi là thật độc thủ, không nói đến Tề đỉnh Thiên bọn người bây giờ riêng phần mình tụ thương. Cho dù hoàn hảo, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch thì là cười một tiếng. Nguyên lai like là Long Môn thứ bảy kinh đại gia Quan Lâm, nhưng lại không biết có gì chỉ giáo. Cất Minh Bạch giả hồ đồ. Cái này Long Môn thứ bảy kinh cười ha ha một tiếng. Người võ công sát thực không phải tầm thường, có thể lấy lực cùng ta tranh chấp, là thật thiên hạ khó tìm. Chỉ là làm người giả vợ giả vị, là thật để cho người ta không thích. Lão tử bình sinh không thích nói nhảm, làm việc thẳng tới thẳng lui. Ngươi đem kia võ thần chìa giao ra, ta kinh long hội niệm tình ngươi một cái nhân tình. Tương lai giang hồ gặp lại, nói không chừng còn có thể để ngươi ba phần. Nhưng nếu như ngươi hôm nay không giao, lại nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, chờ lấy tô mạch tiếp nói. Nhưng mà tô mạch không chỉ không có trả lời, ngược lại là thân hình như gió, chỉ một thoáng cũng đã đến kia phương ú vân trước mặt. Mới vị này long môn thứ bảy kinh tử trên trời giáng xuống, một quên kia thanh thế dọa người. Chỉ là cái này dọa người thanh thế chỉ là yểm hộ, mục đích thực sự lại tại bên cạnh chỗ. Mới hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Cuốn lên cương phong đem kia cắm trên mặt đất khắp huyết kiếm cũng cho cuốn bay. Bay thấp chỗ may mắn thế nào, liền tại kia phương Vũ Vân bên người. Phương Vũ Vân mới tại tề đỉnh thiên bọn người vây công phía dưới, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thất thủ bị bắt. Lúc này mắt thấy khắp huyết kiếm đến, ánh mắt bên trong nơi nào còn có mảy may do dự. Thừa Dịp Tô Mạch cùng cái này Long môn thứ bảy kinh mở miệng nói chuyện thời điểm, đưa tay liền muốn đi bắt thanh kiếm kia. Đúng lúc này, Tô Mạch đột nhiên hiện thân, phong thần tối thuận thế mà ra, một cước liền muốn đá vào trên hắn. Lại không nghĩ kia Long môn thứ bảy kinh, tại Tô Mạch khởi hành đồng thời, cũng là dưới chân phát lực. Đụng chút hai tiếng vang, mặt đất cho hắn dẫm ra hai cái hố sâu. Sau một khắc, thân hình tựa như điện sạc, trực tiếp xuất hiện tại Dương Tiểu Vân mấy người trước mặt. Quyền thế ầm vang mở ra, tựa như bu lôi. Lão mã, chân Tiểu Tiểu, Dương Tiểu Vân ba người đồng thời biến sắc. Liên nghe đến phịch một tiếng, Dương Tiểu Vân rời Huyền Thiên cương vậy mà ứng thế mà phá. Nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong lòng bàn tay trưởng thương lắc một cái, thuận thế đưa ra. Lại không nghĩ cái này Long Môn thứ bảy kinh võ công quả nhiên không phải tầm thường. Một tay một nhón, trong miệng phát ra a một tiếng. Hán thể lực vô song, lại không nghĩ rằng cái này một nhóm phía dưới Dương Tiểu Vân Trường Thương vậy mà chưa từng tu tay, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ là dù chưa từng tu tay, cũng đã hoàn toàn trái ngược. Cái này Long Môn Thứ Bảy Kinh thì là thuận thế một quyền, không đánh Dương Tiểu Vân, mà là đánh về phía Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y mặc dù cùng tô Mạch Tu luyện Kim Phong Ngọc Lộ Tĩnh Tâm Công, Thể Nội tình trạng thật to chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà cái này Long Môn Thứ Bảy Kinh võ công quá cao, một quyền này như bên trong, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ngay miệng Dương Tiểu Vân chiêu thức dùng hết, trong lúc nhất thời không kiềm cứu giúp, La Ma cùng chân Tiểu Tiểu khoảng cách rất xa càng là bất lực. Mắt thấy một quyền này sắp rơi xuống, cuốn phong dông nhiên vào qua, Tô Mạch Hiện Thân đem Ngụy Tử Ý ôm vào trong ngực, một tay quét ngang, đùng một tiếng vang thật lớn, chỉ đánh kinh khí bay tứ tung, băng tán bát phương. Tô Mạch lấy tay đi bắt, chính là Đại Khai Dương tán thủ. Trưởng thế vụng bên trong dấu xảo, chỉ một thoáng cũng đã thăm dò vào Long Môn thứ bảy kinh trùng cùng yếu hại. Long Môn thứ 7 kinh biến thức đồng dạng cực nhanh, trưởng phong hoặc cản hoặc đánh, trước sau không đủ một hơi, hai người đã chia tách ba triều. Sau một khắc, Long Môn thứ bảy kinh trưởng thế xoay tròn, trong lòng bàn tay như có hấp lực, nặng nề như núi. Tô Mạch trưởng hiện tử mang, nương theo từng hồi rầm gầm. Hai trưởng vừa chạm vào. Theo một tiếng chân thiên giá tiếng vang, Tô Mạch thân hình không dao bất động, Long môn thứ bảy kinh thì là bắn bay mà đi. Bước chân trên mặt đất ngay cả đạp bảy bước, mỗi một bước đều giẫm đến mặt đất vỡ nát. Bảy bước về sau, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi kinh nghi bất định. Quả nhiên không hổ là Đông Hoang đệ nhất. Tôn gia tốt một cái đi thẳng về thẳng. Tô Mạch khẽ miệng nổi lên cười lạnh. Người trước mắt này nhìn như thô kịch, kỳ thực tâm cơ kỳ ảo. Thứ đang chàng bắt đầu, đủ loại thủ đoạn, liền chưa từng qua biết rõ tô mạch tuyệt sẽ không xuất ra võ thần chi ạ, lại vẫn cứ muốn cùng tô mạch đảm cái này, là vì kia phương ú vân cầm khắp huyết kiếm làm yểm hộ. tô mạch mắt nhìn sáu hướng, thay nghe tám phương, tự nhiên nhìn ra, lúc này liền muốn đem kia phương ú vân bắt được. mà cái này ngay miệng, cái này long môn thứ bảy kinh chưa từng đi ngăn cản tô mạch, mà là lấy công làm thủ, trước phá dương tiểu vân rời huyền thiên tường, sau đánh ngụy tự y ạ. một phen động các nước chảy mây trôi, hiện nhiên là cũng sớm đã kế hoạch tốt. nói thật, bây giờ dương tiểu vân võ công đã sớm xưa đâu bằng nay, đơn đả độc đấu phía dưới, cái này long vương điện tiền địa chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Chỉ là cái này Long môn thứ bảy kinh, một thân võ công nhưng lại ở xa trên của hắn. Thời giao thủ hai chiêu, tạm thời không sao, cần phải nghĩ bảo vệ ngụy tử ý ấy, lại là ép buộc. Mới một phen giao thủ động tác mau lẹ, bất quá thoáng qua. Tô Mạch nếu như khăng khăng lấy trước Phương Vũ Vân, ngụy tử ý hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói đến bây giờ Tô Mạch đã nhận rõ mình nội tâm, cho dù chưa từng, nhưng lại chỗ nào cho phép ngụy tử ý may may có hại. Dứt khoát liền từ bỏ Phương Vũ Vân, đến đây bảo hộ. Những lời này nói đến lúc rải, trên thực tế trước sau bất quá là trong chốc lát. Tô Mạch lời này vừa mới rơi xuống, một vòng huyết quang đông nhiên phóng lên tận trời. Long Môn thứ bảy kinh nét miệng lên ý cười, người này đã có làm khắp huyết kiếm chủ hùng tâm quyết đoán, tại hạ tự nhiên thành toàn một fan Tô tổng tiêu đầu nghĩ như thế nào? Tô Mạch khẽ lắc đầu, Dương Tiểu Vân có chút lo lắng nhìn Tô Mạch một chút, trên mặt tất cả đều là tự trách chi sắc. Nếu như mình võ công lại cao hơn một chút, Tô Mạch cần gì phải buôn ba qua lại, đến mức để cái này Phương U Vân đạt được. Ngụy Tử Y càng là đầy mặt hổ thẹn, khẽ cắn môi dưới, đã thấy đến Tô Mạch mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, lại cho Dương Tiểu Vân một cái an tâm ánh mắt. Lúc này mới tiến lên trước một bước, ánh mắt tại cái này Long Môn thứ bảy kinh trên mặt quét qua phía sau vừa nhìn về phía kia quanh thân đã lôi cuốn tại huyết quang bên trong phương gu vân Đề khí mở lời nam hải minh long vương điện sở thuộc ở đâu có thuộc hạ tề đình thiên mai tuyết tùng thứ hải long đầu bọn người đồng thời đồng ý lui ra tô mạch vung tay lên tề đình thiên hơi sướng sở cái này ngay miệng bọn hắn há có thể lui ra Bỏ mặc thiếu minh chủ động thân nên địch vốn định phân biệt hai câu mai tuyết tùng cũng đã bắt hắn một thành trong miệng trầm giọng nói ra rõ đại trưởng lão ngươi tề đình thiên giận dữ mai tuyết tùng thấp giọng nói ra khắp huyết kiếm nô tự bạo về sau Người ta còn có Long Vương Điện kia bốn đầu rắn, diễn phần mình trên thân bị thương, đối phó Phương U Vân bọn hắn tạm thời thông dong. Nhưng là cái này Long Môn thứ bảy kinh cùng kia cầm khớp huyết kiếm Phương U Vân, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó đối thủ. Nếu như khang khang liên lụy, chỉ sợ vướng chân vướng tay, ngược lại để Thiếu Minh Chủ không thi triển được. Cái này Tê Đỉnh Thiên cao mày lại nhìn Ngụy Tử Y cùng Tô Mạch một chút, lúc này mới cắn răng một cái, hung hăng gật đầu. Ngay tiếp theo đám người cùng một chỗ lui ra tới, Tô Mạch lại để cho Dương Tiểu Văn Ngụy Tử Y Trần Tiểu Tiểu bọn người cùng Tề Đỉnh Thiên bọn hắn đến một chỗ. Tề Thiên bọn người từ không nói nhiều, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Đến lúc này, Tô Mạch lúc này mới nhìn về phía Long Môn Thứ Bảy Kinh. Các hạ đại khái là có chút hiểu lầm. Không cho hắn cầm kiếm, chỉ là bởi vì hắn cùng cái này khắp huyết kiếm ở giữa khó nói thắng bại. Thắng còn tốt, nếu như hắn thua, liền sẽ chỉ trở thành một cái vô tri vô giác khắp huyết kiếm nô. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, đã Thứ Bảy Kinh bỏ bao công sức, càng muốn chu toàn việc này. Kia Tô Mỗ tự nhiên cũng là không lợi nào để nói. Chỉ là Tô Mạch nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Chỉ là như thế nào? Thứ Bảy Kinh lạnh lùng mà miệng chỉ là không biết thứ bảy kinh có thể hay không chống đỡ tô mỗ một trận này tốt đánh tô mạch đống nhiên ngẩng đầu theo thoại âm rơi xuống thân hình đột nhiên mở ra cũng đã đánh cái này long môn thứ bảy kinh hái trước mặt không nói hai lời nâng quyền liền đánh tới lúc này sau lưng phong thanh lúc này mới đánh tới Đầy trời quyền ảnh lôi cuốn trận trận tiếng long âm ầm vang rơi xuống long môn thứ bảy kinh đồng lô đống nhiên quay vào trong tiếng hít thở quyền thế kéo ra một quyền hung hăng lên tiếp ầm một tiếng vang thật lớn tựa như sấm rền trong chốc lát truyền khắp khắp nơi bát phương long môn thứ bảy kinh chỉ cảm thấy một cỗ không tưởng nổi lực đạo ầm vang đánh tới không chỉ là lực lớn vô cùng, càng có một cố lực đạo đánh thẳng ngũ tạng lục phủ. Cũng may hắn một thân sở học vì đại tu di ma thiên thần lực, cái gọi là tu di chính là tên núi, tương truyền núi cao tám từ tuần, vô cùng rộng rãi, nặng nề khó tả. Vì trong thế giới, trừ núi chi vương, long môn thứ bảy kinh môn công phu này lấy tu di làm tên, có thể bất động như núi, động như thiên quân, bên trong truy ngoại luyện, thần hình hợp nhất. Vì vậy, tô mạch cái này thất thương quyền lực đạo, mặc dù là có thể đánh thẳng ngũ tạng lục phủ, nhưng là cái này long môn thứ bảy kinh cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thể nội ngũ tạng chuyển, liền cũng vô sự. Thật gọi hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng vẫn như cũng là Tô Mạch cái này, một thân không thèm nói đạo lý là đạo. Này lực ra thân, cho dù là hắn cũng cảm giác một nháy mắt chân có chút như nhũ ra. Dứt khoát cắn răng một cái, kiên trì không lùi, đang muốn vận chuyển nội công, đột phá giới hạn. Đã thấy đến Tô Mạch túi lưng làm ngựa, xong quyền chuyển hai. hóa 4, bốn, bốn hóa tám, trong chốc lát, đầy trời quyền ảnh hóa thân vô tận, liên tiếp. Long môn thứ bảy kinh mặt trầm như nước, mạnh nhưng hít sâu một cái thở dài, xong quyền nắm chặt, ầm vang liên tiếp. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vang, truyền lại bát phương một cú mạnh nhanh cương phòng, bởi vậy thôi động, Tề Đỉnh Thiên bọn người vốn là nghe Tô Mạch Chi mạnh lui ra, bây giờ lại phát hiện, lui như cũ không đủ, chỉ có thể vừa lui lại lui. Quanh mình ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, viện này rơi bên ngoài cái khác viện tử cũng coi là gặp xui xẻo. Cái này khuyết tán ra tới lực đạo, đem tường viện đẩy ngã, lôi cuốn cổ phòng, thổi bay nóc nhà. Mỗi một quyền đối hoành, lực đạo khuyết tán chỗ, tất cả phòng ốc cửa sổ, tất cả đều ong ong chấn động không ngớt. Một màn này, chỉ nhìn đến Tề Đỉnh Thiên Mai Tuyết Tùng bọn người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau há nhiên. Đây là người sao? Như thế trong diện, bọn hắn liền xem như không lùi xuống cũng gần không được thân a, hơi tiến lên, chỉ sợ liền phải bị hai người kia quyền phong lạnh sinh sinh đánh nát thành tạt bã. Kinh hại sau khi, nhưng cũng nhịn không được lo lắng Tô Mạch. Tê đỉnh thiên vẫn ngắm nhìn xung quanh mấy người, muốn từ đám bọn hắn trên thân tìm một chút an ủi. Lại phát hiện mặc kệ là Dương Tiểu Vân, vẫn là Ngụy tử y tất cả đều sắc mặt kinh ngạc, không khỏi trong lòng xếp chặt. Áo tím, chẳng lẽ Thiếu Minh chủ hắn không phải là đối thủ sao? A, Ngụy tử y liền vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, chỉ là không nghĩ tới cái này long môn thứ bảy kinh, võ công vậy mà như thế cao minh. Dương Tiểu Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu ngoại tử từ ra giang hồ đến nay cùng người giao thủ chưa hề đều là một chiêu nửa thức liền có thể thủ thắng quyền phong chỉ quần hùng bỏ tay không nghĩ tới hôm nay lại có người có thể tại cái này chính diện ngạnh bính bên trên cùng hắn đâu đến như thế trình độ là thật là không tưởng được chỉ là không biết người này có thể đón đỡ nhiều ít quyền tê đình thiên ngơ ngơ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vốn cho là bọn họ là đang vì tô mẠch lo lắng hiện nay xem ra bọn hắn cũng chỉ là đang vì sự ương ngạnh của đối thủ mà kinh ngạc giờ anh phụ con cái này cái này hợp lý sao nhưng lại không biết trong chấp nhóm này vấn đề giống như trước cũng xuất hiện ở Long môn thứ bảy kinh hải trong lòng Đại Tu gì mà Thiên Thần lực có thể nói là thiên hạ các loại công pháp bên trong lực chi đỉnh phong biểu hiện hắn tự hỏi mình thể lực thiên hạ vô song mới hiện thân từ giữa không trung rơi xuống một quyển kia trong thiên hạ nếu nói có thể cùng mình tranh chấp tạm thời còn có mấy cái nhưng là hiện nay cả hai đối quyền thuần lấy thể lực quanh sát đến đây lại là một cái đều không có càng chết là mình hiện nay ngược lại là đã rơi vào hạ phong bên trong tô mạch mỗi một quyển đều lôi cuốn vô biên cử lực một thân nội lực tựa như vô cùng vô tận vừa manh tuyệt luân Mình cùng chi tranh phòng, lúc đầu chính là cắn răng gắng gượng, đánh tới hiện tại, mỗi một quyền đều để hắn đau tận xương cốt. Hai cố run run gần như không thể tự kiềm chế. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Tô Mạch đánh tới hiện tại, mặc kệ là biểu hiện trên mặt, vẫn là nội lực biểu hiện, tất cả đều là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn chưa xuất toàn lực? Trừ cái đó ra, còn có một chỗ hắn kinh nghi bất định địa phương, chính là Tô Mạch nắm đấm tựa như cùng lúc bắt đầu có chút khác biệt. Không chỉ là thể lực lớn đến hoàn toàn không giống người, kia một cú trực thấu ngũ tạng đạo, không biết lúc nào đỗng nhiên phát sinh cải biến biến thành một cô nóng rực đến cực hạn thuần dương nội lực. Ngoại trừ tập sát ngũ tạng bên ngoài, càng là thẳng đến tâm mạch mà đi. Đây rõ ràng là Lâm trận thời điểm, võ công lại có tiến cảnh. Mình lại là bị người lấy ra làm làm đá mài đao. Long môn thứ bảy kinh nhóm tự vẫn lòng, hắn biết mình võ công chỉ sợ chưa hẳn có thể chiến thắng Tô Mạch. Cho nên, khi hắn đứng xa nhìn hôm nay chi cục, biết kia Phương Vũ Vân muốn lợi dụng khắp huyết kiếm thời điểm. Lúc này mới phi thân mà ra. Đủ loại lưu đồ, đơn giản chính là hy vọng đợi chờ Phương Vũ Vân lấy được khắp huyết kiếm, tốt cùng mình liên thủ. Về phần hắn đến cùng là hóa thân kiếm nô, vẫn là hóa thân kiếm chủ, thứ bảy kinh kỳ thật đều không thèm để ý. Hợp hai người bọn họ chi lực, cùng một chỗ cùng tô mạch tranh đấu, tất nhiên có thể chiến thắng. Nếu như là khắp huyết kiếm nô, đặt thành mục đích về sau, tự có khắp huyết kiếm phản vệ mà chết, không cần hắn đến suy nghĩ. Liền xem như hắn hóa thân khắp huyết kiếm chủ, mình cũng có thể đang lúc tranh đấu, mượn tô mạch chi thủ trọng thương với hắn, đợi chờ mình đại sự đạt được, vô luận là chém giết kiếm chủ, cướp đoạt khắp huyết kiếm, hoặc là đào tẩu, đều có khoan nhượng. Duy chỉ có để hắn không tưởng tượng được là, cái này tô mạch võ công vậy mà như thế đáng sợ đáng sợ. Mình đã tận khả năng xem trọng với hắn, bây giờ xem ra vẫn như cũng là trên lệch rất xa. Trong lòng nhất thời cấp bách, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không đợi chính mình cùng kia khắp huyết kiếm không biết là nôn là chủ gia hỏa liên thủ, liền bị Tô Mạch trước tiên đánh chết ngay tại chỗ. Mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Tô Mạch nết miệng lên mỉm cười. Rốt cuộc đã đến. Long môn thứ 7 kinh tâm đầu lộ bộ một tiếng. Rốt cuộc đã đến. Cái gì tới? Tâm niệm vừa động phía dưới, bỗng nhiên liền phát hiện Tô Mạch quyền thế thay đổi. Nguyên bản kia đầy trời khắp nơi năm đấm, tất cả đều bao trùm một tầng tự mang. Sáng dược sóng nhiệt đập vào mặt, cơ hồ khiến hắn nghĩ lầm mình ham thân bị lửa. Đồng thời, tô mạch sau lưng, bay ra bảy đầu tự sát hình rồng khí kình, cuốn quanh ở hai cánh tay hắn phía trên. Vô một quyền đánh ra, Long Môn Thứ Bảy kinh cắn răng đó nữa. Nhưng mà song quyền chống đỡ một chút, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực, tựa như kinh đảo hải lãng, đập vào mặt. Căn bản là cản không thể cản. Càng. càng có một cỗ thuần dương nội lực, âm vang thẳng đến tâm mạch, đi khắp ngũ tạng. Trong lúc nhất thời rốt của cẩn nhẫn không ở, cả người bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi cuồn vốn. Ngay tại cái này Long Môn Thứ Bảy kinh đội vàng bay ngược cùng thổ hết hai miệng một vòng huyết sắc phong mang bỗng nhiên cùng hắn tháp thân mà qua trường kiếm chỉ chính là tô mạch là được rồi long môn thứ bảy kinh đến tận đây bừng tỉnh đại ngộ, tô mạch nói tới rốt cuộc đã đến vậy mà nói là cái này phương Vũ vân hắn vẫn luôn đang chờ phương ngũ vân vì sao như thế dù là hắn thân là long môn thứ bảy kinh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông liền gặp được kia phương ngũ vân cầm trong tay khấp huyết kiếm kiếm quang mở ra huyết sắc lan tràn vô tận phong mang tung hành vô song nhưng mà phong mang vừa tới tô mạch trước mặt liền nhìn thấy hắn con ngón đúng ra kia huyết mang lập tức phá thành nhỏ sau một khắc tô mạch đơn trường đảo Từ mang bao chùn phía dưới, một cái bàn tay lớn màu tím bông nhiên đánh ra. Thử Dương thần trưởng, sáng dược sóng nhiệt ra thân, Phương U Vân chỉ tới kịp thu kiếm che chở, cũng đã bị đánh bay ngược mà quay về. Tô Mạch tiến lên trước một bước, ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, bông nhiên cười một tiếng. "Đến, đứng lên. Hôm nay đã gọi hai vị đều phải thường mong muốn, hai vị cũng phải xuất ra bản sự, để Tô mỗ tận hứng." Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang. Chương 510, đánh nát. Tô Mạch từ ra giang hồ đến nay, đến hệ thống tương trợ, võ công tiến triển cực nhanh. Lúc đầu liền có thập tam trọng đại viên mãn long tượng bàn nhược công gia thân, một thân thể lực vấn định thiên hạ. Phía sau đủ loại càng là đột bay manh tiến, cùng nhau đi tới mặc dù là gặp không ít đối thủ. Đông Hoang tối cao, đơn giản là Dạ giả Quân. Nhưng mà trận chiến này nhất làm cho Tô Mạch tấm ức, Dạ Quân cáo giả, xảo trá tàn nhẫn. Đánh hồi lâu, lại như cũng để hắn bỏ trốn mất dạng. Nhập Nam Hải về sau, trước đó gặp phải cao minh nhất đối thủ, chỉ sợ không ai qua được Long Mục đảo đạo chủ. Người này lệnh không nát, truy không thấu, bằng vào Thiên Bi kỹ năng, quả thực là cùng Tô Mạch liệu mạng một trận. Nhưng dù là như thế, Tô Mạch cái này một thân võ công cũng xa chưa thật phát huy ra. bây giờ tại cái này tiên tề đảo bên trên có khấp huyết kiếm nô xuất hiện, vẫn là ngăn không được tô mạch tam quyền lượng cước. một cái vô chi vô giác kiếm nô suýt nữa để hắn đánh chạy trối chết. bởi vậy, đối với phương u vân cái gọi là khắp huyết kiếm chủ, hắn đã có chờ mong, nhưng cũng không quá cao. vốn định không đi phức tạp, trực tiếp cầm xuống chính là. lại không nghĩ rằng cái này long môn thứ bảy kinh ngược lại là cho tô mạch một cái ngoài ý muốn niềm vui. nếu như thế, tô mạch ngược lại là cũng không để ý thả nhượng. để cái này phương Ú vân thành sự, xem hắn cầm khấp huyết kiếm lại có thể phát huy ra cỡ nào có thể vì lại có cái này Long Môn Thứ Bảy Kinh tới liên thủ có thể hay không để cho mình thống thống khoái khoái đánh một trận chỉ là không nghĩ tới Phương U Vân huyết khí trùng tiên nửa ngày, nhưng vẫn bị mình một kích Tử Dương Thần Trưởng đánh bay ngược mà ra không khỏi ít nhiều có chút thất vọng lúc này một fan sau khi nói xong nhìn hai người bọn họ một chút nhịn không được ngự trọng tâm trường lại giận dò một câu mời hai vị nhất định phải đem hết toàn lực lẽ nào lại như vậy Long Môn Thứ Bảy Kinh nhịn không được giận tí mặt hắn đường đường Long Môn kinh hoàng lúc nào bị người coi thường như vậy qua Đại Tu Di Ma Thiên Thần Lực phía dưới chưa hề xem bình thường quân nhân như sâu kiến Hôm nay lại bị tô mạch khinh thường đến tận đây, trong lúc nhất thời không khỏi tức giận trong lòng, nhưng mà người này nhìn như thu kịch, kỳ thực tâm tư nhạy bén, cố nhiên là trong lòng đại phóng, nhưng cũng kiềm chế ở, nhịn không được quay đầu liếc nhìn kia Phương U Vân. Đã thấy đến Phương U Vân cầm kiếm mà đứng, một đôi mắt đỏ lên tối sầm, không khỏi có chút ngạc nhiên, đó là cái cái gì chủ loại? Đang muốn mở miệng cùng cái này tiếp xuống chuẩn bị sóng vai chiến đấu đồng bạn trò chuyện hai câu, lại nghe được Phương Vũ Vân trong miệng tiếng cười trầm thấp, tốt một thanh cấp huyết kiếm, thoại âm rơi xuống, mũi kiếm mở ra, cả người tựa như một thanh phong mang tất lộ kiếm nhân kiếm hợp nhất, huyết mang kiếm khí thẳng tiến không lùi, tựa hồ muốn ngày này ngày cắt thành hai đoạn. mũi kiếm ẩn chứa sát cơ tử khí, những nơi đi qua, đầy dây tàn lùi. chết. trong miệng hắn một tiếng gào to, mũi kiếm đã đến tô mạch trước mặt. tô mạch ánh mắt vừa nhấc, đứng chắp tay, một chỉ đột nhiên điệu ra. đình. chỉ kiếm chạm nhau, kia tựa như muốn mở ra mặt trời mũi kiếm, lập tức im bặt mà dừng. từng sợi phong mang từ cái này đầu ngón tay cùng mũi kiếm ở giữa, không ở khuếch tán, đem mặt đất chạm thất linh bất lạc, khe rãnh tung hành. tô mạch thân hình bất động, phương u vân trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà cái này máu tươi phun ra về sau lại cũng không rơi trên mặt đất mà là bị khắp huyết kiếm dẫn dắt quanh quanh vây quanh khắp huyết kiếm thân kiếm không ngừng bay múa xoay tròn nhờ vào đó huyết mang tương trợ thân kiếm lại một lần nữa huyết quang đại phóng phương u vân một cái tay khác cũng bắt lấy chui kiếm hai tay cầm kiếm nổi giận gầm lên một tiếng thân hình bỗng nhiên thành xoáy một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm mang từ đó mà tán thôi động tô mạch thân hình cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau kiếm chỉ đụng vào nhau chỗ càng là phát ra giận người thê lương tiếng vang mà liên tại lúc này một cái thân hình hành độ hư không từ trên trời giáng xuống to lớn màu đen quyền ảnh bỗng nhiên hiện ra, long không miệng xuống, đối diện tô mạch. tô mạch cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là cười một tiếng, đầu ngón tay vẩy một cái, phương u vân khắp huyết kiếm không khỏi dừng lên, thẳng đến nắm đấm kia mà đi. long môn thứ bảy kinh manh nhưng chừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy cái này tô mạch gian trá đến cực hạn, vậy mà mượn cái này khắp huyết kiếm mang đến đánh mình, đã thấy đến phương u vân một tay đè ép, nguyên bản sông lên trời, thẳng đến long môn thứ bảy kinh kiếm mang, lại biến chọn chạm, chém ngang tô mạch vai trái. mà lúc này giờ phút này, long môn thứ bảy kinh năm đấm cũng đã đến tô mạch trên đầu, liền nghe đến mũi kiếm vụ vụ cung nắm đấm tiên như sấm rền tiếng vang, đồng thời vang lên. đã thấy đến phương ngũ vân cùng long môn thứ bảy kinh đồng thời sắp mặt đại biến. chỉ thấy tô mạch đứng ngạo nghễ tại chỗ, một tay đem kia khấp huyết kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, một cái tay khác nâng lên, cầm long môn thứ bảy kinh hai nắm đấm. ba người trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích. liền nghe đến tô mạch cười một tiếng, có chút ý tứ. long môn thứ bảy kinh đồng lỗ manh nhưng có vào, muốn bức ra trở ra, nhưng mà tô mạch nắm chặt tay của hắn, lại tựa như kiểm sát trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát. ngược lại là tô mạch tiện tay vung lên, lại là đem cái này long môn thứ bảy kinh làm bình khí lấy ra hung ác nện phương u vân, phương u vân ánh mắt vừa nhấc trong con ngươi sát cơ vân dũng bỗng nhiên một quyền đánh ra, long môn thứ bảy kinh giận tí mặt rứt khoát bay lên một cơ hung hàng đạp ra, quyền cước chạm nhau chỉ là một sát, long môn thứ bảy kinh mượn một quyền này chi lực phản xung tô mẠch chống đi một quyền nắm chặt đối tô mẠch trước ngực chính là liên tiếp huy quyền, ngay tại lúc đó phương u vân bị long môn thứ bảy kinh một cước này đạp cũng suýt nữa lui lại vùng kiếm, lại rứt khoát dựa thế nhảy lên một cái nhảy tới giữa không trung cũng chỉ làm kiếm thẳng điểm tô mẠch Việt bách hội, hai người này đánh nhau chết sống đến tận đây, mặc dù chỉ là ba chiêu hai thức cũng đã lấy ra bình sinh sở học. Tô Mạch mỉm cười, đột nhiên vung ra hai tay, theo sát lấy Hồng Trung Đại Lữ thanh em đột nhiên mà lên, một ngụm kim sắt trung lớn từ không sinh có, từng hồi rồng gầm ở giữa, quay quanh cái này kim trung phía trên, ông, một tiếng vù vù, hai tiếng kêu gen, hai người công kích đều rơi vào tô mạch cái này mười hai quan kim trung cháo trung lớn phía trên, cái này còn có thể có chỗ tốt. Liên nhìn thấy hai bóng người đồng thời ném đi mà đi, chỉ bất quá một cái là hướng phía trên trời bay đi, một cái là nằm ngang bay. nằm ngang bay vị này tự nhiên chính là Long Môn thứ bảy Hắn miệng mũi phun máu, hai chân không ngừng biến hóa, muốn bất động như núi. Nhưng thân hình hắn vừa mới ổn định, liền nhìn thấy bóng người trước mắt ba phủ, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tô Mạch. Tô Mạch lấy tay liền bắt, thứ bảy kinh nào dám để hắn cầm tới. Lúc này hai tay tìm đòi, quanh thân vận chuyển đại tu di ma thiên thần lực. Liền nghe đến phanh phanh phanh mấy tiếng trầm đụng. Hai người đều là lực lớn vô cùng hạ người, cho dù là này cận thân đoạn đả công phu, tận chứa lực đạo cũng như cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Khai sơn phá thạch, dễ như trở bàn tay. Mới Tô Mạch cùng hắn đối quyền, nhìn như lực lượng ngang nhau, kỳ thực Tô Mạch vẫn luôn tại lưu thủ, chờ lấy Phương Vũ Vân cùng hắn liên thủ vây kín. Thu hoạch ngoài ý muốn lại là nhờ vào đó chỉnh hợp một chút thất thương quyền, đem thất thương quyền âm dương ngũ hành bảy khí cùng tam dương đốt tâm trưởng thuần dương hỏa kình hỏa làm một thể, một quyền đánh ra đã có thể trọng thương ngũ tạng, lại có thể đốt đốt tâm mạch. Trong lúc nhất thời ngược lại để tô mạch đối cái này long môn thứ bảy kinh hảo hảo cảm kích, chỉ bất quá cảm kích thì cảm kích, bây giờ giao thủ tứ bất dung tình, lấy nhanh đánh nhanh, ba chiêu về sau long môn thứ bảy kinh cũng đã giật gấu va vai, chỉ cảm thấy tô mạch mỗi một quyền đều có tràn trề không gì chống đỡ nổi cường đại uy năng, không thứ bật 4 triệu ra tay cũng đã từ như phong giống như bế, biến thành cong gian cắn cả nhà. Tô Mạch bật cười lớn, do xét trưởng lấy hắn trước tâm, năm ngón tay câu nhập, nắm huyệt đạo, cuối cùng không hổ là Long Môn Thứ Bảy Kinh. Cái này một thân đại tu di mà thiên thần lực đảm đương không nội giả. Bình thường cao thủ bị Tô Mạch năm ngón tay nắm đã sớm quanh thân không thể động đậy. Vậy mà lúc này chỉ cảm thấy năm ngón tay rơi xuống chỗ, mỗi một chỗ huyệt đạo kinh mạch đều có một cố đại lực tới chống đỡ. Nhưng cũng không lắm để ý, huy Quyền liền đánh. Đáng thương Long Môn Thứ Bảy Kinh hãi giá đỡ bị Tô Mạch đánh tan, huyệt đạo bị cẩm. Mặc dù cái này năm ngón tay bao phủ phía dưới, chưa hẳn có thể bắt được hắn thời gian quá dài, nhưng lúc này giờ phút này đối mặt Tô Mạch nằm đấm cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đó lấy phin một tiếng một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào lòng môn thứ bảy kinh hãi mặt phía trên chỉ đem long môn thứ bảy kinh hãi khuôn mặt tươi cười đánh siêu siêu vẹo vẹo nhảy răng trợn mắt răng ngà băng tán cái này lại không xong liền nhìn thấy tô mạch toàn rơi như mưa phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang bên thay không rước lúc đầu cái này long môn thứ bảy kinh còn hữu tâm trở về thủ ba quyền rơi xuống về sau chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng trong lúc nhất thời quả thực không biết chiều nay gì tịch đây là nơi nào ai đánh ta ta là ai cũng may hắn cái này một thân nội ngoại kiêm tu đều đã đến cảnh giới cực cao Sở tu vao công lại không phải tầm thường. Mặc dù không lấy hộ thể nghe tiếng, nhưng lại ở xa bình thường hộ thể thần công phía trên, dứt khoát ổn định bất động như núi bốn chưa yếu quyết, mặc cho tô mạch quyển phong như mưa, ta cũng bất động không giao. Chỉ là trong lòng trời mẹ, cái này bất động không giao là thật đau nhức sát người vậy. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, dù cho là một ngọn núi cũng cho tô mạch đánh thành đầy đất mạch vỡ. Đúng lúc này, phong mang phát hiện, lại là kia bị đẩy lùi đến trên trời phương ngũ vân, lại một lần nữa nhu thần mà lên. Kiếm này từ giữa không trung mà đến, lấy tô mạch phần gãy. Kiếm khí trường hồng, sát khí ngút trời. Tô mạch quay đầu, liền chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lại tại trong nháy mắt, tất cả hiện tượng cũng đã ban bay. Cười một tiếng dài. Đến hay lắm." Ba chữ rơi xuống, thân hình biến đổi, chỉ cảm thấy cuồng phong quét qua, bóng người đã đến Long môn thứ bảy kinh hải sau lưng. Lần này cũng mới khác biệt, mới kia trong nháy mắt, Phương Vũ Vân còn có thể ném kiếm. Giờ này khắc này, hắn tụ lực đã lâu, đã là không thể không phát. Nhiều nhất từ cổ họng yếu hại, biến thành ngực. Liền nghe đến đinh một tiếng. Huyết mang ngay ngực, vậy mà không đâm vào được, ngược lại là một cỗ hỏa kình phản xung, thẳng đến Vương Vân. Liền nghe đến xé vải thanh âm lên cái này Long Môn thứ bảy kinh thân trên quần áo đều bị kiếm khí này xoắn nát, sụp đổ, lộ ra gân cốt cường tráng cánh tay, cùng hắn tiếp thân mặc một kiện giáp, đốt một giáp. Tề Đỉnh tiên bọn người xa xa vây xem cái này thần tiên đánh nhau, hoàn toàn không dám tới gần. Ba người này giao thủ quấn lên cương phong kinh khí, bọn hắn nếu là tại cái này ở giữa, cũng ngăn cản không nổi. Điểm này từ ba người vị trí mặt đất liền có thể nhìn ra một hai. Tề Đỉnh tiên viện này vốn là đá xanh lát thành, vững sạch sẽ. Bây giờ viện kia bên trên đá xanh đã sớm một chút không còn, hoặc là nổ nát vụn thành bùn hoặc là liền hóa thành đá vụn băng tán bát phương trên mặt đất càng là gập ghềnh, ẩn tẩn có đảo sâu ba thước thái độ, cũng không dám tới gần, nhãn lực còn tại, nhất là Tề Đình Thiên, làm sao có thể nhận không ra cái này Tề ra thế hệ tương truyền trí bảo, nguyên lai like đây chính là đốt một giáp. Tô Mạch gặp này lập tức đại hỉ, đưa tay liền muốn đi đảo. Long môn thứ bảy kinh chết chúng được sống, mắt thấy tô Mạch móng nuốt lại muốn lên trước, nơi nào còn dám dẫm lên vết xe đổ. Lúc này dưới chân phát lực, thình thịch một tiếng vang thật lớn, cả người tựa như điện dạng, cũng đã né ra bên ngoài hơn mười trượng, đứng tại Chô Điên cuồng thổ hét cùng răng. Mười trượng khoảng cách bất quá To Mạch cách xa một bước, đang muốn tiến lên cầm lại nghe được phương u vân một tiếng gầm thét, xem kiếm, tô mạch quay đầu, liền nhìn thấy huyết mang này mở ra, kiếm thế lăng lệ đến cực điểm, ồ, oh. tô mạch trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, thân hình thoát một cái tránh ra kiếm mang này, đã thấy đến phương u vân đến tận đây, kiếm chiêu trùng trùng điệp điệp mà lên, kiếm thế giao thoa, huyết mang giữa trời, khắp nơi lượn lở. tô mạch dưới chân bộ pháp biến hóa, tại kiếm mang này bên trong ghé qua, ánh mắt rơi chỗ, đều là kiếm mang màu đỏ nào này, không khỏi hơi kinh ngạc, phương minh chủ bộ kiếm pháp kia, ngược lại là có chút ý tứ, phương u vân sắc mặt trầm xuống, lại là cắn răng một cái, hung ác âm thanh nói ra đừng làm cái này miệng lưỡi lợi hại. Cái này kiếm pháp vô danh, chính là khắp huyết kiếm tại lịch đại đến nay, tàn sát vô số tính mệnh, tại chết hóa sinh. Theo khắp huyết kiếm sát cơ nhập trong lòng ta. Bây giờ bất quá triển khai 3 phần, cũng đã để ngươi khó mà hoàn thủ. Nếu như ta có thể thi triển 10 phần, một kiếm liền có thể lấy tính mạng ngươi. Thật là lợi hại. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, lại nghe được Dương Tiểu Vân kêu gọi một tiếng. Phu quân, tiếp kiếm. Vừa quay đầu lại, liền gặp được Dương Tiểu Vân mũi thương vậy một cái, đem chân tiểu tiểu con ở sau lưng kiếm lên, hơi vung tay ném cho Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, bước chân biến đổi. Thử mang phát hiện, thân hình lập tức hiện thân hư không, đem hộp kiếm tiếp được, vắt tại sau lưng, chập ngón tay như kiếm, lấy tay một điểm, ra khỏi vỏ, thể xem xét một thanh âm vang lên, hộp kiếm vì hắn nội lực khuấy động, nhất thời mở ra, theo sát lấy long âm một tiếng, trường kiếm đánh bay mà lên, bị tô mạch cầm trong lòng bàn tay. Đúng vào lúc này, phương u vân khấp huyết kiếm lần nữa giết tới, kiếm quang lắc một cái, thẳng đến tô mạch trước tâm yếu hại, lại không nghĩ, kiếm quang giao thoa thời điểm, một cánh tay nhất thời bay ra, máu vẩy giữa trời, cả hai thân hình đồng thời từ giữa không trung rơi xuống, tô mạch hất lên trên thân kiếm máu tươi vay đầu nhìn về phía Phương Vũ Vân. Phương Minh Chủ coi là, "Tô mỗ kiếm pháp như thế nào?" Phương Vũ Vân một đôi mắt đỏ lên tối đen, theo một cánh tay bị tô mạch chặt đứt, cái kia màu đen con ngươi cũng nổi lên một tầng huyết sắc. Hắn có thể chịu đựng lấy cái này khắp huyết kiếm bên trong sát khí. Vốn là cơ duyên xảo hợp, đến tiên tri đại vận. Một thì tinh thần hắn trạng thái cùng người bình thường khác biệt, đáy lòng lương chi xóa đi, thiên hạ không người không thể giết. Chính là không bàn mà hợp khắp huyết kiếm sát cơ chỉ. Thứ hai kiếm này từng bước xâm chiếm nhân mạng, lấy cầm kiếm người làm nô, tuy không thần mà minh chi, lại tả dị có thừa. Tới tương hợp kiếm nô, bị tô mạch đánh xuống không bằng chết phía sau chấp niệm tiêu tán, nhưng kiếm nô sợ hãi lại lưu tại thanh kiếm này bên trên. này sợ khó tiêu, lại có thể chạm. đang muốn mượn phương ú Vân chi thủ đến chạm. cả hai tương hợp phía dưới cùng nói là trong kiếm sát cơ bị hắn hàng phục, không bằng nói là đạt thành chung nhận thức, tất sát tô mạch. lúc này mới có hắn cái này gà mở khắp huyết kiếm chủ. lúc này giao thủ một kiếm, cánh tay lại bị tô mạch chặt đứt. ý sợ hai dâng lên, lòng người sát cơ biến mất, trong kiếm sát cơ lại dương phong mang. nếu là này sợ không cần, hắn hóa thân kiếm nô cũng liền chỉ là cái thời gian vấn đề. bởi vậy trong mắt huyết sắc chảy xôi ở giữa, lại là rất kiếm mà lên. Ta tất sát ngươi. Tô Mạch lại là khẽ lắc đầu, giờ kiếm đón lấy. Liền nghe đến đinh đinh hai tiếng, mũi kiếm giao thoa ở giữa, Tô Mạch lông tóc không tổn hao gì, Phương Vũ Vân lại là lại thêm mới tổn thương. Một kiếm ngay lướt mà qua, một kiếm chặt đứt chân phải. Đến tận đây, hắn một chân địa, đã không thể tiếp tục được nữa. Trong con ngươi huyết quang ngập trời, thần trí đã cơ hồ tất cả đều mê thất. Khắp huyết kiếm chủ, Tô Mạch khẽ lắc đầu, có chút thất vọng, nhấc tay một kiếm, liền muốn chặt đứt hắn cầm kiếm tay. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh đụng vào ở giữa, hai tay triển khai ngăn tại Phương Vũ Vân trước mặt. "Van cầu ngươi, tha cho hắn một mạng đi." Người này không phải người bên ngoài, lại chính là kia A Tố. Ba người bọn họ giao thủ, hiểm ác đến cực điểm, A Tố lại là mạo hiểm xâm nhập, lấy thân cứu rút. Tô Mạch kiếm ra không về, phong mang vậy một cái, A Tố cánh tay phải nhất thời bay ra. A Tố đau hai mắt tràn đầy thơ máu, lại như cũ cắn răng ngăn tại Tô Mạch trước mặt. Chỉ thấy Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. A Tố cô nương, ta biết ngươi cảnh ngộ kỳ thảm. Nhưng giống như Cao Minh chủ lời nói, cô nương sợ tác sở vi, cũng là chết chưa hết tội. Ta biết, ta biết ta tội nghiệt ngập trời. Thủ đoạn tàn nhẫn, càng hơn năm đó giết cả nhà của ta người. Tô đại hiệp cứ việc giết đúng là ta. Ta tuyệt không phản kháng, chỉ là chỉ là cầu tô đại hiệp tha cho hắn một mạng. Mệnh vận hắn nhiều thăng trầm, lúc đầu hắn không phải như vậy, hắn lại nói đến tận đây, lại là im bật mà dừng. Huyết sắc phong mang từ a tố ngay ngược mà qua, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Phương U Vân. Trong con ngươi đã có tổn thương cảm giác, cũng có giải thoát, chưa hết chi ngôn, lại là lưu tại nạnh tiếng nói cổ họ. Cảm ơn ngươi a tố. Phương U Vân kia trong tròng mắt đen huyết sắc rút đi, thì thảo mở miệng. Lúc này con nguyện ý tới cứu ta tính mệnh, chỉ tiếc ta đã không có lương tâm lại nói đến tận đây, liền gặp được a tố thể nội máu tươi, theo phong mang mà lên, đều tràn vào cái này cấp huyết kiếm bên trong. kiếm nô một kiếm, máu chảy ồ ạt, thích hợp quanh thân máu tươi. nhưng mà kiếm chủ lại không giống nhau, một kiếm rơi chỗ, quanh thân máu tươi lập tức vân dũng mà ra, đều dung nhập cấp huyết kiếm bên trong. liền nhìn thấy cái này cấp huyết kiếm huyết sắp đại phóng, a tố lại tại trong ngay mắt, cũng đã hóa thân cây khô. liền nghe đến kia mình trần hán tử bi một tiếng, a tố, phương u vân lại là ngửa mặt lên trời cùng tiểu, huyết dịch từ cái này vết thương đoạn chỗ chảy ra tới, ẩn ẩn hiện ra tay chân bộ dáng, Mũi kiếm lắc một cái. Khí kình quá ngang, che khuất bầu trời. Hắn manh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Thiên hạ này, ngoài ta còn ai? Tô Mạch dương mắt lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên hơi vung tay, long ngâm kiếm giữa trời nhất chuyển, sang sảng một tiếng đưa về trong vỏ kiếm. "Ừm. Người sợ sao?" Phương Vũ Vân cười ha ha, càng lộ vẻ càng rỡ. Tô Mạch cũng là cười một tiếng. "Cầm. Cái gì?" Phương Vũ Vân sững sờ, chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, một nắm đấm cực lớn đã đến trước mặt. Chỉ tới kịp giơ kiếm cả lại, Tô Mạch một quyền chính giữa trên đó. Phương Vũ Vân chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, khắp huyết kiếm bên trên huyết khí phiêu diêu. Không đợi hắn trọng chấn cơ trống, tô mạch nắm đấm liền tựa như như hạt mưa rơi xuống. Từng quyền từng quyền lại một quyền. Phương U Vân bằng vào khắp huyết kiếm, cắn răng chống đỡ, muốn tìm khe hở phản kích, nhưng căn bản tìm không đến. Hắn chỉ cảm thấy tô mạch trên nắm tay lừa đạo một quyền lỗi nặng một quyền. Mình trên dưới quanh người kinh mạch đều đã căng đứt, bị quyền này kinh chỗ chấn, thể nội ngũ tạng càng là quấy thành một đoàn, xương cốt đều vỡ nát. Bây giờ như cũ có thể đứng ở chỗ này, lại là bởi vì cái này khắp huyết kiếm vi năng. Nhưng lại tại lúc này, thể xem xét một thanh âm vang lên, tựa như lôi minh xâm nhập trong tâm thần. Thanh âm này đến từ khắp huyết kiếm đây không có khả năng. Túi lâu nhìn lại, cái này khắp huyết kiếm trên thân kiếm, quả thật bị tô Mạch nắm đấm đánh ra một vết nước. Nhưng mà tô Mạch lại như cũ huy quyền không đứt, cần thiết tăng theo cấp số cộng. Lúc đầu chỉ là một đầu vết rách, trong chốc lát tựa như mạng nhện giao thoa. Không, dừng tay. Đến đây kết thúc. Phương U Vân nguyên bản kia đỏ lên tối sầm một đôi mắt, đều chuyển biến làm màu đen. Từng kia từng sợi sát cơ từ cái này khắp huyết kiếm vết rách phía trên lộ ra, ẩn ẩn có loạn xị bắt nháo chi tướng. tô Mạch lại là cười lạnh một tiếng, túi lưng làm ngựa quyền thế kéo ra. vang một quyền đánh ra, chỉ nghe vang một tiếng bang. Cái này làm hại nhân gian mấy ngàn năm, đứng hàng thiên hạ thập đại một trong khắp huyết kiếm. Vậy mà ngạnh sinh sinh đừng hắn đánh phá thành mà nhỏ. Cùng một thời gian, Phương U Vân trong miệng thân thể liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cũng đã biến thành đẩy trời huyết vũ. Khắp huyết kiếm vỡ nát, sắt cơ như la nghiền, bay thẳng trời cao. Huyết vụ đẩy trời bên trong, Tô Mạch quay đầu nhìn về phía tập hợp lại, chính là muốn xông lên Long Môn Thứ bảy kinh. Mỉm cười, khắp huyết kiếm chủ, gánh không được đánh, nhưng lại không biết Long Môn kinh hoàng, lại nên làm như thế nào. Hoàng Hốt ở giữa Long Môn Thứ bảy kinh chỉ cảm thấy Tô Mạch tiểu dung dữ tợn phối hợp sau người kia huyết sắc lang yên cùng huyết vụ, tựa như ma tôn hàng thế, một kiếm một tôn, không khỏi sợ đến vỡ mật. chương 511, đại tu di ma thiên thần lực, nát, không thể tưởng tượng nổi. thứ hôm nay bắt đầu thiên hạ thập đại danh kiếm chỉ còn chín trôi, tô mạch quyền nát khắp huyết kiếm, làm cho long môn thứ 7 kinh tâm gan đều nứt. mà vây xem tề đỉnh thiên bọn người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. trong lúc nhất thời những này đứng hàng nam hải đỉnh tiêm chi lâm cao thủ cũng không nhịn được vỡ nát một nữ. thiên hạ thập đại danh kiếm. Sở Dĩ có thể tại phần lớn người đều gọi không ra toàn bộ danh tự tình huống dưới, như cũng làm người nói chuyện say xưa. Chính là bởi vì cái này mới chôn kiếm, chính là chịu đựng thời gian rèn luyện. Tuế Nguyệt đến nay, phàm là xuất thế, tất nhiên gây nên giang hồ chấn động. Mà cùng loại với khắp huyết kiếm dạng này kiếm, đồ tạo sát nghiệt vô tận người, tự nhiên cũng có cao thủ muốn hủy đi. Nhưng Sở Dĩ thanh kiếm này như cũ có thể lưu truyền đến nay, chính là bởi vì muốn hủy đi thanh kiếm này người, hắn làm không được, làm không được hủy đi thanh kiếm này, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tàng, không cho thế nhân tìm tới, làm hại giang hồ. Thế nhưng là thế gian này quanh đi của lại. Dù là có thể giấu kín nhất thời, nhưng lại làm sao có thể lâu dài ẩn giấu đi? Người hưu tâm vì thế lo lắng hết lòng, cuối cùng cả đời, thậm chí đời đời kết tiếp, cũng có cơ duyên lưu truyền, ai cũng không biết lúc nào sẽ có hay không có cái nào mới ra đời tiểu tử. Đống nhiên liền từ xó xỉnh bên trong đem cái này tuyệt thế hung binh liền cho móc ra. Dù cho là hôm nay, tề đỉnh tiên bọn người nghĩ tới tô mạch có thể sẽ bại, cũng nghĩ qua hắn một người độc đấu hai đại cao thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh người ngã ngửa đổ, răng rơi đầy đất, lại hoàn toàn không có nghĩ qua, tô mạch vậy mà có thể tại cái này giao thủ thời khắc, ngạnh sinh sinh đánh nát cái này gấp kiếm. Đây quả thực không thể tưởng tượng, tựa như thần thoại. Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, chính là hưng phấn. Dù là Tề Đỉnh Thiên đã dần dần ra đi, lại như cũng dâu tóc đều dựng, hô hấp thô trọng. Đây chính là Nam Hải Minh tương lai minh chủ. Đương nhiên, Nam Hải Minh như thế nào, kỳ thực vẫn là không bị Tề Đỉnh Thiên để vào mắt. Trọng yếu nhất chính là, Tô Mạch cùng nhà mình ngoại tôn nữ ở giữa tầng kia quan hệ. Mới cái này long môn thứ Bảy kinh muốn đối ngụy tử y động thủ, Tô Mạch nhu hòa ngụy tử y đầu hình tượng, thế nhưng là bị lão nhân này nhìn rõ ràng. Nghĩ đến đây là tương lai mình ngoại tôn nữ thế, Tề Đỉnh Thiên tấm mặt mo này đều nhanh cười thành bỏ ra. Mai Tuyết Tùng cũng hớn hở ra mặt, trong con ngươi cảm khái liên tục. Đêm qua, hắn cùng người áo đen tranh đấu một trận, bị người nạnh sinh sinh phá hoa Mai Kỳ Học. Người áo đen kia là ai? Mọi người kỳ thật đều là tại cất Minh Bạch giả hồ đồ. Hôm nay trước kia thời điểm, Tề trong chính sảnh, Tô Mạch một trưởng đánh bại Văn Bảy cùng sầm bát hoạn cái này hai đại long đầu. Võ công chi cao có 102 tại chỗ. Mai Tuyết Tùng lúc này mới cảm thấy trong lòng hơi bình phục, có chút ăn mũi. Minh Hoa Mai Kỳ Học không phải là đối thủ của Tô Mạch, tên này động giang hồ tứ hải long đầu, cũng bắt không được Tô Mạch một chiêu. Mọi người a đại không nói a nhị. Không trách bọn hắn quá yếu, chỉ đổ thừa tô mạch quá mạnh. Nhưng đến hiện nay, mắt thấy tô mạch đem cái này khắp huyết kiếm ngạnh sinh sinh đánh nát, trong lòng đã lại không nửa điểm cùng tô mạch tranh chấp suy nghĩ. Đó căn bản không có khả năng. Hoa mai kỳ học thua với tô mạch mất mặt. Không, không mất mặt. Ngược lại là đương nhiên. khắp huyết kiếm đều đánh nát, hoa mai đinh dự vào cái gì có thể chế trụ dạng này người? Ngược lại là tô mạch đêm qua có thể cùng hắn tới tới lui lui giao thủ mấy chiêu, đã là thiên đại vinh dự. Tương lai thậm chí có thể cho tử tôn thoát Chúng ta minh chủ như thế nào như thế nào đến, lợi hại a? Thiên hạ nguyên bản có thập đại danh kiếm. Kết quả hiện tại còn lại 9 trôi, vì sao? Bởi vì chúng ta Minh chủ đem kia làm hại vô tận khắp huyết kiếm cho tách ra. Võ công cái thế, thiên hạ vô song. Nhưng lão phu năm đó cùng hắn giao thủ hai ba chiêu, mặc dù không địch lại, thua trận, nhưng cũng không có rơi xuống chúng ta Hoa Mai Đình nguy phòng. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi tuy bại nhưng vinh. Mặc khác tứ hải long đầu tâm tư, mặc dù cùng hai cái này lao đầu tuyệt không đồng dạng. Nhưng là phần này cùng có Vinh Yên lại là ở. Chỉ là đối với Tô Mạch sử dụng võ công, ít nhiều có chút khó chịu. Vì sao không cần cựu âm huyền băng sách? Dũng lắc một cái chúng ta Long Vương Điện nguy phong. Người vây xem tâm tư dị biệt, lại là bình thường nhẹ nhàng thở ra. Long môn thứ bảy kinh cùng khắp huyết kiếm chủ đồng thời vây công tô mạch, dù là đối tô mạch lại có lòng tin, cũng chung quy là nơm nớp lo sợ. Bây giờ khắp huyết kiếm chủ chết khắp nơi đều là, khắp huyết kiếm mảnh vỡ rơi là tả trên đất, chỉ có huyết sắc lang yên phóng lên tận trời, đối thủ cũng chỉ còn lại có một cái long môn thứ bảy kinh, có thể nói là đại cục đã định. Vút thu cát, trong lúc nhất thời đều đem tâm bỏ vào trong bụng, bất quá bọn hắn cố nhiên là yên tâm, long môn thứ bảy kinh lại là hận không thể chổi mẹ, cái gì khắp huyết kiếm chủ không chịu được như thế một ít. Ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được, hiện nay bỏ mình tại chỗ, mình lại nên làm như thế nào? Mắt thấy Tô Mạch nóng nhìn ánh mắt của mình, tất cả đều là không có hào ý. Vị này thể lực kinh người long môn thứ bảy kinh, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sợ hãi. Dưới chân một điểm, phịch một tiếng phóng lên tận trời. Hắn cái này một thân khinh công, tất cả đều dựa vào đại tu di ma thiên thần lực. Quá khứ cảm thấy lực đạo này một phát, vừa manh tuyệt luân, uy thế vô song. Không có bình thường khinh công kia nhẹ nhàng nhân nhó, ngược lại là đại khai đại hợp, đây mới là nam tử hắn nên có khinh công. Vậy mà lúc này giờ phút này chỉ hận không chiếm được mình học qua trong thiên hạ tất cả khi công, để cho mình có thể trốn được tính mệnh. Quay đầu nhìn lại, Tô Mạch Như cũ đứng tại chỗ, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ lâm trận bỏ chạy. Lúc này nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tô Mạch Võ công cái thế, không thể địch lại. Lao tử mặc dù không sợ chết, nhưng là không thể chết không có chút giá trị. Cuối cùng đến thoát thân ra ngoài, đem Tô Mạch Sở Tác Sở Vi, bẩm báo lên trên. Để tổng đà điểm đủ binh mã, đại quân áp cảnh, lấy mạng người để chết hắn. Ý niệm này ở trong lòng lăn một vòng, mình cái này lâm trận bỏ chạy, cũng liền trở nên yên tâm thoải mái lại không nghĩ nhưng vào lúc này bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm thứ bảy kinh muốn hướng nơi nào ừ Long môn thứ bảy kinh chỉ cảm thấy tóc mình kia từng chiếc dựng đứng một sát na loạn phát như thương. mạnh nhưng quay đầu mắt chỗ cùng lại dấu tuyết thiên lý truyền âm Long môn thứ bảy kinh tâm đầu lạnh lẽo cái này tô mạch chẳng lẽ đuổi không thể đến vì vậy muốn dọa mình nhảy một cái kinh nghi bất định quay đầu hướng phía trước kết quả ngẩng đầu một cái một cái bàn chân lớn chạm mặt tới Long môn thứ bảy kinh toàn bộ cho đạm khuôn mặt và mèo đầu nghiêng một cái vèo một thanh âm văng lên đánh lấy xoáy từ giữa không chúng bay thấp Đợi chờ hắn điều chỉnh thân thể ầm vang một tiếng rơi xuống đất thời điểm, liền phát hiện, một cước này vậy mà quả thực là đem mình lại cho đạp trở về Tề đỉnh thiên trong sân. Chính là từ nơi nào đến, về nơi nào đi? Mạnh nhưng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Mạch đã hạ xuống từ trên trời, một cước vang động núi sông, lôi cuốn vô tận cuồng phong ầm vang mà tới. Người khinh người quá đáng. Long môn thứ bảy kinh sợ giống một tiếng, hai tay mở ra, ầm ầm tiếng trầm vang lên, hai cánh tay cuốn lên thiên quân cự lực. Song trưởng tương hợp, từ đuôi đến đầu, đột nhiên nhất chuyển, nhấc tay nâng bầu trời. Cái này hai trưởng bên trong, như có hấp lực, nặng nề chỗ, tựa như Tô Di chính là cái này đại tu di ma thiên thần lực bên trong một thức tu di nâng bầu trời cái này trưởng thế chính là này công bên trong tuyệt chiêu một trong lực lớn vô cùng lòng bàn tay hấp lực có thể cầm na đối thủ để cho người ta không tự chủ được chạy trưởng lực mà đến theo sát lấy phát lực phía dưới không gì không phá long môn thứ bảy kinh cũng là bị buộc cấp nhãn cái này ngày bình thường đều chưa từng như thế nào vận dụng tuyệt chiêu nay lại công phu nhưng cô đem ra muốn cùng tô mạch quyết nhất từ chiến một tiếng vang trầm hai trưởng đều rơi vào tô mạch dưới chân nhưng mà tô mạch một cước này lựu đạo lại là viễn siêu tưởng tượng của hắn hai cố lực đạo tranh phong bất quá thoát qua mặt đất cũng đã ẩm vang sụp đổ, hiện ra một cái cái hố nhỏ. theo sát lấy một ngụm nghịch huyết cũng đã cuồn phốn mà ra. sinh tử trước mắt, long môn thứ bảy kinh trong đầu không còn chút nào nữa đào tàu trí niệm. nên liệu mạng lúc lại liệu mạng. đại tu di ma thiên thần lực ngang nhiên vận chuyển, thể nội khí huyết rầm rầm điên cuồng vận hành. một tầng màu đen nhánh trạch bao trùm long môn thứ bảy kinh hại hai tay, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. trưởng lực gầm vang bộc phát. lao tử liệu mạng với ngươi. nhưng mà trưởng lực phát chỗ, lại là rơi vào khoảng không. tô mạch thân hình một cuộn, cũng đã đến giữa không trung. nhẹ nhàng cười một tiếng. tốt trưởng lực. ba chữ rơi xuống sau một khắc thân hình một quển đột nhiên không thấy long môn thứ bảy kinh ngẩn ngơ phía dưới liền thấy đầy trời đều là thối ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến lúc đầu tạm thời còn có ngăn cản suy nghĩ nhưng mà tô mạch ra chân như gió thân hình nhanh chóng cơ hồ không cách nào lấy mắt thường bắt giữ quả thực là cản không thể cản liều không thể liều lúc này cắn chặt hàm răng trong tay bắt ấn trạng thái biến đổi ổn thỏa thiên hạ bất động như núi thâm tư quan tưởng bộ nhớ lại không vì mọi vật dao động tô mạch này thế chính là phong thần tối bên trong một cái bạo vũ của phong chân như mưa to thế như cuốn phong ẩn ẩn có tử mang pháng hiện trong đó. Trăm ngàn minh âm vì một chỗ đều rơi vào vị này Long Môn Thứ Bảy Kinh Hải trên thân, mà liền tại lúc này, Tô Mạch thân hình đống nhiên hợp nhất, mạnh nhưng ngay ngược một cước. Long Môn Thứ Bảy Kinh ôm định bất động như núi. Đáng tiếc, một cước này quả thực là thế đại lực trầm. Cho dù quả nhiên là một ngọn núi, cũng cho đạp bay ra ngoài, hùng chi là hắn. Một cước rơi xuống, liền gặp được Long Môn Thứ Bảy Kinh quyền thế không thay đổi, Đại Tu Di Ma Thiên Thần lực bên trong xem, cả người lại là thuận nguồn sức mạnh này đột nhiên bay ngược. Rầm rầm rầm, chân hắn không cách mặt đất, liên tiếp phá vỡ ba chắn tường viện về sau, lúc này mới ngừng lại thế đi. Liên thấy giờ này khắp này long môn thứ Bảy Kinh, trên dưới quanh người đều đã chuyển thành màu đen. Trong chốc lát, hắn hai con ngươi mở ra, ánh mắt bình tĩnh, cơ hồ không có chút nào gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình biến hóa, đông nhiên cười ha ha. Tốt một cái Tô Mạch, tốt một cái Đông Hoang đệ nhất. Lao thử cái này lại tu di Ma Thiên thần lực, tu luyện đến nay đã 30 năm có thừa. Nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo Ma Thiên hai chữ. Hôm nay lại là để ngươi cho đánh thức. Ồ, Tô Mạch phi thân đứng nghiêm tưởng viện phía trên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói như vậy, thứ Bảy Kinh võ công lại có đột phá, nhưng lại không biết uy lực như thế nào đang muốn để ngươi kiến thức một phen. Lại nói đến tận đây, cái này Long môn thứ bảy kinh cũng không nói nhiều, thân hình một điểm, như bay mà tới. Một quyền rơi xuống, thẳng đến Tô Mạch mặt. Tô Mạch nhấc trưởng một cầm, nhưng không ngờ nắm đấm này bên trên lực đạo, xa không phải mới có thể so sánh. Không tự chủ được bị một quyền này đè xuống, tới mặt trước đó, lúc này mới ngừng lại. Nhưng mà cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Long môn thứ bảy kinh miệng quát to một tiếng, huy quyền mạnh đánh. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người khó mà phân biệt, chỉ có hắc mang đạo đạo, gặp ảnh mà không thấy quyền. Tô Mạch tiện tay tiếp chiêu, ánh mắt rơi vào quyền này phong chi ở giữa ẩn ẩn có chút kinh ngạc, cái này Long Môn thứ bảy kinh cùng mới so sánh, đúng là tưởng như hai người. Người này chắc địch, kháng đánh. Đầu tiên là bị mình đối mặt đấm, về sau lại là mặt chịu một cước. Sau đó lấy Tu Di nâng bầu trời cùng mình nạnh bính một chiêu, lại nạnh sinh sinh tiếp chọn vẹn bạo vũ côn phong. Vậy mà như cũ sinh Long hỏa hổ, nhưng mà vậy sẽ Long Môn thứ bảy kinh, mặc dù mỗi một lực quyền đạo đều không phải tầm thường, lại cuối cùng tàn mát quá nhiều, dư thừa chiêu thức quá nhiều, lực lượng mặc dù lớn, nhưng cực kỳ phân tán. Bây giờ lại là khác biệt, quyền hành như gió, mỗi một quyền lực đạo lại đều ngưng kết tại ở giữa. Không lộ mảy may tại bên ngoài đều tác dụng tại trước, cũng bởi vậy dẫn đến lực đạo của hắn so lúc trước chí ít lớn ba thành có thừa. Trừ cái đó ra, chiêu thức của hắn càng thêm tinh diệu. Lúc trước tô mạch tới cận thân đoàn đả, bất quá ba năm chiêu công phu liền đã hiểu hết kỳ thế để trong đó cửa mở rộng. Giờ này khắc này giao thủ ba chiêu lại có thể có thể cháy bỏng tại trước. Trong lúc nhất thời, tô mạch không khỏi tâm hoa nộ phóng, nhìn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Tốt một cái Long Môn Thứ Bảy Kinh, tốt một cái Đại Tu Ma Thiên Thần Lực, nguyên ngược lại là không để cho tô mộ thất vọng. Long Môn Thứ Bảy nghe tin bất ngờ nói lập tức cắn răng một cái trong lòng giận không kìm được. Mình là nhân vật bậc nào? Đường đường long môn thứ bảy kinh, không phải cái gì trên giang hồ mao đầu tiểu tử. Tô mạch tuổi còn trẻ, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực dưới mắt không còn ai. Đối mặt mình đối thủ như vậy, không phải ngương trọng mà đối đãi, ngược lại là tán thưởng có thừa. Đây coi là cái gì? Mình là đang cùng cái gì nhiều năm lão ma tranh chấp sao? Nhìn không được cười lạnh ba tiếng. Hôm nay liền để cho ngươi biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thoại âm rơi xuống, liền nghe được từng hồi rồng ngầm. Trong lòng lập tức siết chặt, nhưng mà này lại hắn lại là đầu não thanh minh đến đột điểm cái gọi là đại tu di ma thiên thần lực, đại tu di là biểu tượng, ma thiên hai chữ thật là tâm quyết, thần lực hai chữ đương nhiên không cần phải nói, chính là căn bản. lấy đại tu di thần lực vi biểu tượng căn bản, nội vận ma thiên tấu quyết, cao cao tại thượng, thở lệnh nhạt thiên hạ vật vật. đây mới là hoàn chỉnh đại tu di ma thiên thần lực. long môn thứ bảy kinh nhiều năm trước tới nay, đánh phải đại tu di thần lực yếu nghĩa, ma thiên hai chữ từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, chủ yếu là không người có thể chịu đựng được hắn cái này thần lực cái thế. mãi cho đến hôm nay bị tô mạch đánh tâm thần bên trong xem, triệt để cuộn rút, lúc này mới minh tâm kiến tính, thể ngộ ma thiên chân lý đến mức hắc mang phủ kín toàn thân. Bây giờ trong lòng thanh minh, có thể nói là bên trong lạnh bên ngoài nóng, chiêu thức vì sao bỗng nhiên tinh rượu cũng là bởi vậy mà tới. Bởi vậy, giờ này khác này nghe được tô mạch phát chiêu trước đó tiếng long âm, liền biết đây là tô mạch muốn ra nạo tay. Lúc này cũng không do dự. Tô mạch mặc dù võ công cái thế, nhưng mà mình đại tu di ma thiên thần lực cũng là không thua bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, quen thân lực đạo nhất chuyển, ngưng kết tại song quyền. Quyền chưa ra, liền có lôi minh thanh âm nhấp mà lên. Bỗng nhiên song quyền một lũy hung hăng đẩy ra, chạm mặt tới lại là tô mạch một trường. Trường phong sáng rực. Tựa như liệt nhật kinh thiên, Từ sắc hình dòng khí kinh lượn lờ trên đó, khoảng chừng bảy đầu nhiều. Trừ cái đó ra, hoàng hốt ở giữa Long môn thứ bảy kinh giống như thấy được tô mạch trên thân, có một cự tượng hư ảnh. Lại là mông lung, loang thoáng, căn bản nhìn không rõ ràng. Tựa như chỉ là bởi vì cái này Tử Dương thần trưởng quá nóng dữ, bóp méo không khí dẫn đến. Suy nghĩ còn sóng, cũng đã thẳng tiến không lùi. Đương nhiên, quân trưởng chạm nhau, Long môn thứ bảy kinh mánh hai mắt trở lên. túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mình cái này tiên truy bất luyện, thế nhưng đẩy núi hai cánh tay phía trên, nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách. Vết rách hiện ra tại hắc mang phía trên, có tử quang từ cái này khe hở lộ ra. Đây là biểu tượng. Bên trong lại là tô mạch tuần dương nội lực, vừa chạm vào phía dưới, lợi dụng một loại kinh thiên sóng to chi thế, tựa như bài sơn đảo hải, trực tiếp đem hắn đại tu di ma thiên thần lực phá sạch sẽ, không thèm nói đạo lý xâm nhập kinh mạch bên trong, một đường công thành bập đất. Cái này không. Long môn thứ bảy kinh quả thực là không thể tin được. Cái này tô mạch võ công đến cùng đến cao tới trình độ nào, mới có thể tại mình lĩnh ngộ ma thiên hai chữ tình huống phía dưới, như cũng đánh ra dạng này một trường. Người này, chẳng lẽ từ đầu đến cuối cũng không từng xuất ra bản lĩnh thật sự hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, cả người liền đã phịch một tiếng bay ngược mà đi. thân hình giữa không trung bên trong liên tiếp nhấp đồ, thật lâu không cách nào ổn định trọng tâm. đã thấy đến bóng người lói lên, lại quay đầu, tô mạch đã đứng giữa không trung. từ trên xuống dưới một cước đá ra, âm vang một tiếng nổ vang. cái này long môn thứ bảy kinh đã lâm vào phế tích hải cốt bên trong. tô mạch theo sát phía sau, phi thân rơi xuống đất, một tay lấy tự nhiên bên trong tú ra. liên nhìn thấy cái này long môn thứ bảy kinh đã là mồn méo mắt lắc hoàn toàn thay đổi, một thân hắc mang cởi tận, hai tay xương cốt vỡ vụn, kinh mạch cũng là từng khúc cạn nước bất quá tô mạch xuất thủ như cũ vẫn rất có phân tích, thương thế này để hắn không thể động đậy, nhưng cũng sẽ không thật muốn hắn tính mệnh. dù sao cái này Long Môn thứ bảy kinh hiển nhiên không giống với lúc trước Long Môn đệ thập kinh. từ người này trong miệng nói không chừng có thể đào ra nhiều thứ hơn. vô luận như thế nào cũng hẳn là lưu lại một cái người sống, nếm thử cậy mở miệng của hắn. ngươi, ngươi, Long Môn thứ bảy kinh miễn cưỡng mở ra một con mắt, nhìn xem tô mạch nói chuyện đều khỏe miệng hở, hắn răng bị tô mạch đánh rất thật nhiều. võ công của ngươi đến cùng đến cùng cao bao nhiêu? ngươi hôm nay xuất thủ mấy phần lực? Tô mạch một tay mang theo hắn, tiện tay giải khai trên người hắn đốt một giáp, đem nó lột xuống tới. Này giáp tới tay, lại cũng không nóng dực, ngược lại ẩn ẩn có chút thanh lương chi ý. Thiếp thân xuyên lời nói, hẳn là sẽ rất dễ chịu. duy nhất một điểm, chính là phải hảo hảo tắm một cái. Lúc này hài lòng đem nó nhận lấy, quay đầu nhìn thoáng qua cái này Long môn thứ bảy kinh, cười nói ra. Thứ bảy kinh hôm nay đánh không tệ, tô mũ có chút tận hứng. nhưng lại không biết Tây Châu kinh Long hội tổng đà bên trong, nhưng còn có ra dáng cao thủ. Long môn thứ bảy kinh đồng lỗ đông nhiên coi vào, hắn làm sao lại biết kinh Long hội tổng đà tại Tây Châu? trong tích tắc Đông Hoang đủ loại tình báo xông vào trong ngõ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Người này không phải là bởi vì võ thần triệt quấn vào kinh long hội mưu cục bên trong, hắn chính là hướng về phía kinh long hội tới. Tâm niệm đến tận đây, hắn đông nhiên thở ra một hơi thật dài. Tô mạch bên này một tay cầm đốt một giáp, một tay cầm lấy long môn thứ bảy kinh, đang muốn trở về. Nhưng lại tại lúc này, đông nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng rực, túi đầu xem xét, liền nhìn thấy long môn thứ bảy kinh ánh mắt huyết hồng một mảnh, càng có tia hơn tia từng sợi huyết sắc sợi tơ lan tràn trên dưới quanh người. Nguyên bản đã không nhắc lên nổi cánh tay, vậy mà lại một lần nữa lên. Trong lòng bàn tay dấu ấn, tắt mà ra. Trong miệng hô hấp như sấm, gây muối mùi máu tươi lan tràn tứ phương, trong miệng gầm ghét. Người phải chết. Chương 512, kết thúc. Đông Hoang chuyện xảy ra, Long môn thứ bảy kinh nhất thanh nhị sở. Bất quá tam tuyệt môn đến tận cùng bị ai hủy diệt, lại như thế nào sẽ có loại này bản sự, hắn hiểu rõ như cũng không nhiều. Chỉ biết là hiện nay chuyện này liên lụy cực lớn, bởi vậy mới có đệ thập kinh đi Đông Hoang, điều tra tường tình. Nhưng là hôm nay Tô Mạch những lời này, lại là để thứ bảy kinh rõ ràng. Tô Mạch biết kinh Long hội, cũng không phải là bắt đầu tại hôm nay cũng không phải là bởi vì võ thần triệt mà cuốn vào trận này loạn cục bên trong điểm này nếu như lúc ấy hắn có thể càng lưu ý một chút kỳ thật không khó phát giác được bởi vì hắn tự xưng long môn thứ bảy kinh tự giới thiệu thời điểm tô mạch là thật là một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có chỉ là vậy sẽ hắn lòng tràn đầy đều là để phương vũ vân cầm tới khắp huyết kiếm bang vào khắp huyết kiếm vi năng cùng mình liên thủ đấu tô mạch một đấu trận chiến này quan hệ trọng đại liên lụy võ thần cùng nam hải võ thần điện quả thực không thể khinh thường chủ quan đến mức chưa thể phát giác nhưng hôm nay tô mạch những lời này sau khi nói xong cục diện lập tức khác biệt đông hoang sự tình như thế xem ra tất nhiên là tô mạch gây nên vậy hắn căn bản chính là hướng về phía kinh long hội tới đây là kinh long hội đại địch. mà tô mạch võ công cao cường thân bất khả chắc điểm này long môn thứ bảy kinh lại là rõ ràng nếu như để dạng này người lặng lẽ không lên tiếng xâm nhập tây châu giết tới kinh long hội tổng đà. kia kinh long hội bất ngờ không đề phòng tất nhiên tử thương thăng trọng nguyên bản hắn coi là tô mạch cũng không phải là nhắm vào kinh long hội vậy mình còn vẫn có quan lượng khác không đề cập tới lục ca còn tại trên biển khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ cứu rút nhưng là hiện tại ý niệm này là thật là không có chút nào dám có. Phạm này cả hai hội tụ trong lòng, nhất thời liền để cái này Long Môn thứ bảy kinh hạ quyết tâm. Như thế nào làm sao không có thể bỏ mặc dạng này người xâm nhập Tây Châu hại kinh Long Hội? Hôm nay dù là liều chết cũng muốn kéo lên cái này tô Mạch Đồng Quy vu tận. Vì vậy, cái này lưu tại một khắc cuối cùng liều mạng thủ đoạn, cuối cùng là bị hắn đem ra. Một chiêu này tên là Ma Thiên Phái Tu Di. Bên trong đốt bản thân, bộc phát ra mạnh nhất công lực. Một cái mắt, ngũ tạng câu phần kinh mạch hủy hết, từng sợi tơ máu hiện ra tại trên da thịt, lan tràn giao thoa, bay kín toàn thân trên dưới. Trong tay hắn dấu ấn, hai trưởng khé nhanh như phủ quang lực ảnh, nặng như tu di ngập đầu, hai trưởng nội lực bắn ra, một thân công lực tiết ra, một sát na liền đem Tô Mạch bao trùm trong đó, nhưng cho dù như thế, kỳ lực như cũng không dứt, vượt qua Tô Mạch về sau, tiết ra cơ vòng, lôi cuốn lấy chân khí màu đen, một đường quét ngang, phá hư phòng ốc tưởng vây vô số, cơ hội lại phải đem cái này tề ra từ đó một phân thành hai. Trong chốc nhóm này, Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử ý đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Tề đỉnh tiên bọn người thì đồng thanh gầm thét. dừng tay, càng là phải bay thân mà hướng. Vậy mà lúc này giờ phút này, những này đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Căn bản cũng không có cứu giúp thời gian. Trước sau gần 3 cái hô hấp, Long môn thứ 7 kinh cuối cùng này, một thức ma thiên phái tu gì cuối cùng là triệt để đánh xong. Hắn bảo trì xuất trưởng tư thế bất động, không phải là không muốn, mà là triệt để không thể động đậy. Một trường này đánh ra, hắn dầu hết đèn tắt, nội phủ đã không, tính mệnh nhiều nhất bất quá duy trì mấy hơi thở. Chỉ là hiện nay hắn đã không thèm để ý những thứ này. Hắn ngóng nhìn trước mắt Tô Mạch, chỉ muốn nhìn một chút hắn sống hay chết. Lại nghe được một cái tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Thứ bảy kinh còn có công lực cơ này, vì sao không sớm một chút vận dụng? Tô mỗi tất nhiên có thể càng thêm thoải mái lại nói đến tận đây, đùi mù tán đi về sau, liền nhìn thấy Tô Mạch đứng tại tại chỗ. Một cái tay còn cầm kia đốt một giáp, nhấc lên nhìn lướt qua, phát hiện nửa cái ống tay áo đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Không khỏi lông mày có chút nhíu lên, lại phải đổi bộ y phục. Lại nói đến tận đây, nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin Long môn thứ bảy kinh. Tiêu Dung đột nhiên thu liễm, trên dưới một chút dò xét, trung quy là thở dài. Đáng tiếc, hắn có sinh tử kiếp, cấp dưới mắt, cũng đã nhìn rõ ràng. Long môn thứ bại kinh, tuyệt chiêu vừa ra, quanh thân hủy hết, tính mệnh đã một chút không còn. Liền gặp được cái này to như cột điện hắn tử nhìn xem tô mạch tự lẩm bẩm chỉ đánh nát một cái Ông tay áo tiếng nói đến tận đây đầu rủ xuống trong con ngươi đã không còn chút nào nữa sinh cơ tô mạch lông mày có chút nhíu lên mới không nên nói câu nói kia phụ quân tô đại ca thiếu minh chủ điện chủ tô mạch tiếng nói này rơi xuống từng cái thanh âm truyền vào trong thay không cần bay đầu lại chính là dương tiểu vân bọn người tất cả đều lao qua chạy ở sau cùng là chân tiểu tiểu một bước chấn động mặt đất rầm rập rung động một bên chạy còn một bên hô đại đương ra tô mạch tiên lặng cười một tiếng cũng không đi nghĩ mình mới vừa nói phía trên không cẩn thận, dẫn đến để cái này Long Môn Thứ Bảy Kinh phát giác bánh khỏe, làm ra liều chết đánh cược một lần sự tình. Không đang nghi đầu lại đem cái này giáo hấn đi lại, hành tẩu giang hồ, hơi không cẩn thận liền có khả năng người ngã ngựa đổ. Hôm nay lúc đầu đã đem cái này Long Môn Thứ Bảy Kinh cầm xuống, nếu là mới vừa nói hơi cẩn thận một chút, hoặc là xử sự, sự thời điểm càng thêm cẩn thận một chút, đương không đến mức sẽ có cái này phức tạp. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, cái này Long Môn Thứ Bảy Kinh lại còn ẩn giấu một thức ma thiên thái tu gì đâu. Bây giờ người chết cũng đã chết rồi mặc dù là thiếu một cái đầu lưỡi nhưng là cũng may kia đệ thập kinh vẫn còn ở đó đốt một giáp cũng đã tới tay thu hoạch cũng coi là có thể mới một trận chiến này hắn là hơi tận hứng bất quá nghĩ đến dương tiểu vân bọn hắn đều có chút nơm nớp lo sợ lúc này không còn đi cân nhắc những chuyện này bắt đầu ứng phó bên người người dương tiểu vân cùng nghị tử ý vội vàng kiểm tra tô mạch tình trạng cơ thể tô mạch dọa đến tranh thủ thời gian bắt lấy các nàng tay không có việc gì không có việc gì ta võ công cao cường bọn hắn không làm gì được ta không thể chủ quan dương tiểu vân cùng nghị tử ý cơ hồ là đồng thời mở miệng tô mạch đoán không lầm Dương Tiểu Vân cũng tốt, Ngụy Tử Ý cũng được, lần này thật là có chút lo lắng đề phòng. Dù sao Tô Mạch ra giang hồ đến nay, ít có đánh tới loại trình độ này người. Quen thuộc hắn một quyền một cái tiểu bằng hữu, loại này đánh có đến có về của diện, lại là để các nàng rất cảm thấy lo lắng. Tô Mạch cũng chỉ đành gật đầu, để các nàng yên tâm. Sau đó Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Ý lại là trăm miệng một lời để hắn cùng đi tìm nhỏ tư đồ nhìn xem. Tô Mạch không còn gì để nói, ngay trước mặt mọi người đối với mình chân tay long nóng còn chưa đủ, còn phải đem mình đưa cho nhỏ tư đồ kiểm tra một chút. Này làm sao nghe, đều cảm giác là lạ. Quay đầu nhìn Tề Đỉnh Thiên bọn người một chút. Những lao đầu từ này, nguyên bản cũng là dự định tới quan tâm quan tâm Tô Mạch. Nhưng này lại công phu, theo Tô Mạch ánh mắt quan tới, nhau nhau chuyển di ánh mắt, hoặc là nhìn trời, hoặc là nhìn địa, hoàn toàn không có một cái nào cùng Tô Mạch vừa ý. Cũng may Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử y chỉ là lo lắng trạng huống của hắn, cũng không có dây dưa quá lâu. Xác định hắn coi là thật thần hoàn khí tốt, toàn thân trên dưới nghiêm trọng nhất thương thế, cũng chính là kia bị đánh nát ống tay áo về sau, cũng liền yên lòng. Lại có các nàng kiểm tra không đến, cũng chỉ có thể giao cho nhỏ tư đồ xem mạch. Đến lúc này, Tề đỉnh tiên bọn người mới rảnh rỗi mở miệng. "Thiếu Minh Chủ, bây giờ đại địch đã đi." chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Không sai, minh chủ, chúng ta muốn hay không cùng Nam Hải Minh khai chiến. Vừa vận cao thiên kỳ bây giờ bất tỉnh nhân sự, đem hắn chém. Từ đó Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện chính là một nhà. Văn Bảy tràn đầy phấn khởi. Lời này tự nhiên gây nên tề đỉnh thiên giận dữ. Mai Tuyết Tùng cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay cúc ngầm hoa mai đinh, tô mạch kẹp ở trong hai cái ở giữa, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Lúc này mới nhớ tới, cái này ở trong mình còn có cái đại phiền toái không có giải quyết đâu. Lúc này ho khan một tiếng, đột nhiên hỏi, Tống trưởng lão ở đâu? Ai nha? Lời vừa nói ra. Tề Đỉnh Thiên nhảy lên cao bao nhiêu, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có tống tương thần cái bóng. Trong lúc nhất thời liên tục dậm chân. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Nay cầu thí đồ chơi, chỉ sợ là thừa dịp thiếu minh chủ đại chiến ác tặc ngay miệng, vùng chúng chạy. Mai Tuyết Tùng tông mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu Minh Chủ không cần lo lắng, Tống trưởng lão có thể chạy, Lâm Thần Tông lại là chạy không thoát. Việc này như thế nào, còn vẫn phải mời thiếu minh chủ cầm cái điều lệ. Tô mạch lại khoát tay háo. Mai trưởng lão lời ấy sai rồi. Việc này đương nhiên phải cao minh chủ quyết định. Cái này, Mai Tuyết Tùng lúc này mới nhớ tới bọn hắn đương nhiệm mình chủ Cao Thiên Kỳ chỉ là hôn mê, người còn chưa có chết đâu. Chỉ là mới tô mạch để bọn hắn cầm xuống tống tương thần đám người thời điểm, thuận thế đem Cao Thiên Kỳ ném tới một bên. Về sau Long Muôn Thứ Bảy kinh đến, hiệp đồng khắp huyết kiếm chủ cùng tô mạch một trận đại chiến, cương phong quét ngang công phu, Cao Thiên Kỳ cũng bị bọn hắn mang theo cùng một chỗ lui. Về sau bọn hắn đem hắn đặt ở trên mặt đất, sau đó liền đem lão nhân này đem quên đi. Lúc này quay đầu nhìn lại, liền gặp được Cao Thiên Kỳ có ngạo ngày kim não, nằm trên mặt đất, gió lạnh thối phật, sợi râu đồng bền, dây thắt lưng cũng bền, ngay cả giường chăn mền đều không có, ít nhiều có chút thê lương. Lúc này tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân lại đem cái này Cao Thiên Kỳ cho mang theo tới. Chỉ là bây giờ Cao Thiên Kỳ hôn mê bất tỉnh, có thể quyết định đương nhiên chính là Tô Mạch. Đám người cũng chỉ đành đem ánh mắt lại đặt ở Tô Mạch trên thân. Tô Mạch bất đắc dĩ gật đầu, đang muốn mở miệng để cho người ta đuổi bắt tổng tương thần. Lại không nghĩ rằng, tiếng bước chân đột nhiên mà tới. Tổng tương thần vậy mà đi mà quay lại. Lão nhân này một thân chật vật, lúc trước hấp huyết kiếm nô tự bạo, mặc dù chưa từng tổn thương hắn may may, bởi vì vậy sẽ hắn bị Dương Tiểu Vân ngân thương sâu ngực, chọn tại trên môi thương. Tô Mạch bảo vệ bên người người, liên đối lấy hắn cũng che lại. Nhưng là về sau Tề Đỉnh Thiên bọn người liên thủ vây công phía dưới, hắn cũng thụ không ít quên cướp. Bây giờ mặt mũi bầm dập, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Tề Đỉnh Thiên vừa thấy được hắn, lập tức chửi ầm lên. Ngươi cái này tạp tư, thế nhưng là trở về chịu đòn nhặt tội. Hừ. Tống Tương Thần lườm Tề Đỉnh Thiên một chút, cười lạnh, cũng không nói gì. Chỉ là nhìn xem Tô Mạch. Tống trưởng lão như là đã đi, vì sao lại đi mà quay lại? Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Tổng tương Thần cũng không nhiều lời, rướn khoát ngồi trên mặt đất, thở ra một hơi thật dài. Cao Thiên Kỳ bảo thủ, làm người hiềm ác. Lão phu lúc này thoát thân, cố nhiên có thể đi. Nhưng là ta Lâm Thần Tông môn môn, chỉ sợ như vậy tuyệt tích Giang Hồ. Cái này sai lầm, lão phu lưng không dậy nổi. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không có cái gì giả biện chi ngôn. Ta sâu chối mọi nhân, như đồ Nam Hải Minh cơ nghiệp, một thì vì cầu tự vệ, thứ hai cũng là thấy lợi tối mắt. Nhưng là, Lâm Thần Tông đệ tử nơi này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lão phu ai làm nấy chịu. Bây giờ nhưng tự sát tại chư vị diện trước, chỉ mong lấy thiếu minh chủ có thể không giận lây sang ta Lâm Thần Tông. Nói nói đến tận đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi cũng mang theo khẩn cầu. Tế đỉnh thiên cùng Mai Tuyết Tùng Thậm chí Vũ Tứ Hải Long Đầu cũng đồng thời nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Cao Minh Chủ bây giờ bất quá là thụ thương mà thôi, nghĩ đến rất nhanh liền có thể hồi tỉnh lại. Tô Mỗ tiếp nhận cái này thiếu Minh Chủ bà chứ? Thứ nhất là tình thế bức bách, thứ hai đối Nam Hải Minh bên trong thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Như thế quyết định trọng đại, lại không phải là tại hạ có khả năng hạ. Tổng trưởng Lao có thể tự nhận sai lầm, vậy liền chờ Cao Minh Chủ sau khi tỉnh lại, tự mình cùng hắn nói chuyện chính là. Tổng Tương Thần có chút ngơ, cười khổ một tiếng. Nhưng như thế thứ nhất, ta Lâm Thần Tông một môn, hắn tuyệt sẽ không đồng tha bất quá thiếu minh chủ nói có lý cao thiên kỳ làm người thanh nhẫn bây giờ hắn còn tại nhân thế ngươi tạm thay trước định ra việc này tất nhiên vì hắn kiến kỵ. ngươi như đáp ứng ngược lại là lao phu hại ngươi chỉ mong thiếu minh chủ có thể nể tình ta lâm thần tông một mạch trên dưới mấy vạn tính mạng người phân thượng để cao minh chủ dơ cao đánh khẽ nói đến đây hắn xoay người quỳ xuống một cái đầu hung hăng túi tại trên mặt đất tô mạch nhẹ nhàng vung tay lên cầm xuống đi mai tuyết tùng nghe được tô mạch ba chữ này về sau lúc này mấy cái hoa mai đinh xuất thủ tống tương thần lập tức không thể động đậy việc này về sau Tô Mạch vừa nhìn về phía mặt khác một bên, thống tương thần thừa dịp chạy loạn, nhưng lại đi mà quay lại. Nhưng là kia mình Trần Hát Tử, từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi. Trận chiến này kết thúc về sau, hắn liền tới đến a tố thi thể trước mặt, đưa nàng ôm vào trong lòng. Ngồi dưới đất, tựa như trên đời này sự tình đã tất cả đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Tô Mạch vung tay lên, văn bảy cùng sầm bắt hoạn đồng thời phi thân mà ra, bắt được người này về đạo, khống chế lại. Quá trình bên trong, người này cũng không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Cầm xuống người này về sau, đám người liền đổi một chỗ. Đầu tiên là An trí Cao Thiên Khải. Phía sau Nam Hải Minh trưởng lão, cùng Long Vương Điện Long Đầu, diễn phần mình chưa thương. Mà theo loạn cục bình ổn lại, Cao Thiên Kỳ tọa hạ Ngũ Đại thủ lĩnh, cùng Cao Quy Nguyên, Tề Thánh Huyền, còn có Long Vương Điện bên trong những cái kia tinh nhuệ đệ tử cũng tất cả đều đến. Thế ra một trận chiến này, liền xem như triệt để đã qua một đoạn thời gian. Sau đó chính là quét dọn chiến trường không để cập tới. Tề Gia trong sân, Tô Mạch cùng Trư vị trưởng lão tách ra, mang theo Dương Tiểu Vân trở về hơi nghỉ ngơi. Đứng ở trước cửa nhìn về phương xa, lông mày có chút nhíu lên. Dương Tiểu Vân đi vào bên cạnh hắn, kéo qua tay của hắn, thấp giọng mở miệng. Thế nào Phương Vũ Vân là Vũ Vân Minh Minh chủ, theo hắn cùng đi, lại là quy khư đạo cao thủ. Nhưng là, hiển nhiên trên mặt tới nói, quy khư đạo vậy mà một người đều không đến. Tô Mạch thấp giọng nói ra, ngươi nói, bọn hắn đến cùng là không đến, vẫn là tới về sau? Không, có hiệt thân. Dương Tiểu Vân cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạch im lặng, nhéo nhéo cái mũi của nàng, nghịch ngậm, hiện nay cũng bắt đầu hỏi ngược lại. Thử. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, tựa vào Tô Mạch trong ngực, thấp giọng nói ra, hôm nay rọa ta, không cần lo lắng. Tô Mạch cười cười, ta, ta không phải lo lắng ngươi đánh không lại. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, ta là lo lắng chúng ta sẽ trở thành người liên lụy. Tô Mạch sững sờ, cúi đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân, mỉm cười. Các ngươi chưa hề đều không phải là ta liên lụy A. Quá khứ ta tự hỏi võ công cao cường có thể giúp được với người, nhưng là hiện nay theo cái này Long Môn thứ bảy kinh hại xuất hiện, ta mới phát hiện, ta ở đây tay của người dưới kỳ thật qua không được bà chiêu hai thức. Không vệ ở đây, nếu là có hướng một ngày địch nhân bắt ta làm vật thế chấp, kiểm chế cùng ngươi, thật là làm như thế nào là tốt? Nàng nói đến đây, nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lông mày nhẹ trao lại đó là bọn họ tự tìm đường chết ta không sợ chết dương tiểu vân thấp giọng nói ra ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi nhưng là nếu có hướng một ngày coi là thật có người dùng cái này bức bách phu quân nếu là vậy sẽ ta bất lực tự sát ngươi lại không thể cứu rút. vậy ngươi nhất định phải trước hết giết ta lại chu địch bất cứ lúc nào không thể làm ta hãm thân trong tuyệt cảnh hồng nôn loạn ngữ tô mạch sầm mặt lại nhanh phi phi phi phi phi phi dương tiểu vân nhìn tô mạch sắc mặt biến thành màu đen đành phải nghe lời nhưng là trong con ngươi như cũ có chút châm nhất tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm Ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Đúng rồi. Hán Bông Nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Vân, thấp giọng nói ra. Ta kỳ thật biết một môn công pháp. Công pháp gì? Dương Tiểu Vân nháy, nháy mắt, nghệ quý tinh mà không đắt hơn. Một mực là Dương Tiểu Vân kiên trì. Nàng mặc dù tự hỏi không phải kia Long môn thứ bảy kinh hải đối thủ, nhưng là đơn đả độc đấu phía dưới, thậm chí càng tại kia Long Vương Điện tiền điện chủ phía trên. Tại nàng ở độ tuổi này, có võ công như vậy, đã là thế chỗ hiếm có kỳ tài. Mà có thể làm được điểm này, cũng chính bởi vì nàng chưa từng ham hố. bằng không mà nói, tô mạch cái này một thân võ công đủ loại, đã sớm chuyển tụ cho nàng. Này lại công phu tô mạch đã có thể nói ra công pháp hai chữ nghĩ đến có huyền cơ khác lúc này dựa thai lắng nghe tô mạch tiến tới thấp giọng thì thầm hai câu sau một khắc dương tiểu vân mặt hiện đứng đỏ nhìn không được trừng lớn hai mắt ngươi ngao thì ra là thế cũng không biết nàng nghĩ thông suốt sự tình gì trong con ngươi dị sắc liên tục trên dưới tường tận xem xét tô mạch tô mạch mặt mo đỏ ửng cái gì thì ra là thế không có gì không có gì không nghĩ tới trên đời này coi là thật có võ công như vậy dương tiểu vân có chút cúi đầu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tô mạch ngón tay kia vậy ngươi truyền ta cái này võ công, tử, tự nhiên không sao, ta, ta cùng ngươi luyện, coi là thật. tô mạch nhãn tình sáng lên, ai nha? dương tiểu vân đầy mặt thẹn thùng, không cùng ngươi nói. đi đi đi. tô mạch đã không kịp chờ đợi, lôi kéo tay của nàng, muốn đi. làm gì? dương tiểu vân liền vội vàng hỏi. tự nhiên là luyện công đi, ngươi đã lo lắng cho mình võ công tiến cảnh, ta tự nhiên không thể để cho ngươi như thế chuốc khổ, dù sao cũng phải mau chóng tăng lên tu vi của ngươi mới tốt. tô mạch nghĩa chính ngô tử, ngươi ý đến? dương tiểu vân vội vàng dậm chân bây giờ Tề gia mới trải qua một trận ác chiến, chính là bách phế đại hưng. Tề lao gia tử, còn có tứ hải long đầu bên kia đều chờ đợi ngươi cho cầm cái điều lệ. Mà lại cái này Nam Hải Minh thiếu Minh chủ cùng Long Vương điện điện chủ, ngươi cũng phải có cái kết luận. giữa ban ngày, chỗ nào có thể như thế làm sàng làm bậy? ai? Tô Mạch lập tức thở dài, có chút thất vọng. Dương Tiểu Vân gặp đây, đành phải thấp giọng nói ra. hôm nay, buổi tối hôm nay, ngươi lại truyền ta võ công được chứ? vậy liền một lời đã định. Tô Mạch lập tức lại chi đi lên. đang lúc Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Tô Mạch miệng ngậm cười ngay miệng có tiếng bước chân vội vàng mà tới, người đến là Tề gia đệ tử, rất cung kính cùng tô mạch thi lễ một cái về sau, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới, thiếu minh chủ, phong thư này bị người dùng nội lực đánh vào cửa, là cho ngài, chúng ta đã kiểm tra, cũng không làm quá thủ cước, các đệ tử không dám chuyên quyền, còn xin thiếu minh chủ định đoạn. tô mạch khẽ gật đầu, đem phong thư này nhận lấy, hơi xem xét một phen, xác định không ngại, lúc này mới lấy ra, đọc nhanh như do phía dưới, không khỏi hơi sương sờ, quay đầu nhìn về phía dương tiểu vân, thế nào? dương tiểu vân liền vội vàng hỏi, tô mạch cười một tiếng. Khư đảo thiếu đảo chủ đưa tới tin chương 513 nha hứng hiện tại hắn cũng đã nhìn thấy lá thứ này một chiếc không tính quá lớn cũng tuyệt không trương dương trên thuyền cầm kỳ thư họa 4 tỷ bên trong cầm cơ đứng ở một bên thấp giọng mở miệng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại trên giường thiếu đảo chủ trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi thiếu đảo chủ ánh mắt nhìn về phía bừng nhỏ trên tàu bên ngoài vạn dặm sóng cả hoa cơ thế nào đã ngủ rồi cầm cơ nhẹ giọng trả lời một câu vậy là tốt rồi thiếu đảo chủ cười cười đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía cầm cơ ngươi muốn nói cái gì ta không có gì Cầm cơ tranh thủ thời gian lắc đầu, không dám nói. Thiếu đảo chủ quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua nữ tử này. Vậy ta giúp ngươi nói đi. Ngươi đang lo lắng lá thứ này, cũng tương tự đang lo lắng ta. Mà lại còn cảm thấy ta làm sự việc dư thừa. Cầm cơ không dám. Cầm cơ vội vàng túi đầu. Từ cái này tề ra trong sân, tô mẠch đơn đả độc đấu, đầu tiên là nát kia khắp huyết kiếm, phía sau lại đem kia hoành không xuất thế cao thủ đè lên đánh thời điểm. Thiếu đảo chủ liền làm cơ quyết đoán, trực tiếp từ bỏ tất cả kế hoạch, mang theo các nàng rời đi thiên tây đảo. Chỉ bất quá trước khi đi viết một phong thư đánh vào tề ra cột cửa bên trên. cầm cơ đúng là đang lo lắng thiếu đạo chủ. thiếu đạo chủ tuổi còn trẻ, trí kế võ công đều thuộc nhất lưu, hơn người một bậc. muốn làm sự tình, không có hắn làm không được. định ra tới kế hoạch, chưa hề đều không có sửa đổi qua. nhưng là lần này, lại nửa đường sửa đổi. đây là chuyện chưa từng có. cầm cơ không lo lắng cái khác, chỉ lo lắng cái này tâm cao khí nạo chủ tử sẽ không chịu nổi đả kích như vậy. Người cảm thấy kia tô mẠch võ công như thế nào? thiếu đạo chủ nhấc lên óng trà, giúp cho mình chén trà. cầm cơ thấp giọng nói ra, thâm bất khả chắc cùng ta so sánh đâu, cầm cơ nhãn lực có hạ, cầm cơ thận trọng mở miệng, thiếu đảo chủ cười, đa tạ ngươi, chưa từng nói thẳng ta không bằng hắn, đáng tiếc, sắp thực không bằng, hắn sau khi nói đến đây, nụ cười trên mặt đều thu liễm, hắn nói không sai, cùng người này đối địch, chỉ sợ là tự tìm đường chết, thiên hạ thập đại danh kiếm khắp huyết kiếm, bị hắn ngạnh sinh sinh đánh nát, huyết khí lang yên phóng lên tận trời, phương u vân cái này khắp huyết kiếm chủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, người này há lại chỉ có từng đó tại thân bất khả chắc, đông thứ nhất, hắc, chỉ sợ xa xa không chỉ tại đây. Đối mặt đối thủ như vậy, hơi không cẩn thận, liền muốn bỏ mình tại chỗ. Vì vậy, quyết không thể khinh thường chủ quan. Kế hoạch ban đầu quá nông cạn, đơn giản chính là tại vách đá vạn trượng phía trên xiếc đi dây, không thể làm. Cho nên, ta mang theo các ngươi chạy trốn. Cầm cơ nghe đến đó, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, thiếu đảo chủ rời đi là trải qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt đối sẽ không vì vậy không gượng dậy nổi. Nghĩ tới đây, nàng lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn thiếu đảo chủ một chút. Vậy tại sao còn phải lưu lại lá thư này? Vô luận như thế nào, quy khư đảo đã vào cuộc đã không thể làm gặp mặt gặp, vậy liền ở trong thư trình bày mọi nguồn, hy vọng có thể lấy được thông cảm nha. Thiếu đảo chủ cười nói ra, hắn mặc dù chưa chắc sẽ tin, nhưng ít ra sẽ minh bạch, ta không muốn đối địch với hắn. kể từ đó, chúng ta liền có đầy đủ thời gian, lại làm chuẩn bị. nói đến đây, hắn có chút túi đầu, nhìn về phía ly trà trước mặt, đây cũng không phải là là sự việc dư thừa, nếu như không muốn hắn lập tức xách dao thẳng hướng quy khư đảo, phong thư này nhất định phải đưa đến. thiếu đảo chủ anh minh, cầm cơ trong lòng không khỏi bội phục, thiếu đảo chủ nhưng lại chưa đáp lại, coi là thật anh minh làm sao đến mức chạy trốn chết? đơn giản là sợ mà thôi ngó tay hắn ma sát chén trà biên giới, nhẹ nhàng mở miệng. Võ thần triệu cùng địa đồ, bây giờ đều đã ở đây trong tay người. Tiếp xuống, hắn có thể hay không tiến về võ thần điện đâu? Võ thần điện, võ thần điện, hắn con người hơi có vẻ chống giống, không biết trong lòng lại đang nghĩ thứ gì. Cầm cước nhưng lại đăm chiêu nhìn thiếu đạo chủ một chút, thấp giọng nói ra: Nô tỳ nơi này cũng có một kế. Ồ, thiếu đạo chủ mỉm cười, người xưa nay thông minh, nói nghe một chút. Võ thần triệu hoặc là võ thần điện địa đồ, đều là cái này trên giang hồ chạm tay có thể bỏng chi vật, bất kỳ cái gì một kiện, đều đủ để nhấc lên kinh thiên cồn sóng chỉ là bây giờ việc này bị Long Vương Điện Nam Hải Minh cùng chúng ta trở thành bí mật Thiên Tề đảo chi chiến công khai là ba nhà lọt đấu kỳ thực tranh đoạt vẫn như cũ là hai món đồ này chúng ta đã chưa từng đưa chúng nó cầm vào tay vậy không bằng đem cái này một tao nước triệt để quay đủ tốt mượn đục nước béo cỏ ngươi là muốn nhắc lên Nam Hải võ lâm cùng tô mạch một người tranh chấp thiếu đảo chủ nhìn cầm cơ một chút cầm cơ nhẹ nhàng gật đầu hắn mặc dù võ công cái thế chưa hẳn có thể lực áp thiên hạ chiều hướng phát triển tuyệt không phải nhân lực có thể thay đổi sau khi nói xong nhìn xem thiếu đảo chủ trong con ngươi ẩn ẩn có chút kích động thiếu đảo chủ hơi suy nghĩ về sau, nở nụ cười, Mạch suy nghĩ là đối, nhưng là vẫn còn nghĩ đơn giản, nhìn chung hôm nay tề gia chỉ biến, cao thiên Kỳ cùng tề đình thiên, to lớn như vậy mâu thuẫn, vậy mà hóa thủ thành bạn, nam hải minh cùng long vương điện, càng không có chút nào hòa hoãn chỗ trống, kết quả như thế nào, đều đã chân tướng phơi bày, lại đem đao cho thu về, giống như không có cái gì phát sinh, trong đó đủ loại tại lý không hợp sự tình, tất nhiên đều có một lời giải thích, mà lời giải thích này, chỉ có thể ở cái này tô mạch trên thân, nếu như người này có thể làm cho nam hải minh cùng long vương điện hóa thủ thành bạn kỹ một thân thủ đoạn, có thể nói không tầm thường. Nếu như hắn còn có thể mượn nhờ hai phe này chi lực, trên nam hải, dù cho là ta Quy Khư đảo, cũng phải lễ nhượng bà phần. Để những cái kia bình thường nhân vật giang hồ ra trận, không chỉ sẽ không quấy đục cái này một ao xuân thủy, ngược lại có khả năng sẽ cổ vũ uy danh. Cầm cơ nghe vậy ngược lại là có chút không dám tin tưởng. Hắn từ Đông Hoang mà đến, không có chút nào căn cơ, làm sao có thể để hai nhà này quái vật khổng lồ túi đầu xung thần. Lại nói đến tận đây, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến bước chân. tiến đến chính là Cầm Kỳ thư họa bên trong Saker. Nàng cung thiếu đảo chủ có chút thi lễ về sau, từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong mật tín, Nam Hải Minh bên trong mật thám có mật tín trình lên, hai tay giao cho thiếu đảo chủ, thiếu đảo chủ đọc nhanh như gió ở giữa, lông mày có chút dương lên, tiện tay đưa cho cầm cơ, cầm cơ ánh mắt quét qua, lập tức sắc mặt đại biến, Nam Hải Minh thiếu minh chủ, Long Vương Điện điện chủ, cái này, đây không có khả năng a, Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện cùng bọn hắn quy khư đảo ba nhà, bằng mặt không bằng lòng, tuy có hợp tác, nhưng là đấy lòng đều là nước gì đem đối phương hung hăng ấn chết ngay tại chỗ, lại như thế nào có thể có người thân kiêm hai nhà chức vị quan trọng? Việc này như thật, quy khư đảo hoặc là như vậy thần phục, hoặc là liền phải bị hai nhà này hợp lực chua sát. Thiếu đảo chủ mặt hiện gợn sóng chi sắc, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng. Như thế xem ra, đây cũng không phải là tiểu bối tranh đấu đơn giản như vậy. Sách cơ, người thay ta mô phỏng một phong thư, đem việc này ngọn nguồn trình bày, đưa về quy khư đảo giao cho đảo chủ. Vâng. Sách cơ sắc mặt trầm ngưng, biết cái này tuyệt không phải là một chuyện nhỏ, căn hệ trọng đại, quyết không thể qua loa. Phía sau thiếu đảo chủ lại hỏi, hôm nay hoành không xuất thế cao thủ kia, nhưng có manh mối. Sách cơ lắc đầu, cũng không đấu vết. Cha thiếu đảo chủ nhẹ giọng mở miệng, không lọt dấu vết cha, tỉ mỉ cha, bọn hắn đã muốn là võ thần chìa, lần này cũng không đắc thủ, chỉ sợ không có căm lòng. cẩm thư hai cơ mặc dù nhất thời không hiểu nó ý, nhưng cũng như cũ đã ứng xuống. đến đây, thiếu đảo chủ mới thở dài. mặt khác, chúng ta còn phải lại làm bả chuyện. lưu ý a, nam hải gợn sóng sắp nổi, này tranh chấp vừa mở, chỉ sợ không chết không thôi. thế ra, dương tiểu vân lúc này đã đem thiếu đảo chủ phong thư này xem hết. nội dung trong bức thư lưu loát mười trang, trình bày hôm nay xảy ra sự tình, quy khư đảo vốn không nhúng tay chi niệm, lại không nghĩ công tử khiến gì thất. Quy Khư đảo bên trong có rất nhiều cao thủ, nhận khiến không nhận người, có đạo trích chi đồ, nhân cơ hội này từ đó làm loạn. Điều lấy Quy Khư đảo đệ tử tiến về Thiên Tề đảo mưu đồ làm loạn, hắn biết việc này về sau vốn định ngăn cản, lại không nghĩ rằng chậm một bước. Bây giờ nhìn thấy Tô Đại Hiệp võ công cái thế, Quy Khư đảo chi đồ không phải là đối thủ, vì để tránh cho hiệu lầm không cần thiết, rút khoát liền không nhận thân, miễn cho xảy ra khác cẩn sóng. Nhưng lại như vậy sự tình trong lòng quả thực băn khoăn, còn xin tô Đại Hiệp tha thứ vân vân, nhìn như thành ý mười phần, kỳ thực nói hiệu nói vượng. Dương Tiểu Vân sau khi xem xong, cấp gia thập tự đánh giá. Tô Mạch cười một tiếng, Phu nhân nghĩ như thế nào? Dương Tiểu Vân hơi trầm ngâm, cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, hắn tự nhận thất bại, không muốn đối địch với chúng ta. Tô Mạch nhẹ gật đầu, là ý tứ này, nhưng là còn kém một điểm. Điểm nào nhất? Dương Tiểu Vân lại nhịn không được hừ một tiếng, trận nhìn Tô Mạch một chút, biết nhà mình Phu quân đây là chứng nào tận ấy, lại bắt đầu nhắm vào mình kiếm giải, cha để lọt bổ sung đâu? Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, Quy Khư đạo tức đã ra trận, nghĩ đến đối vo thần cũng là tình thế bắt buộc, bây giờ biết chuyện không thể làm, không dám lộ diện lại không có nghĩa là bọn hắn thật từ bỏ võ thần điện chỉ cần võ thần triều còn trên người ta một ngày chỉ cần bọn hắn còn không có từ bỏ giữa chúng ta liền có không thể điều hòa mâu thuẫn bây giờ bày ra địch lấy yếu ngươi cảm thấy lại sẽ là vì cái gì hắn muốn tiêu liệt chúng ta để chúng ta đem hắn để ở một bên mục đích là kéo dài thời gian vị này thiếu đạo chủ bây giờ chỉ sợ tại vắt hết óc muốn đối phó chúng ta dương tiểu vân ánh mắt biến đổi vậy chúng ta bây giờ đổi theo biển rộng minh ngông, đi về nơi lâu truy tô mạch cười một tiếng nhưng có chỗ đi tất có vết tích mặc kệ hắn muốn làm gì cuối cùng sẽ hiện ra mảnh khỏe, tạm thời binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn chính là. Bất quá, Mai trưởng lão nói không sai, đi Tống trưởng lão, còn có Lâm thần tông. Bây giờ đi thiếu đạo chủ, quy khư đạo luôn không khả năng chân dài chạy. Thực sự không được, chúng ta trước hết hướng quy khư đảo một nhóm. Dương Tiểu Vân hít vào ngụm khí lạnh. Sẽ có hay không có chút cấp tiến? Lại xem đi. Tô Mạch cười cười, vạn nhất chỉ là ta suy nghĩ lung tung, cùng không khí đấu trí đấu dũng, kia lại nên làm như thế nào? Vạn nhất cái này thiếu đạo chủ, coi là thật chính là sợ đâu. Ngươi cảm thấy biết sao? Dương Tiểu Vân nháy nháy mắt. Hẳn là sẽ không. Tô Mạch gãi gãi cái mũi, lại nói đến tận đây, đống nhiên đương lệ thanh âm vang lên. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tô Mạch tín đương hạ xuống từ trên trời, trên móng đuốc nắm lấy một kiện đồ vật. Tô Mạch khe vu tay, vật kia rơi vào trong lòng bàn tay, lại là một cây đồng tàu hút thuốc. Đây là? Dương Tiểu Vân lướt qua, có chút mê hoặc. Tô Mạch cũng hơi có vẻ nghi hoặc, thứ này làm sao lại bị nhà mình tín đương thu hồi lại? Đọc thư ưng một chút, người đã chết, tín đương đương nhiên sẽ không nói chuyện, hai cánh nhất chuyện, phóng lên tận trời hướng phía trước hơi bay một khoảng cách về sau, liền tại hư không xoay quanh, tựa hồ là đang chờ đợi. xem ra còn sống. tô mạch cũng không biết nên nói thất vọng vẫn là cái khác. nhẹ nhàng lắc đầu, nói với dương tiểu vân: ta tạm thời đi trước một chút, quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. tốt, ngươi chú ý an toàn. yên tâm đi. thoại âm rơi xuống về sau, tô mạch bước ra một bước, người đã đến giữa không trung. một tiếng ưng lệ, tí ưng một lần nữa bay lên, thẳng đến một chỗ phương hướng. tô mạch theo sát phía sau, thi triển phong thần túi, lang không đặc hư. hai đạo cái bóng một trước một sau, tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi. bất quá trong chốc lát cũng đã rời đi thiên tề đảo địa giới biển rộng mênh mông phía trên cũng không biết đi được bao lâu tô mạch liền nhìn thấy trên mặt biển đang có một tấm ván gỗ trôi nổi một người ngửa mặt lên trời nằm tại trên ván gỗ sắc mặt trắng bệnh nước chảy bèo trôi người này không phải người bên ngoài chính là kia ám long đường phó đường chủ giang lam tín ưng đồng tàu hút thuốc đương nhiên chính là từ hắn trong tay lấy được nhưng chuyện này cũng không phải là tô mạch can bài chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp ngày đó tô mạch theo kia mạc Tùy vũ tiến về gặp được vị này giang đường chủ lúc ấy ngoại trừ tô mạch còn có tử một tiên sinh bên ngoài tín ưng kỳ thật cũng vẫn luôn đi theo trên trời nó một ngày không có việc gì, ngoại trừ tô mạch gan bài nó mới đi làm việc bên ngoài. những lúc khác, hoặc là kiếm ăn hoặc là chính là tại tô mạch nơi ở trên đỉnh đầu bồi vệ, cũng phải nhờ vào đây. nó ngày đó liền gặp được vị này giang đường chủ, biết người này cùng nhà mình chủ nhân ở giữa, có chút liên lụy. hôm nay tể ra đại chiến, tí đương xoay quanh tại bên trên liền cảm giác hào hào nhảm chán, cái này ngay miệng chủ nhân tự nhiên cũng vô sự gọi nó, liền nghĩ đến trên biển kiếm ăn. nó ngẫu nhiên với thiên bên trên nhìn thấy, bạch hổ trên mặt biển lao nhanh bắt cá cảnh tượng, liền có chút hâm mộ. biết trên mặt biển ngẫu nhiên cũng sẽ có cá bơi vào lên, bằng bản lãnh của nó. Muốn bắt hai đầu cá ăn, kia là nhẹ nhàng như thường. Kết quả cá chưa bắt được, trước thấy được nằm tại cái này trên ván gỗ giang đường chủ. Bộ giáng thoát, mắt nhìn thấy liền muốn không được. Nó lúc này lao xuống, ngược lại là liếc thấy chúng hắn đồng tàu hút thuốc. Giang đường chủ vậy sẽ còn vẫn có một chút ý thức, ngẩng đầu một nhìn, lại có ưng muốn ăn hắn, lúc này phất tay liền đánh. Thư này ưng mặc dù là dị trùng, có chút trí tuệ, không thể khinh thường. Nhưng là giang làm võ công cao cường, nếu là đổi ngày xưa, một kích liền có thể đem thư này ưng đánh chết ơi. Thế nhưng là vậy sẽ hắn trọng thương phía dưới, ngơ ngơ ngác ngác mê mẩn hồ hồ, một chiêu thất bại ngược lại là bị thư này Ưng một móng vuốt liền cho đem lớn đồng tàu hút thuốc cho bắt đi. Sau đó thư này Ưng cũng không quay đầu lại, hai cánh chấn động thẳng lên cửu thiên, đã mắt liền không có cái bóng. Chỉ đem Giang Lam nhìn cái nẹn họng nhìn chân chối. Tự mình tính là bị một đầu Ưng cho đánh cướp. Mình cái này đường đường ám long đường phó đường chủ, hổ lạc đồng bằng, không nói bị chó bắt nạt, kết quả bị Ưng đoạn. Quả nhiên là nghe đều chưa nghe nói qua. Dưới cơn nóng giận, hai mắt lật một cái, liền triệt để không còn trí giác. Ngược lại là không nghĩ tới, kia tí Ưng cầm hắn đồng tàu hút thuốc trực tiếp tìm được tô mẠch lại là cho hắn chuyển đến cứu binh chỉ là cái này cứu binh hiển nhiên cũng không quá tâm thành đứng tại cái này trên ván gỗ nhìn xem giang lam hơi do dự một lúc sau cuối cùng vẫn là không có đem nó một trưởng đánh chết không vệ ở đây mặc dù người này đầy mình đều là tâm nhãn quạng tóc tử đều là trống không bất quá hiện nay lẫn nhau còn vẫn có lợi dụng lẫn nhau chỗ trống lúc này dưới chân một điểm kia tấm ván gỗ khoảnh khắc bay lên nằm ở phía trên giang lam kêu lên một tiếng đau đớn cũng đã lăng không mà lên bị tô mẠch ôm đổm trong tay một bước lên trời ánh mắt đảo mắt lân cận vừa vặn có một tòa hoang đảo thân hình khẽ động thướng phía kia hoang đảo điện xạ mà đi rơi xuống thực địa về sau lúc này mới cho cái này giang lam vận công chữa thương phát hiện cái thằng này thể nội thương thế cực nặng mặc dù nhờ vào bản thân nội công tâm hậu tự nhiên hành tẩu ở trong mạch ở giữa vì đó chữa thương chỉ là cái này tiến cảnh quá chậm đoán chừng không đợi hắn thần công vận chuyển tự hành khôi phục liền phải ở trên biển bị phơi thành một đầu cá rướt muối làm trừ cái đó ra càng có một cố cực kỳ khó chơi chân khí tại kinh mạch bên trong du tẩu dù là tô mạch một thân hùng hậu nội lực muốn đem cố này chân khí bước ra đi trong lúc nhất thời cũng không thể pháp chỉ có thể trợ rút hòa hoan thương thế bất quá trong chốc lát cũng đã thêu lên một tiếng đau đớn từ trong miệng phun ra một ngụm tụ huyết đảo mắt tứ phương không biết là được phương nào cao nhân cứu giúp nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng đành phải nhắm mắt ngưng thần trước điều tức chưa thương. như thế trước sau qua thời gian đốt một nén hương tô mạch lúc này mới thu hồi thủ trưởng giang lam lại đem nội tức vận chuyển một chu thiên thể nội kia dị trùng chân khí còn tại cũng đã không ảnh hưởng hành động chỉ là trong thời gian ngắn một thân võ công chỉ sợ không thể động đậy lúc này mới liền vội vàng đứng lên quyền chắp tay vái chào tới đất giang hồ gặp rủi do người đa tạ tiền bối cứu giúp không sao không sao ngươi dập đầu ba cái Việc này như vậy bỏ qua. A, Giang Lam xưng sở, nhận người ân cứu mạng, ân cùng tái tạo. Đập mấy cái đầu, kỳ thật không tính là gì, chỉ là có chút buồn bực. Người này cứu mình chẳng lẽ chính là vì để cho mình cho hắn giao đầu? Tâm niệm đến tận đây, đang muốn quỳ xuống, nhưng lại cảm thấy người này thanh âm tựa hồ có chút quen thai. Lúc này ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ai nha? Tô lệnh chủ. Giang Lam vô đuổi, nguyên lai là ngài cùng ta cho đùa. Phó Đường chủ đã lâu không gặp. tô Mạch ôn quyền, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới Phó Đường chủ lại có này nha hứng. Tại trên biển gặp rủi ro một trận, ngược lại là thú vị. Giang Lam không còn gì để nói, cái nào có nhã hứng chạy đến trên biển trời gặp rủi ro? Trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười, Thuận miệng hỏi: Tô lệnh chủ là như thế nào biết tại hạ xảy ra chuyện rồi? Nhìn Như Túy trong lòng kỳ thật kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Tô Mạch đã tại bên cạnh mình sắp xếp nhân thủ, Tô Mạch lại chỉ là đánh cái gào khét, đem tín đương tử trên trời kêu xuống tới, lại từ trong ngực mang tới Giang Lam đồng tàu hút thuốc. Việc này đơn thuần trùng hợp, nếu không phải là nó phát hiện ngươi, chỉ sợ ngươi một mực bị phơi thành cá cơm muối, cũng sẽ không có người biết. Thì ra là thế. Giang Lam nhớ tới mới mê mẩn hồ hồ thời điểm nhìn thấy ưng, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lại vội vàng hướng thư này ưng chắp tay cảm ơn. Tín ưng cổ ngựa mặt lên, có chút nào khí, hai cánh mở ra, đã phóng lên tận trời. Giang Lam có chút hâm mộ, nhịn không được nói ra. Không biết Tô Lệnh chủ lại là từ chỗ nào tìm tới thần ưng này. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tô mạch cười một tiếng, ngược lại là phó đường chủ, đây là gặp vị kia, lại rơi vào như thế thế lương hạ trạng. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 514, thân người tiêu. Tô Mạch mặc dù là họ như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Bộ này đường chủ một thân võ công không phải tầm thường, đi chỗ lại có Ám Long Đường tùy hành bảo vệ. Người bình thường há có thể đem nó làm bị thương như thế trình độ. Lương trước hẳn là đụng phải Kinh Long hội cao thủ. Giang Lam cũng không giấu diếm. đều là nhiều năm hồ ly, biết lúc nào hẳn là thẳng thắn. Lúc này liền đem sự tình như thế như vậy nói một lần, mới nói được hắn dẫn đầu Ám Long Đường đông đảo đệ tử, đem kia Long môn thứ 6 kinh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tô Mạch liền nhướng nhướng mày. Ngươi chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà để Tiêu Long môn thứ kinh chuyển bại thành thăng người này coi là thật như thế cao minh, giang lam thở dài, muốn nói như thế nào đến, nhưng cũng chưa hẳn, chỉ là quỷ kế đa đoan, càng có bản lĩnh tại chỗ tối lấy lao, vậy mà để cho ta cũng ăn thua thì ngậm, Ồ, tô mạch ngược lại là hơi kinh ngạc, mặc dù cùng bộ này đường chủ tương giao lúc ngắn, nhưng mà người này cho tô mạch lưu lại ấn tượng lại không cạn, võ công như thế nào tạm thời không để cập tới, làm người tính toán cực kỳ khôn khéo, nói chuyện làm việc, hư hư thật thật để cho người ta nhìn không rõ ràng, có thể đến người này một câu quỷ kế đa đoan, có thể thấy được cái này long môn thứ sáu kinh quả nhiên không hề tầm thường liên nghe đến giang lam nói ra chuyện hôm nay ta vốn là mượn nam hải địa lợi bằng vào ám long đường ưu thế trực tiếp xuất lĩnh đội tàu đem nó vây khốn vốn định công tại chiến dịch lại không nghĩ rằng cùng người này giao thủ thời điểm vậy mà hậu viện lửa cháy ta xuất lính người bên trong lại như có hắn xếp vào tại ám long đường bên trong mà thám thừa dịp loạn chiến triển khai tại bên trong cái khác quỷ kế đến mức trong khoảnh khắc thế cục này chuyện thủ hạ ta người cho bọn hắn giết người ngã ngựa đổ ta cũng suýt nữa gặp người này thủ cuối cùng đem hết toàn lực lúc này mới may mắn đến sống tràn trọc vì tô lệnh chủ cứu tô mạch nghe lông mày cau chặt ngươi nói thật, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ lại có cái gì cần thiết giấu giếm sao? Giang Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ là nhìn về phía Tô Mạch thời điểm, ánh mắt hơi đổi. Tô lệnh chủ cũng nghĩ đến, nghĩ đến cái gì? Tô Mạch lắc đầu, Ám Long Đường ta đều cũng không hiểu rõ, như thế nào lại ở thời điểm này nghĩ tới chuyện gì? Lời ấy không thật. Giang Lam thở dài, Tô lệnh chủ tất nhiên là nghĩ đến, Ám Long Đường phần thuộc Ngự tiền Đạo, như thế nào sẽ để cho Kinh Long Hội người chui vào trong đó? Nhất là đi theo bên cạnh ta người, càng là trải qua ngàn chọn và tuyển, như thế nào lại bị người thu mua? Cái này bên trong, chỉ sợ có quỷ. Phó đường chủ nhận thức chính xác để cho người ta bội phục. Tô Mạch ung quyền, bất quá ám long đường sự tình, Tô Mộ cũng không muốn quá nhiều hỏi đến, cũng chưa từng có hỏi lý do cùng thân phận. Lệnh chủ nói đùa. Giang Lam vội vàng nói, ngài thân là An Long lệnh lệnh chủ, hỏi đến trong đường sự tình, vốn là đương nhiên. Cũng chính là bây giờ thân ở Nam Hải, nếu như nếu như chủ một ngày kia tiến về Bắc Xuyên, chỉ sợ đạo chủ cũng phải tự mình đó lấy, xin ngài nhìn kỹ nhìn bây giờ ngự tiền đạo. Bắc Xuyên sao? Tô Mạch cười cười nói đến, ta còn không biết ngự tiền đạo tổng đà ở đâu. A. Giang Lam nghe sững sờ, trong lòng hung hăng cắn dựng răng trong lòng tự nhủ cái này, tô mạch đống nhiên hỏi thăm ngự tiền đạo tổng đà, là muốn làm gì? chẳng lẽ nhìn ra mình lúc trước lừa hắn, dự định xâm nhập tổng đà bên trong đại khai sa giới, đại náo một trận. cái này trong lúc nhất thời dù là lấy tâm tính của hắn, cũng không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. chính lượng nan thời khắc, tô mạch đống nhiên như mày, nhìn về phía quen mình, không nhịn được cười một tiếng. xem ra là có người tới đón ngươi. thiết ta, giang lam sướng sở cũng đã hiểu rõ ra, có người đến, tới rất nhanh, lập tức tới ngay. tô mạch cười một tiếng, ánh mắt chuyển động ở giữa, liền nghe được có tay áo thanh âm xé gió vang lên. Ba hắc y nhân đúng hẹn mà tới, đảo mắt cũng đã xuất hiện ở Tô Mạch cùng Giang Lam trung quanh. Tiếp theo bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ gặp qua Giang Đường chủ, ba người đồng thanh mở miệng. Giang Lam chân mày hơi nhíu lại, "Các ngươi sao lại tới đây?" "Là trong đường huynh đệ báo tin, nói Giang Đường chủ bản thân bị trọng thương, gián cửa tặc tử quỷ kế đa đoan. Chúng ta chỉ sợ Đường chủ có sai lầm, lúc này mới tiến về cứu giá. Bây giờ nhìn thấy Đường chủ không việc gì, chúng ta liền coi như là yên tâm." Nói đến đây, ba người vừa nhìn về phía Tô Mạch, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Liền nghe được Giang Lam lạnh giọng nói ra, coi như các ngươi có lòng, cũng may ân công đi ngang qua trên biển, gặp ta gặp rủi ro lúc này mới đem ta cứu lên, còn không cảm ơn ân công. Ba người lúc này lại cùng tô mạch đi lại lễ, đa tạ ân công cứu tri ân. Tô mạch nhìn Giang La một chút, liền gặp được cái này, Tu Kệ Hán Tử khẽ miệng ngầm cười, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại Giang Hồ hậu sinh, khắp nơi làm hiểm cũng không sợ thật cắm cái ngã. Thôi thôi, tại hạ tại cái này Giang Hồ phân tranh thực không hứng thú, càng có chuyện quan trọng mang theo, đi trước một bước. Tiếng nói đến tận đây, không tại nhiều nói, quay người rời đi. Nói chuyện làm việc, chỉ nhìn đến ba cái kia người áo đèn hai mặt nhìn nhau nhìn tô mạch tuổi tác không lớn, ngữ khí nhưng lại lại cứ ông cụ non, chẳng lẽ cái gì có thuật chú nhan giang hồ cao nhân? Giang Lam thì vội và nói: ân công chấm đã, còn có chuyện gì? Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, liền nghe đến Giang Lam cười một tiếng nói ra: ân công ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Trong chút thời điểm có thể lại đến nơi đây một chuyến, tại hạ có lễ mọn đem tặng. Hừ, Tô Mạch cười lạnh, cái nào trên lệnh ngươi kêu bà phần lễ mọn? Sau khi nói xong, phất ống tay háo một cái, xoay người rời đi. Ân công, Giang Lam ngốc ngơ, trong lòng không khỏi một trận ác hàn bất quá vẫn là lên dây cốt tinh thần liếc qua chung quanh ba người, tốt như là đã tìm tới ta vậy chúng ta liền đi đi thôi. Giang đường chủ đợi chút. ở trong một người nói xong lời này về sau từ trong ngực lấy ra một viên hỏa lưu tinh thiện tay kéo ra ngoài nổ liền thấy một sợi hồng quang phủ diêu mà lên đống nhiên từ giữa không trung nổ tung. Giang Lam lặng lặng nhìn cũng không nói nhiều ba người kia thì là đem nó quay chung quanh một vòng cái này vòng tròn càng phát ra nắm chặt ba người sáu mắt đều rơi vào cái này Giang Lam trên thân tới lúc này Giang Lam nhướng mày các ngươi đây là đang làm cái gì? liên nhìn thấy ba người này hai mặt nhìn nhau về sau, ở trong một người bỗng nhiên mở miệng. Giang Đường Chủ, Đường Chủ có lời, sau này Giang Đường Chủ cũng không cần lại về Ám Long Đường. Ừm. Giang Lam cao mày, đây là ý gì? Các ngươi thật to gan, ánh mắt nhìn chăm chú ở giữa, sát cơ sâm nhiên. Ba hắc y nhân ngẩn ngơ phía dưới, lại là ầm vang cười to. Một người trong đó lắc đầu nói ra. Giang Đường Chủ còn tưởng rằng mình là vị kia võ công cái thế phó Đường Chủ sao? Chúng kia Long Môn kinh hoàng tuyệt tâm trưởng, bây giờ chỉ sợ đã là tự thân khó đảm bảo. Cái này một thân võ công còn có thể vận dụng mảy may sao? nếu như vận dụng chỉ sợ không đợi chúng ta xuất thủ Giang Đường chủ liền sẽ đi đầu một bước ngược lại là bất đi chúng ta công phu các ngươi Giang Lam sầm mặt lại các ngươi là như thế nào biết ta chúng tuyệt tâm trưởng ba người nhìn xem Giang Lam lại là cười không nói Giang Lam thì là hít một hơi thật sâu chẳng lẽ nói Đường chủ coi là thật đã cùng kinh Long hội cùng một ruột. bất quá là lợi ích hợp nhau mà thôi ở trong một người lại nói đến tận đây liền nghe được siêu siêu siêu thanh em sẽ gió lại một lần chuyển đến lần này người tới càng nhiều trước trước sau sau hết thảy có hơn 20 người mắt thấy đám người đến sơ khai nhất miệng nói chuyện người kia, lại cười. Giang Đường Chủ, không nói nhiều nói, chúng ta sẽ cho ngài một thông khoái. Chỉ bằng các ngươi. Giang Lam cười lạnh. Nếu là lúc trước Giang Đường Chủ không việc gì, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá hiện nay, Hồ lạc đồng bằng, còn dám nói dũng. Hoàng Tuyên lộ xa, Giang Đường Chủ lại mời đi trước một bước. Lại nói đến tận đây, liền nhìn thấy ở trong ba người đồng thời phi thân mà ra, Do xét trưởng liền đánh Lại không nghĩ rằng, không đợi cái này ba trưởng rơi xuống Giang Lam trên đầu, ba người bọn họ đầu lâu trận đồng thời bị xuyên thủng. Tới này lại. Tiêu bén nhọn đến cực hạn thanh âm xé gió lúc này mới vang lên, thi thể ngã nhào vào địa. Giang Lam thanh âm lạnh lùng. đều nói, chỉ bằng các ngươi. người nào? Trung quanh Ám Long Đường đệ tử sợ hãi mà kinh. người này ẩn thân nơi nào bọn hắn chưa phát giác, cái này ba cái bay thạch cũng đã lấy đi ba đầu nhân mạng. Giang Lam bên người lại còn có như thế cao thủ. Lúc này liền có người tiến lên một bước, muốn lấy trước ở Giang Lam, để âm thầm người sợ ném chuột vỡ bình. lại không nghĩ bước chân vừa mới khẽ động, đầu lập tức thoát ra một cú đỏ trắng. bay thạch tiếng xé gió, ở đây người ngã nhào đồng thời vang lên một màn này chỉ nhìn đến Giang Lam cũng là khỏe miệng giật một cái. cái này Tô Mạch võ công quả thực đáng sợ đáng sợ. Giang Lam đều như thế, hung chi người bên ngoài trong lúc nhất thời có thể nói là sợ đến vỡ mật. lúc này có người tức giật quát, dám ra tay đã thương người, chẳng lẽ còn không dám hiện thân hay sao? vừa dứt lời liền nghe được cuồng phong một quyền. lúc này quay đầu chỉ thấy cái kia không biết đi nơi nào Tô Mạch đã đứng ở nói chuyện người kia trước mặt. tại hạ đã hiện thân, người muốn như nào? ta người kia chỉ dọa đến tóc từ từng chiếc dựng đứng, chỗ nào còn có thể nói ra lời. Tô Mạch cũng không muốn nghe hắn nói nhảm tiện tay một cầm, trực tiếp nắm ngạnh tiếng nói cổ họng, trong lòng bàn tay phát lực, thể xem xét một thanh âm vang lên, một cái mạng nhất thời hết nợ. tiểu su tịnh, info, liền nghe đến kia giang lam nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi làm thật mặc kệ ta, nói không cần phải nói ngay thẳng như vậy. tô mạch liếc mắt, còn cái gì chờ một lát lại đến nơi đây, ngươi có lấy mọi đem tạo, ngươi là sợ người bên ngoài nghe không rõ sao? là ngươi, ban sơ lại tới đây trong ba người, như cũ còn có hai người còn sống, làm sao có thể nhận không ra tô mạch? hiện nay lại nghe tô mạch cùng giang lam đối thoại, lại làm sao không biết? vùng đoàn người này từ lúc mới bắt đầu nhất cũng đã lộ ra vết tích, chỉ là không rõ, chúng ta đến tụt cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Chúng ta vì không muốn phức tạp, đã mặc cho ngươi rời đi. Ngươi, ngươi là thế nào phát hiện? Tô Mạch thở dài, Giang Lam đều vô vô chán. lệnh chủ thế nhưng là cảm thấy, nhận lấy vũ nụ. Ám Long đường nếu chỉ có những người này lời nói, hủy diệt kỳ hạn không xa. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy à, đầu ta trên đỉnh cái kia chỉ có biết ăn cơm đi, tại Ám Long đường hoàn toàn không có nửa điểm kiên thiết, Lại không nghĩ rằng, hắn thuần thì cũng tôi đi, nguyên lai còn xấu. Ngược lại là ta khinh thường hắn kết quả quả thực là bị thế lớn. Giang Lam nói đến đây cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đó là ngươi đáng đợi. Tô mạch miệng hạ lại không lưu tình, có thể hành tẩu ở giang hồ, cho dù là một con heo, ngươi cũng phải phòng bị cái này thì heo có độc. Hả có thể bởi vì hắn xuân, liền không đem để ở trong lòng. Giang Lam sững sờ, hai tay ôm quyền thi lễ. Giang Lam thủ giáo. Hai người lời nói vô kỵ, hoàn toàn chưa từng đem ở đây người để vào mắt. Đám người này hai mặt nhìn nhau ở giữa, lại là bỗng nhiên phi thân lên, bốn phương tám hướng mà tán. Giang Lam cũng không thèm để ý, bây giờ hắn võ công vận dụng không được cùng cái người bình thường không khác nhau chút nào. Bực này tình trạng phía dưới, dù cho là có chuyện gì, cũng là Tô Mạch xuất thủ. Tô Mạch thì là nhẹ nhàng lắc đầu, đơn trưởng nhất lên, liền nghe đến phần Phật một thanh âm vang lên. Bọn hắn bây giờ nơi ở, chính là bên bờ. Sóng biển chập trùng phía dưới, theo Tô Mạch nội lực nhất lên, lập tức có nước chảy trào lên mà ra, quét sạch thành sóng, bọt nước thành cầu, xoay tròn ở giữa, từng đạo thủy kiếm tự nhiên bên trong bay bắn mà ra. Đám người này mặc dù chạy đủ loại, nhưng lại làm sao có thể đỡ được cái này quần quật trào lên, vô cùng vô tận thủy kiếm. Bất quá một cái sát na công phu, cũng đã từng cái trên thân phun máu liên nghe đến bịch bịch thanh âm vang lên, đều rơi xuống trên mặt đất. Giang Lam cái cầm switch nữa rơi trên mặt đất, nhìn xem tô Mạch thu thế mà đứng, không khỏi hỏi: người đây là dùng tiên pháp gì? cái này còn tính là võ công sao? đây là Chu Lưu Sáu Hư. Tô Mạch khoát tay áo, thiện thể lấy rõ ràng, vì tô Mỗ độc môn tuyệt học. Giang Lam lập tức bội phục không thôi. Kỳ thật đối với Tô Mạch, lựu tiền đạo không phải là không có qua hoài nghi tới, mà lấy bọn hắn thân phận đến xem, dễ dàng nhất hoài nghi chính là kia đại huyền vũ cố. dù sao Tô Mạch lai lịch phi phạm, Tô Thị một môn càng có rất nhiều không thể nói nói bí mật. Khó nói người này có thể hay không cùng đại huyền vũ khố liên lụy tại một chỗ, đồng thời từ đó lấy được thần công tuyệt học. Như thế mới có thể ở vào tuổi của hắn, đạt đến như thế tiến cảnh. Nhưng mà việc này chỉ cần hơi một suy nghĩ, liền không đáng tin cậy. Một thì đại huyền vũ khố bây giờ vẫn chưa mở ra, huyền cơ khấu chưa bằng gót mở truy đại huyền vũ khố. Phía sau, lui một vạn bước tới nói, thật sự để Tô Mạch mở ra đại huyền vũ khố, đồng thời từ đó thu được thần công bí tịch. Nhưng có một thì, cũng không phải là người lấy được thần công bí tịch liền có thể trở thành tao thủ. Trên đời này sự tình nào có đơn giản như vậy. Dương Kim Giang Hồ Võ học chi đạo trăm hoa đua nở, các nhà các phái, mỗi người một vẻ. Kỳ thật cái nào một nhà võ công, luyện đến đỉnh cao nhất chỗ, đều là một phương cao thủ. Nhưng vấn đề là, cái này võ công liền xem như cho ngươi luyện, ngươi có thể luyện đến đỉnh cao nhất sao? Xa không nói, liền nói kia Nam Hải Minh Minh chủ cao thiên kỳ, một thân võ công không hề tầm thường, nhưng mà tự thân sở học, cũng như cũng chưa đạt đến đỉnh phong. Long Vương Điện Huyền Băng Thất Tuyệt, mặc dù không bằng Cửu Âm Huyền Băng Sách như vậy lợi hại, thế nhưng là, lịch đại đến nay, Huyền bang Thất Tuyệt đại thành người, cũng là lắc đắc không có mấy. Cửu Âm Huyền bang Sách càng là cao thâm chắc đều biết một khi luyện thành, tất nhiên uy lực to lớn, nhưng trên thực tế, ngoại trừ năm đó Long Vương Điện khai sơn tổ sư bên ngoài, đến đệ ngũ trọng cảnh giới đều không có, có thể nói là võ công không tốt sao? Thự nhiên không thể, nhưng dù cho là kinh thiên tuyệt học, thả trước mặt người, người cũng phải có thể luyện thành tài tình a, không luyện được, cho dù tốt võ công, cũng bất quá chính là một đoàn giấy lột, mà tốc thành công phu cũng có, không qua lại hướng kiếm tẩu thiên phong, căn cơ phiêu diêu, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lại cùng tô mạch biểu hiện tuyệt không giống nhau. Bây giờ xem ra. Tô mạch căn cơ vững chắc, một thân vừa mạnh âm nhu gồm nhiều mặt, diễn phần mình đều đạt đến một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới. Vừa mạnh âm nhu gồm nhiều mặt điểm này, nếu là đạt được đại huyền vũ khố bên trong Di Huyền thần công, còn có thể làm được kiêm dung bách gia chi trưởng. Nhưng là muốn tại cái tuổi này đạt tới trình độ này, vậy cũng tuyệt không có khả năng. huống chi tô mạch sử dụng một chút võ công, phần lớn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sa Phi thường người có khả năng tưởng tượng. Kể từ đó, liền chỉ có một cái khả năng. Người này quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị tuyệt thế kỳ tài. Đương nhiên cái này nhận biết cũng rất khó để cho người ta tin tưởng. nhưng là dù sao cũng so cưỡng ép đem tô mạch cùng đại huyền vũ khô nối liền cùng nhau, lại càng dễ làm cho người tin phục. những ý niệm này tại giang lam trong lòng lăn lăn cũng đã đều thu liễm. sau đó liền bắt đầu đầy đất lay người. nó ngó cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng đối tô mạch buông tay. một người sống đều không có, có a, ngươi a. tô mạch cười một tiếng. giang lam không còn gì để nói, bất quá hắn chuyện muốn biết nhất, kỳ thật đã biết. cười tại trên đầu mình phế vật, lại sần lại xấu, cấu kết kinh long hội, dẫn sói vào nhà, muốn hại mình tại trên nam hại Chuyện này không thể coi thường. Ám Long Đường vì ngự tiền đạo tại trên Nam Hải căn cơ. Mặc dù không biết cái này Ám Long Đường bây giờ đường chủ đến tột cùng là cùng Long Môn thứ sáu kinh như thế nào sâu chuỗi, nhưng là bằng vào người này đầu óc. Chỉ sợ đem cái này Ám Long Đường chắp tay tặng người, hắn đều phải nói với người ta tạ ơn. Lại cứ chính mình cái này ngay miệng, lại bản thân bị trọng thương. Như thế tình trạng phía dưới, dù cho là hữu lực xoay chuyển tình thế chi niệm, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Trong lúc nhất thời cao mày, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tô Mạch trên thân, liền gặp được tô Mạch ôm quyền chắp tay. Chuyện chỗ này, To Mẫu cáo tử, chớ đi. Giang Lam vội vàng ngăn đón. Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn, "Còn có việc? Cái này, Tô lệnh chủ, không biết gần nhất nhưng có bận chuyện." Giang Lam cười theo hỏi, "Có a." Tô Mạch thở dài, "Nam Hải Minh muốn để ta làm thiếu minh chủ, Long Vương điện muốn để ta làm điện chủ. Thế ra trận này nhiễu loạn, còn có không ít sự tình đến thu thập. Ta bên này, còn có những chuyện khác đến xử lý. Các loại nguyên do sự việc thiên đầu và tự, khó mà đến hết. Nếu như không có chuyện gì, Tô lệnh chủ có thể đưa ta đi một chỗ." Giang Lam chứng chạc đàng hoàng, "Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao?" Tô Mạch hờ suy nghĩ vành mắt tử nhìn hắn. Chỉ cần Tô lệnh chủ đem ta đưa đến Thối Tâm Quan, Ám Long Đường sự tình còn vẫn có khoan nhượng. Giang Lam chỉ lo nói mình, nhưng mà lời nói này xong, Tô mạch lại là trong lòng khẽ động. Thối Tâm Quan? Lúc này bất động thanh sắc, Thối Tâm Quan lại là nơi nào? Ta hiện nay nơi nào có rảnh rỗi đưa ngươi tiến về? Kia là trên Nam Hải một châu bí địa, bây giờ có ta Ám Long Đường cao thủ chấn giữ. Đám người này cùng kia ngu xuân khác biệt, là thật hiệu chung với ta ngự tiền đạo, nếu là bọn họ biết được việc này, ta tất nhiên có thể nhờ vào đó thay đổi cả khôn. Tô mạch cau mày, tựa hồ lâm vào trong khi trầm tư. Giang Lam vốn còn muốn hứa lấy lợi lớn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, An Long lệnh đều cho, mình cũng thật sự là không bỏ ra nổi đến cái gì càng thêm hữu dụng đồ vật. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể chờ lấy Tô Mạch xử lý. Nửa ngày về sau, Tô Mạch thở dài. Thôi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cuối cùng không thể để cho Kinh Long hội thành sự. Bất quá, Tô mới là mở tiêu cục, mở cửa làm ăn, đưa ngươi cũng coi là một chuyến thân người tiêu, nhưng lại không biết Giang Đường chủ dự định thanh toán mấy phần tiêu tư. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 515, mua bán lớn. Tiêu, Tiêu Tư. Giang Lam một trận nghe răng trợn mắt. "Tô lệnh chủ đây là dự định cùng ta đòi tiền. Từ Dương Tiêu cục mở cửa làm ăn, Giang Đường chủ sẽ không phải coi là tô muốn là mở thiện đường a?" Tô Mạch dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Giang Lam một chút. "Cái này?" Giang Lam hai tay một đám, "Nhưng ta hiện nay thân vô trường vật, nếu không, cái này." Hắn lấy ra mình đồng tàu hút thuốc. "Cái này mua bán chỉ sợ là không thể đồng ý." Tô Mạch khẽ lắc đầu, "Giang Đường chủ, vẫn là mời cao minh khắp đi." Nói xong quay người muốn đi. "Khoan đã, khoan đã." Giang Lam vội vàng nói, "Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì, ta lại hẳn là trả cho ngươi nhiều ít?" Phương diện này, ta cũng thuộc về thực là không có kinh nghiệm a." Từng Tô Mạch nhẹ gật đầu. Lời này cũng có đạo lý. Nói đơn giản đi, tiêu tư thường thường cùng chỗ áp vận chi vật giá cả cùng độ khó tương quan liên. Giang Đường chủ mặc dù không đáng tiền, ta chỗ nào không đáng tiền? Giang Lam lớn mắt trợn trắng, mình dù sao cũng là ngự tiền đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ một trong, làm sao đến Tô Mạch miệng bên trong, liền không đáng giá đâu? Tô Mạch như có điều suy nghĩ lườm Giang Lam một chút. Nguyên lai Giang Đường chủ rất đáng tiền, vậy ta còn được nhiều yếu điểm. "Đừng." Giang Lam lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tại hạ không đáng tiền, tại hạ không đáng một đồng." Giang Đường chủ tự mình hiểu lấy để cho người ta nghi mèo. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Bất quá, Giang Đường chủ mặc dù không đáng tiền, thế nhưng là ám long đường đáng tiền a. A. Giang Lam nhân vật bằng nào? Chính là nghe huyền âm biết nhạy ý, mới mặc dù nhất thời không kịp phản ứng, bây giờ Tô Mạch đều nói như vậy, lại há có thể không hiểu. Dựa theo Tô Mạch ý tứ đến xem, chính Giang Lam không đáng tiền. Nhưng là chuyến này, nếu là không đem Giang Lam đưa đến tối tâm quan, bằng vào bây giờ ám long đường đường chủ kia lại xấu lại suôn lập đến xem, đem ám long đường chắp tay tặng người, chẳng qua là một cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cho nên, Tô Mạch chuyến này là đơn thuần đưa Giang Lam tiến về thối tâm con sao? Không, chuyến này, Tô Mạch cứu chính là ám long đường. Việc này can hệ trọng đại, không cẩn thận, Lự Tiên Đạo cùng Kinh Long hội tại Nam Hải bố trí, trong khoảnh khắc liền muốn điên đạo người chuyện. Nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trong liên lụy đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nếu là dựa theo Tô Mạch cái này tiêu tư cùng hàng hóa giá trị tương liên quy củ mã tính, vậy sẽ là một bút không cách nào tưởng tượng to lớn tài phú. Cái này khiến Giang Lam trong lúc nhất thời có chút không muốn để cho Tô Mạch tiến hắn. Tráo giá quá đen, mà Tô Mạch lúc này cũng đại khái tính toán một cái cuối cùng vương năm đầu ngón tay ám long đường ta tạm thời không để ý tới chuyến này tiêu tư, ta muốn người thiên cơ các 5 năm năm ích lợi giang đường chủ ý như thế nào giang lam suýt nữa nhảy người tại sao không đi đoạn cho cười người đi đâu đoạn có thể cướp được nhiều tiền như vậy tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng đương nhiên giang đường chủ cũng có thể cự tuyệt mua bán không tại ân tình tại chúng ta như vậy thiên nhai hai đầu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không bỏ ra nổi tới giang lam một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tô mạch nói ra ám long đường cùng long vương điện cũng không phải là một mạch Mỗi năm đó Long Vương Điện tổ sư Đồng Xuất ngự tiền đạo nguồn gốc này mới khiến ám Long Đường lấy Long Vương Điện cái bóng tồn tại chuyên môn vì Long Vương Điện làm một chút việc không thể lộ ra ngoài Long Vương Điện để chúng ta nơi này mưu sinh lại cũng không phụ trách chúng ta tròn và huyết tổ chức kinh doanh rất khó mà lại các hạng tiêu xài cực lớn người cũng là người luyện võ khi biết cùng văn phú vũ bồi dưỡng cao thủ vốn là đến tiêu tiền cái gì rèn luyện thân thể tắm thuốc khu trừ ám thương đang được, một cái hai cái còn chưa tính hàng trăm hàng ngàn thậm chí cả hàng ngàn hàng vạn kia là cỡ nào chi tiêu không nói tới những ngày môn nhân đệ tử được thành nhà lập nghiệp cũng phải tốn tiền xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ nếu là bất hạnh mất mạng còn phải một khoản tiền đến an trí nhà của bọn hắn nhỏ sớm mấy năm Ám Long Đường nhập không đủ suất liền giả trang hải tặc ra biển ăn cướp thương thuyền đây đều là bị buộc bất đắc dĩ a nói đến đây Giang Lam đã là một thanh nước mũi một thanh nước mắt mãi cho đến về sau đem thiên cơ các thu nhập dưới trướng về sau cục diện lúc này mới sửa đổi mà sở dĩ muốn thu thiên cơ các không phải là vì cái kia bốn phương thông suốt tình báo súc tu chủ yếu là bởi vì hắn kiếm nhiều lắm Ám Long Đường từ lúc kia về sau mới ăn đủ no mặc đủ ấm nhưng theo ám long đường bây giờ phát triển lớn mạnh dù là bằng vào thiên cơ các cung cấp cũng dần dần chỉ có thể duy trì thu chi cân bằng miễn cương có thể có có dư nhưng lại chỗ nào có thể cho người tích lũy ra năm năm này ích lợi tô lệnh chủ ngươi cái này là thật là ép buộc a tô mạch nghe vậy cũng là có chút cảm khái mọi nhà có nỗi khó xử riêng a đúng vậy a giang lam thở dài bởi vậy còn xin tô tổng tiêu đầu dơ cao đánh khẽ đi số tiền này cho dù là đem ta bán ta cũng cho không nổi a quên đi tô mạch khoát tay áo tô muốn là làm ăn cũng không phải ép mua ép bán Giang Đường chủ đã lòng có dư lực không đủ, việc này chính là coi như tôi. Lại tới, lại tới. Giang Lam trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Tô mạch mục đích minh xác, chính là cho tiền hắn liền tiến hắn. Không cho, cái này mua bán như vậy dừng lại. Cái này ở trong không có chút nào khoan lượng. Đến mức dù là Giang Lam toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ có thể dùng. Cuối cùng con người đảo một vòng. Tô lệnh chủ chớ có đi vội vã. Tại hạ nơi này còn có một cái khác chống đỡ giao tiêu tư biện pháp, không biết Tô lệnh chủ ý như thế nào. Nói nghe một chút. Tô mạch quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói ra: Giang Đường chủ cũng chớ nên trách Tô mỗi chết nhận tiền. Dù sao ngài mới có nói nói không sai, kinh doanh tổ chức không có dễ dàng như vậy. Ta tử dương tiêu cục mặc dù không lớn, nhưng là từ trên xuống dưới, người ăn ngựa nhai, nỗ lực cũng thuộc về thực không ít. Có khác một thì, Đông Hoang Tiêu Minh sự tình nghĩ đến cũng không gạt được Giang Đường chủ. Cái này ở trong liên lụy càng nhiều. Đám này huynh đệ tin tưởng Tô mộ, đi theo Tô mộ trộn lẫn phần cơm ăn, tại hạ dù sao cũng phải đối bọn hắn phụ trách. Tô lệnh chủ nói có lý. Giang Lam liên tục gật đầu, ta ý tứ ngược lại là đơn giản. Ngài không phải là muốn cái này tiên cơ cấp 5 năm mới lợi sao? Nếu như thế Vậy ta liền đem thiên cơ các chống đỡ cho ngài 5 năm như thế nào? Trong 5 năm này, không chỉ thiên cơ các tích lợi là của ngài, ở trong tất cả tin tức, ngài có thể tự tùy ý xem, tất cả mọi người đều nghe theo ngài hiệu lệnh. 5 năm về sau, chống đỡ lên này nợ, lại đem cái này thiên cơ các còn cho chúng ta ám long đường là đủ. Lời nói này xong sau, hắn có chút mong đợi nhìn xem Tô Mạch. Sau đó liền đối mặt Tô Mạch kia nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Trong lúc nhất thời gượng cười không thôi. Cái này, Tô lệnh chủ đây là ý gì? Ta phản phất nhận vũ nhục. Tô Mạch thở dài, nếu như là thuyết pháp như vậy, vậy chuyện này như vậy dừng lại chúng ta rốt cuộc đừng nói cái này giang lam vội vàng nói là tại hạ lỡ lời còn xin tô lệnh chủ thứ lỗi nếu như thế vậy tại hạ đem thiên cơ cắt chấp tay nhường cho được chứ thiên cơ cắt chấp tay nhường cho tô mạch cười lạnh một tiếng có chút ý tứ nhưng vấn đề là an nói xong ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi quay lại ngươi ngoài miệng nói là thiên cơ cắt cho ta nhưng là ra lệnh một tiếng như cũ nghe ngươi ám long đường phân phó kia tô mỗ lại tính là cái gì lúc trước ngươi kia năm năm mà nói càng là làm trò cười cho thiên hạ nếu là ngươi từ đó cản trở Không nói đến ta có thể hay không trưởng không nó 5 năm, có thể hay không cầm tới 5 năm này ích lợi. Liền ngay cả thiên cơ các tổng đàn ở đâu, tại hạ chỉ sợ đều không làm rõ được a. Giang Đường chủ quả nhiên là thật có nhà hứng, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, như cũng dám ở chỗ này cùng Tô Mộ cho đùa. Đã các hạ không sợ chết, vậy liền lưu ở nơi đây chờ chết là được. Sau khi nói xong, xúc động vẫn nộ mà đi. Chấm đã chấm đã. Giang Lam vội vàng nói, Tô lệnh chủ chỗ lo lắng chỗ, tại hạ tự nhiên minh mạch. Bất quá, điểm này ta tự có biện pháp. Ồ. Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, nói nghe một chút. Ám Long Đường thu phục Thiên Cơ Các, đơn giản trưởng không ba điểm. Thiên Cơ Các tất cả khế đất, mỗi một chỗ bất động sản, đều tại Ám Long Đường trong không chế. Vị trí, không chỉ có Nam Hải, thậm chí còn có Đông Hoang cùng Tây Châu lưỡng địa. Chỉ bất quá hai chỗ này mua bán cũng không triệt để triển khai. Đông Hoang người giang hồ đối với cái này kiên kỵ từ sâu, Tây Châu là bởi vì có Kinh Long Hội, Dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. tự nhiên cũng liền khó mà thi triển. Bất quá bằng này một điểm, nhất nghiệm sinh diệt, Thiên Cơ Các đệ tử liền muốn không nhà để về. Điểm này khống chế chính là bình thường Thiên Cơ Các đệ tử. Điểm thứ hai, danh sách. Thiên Cơ các đệ tử cái tên đều ở liệt. Tô lệnh chủ khi biết, Thiên Cơ các cùng chúng ta ám long đường khác biệt. Trên giang hồ buôn bán tin tức cũng vì người kiên kỵ huy. Nếu là đem tên này sách bên trên danh tự lan rộng ra ngoài, những cái kia bởi vì Thiên Cơ các tin tức mà thua thiệt người giang hồ, tất nhiên có thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Điểm này đối với bình thường Thiên Cơ các đệ tử ý nghĩa không lớn, dù sao tên của bọn hắn liền xem như nói ra ngoài, khả năng cũng sẽ không có người biết. Nhưng là đối với những cái kia Thiên Cơ các bên trong các đại nhân vật, lại là trí mạng tay cầm. Điểm thứ ba, Thiên Cơ phụ kho. Cái gọi là Thiên Cơ phụ kho chính là Thiên Cơ các tổng đàn toàn bộ Nam Hải tin tức đều nơi này hội tụ, Thiên Cơ các tất cả mệnh lệnh đều tại đây truyền lại hạ đạn. phủ khố bên trong chấn giữ Thiên Cơ các các chủ chưa từng lấy chân diện mục gặp người, thần bí đến cực điểm. Danh sách phía trên cũng không người này chi danh, hắn giống như là một hình bóng, tức tồn tại, lại không tồn tại. Thần bí như vậy tự nhiên là bảo hộ tự thân lợi khí, nhưng là cũng có một tiết, nếu như hắn chân thân tao ngộ ngoài ý muốn, người bên ngoài liền có thể dễ như trở bàn tay thay vào đó. Đây cũng là vì cái gì? Chúng ta Ám Long Đường có thể trưởng không Thiên Cơ các mấu chốt, tô lệnh chủ nếu là đem ta đưa đến tối Tầm Quan. Tại Ám Long Đường bên trong Bình Định lập lại trật tự, trọng trưởng đại quyền. Kia bây giờ tại Thiên Cơ phủ kho có khách chấn giữ vị kia cái gọi là Thiên Cơ các các chủ, ta tự nhiên có thể tùy tiện để hắn biến mất. Đến lúc đó, tô lệnh chủ thay vào đó, hay là lấy người quản lý, lại đem Thiên Cơ phủ kho rời đi. Vậy ta Ám Long Đường liền triệt để không cách nào trưởng khống Thiên Cơ các bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Một phen nói đến đây, tô mạch chân mày cau lại. Thiên Cơ các bên trong, coi như thật không có người Ám Long đường người. Ha ha ha. Giang Lam cười một tiếng, tô lệnh chủ làm sao hồ bơi đầu. An Long lệnh bên trong có ta ám long đường từ trên xuống dưới tất cả mọi người danh sách cùng trước mắt vị trí, tô lệnh chủ đến lúc đó có thể tự lấy liếc qua thấy ngay. lại nói đến tận đây, tô mạch trước mặt cũng bắn ra hệ thống nhắc nhở. nhiệm vụ, hộ Tống ám long đường phó đường chủ giang lam tiến về nam hải thối tâm quan. phải chăng xác nhận. tô mạch cười một tiếng, bấm tay điểm xác nhận về sau, lúc này mới cười nói ra. tốt, nếu như thế cái này mua một cái bán, liền xem như đàm phán thành công. tiếp xuống trong một đoạn thời gian, giang đường chủ liền đi theo tô mộ bên người tốt. bất quá, ta đã nói trước, giang đường chủ nếu là muốn an an ổn ổn đến kia cái gọi là thối tâm quan bé ai mông sụ, con dọc theo con đường này, tôi mỗi lời nói ngươi nhất định phải nói gì nghe nấy. đây là tự nhiên. Giang Lam đáp ứng gọi là một thông thái, Tô Mạch cười cười, nếu như thế, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này, trở về Tề gia đi. Không đợi Giang Lam đáp lời, Tô Mạch cũng đã bắt lại bờ vai của hắn, theo sát lấy phóng người lên, thẳng đến Tề gia phương hướng mà đi. Mà mới hắn cùng Giang Lam đàm luận phen này cái gọi là tiểu tư đối đáp, Tô Mạch kỳ thật cũng không tin tưởng, ở trong có thể cứu vãn chỗ trống quá nhiều, giữa hai bên đoán chừng còn phải đấu một trận tâm nhãn, sở dĩ như thế đến một lần đơn giản là vì phù hợp mình tại Giang Lam trong suy nghĩ người thiết, dạ tâm cực lớn. An Long lệnh mặc dù nhìn như lợi hại, giống như có thể trưởng không toàn bộ Ám Long đường, nhưng trên thực tế một tấm lệnh bài, tăng thêm Ám Long đường danh sách, có thể cương ép để Ám Long đường trình độ nhất định nghe theo mệnh lệnh, có thể nghĩ muốn đặt vào trong lòng bàn tay của mình, hoàn toàn cho mình sử dụng đó là không có khả năng. Ngược lại sẽ để Ám Long đường biết mình nhất cử nhất động. Điểm này tô mạch rõ ràng, Giang Lam tự nhiên cũng là rõ ràng. đã mình dạ tâm như thế lớn, kia sẽ làm cần lấy được một loại chỉ có mình có thể triệt để trưởng không thế lực. Vì vậy Giang Lam đưa ra điểm này, Tô Mạch liền lập tức đáp ứng. Mặc dù chuyện này bên trong chỗ không đúng lắm quá nhiều, nhưng là thiên cơ các khế đất thứ này, ngược lại là đảm đương không nội giả. Thứ này Tô Mạch từng tại Đông Hoang thời điểm, thật sự là ăn vào chỗ tốt to lớn. Đông Hoang Tiêu Minh có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm, bao dung toàn bộ Đông Hoang. Lúc ấy thất đại môn phái đưa cho hắn tân hôn hạ lễ, tuyệt đối cơ công chí vĩ. Trên năm hải, Tiêu cục bị đánh ép lợi hại. Tạm thời tới nói, cũng không triển khai chỗ trống. Nhưng hiện tại không có cơ hội thi triển, lại khó nói tương lai. Đến lúc kia, những này khế đất cũng liền đưa đến tác dụng mà lại lui một vạn bước tới nói, dù là cuối cùng cái này tiêu cục cũng chưa từng triển khai, liền xem như đem những này khế đã bán, cũng là một món tài sản khổng lồ. Hướng chi, thiên cơ các vậy mà tại Tây Châu cũng có vết tích. Đối với mình đặt chân Tây Châu chỉ sợ sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Điểm này Tô Mạch cũng không sợ bại lộ dụng tâm. Lự Tiên Đạo cùng Kinh Long hội ở giữa lẫn nhau tranh chấp, liền xem như mình nhờ vào đó làm những gì, Giang Lam cũng tất nhiên nói năng thật trọng, không chỉ có sẽ không nói ra đi, ngược lại vui thấy kỳ thành. Chỉ một điểm này tới nói, thấy thế nào cũng không thường, Lại càng không cần phải nói còn có cái thiên cơ phù kho. Tóm lại tới nói, cái này một mua một cái bán Giang lam cho quá nhiều cũng quá lớn, đường độc hỗn tạp, mình chiếu đơn thu hết, phía sau đường ăn hết, độc có thể giải thì giải, giải không được liền vứt bỏ. Mặt khác còn phải phòng bị cái này Giang lam đổi ý. Đương nhiên, nếu là hắn dám đổi ý, kia lúc trước đủ loại tính toán cũng liền triệt để thất bại, càng có khả năng dựng vào hắn một cái mạng. Giang lam là người thông minh, tuyệt sẽ không làm ra bực này không khôn ngoan tiến hành. Tô mạch hành tẩu giang hồ áp tiêu đến bây giờ, không thể không nói, đây tuyệt đối là hắn chỗ qua tay lớn nhất một mua một cái bán. Đương nhiên, ở trong hung hiểm cũng xa không phải bình thường có thể tưởng tượng. Có không ít chi tiết, còn phải trở về cùng Dương Tiểu Vân nghiên cứu một chút. Nay một đường không nói chuyện, ngoại trừ Giang Lam cái cầm bởi vì thấy được Tô Mạch cái này lăng không đạp hư khinh công về sau, suýt nữa tiến vào trong biển bên ngoài, liền không có cái gì đáng nhắc tới sự tình. Đặt chân tề phủ, tiến vào trong sân nhỏ. Tiêu Hà chờ tứ Hải Long Vương cũng đã riêng phần mình chữa thương hoàn tất, ngay tại nơi này chờ lấy Tô Mạch đâu. Tô Mạch không chờ bọn họ nói chuyện, cũng đã trước tiên mở miệng. "Trước không cần nhiều lời, giúp ta cho người này thay hình đổi dạng một phen." Sau khi nói xong, liền đem Giang Lam ném tới. Bốn vị này hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu. Bọn hắn tứ Hải Long đầu từng cái người mang tuyệt kỹ, tuyệt không đơn thuần chỉ có võ công, dịch dung đổi mặt chi pháp, đối với bọn hắn tới nói cũng là xe nhẹ đường quen. Sau một lát, cái này thu kệch hắn tử liền biến thành một cái trung thực nông dân. Nhìn qua không chỉ không có cái gì tâm nhãn, ngược lại còn mang theo ba phần chất pháp. Tô Mạch đối với cái này ngược lại là có chút hài lòng, cuối cùng đem nó đuổi cho thành thành, liền xem như tạm thời thu nạp. Hậu phương mới cùng tứ Hải Long đầu bọn hắn nói chuyện. Bất quá, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu." Đúng vào lúc này, Tể Thánh Huyền Bái phòng Tô Mạch tự nhiên đến tiến về nên đón. Tề Thánh Huyền tới lại chỉ là nói cho Tô Mạch, Tề Thánh đạo đã tỉnh. Nói đến chuyện này Tô Mạch cũng rất là tò mò. Tề Thánh đạo yên đẹp, làm sao lại mang theo một thân kiếm thương trở về? Tề Thánh Huyền thở dài, lúc này mới đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Ngày đó Tề Thánh đạo vốn là muốn trở về Thiên Tề Đạo, lại không nghĩ rằng, tại trên biển buồn ba thời khắc, lại gặp Vương Thắng Nguyên. Chỉ bất quá vậy sẽ Vương Thắng Nguyên, tựa như thần chí hoàn toàn mê hồ. Trong ngực ôm sư mọi hắn tiểu diệp tử, tại một cái hán tử trợ giúp phía dưới, tại trên biển chạy lang thang. Tề Thánh đạo nhìn thấy Tề gia đệ tử bộ dáng như thế, Tự nhiên không thể không nghe không hỏi, hiện thân gặp mặt về sau, thế mới biết hắn tử kia nguyên lai lại là gián biển tàng cứu. Hắn là một đường đuổi theo giết chết hắn các huynh đệ hung thủ, đi tới vật hoa đảo, rốt cục tìm được cái này khấp huyết kiếm nô. Làm sao hắn vô công mặc dù có chút có thể vì, nhưng lại như thế nào là cái này khấp huyết kiếm nô đối thủ? Mắt thấy khấp huyết kiếm nô đại khai sát giới, vương thắng nguyên ôm tiểu diệp tử tựa như cái xác không hồn, biết bọn hắn là tề gia người, lúc này mới hiện ra thân thể, đem bọn hắn cấp cứu ra ngoài. Chỉ là khấp huyết kiếm nô một khi giết người, tất nhiên cắn chặt không thả, lại như thế nào có thể mặc cho bọn hắn chạy thoát? Mượn địa thế cẩn thận đọ sức, khó khăn mới chạy trốn tới trên biển, sau đó liền gặp Tề Thánh Đạo. Nghe xong ngọn nguồn về sau, cái này Khấp Huyết Kiếm Nô liền lại một lần truy sát đi lên. Tề Thánh Đạo xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản không phải là đối thủ. Khấp Huyết Kiếm Nô một thân võ công, hoàn toàn ngoài người ta dự liệu, cũng chính là Tề Thánh Đạo võ công vi phạm. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng chưa từng bị cái này Khấp Huyết Kiếm một kiện đâm chết. Cho là lúc, mặc dù có thể cùng cái này Khấp Huyết Kiếm Nô chống lại hai ba chiêu, nhưng bỏ mình sự tình cơ hội là ván đã đóng thuyền. Cuối cùng lại là kia Vương Thắng Nguyên thần trí khôi phục, cùng Tăng Cựu cùng một chỗ liều chết ngăn cản, lúc này mới cho Tề Thánh Đạo thừa dịp cơ hội để hắn trở về Tề gia báo tin. Những lời này nói đến đơn giản, nhưng là tử sinh sự tình nào có dễ dàng như vậy. Vương Thắng Nguyên ôm Tiểu Diệp từ thi thể, kia phần tuyệt vọng, Tăng Cựu vì cho mình huynh đệ báo thù quyết tuyệt. Theo răng ba câu này ở giữa, lại không khỏi để cho người ta suy tư. Tô Mạch sau khi nghe xong cũng là thổn thức một trận, không nghĩ tới lại một lần nữa nghe được Tăng cửu tin tức, vậy mà lại là lúc này. Mà người này mặc dù là Hải Tặc làm hại nhất thời. Nhưng vì các huynh đệ có thể đánh bạc tính mệnh, cũng coi là một đầu huyết tính hãn tử. Đám người chính thuần thức ngay miệng, liền nghe đến trước cửa có tiếng bước chân chuyển đến. Chân tiểu tiểu mở cửa phòng, đi tới chính là cao tiên kỳ tọa hạ ngũ đại thủ lĩnh một trong Trần Định Hải. Thiếu Minh Chủ, Minh Chủ đã tỉnh, chỉ là trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mệnh thuộc hạ đến đây mời Thiếu Minh Chủ qua khứ, có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy về nào để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 516, việc nhân đức không nhường ai. Cao Thiên Kỳ viện tử, Tô Mạch mới vừa tới đến trước cửa, Nam Hải Minh đệ tử cũng đã nhao nhao quỷ một chân trên đất. Cung Ninh Thiếu Minh Chủ, Tô Mạch khẽ gật đầu, cái này ngay miệng vô luận như thế nào cũng không thể chạy đến trước mặt bọn hắn khiêm tốn cái gì mình không muốn làm Thiếu Minh Chủ cái gì, không đáng. Không nói đến trong lòng ý nghĩ như thế nào, liền xem như thật không nguyện ý, cũng hẳn là đi tìm Cao Thiên Kỳ đàm. Một đường đặt chân trong đó, bên hai truyền đến đều là Cung Ninh Thiếu Minh Chủ dạng này la lên, mà đặt chân nội viện về sau, liền gặp được mong mọi cùng trông mong Cao quý Nguyên. Thiếu Minh Chủ, xin thứ cho quý Nguyên chưa từng viễn nên chi tội. Cao Quy Nguyên cũng thành thành thật thật quỳ một chân trên đất. Hắn cái này đời trước thiếu minh chủ, bây giờ lại là đối với mình thân phận, so với ai khác đều có thể tự hiểu rõ. Cao Thiên Kỳ tâm ý đã quyết, tuyệt sẽ không đổi. Điểm này vô luận là ai nói đều vô dụng. Mình làm Cao Thiên Kỳ như tử, đối với mình phụ thân, vậy dĩ nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng. Một khi Cao gia từ Nam Hải Minh Minh chủ dạng này thần đàn phía trên rơi xuống dưới, kia một thân vinh đục liền tất cả đều thắt ở Tô mạch trên thân. Tô mạch muốn bọn hắn sinh, bọn hắn có thể sinh, Tô mạch muốn bọn hắn chết, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cái gì trong lòng không căm lòng, không cam lòng tất cả đều dọn dẹp một chút. Thanh Thanh thật thật ôm chặt đùi, tương lai còn có thể có một mảnh đường bằng phẳng, nếu không nửa đường chết yểu, chính là tất nhiên sự tình. Cao Thiên Kỳ nhìn người cử chuẩn. Hắn nói Cao Quy Nguyên có tự mình hiểu lấy, câu nói này lại là nói đến điểm quan trọng lên. Đương nhiên, Cao Quy Nguyên tư thái làm rất đủ, Tô Mạch cũng không thể thật không nhìn hắn, lúc này cười một tiếng, đem nó từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Mạch suy nghĩ khách, đại công tử làm cái gì vậy? Nơi nào có cái gì chưa từng viễn nên chi tội? Cao Minh chủ bây giờ bản thân bị trọng thương, người tại bên cạnh bảo vệ, chính là lấy hết hiếu đạo bạn phận, đúng là là hai câu ba lời sau khi nói xong, cao quý nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được cười một tiếng. thiếu minh chủ ngài đi theo ta, gia phụ từ tỉnh lại về sau liền tại nhắc tới ngài đâu. nói đi đầu dẫn đường, dẫn tô mạch vào phòng. bên ngoài ngũ đại thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười một tiếng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. giống bọn hắn dạng này thế lực lớn quyền lợi giao tiếp, không tiếp tại hoàng vị thay đổi. cao gia cuối cùng còn có đại thế, đây là chỗ tốt cũng là chỗ xấu. chỗ tốt là bọn hắn tùy thời có thể lấy đánh lấy cao gia chính thống danh nghĩa, cùng tô mạch tranh đoạt cái này nam hải minh. chỗ xấu liền cũng ở chỗ đây. một khi vì tô mạch kiên kỵ tương lai cao gia tranh luận có ngày sống dễ chịu nói không chừng cao thiên kỳ trăm năm về sau cao gia liền như vậy hôi phi yên diệt. mặc dù cao thiên kỳ đối với cái này cũng không thèm để ý thế nhưng là ngũ đại thủ lĩnh theo cao thiên kỳ nhiều năm đối với cao gia cũng là có chút tình cảm bây giờ nhìn cao quy nguyên biểu hiện được đường, tự nhiên cũng liền hơi yên tâm không nói đến cái này ngũ đại thủ lĩnh như thế nào tâm tư cao quy nguyên dẫn tô mạch vào cửa nội thất bên trong cao thiên kỳ chính dựa vào đầu giường ngồi nhìn thấy tô mạch về sau liền muốn muốn đứng dậy tô mạch vội vàng nói cao minh chủ lại thỉnh an ngồi chính là ai già già rồi không còn dùng được. Cao Thiên Kỳ thở dài, nhìn Cao Quy Nguyên một chút. Quy Nguyên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Cao Quy Nguyên thành thành thật thật đáp ứng, quay người rời đi. Tô Mạch đưa mắt nhìn hắn khép cửa phòng lại, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Cao Thiên Kỳ trên thân. Cao Minh Chủ không hối hận sao? Hỏi lời này đột ngột. Cao Thiên Kỳ lại là ẩn ngơ, nửa ngày rơi vào trong trầm mặc, một hồi lâu mới thở dài một ngụm. Bỏ ta một nhà Thiên Luân, có thể bảo vệ Nam Hải Minh mấy chục năm an bình. Không hối hận. Tô Mạch có quyền bội phục. Cao Thiên Kỳ lại lắc đầu, không có gì đáng giá bội phục nói cho cùng vẫn như cũng là lão phu thiên tư có hạn, nếu như mọi chuyện cần thiết đều có thể chú đáo, làm sao về phần này? lại nói đến tận đây, có chút dừng lại, tiếp theo cười nói, thiếu minh chủ nhưng biết, lão phu chuyến này bảo ngươi tới là vì cái gì? thống tương thần, tô mạch chưa từng do dự, trực tiếp phun ra ba chữ. cao thiên kỳ lập tức nở nụ cười, kia thiếu minh chủ coi là, phải làm thế nào đối đãi người này? tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, thống tương thần cấu kết ngoại địch, tất nhiên cần phải giết. kia lâm thần tông đâu? cao thiên kỳ lại hỏi, lâm thần tông, tô mạch nhìn cao thiên kỳ một chút, đống nhiên cười. Cao Minh Chủ là dự định một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng rồi. Ha ha ha. Cao Thiên Kỳ lập tức ha ha lớn nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái khó tả. Thiếu Minh Chủ, lão phu quả nhiên chưa từng nhìn là người. Tống Tương Thần đi mà quay lại, việc này cũng không vượt quá lão phu đắc trước. Hắn bỏ được mình, lại như thế nào bỏ được Lâm Thần Tông? Theo lão phu quá khứ ý tứ, Lâm Thần Tông như là đã sinh ra hai lòng, lưu chi vô ích, ổn thỏa chém tới. Bất quá hiện nay, đã Nam Hải Minh lại có Thiếu Minh Chủ. Vậy chuyện này lại là một cái cơ hội thích hợp. Cao Thiên Kỳ bảo thủ, làm người hiềm ác, trong mắt không được nửa hạ hạt cát. Lâm Thần Tông tống tương thần đầu hàng địch, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá. Lâm Thần Tông từ trên xuống dưới, cả đám người, thủ này liên lụy, cả nhà Chu Tuyệt. Nhưng Tân nhiệm Thiếu Minh Chủ Kiêm Phó Minh Chủ không đành lòng gặp này thảm sự. Trước mặt mọi người chống đối Cao Thiên kỷ, bác bỏ ý này, đội chu đầu đảng tội ác. Lâm Thần Tông môn hạ đệ tử đều không hỏi tội. Thiếu Minh Chủ, ngươi cảm thấy trận này hí như thế nào? Cao Minh Chủ đây là tại vì ta trải đường. Tô Mạch thở dài, việc này về sau, Lâm Thần Tông tất nhiên mang ơn. Tô Mỗ một tiếng này sắc hót, liền coi như là tuyên cáo vấn thế lại nói đến tận đây, Tô Mạch lại là có chút dừng lại. Nhưng có một tiết, liên quan tới cái này, Nam Hải Minh thiếu minh chủ sự tình, Tô Mỗ còn vẫn có một ít cố kỵ. Cao Thiên Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ giọng nói ra, "Cứ nói đừng ngại." Tô Mạch có chút trầm ngâm, nhẹ giọng mở miệng, Thực không dám dâu giếm, tại hạ chuyến này Nam Hải bất quá mượn đường mà thôi, thực là có khác chỗ." Lại không nghĩ rằng, không hiểu thấu ở vào một cái đầu gió đỉnh sóng vị trí bên trên. Nam Hải Minh thiếu minh chủ, Long Vương Điện điện chủ, cỡ nào quyền thế địa vị. Thân kiếm Nam Hải 2/3 hải vực, đứng ở giang hồ đỉnh điểm. Muốn nói, tô Mỗ trong lòng không có chút nào mừng thầm, kia không có khả năng. Chỉ là ngoại trừ mừng thầm sau khi, nhưng cũng sợ hãi khó có thể bình an. Sa không nói, liền nói Cao Minh Chủ, vì Nam Hải Minh lo lắng hết lòng. Bỏ một nhà chi thế luân, vì Nam Hải Minh ngàn vạn bất tính. Như thế lòng dạ quyết đoán, Tô Mỗ tự hỏi mà cảm, cũng tuyệt khó làm đến. "Huống chi, ta vô tâm ở lâu Nam Hải, còn có chuyện quan trọng mang theo. Nếu là ta tiếp nhận như thế trách nhiệm, lại như thế nào có thể khinh ly? Một khi rời đi, Nam Hải sinh loạn, Tô Mỗ khó từ tội lỗi. Càng là cô phụ Cao Minh Chủ nhờ vả. Như vẹn vẹn theo đạo lý này tôi nói." Tô Mạch hiện nay chạy trốn tâm đều có. Cao Thiên Kỳ nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, không cảm thấy Tô Mạch không có đảm đường, ngược lại chính là bởi vì có chỗ đảm đường, mới có chỗ cố kỵ. Bằng không mà nói, chỉ nhìn trước mắt lợi ích, ai quản hắn về sau sóng dữ ngập trời. Bất quá nghe hắn nói thú vị, nhìn không được cười hỏi: "Kia thiếu minh chủ vì sao không có chạy?" "Không dám chạy." Tô Mạch khô cần nói ba chữ. Trên Nam Hải còn có thiếu minh chủ sẽ sợ người sao?" Cao Thiên Kỳ làm bộ mình thật bất ngờ. "Tô Mạch bất gì?" "Cao minh chủ là Cất Minh Bạch Giả Hồ Đồ a, ta là có thể chạy." mà lại ta một khi chạy, lường trước chư vị cũng bắt không được ta, nhưng là ta chạy về sau, lại nên làm như thế nào? Ta luyện thành cửu âm huyền băng sách, cầm trong tay long vương giám. vô luận ta chạy đến phương nào, cái này long vương điện điện chủ tên tuổi cũng chỉ có thể là ta. bọn hắn liền xem như đổi tới chân trời góc biển, dù là không chạy nổi ta, chạy chân gãy cũng chỉ có thể nắm lâu núi nhận chuyện này. điểm này ai cũng sửa đổi không được, mà cái này ngay miệng lại quá đặc thủ. nếu là đổi thường ngày, ta lưu lại long vương giám, truyền thụ cửu âm huyền băng sách cho một cái nhân tuyển thích hợp, để hắn tiếp nhận long vương điện điện chủ cũng chưa chắc không thể được nhưng là hiện tại, đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. bây giờ Long Vương Điện, tiền Điện Chủ vừa mới chết, ta nếu là tiếp nhận lúc này, có ta ở giữa điều hòa, Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện liền coi như là một nhà. trái lại, cả hai tất có một trận chiến. một khi đánh nhau, vậy liền không còn là hai nhà luận đấu, Quy Khư đảo tất nhiên thừa dịp loạn mà vào, diễn biến thành ba nhà áp chiến tri cục. kể từ đó, Nam Hải liền triệt để loạn, mà Long Vương Điện không có người chủ sự, tả hữu hai Thánh Tiêu giao giang hồ, tứ hải Long đầu một cây chẳng chống vững nhà, tám bộ chúng lập trường khó hiểu, chính là loạn trong giật ngoài. ta một khi chạy. Long Vương Điện Hôi Phi Yên Diện tạm thời thôi. Dù sao ta cùng bọn hắn ở giữa, không có mấy phần hương hỏa chi tình. Nhưng là Nam Hải Bách Tính lại nên như thế nào? Cho dù ta không phải xuất thân Nam Hải, cũng không có cao minh chủ lòng dạ quyết đoán, nhưng lại gì nhận gặp bọn họ trôi dạt khắp nơi. Cho nên ta không dám chạy a. Nói hay lắm. Cao Thiên kỳ lớn một chút đầu, thiếu minh chủ quả nhiên thông minh trí tuệ, ánh mắt lâu dài. Ngươi không thể chạy. Long Vương Điện Điện Chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chính là việc nhân đức không nhường ai. Mà ngươi như là đã tiếp nhận Long Vương Điện Điện Chủ, kia Nam Hải Minh Minh Chủ, ngươi lại há có thể bỏ đi? Như vứt bỏ. Trận chiến này như cũng khó tránh khỏi. Thiếu Minh Chủ đến lúc đó cùng lão phu lập trường khác biệt. Hôm nay lão phu cũng tất nhiên muốn cùng Thiếu Minh Chủ tử chiến một trận. Đến lúc đó lão phu bỏ mình, Nam Hải Minh đồng dạng mất chủ tâm cốt. Nam Hải đại cục cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Cho nên chỉ có ngươi tiếp nhận hai nhà này mới có thể cam đoan Nam Hải ngắn ngủi bình thản. Mà hợp hai nhà này chi lực giảo sát quy khư đảo cũng liền dễ dàng rất nhiều. Quy khư đảo tuy mạnh nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, càng có thể để cho bách tính tổn thất xuống đến thấp nhất. Một khi diệt quy khư đảo, Nam Hải từ đó nhất thống, nói không chừng nhưng mở vạn thế thái bình. Ngươi cái này lo lắng, nghĩ đến cũng có thể đánh tan hơn phân nữa. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Tô Mạch nhẹ nhàng điệu nhéo nhéo mỹ tâm. Chỉ có Nam Hải Nhất thống, đồng thời đến mau chóng thúc đẩy, Tô Mộ mới có thể yên tâm rời đi. Mà lúc kia, có thể hay không mời Cao Minh chủ thay chủ trì lại cục? Nam Hải Nhất thống, Thiên Hạ Quy Tâm, cái này ngay miệng từ lão phu thay mặt trưởng. Thiếu Minh chủ liền không lo lắng, hư danh. Cao Thiên Kỳ giống như cười mà không phải cười. Cao Minh chủ nếu có ý này, Tô Mạch vô cùng tăng kích. Cao Thiên Kỳ một trận bất đắc dĩ. Long Vương Điện Điện chủ là ngươi, bởi vì có ngươi Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện mới có thể sâu chối một chỗ. Lão phu như sinh hai lòng, vừa mới nhất thống Nam Hải, liền sẽ sụp đổ. Một lần nữa lâm vào loạn đấu chi cục. Lão phu bình sinh ý chí chính là gặp Nam Hải nhất thống, tự nhiên không nguyện ý gặp lại cục diện cỡ này. Thiếu Minh chủ đây là đem lão phu triệt để xem thấu a? Không dám. Tô Mạch lắc đầu, lời này cũng là tự tỉnh. Cao Minh chủ nếu là nguyện ý, có thể tự thay vào đó. Đại chi như thế nào? Cao Thiên Kỳ cười khổ một tiếng. Lão phu đều phải chết. Đến lúc đó chỉ sợ chống đỡ không nổi quá lâu. Chỉ mong lấy Thiếu Minh chủ đến lúc đó có thể nhanh chóng trở về. Tô Mạch trong lòng thở dài. Đây cũng là hắn một cái khó xử chỗ. Nhà của hắn tại Đông Hoàng, há có thể ở lâu Nam Hải. Bất quá cùng trước mắt lo lắng so sánh, điểm này ngược lại là còn có rất nhiều thời gian tới làm chuẩn bị. Một gia một trẻ, đem lời nói đến mức này về sau, lẫn nhau nhìn nhau một chút, nhưng lại là ầm vang cười to. Hiện nay Quy Khư đảo còn đem đẹp tại kia đặt vào đâu, bọn hắn đã cân nhắc Nam Hải nhất thống chuyện sau đó. Cái này ánh mắt là thật là có chút quá tại lâu dài. Nhưng gọi về sau, Cao Thiên Kỳ lúc này mới trầm giọng nói ra thiếu minh chủ dự định như thế nào xuống tay với quy khư đảo bằng ngài võ công thật muốn làm thẳng đến quy khư đảo đại khai sắc giới lượng trước cũng không có người có thể ngăn chỉ là hiện nay chỉ sợ đã chậm thế ra một trận chiến này quy khư đảo cũng tại trong cục. mặc dù chưa từng bắt được ngay trong bọn họ nhân vật mấu chốt tất cả bố trí mượn từ công tử kiến điều động nhưng là sự tình lại là không đạt được võ công của ngươi chỉ sợ đã bị quy khư đảo lão ta biết đương nhiên sẽ không thành thành thật thật trên quy khư đảo chờ ngươi mặt khác bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết tất nhiên xảy ra khác cơ miu tô mạch nhẹ gật đầu cười nói ra điểm này trong lòng ta đã có lập kế hoạch hôm nay tới đây chính là muốn cùng cao minh chủ bàn bạc một chút ồ oh. cao thiên kỳ lúc này nhãn tình sáng lên thiếu minh chủ cứ nói đừng ngại. tô mạch hơi sửa sang lại một lúc sau lúc này mới lên tiếng nói ra thế ra một trận chiến can hệ trọng đại hết thể chuyển hướng bởi vậy mà tới hiện nay chúng ta có thể biết đến sự tình là quy khư đảo thăm dò qua tới móc nước đã bị chúng ta chặt đứt thiếu đảo chủ cụp đuôi chạy võ thần chế bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi Húng chi bọn hắn càng không nguyện ý ngồi nhìn tô mỗ dạng này người tồn tại ở nam hải uy khư đảo thiếu đảo chủ Cao Thiên Kỳ sững sờ, Tô Mạch liền đem lúc trước nhận được lá thư này như thế như vậy nói một lần. Cao Thiên Kỳ sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng. Cái này thiếu đảo chủ tự cho mình siêu phàm, coi là người trong thiên hạ đều là đồ đần, hoàn toàn nhìn không ra hắn cái này kế hoán binh sao? Có phải là hay không kế hoán binh cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện nay biển rộng mênh mông sắc thực khó tìm hắn. Tô Mạch cười một tiếng, bất quá vốn cũng không cần tìm hắn, bây giờ Tô Mô đã thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Vô luận là vì võ thần ở, hoặc là đơn thuần không muốn để cho Nam Hải Minh hợp tác với Long Vương Điện. Bọn hắn đều phải nghĩ hết biện pháp giết ta, vì vậy ta không tìm hắn, hắn cũng tới tìm ta. Cứ như vậy, cái này liền có chúng ta thừa dịp cơ hội. Bất quá chúng ta muốn đối phó, tuyệt không phải chỉ có bọn hắn một nhà. Kinh Long Hội chuyến này thất bại tan tác mà quay trở về, nghĩ đến cũng sẽ không cam lòng. Lúc đầu Kinh Long Hội Thần Long tiến thủ bất kiến vĩ, nhưng là hiện tại, trong tay của ta vừa lúc lại có một viên không tệ mũi câu, có thể mượn này làm liêu đồ lớn. Cho nên hết thể nếu là thuận lợi, không dám nói không đánh mà thắng, nhưng là hẳn là có thể tại một cái tương đối bình hòa cục diện phía dưới đặt thành mong muốn. Xin lắng anh nghe. Cao Thiên Kỳ thần sắc trinh trọng, Tô Mạch liền như thế như vậy, như vậy như thế cùng Cao Thiên Kỳ phân trần. Một gia một trẻ đàm luận thời gian không ngắn, cái này dài dằng dặc một ngày, kinh lịch đủ loại. Tô Mạch mang theo giang làm trở về tề gia lúc đó, đã là đang lúc hoàng hôn. Mà khi Tô Mạch từ Cao Thiên Kỳ trong viện đi ra thời điểm, thì là trăng sáng treo cao, bóng đêm thật sâu, cùng Cao Quy Nguyên lại rảnh rỗi đàm hai câu. Tô Mạch lúc này mới trở về chỗ ở, trong sân nhỏ bây giờ đã yên tĩnh trở lại. Tô Mạch đẩy cửa phòng ra, Dương Tiểu Vân đang ngồi ở trước bàn làm chờ, nhìn thấy Tô Mạch về sau, không khỏi lườm hắn một cái, tạm thời đi trước một chút. Tô Mạch im lặng, đành phải tới đem Ái Thê tay cầm trong lòng bàn tay thả trên chân. Ta cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại chỉ hoan đến tận đây. Bất quá phu nhân muốn trách, thì trách Cao Thiên Kỳ lao nhân này. Nếu không phải hắn lấy người tìm ta, ta đã sớm trở về buổi tiếp phu nhân. Ít đến. Dương Tiểu Vân méo méo Tô Mạch mặt, tiếp theo khe khẽ thở dài. Ngươi một ngày này buồn ba, tất nhiên là mệt mỏi vô cùng. Cùng Cao Thiên Kỳ nói tới hiện tại, nghĩ đến cũng là lao tâm phí thần. Quyết định. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đợi chờ Nam Hải sự tỉnh tất ngươi hẳn là liền có mới sương hô. Nam Hải Vương nữ nhân. Vậy coi như cái gì sưng hô a? Dương Tiểu Vân không còn gì để nói. Tô Mạch thì liếc qua trên bàn một cái bao quần áo nhỏ. Đây là cái gì? Tề Lao gia tử lấy người đưa tới. Dương Tiểu Vân nói ra, đốt một thuốc tím áo tẩy mười mấy lần, chờ hằng khô về sau liền mặc vào, không tại ở trong đó. trừ cái đó ra, khắp huyết kiếm mảnh vỡ, cùng kia không tơ tầm đều ở bên trong. Không tơ tầm hết thảy năm đầu, một đầu không ít. Tề Lao gia tử nói thứ này không tầm thường, lấy người tỉ mỉ hào hào tìm kiếm, lúc này mới tìm tới. Hắn lưu chi vô dụng, liền tất cả đều giao cho ngươi. Về phần cái này khắp huyết kiếm mảnh vỡ, vật này ta dị, bất quá bị ngươi đánh nát về sau, sắc cơ cũng tiêu tán cái bảy tám phần. phía sau như thế nào tác dụng, nhưng cũng không rõ lắm. cũng cùng nhau giao cho ngươi đến định đoạn. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, tay chân bắt đầu không thành thật. dương tiểu vân sắc mặt ửng đỏ, nhân lại sau khi không khỏi cắn răng. ngươi còn chưa nói, ngươi hôm nay ra ngoài tìm được người kia là ai, về sau chúng ta lại nên như thế nào làm việc? nhanh, thiên tề đảo sự tình đến tận đây xem, như chuyện để kết thúc. phía sau chúng ta liền tiến về thối tâm quan. còn người kia, ngày mai lại nói. tô mạch nói đến đây, đã đem dương tiểu vân một thanh ôm lấy. Dương Tiểu Vân theo bản năng ôm to mạch cổ, đầy mặt tường đỏ, ánh mắt mê ly. "Ngươi mệt mỏi một ngày, còn muốn hồ nháo hay sao? Lẽ nào lại như vậy?" Tô Mạch tại nàng bên hông nhẹ nhàng bóp, đầy mặt đều là ý cười. "Ta một thân thần công há lại sửa không? Làm sao lại mệt mỏi? Huống chi, ta thế này sao lại là hồ nháo? Hôm nay phu nhân chuốc khổ muốn nữ, vi phu đều để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Bây giờ bóng đêm càng thâm, chính là ngươi ta dụng công thời điểm." Lại nhìn ta như thế nào vì phu nhân cổ vũ công lực. Tiếng nói đến tận đây, đã đem Dương Tiểu Vân đặt ở trên giường, rơi xuống vây sổ sách. Tinh tế ngôn ngữ tại hô hấp ở giữa vang lên. Ngươi, phía trước tam trọng, căn bản không cần. Không cần. Lôi thợm, an dám xem thường tại ta. Thối phu quân, ngươi thật coi ta sợ ngươi không thành. Mặt khác, mọi người quốc khánh quái hoạn. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn, chuẩn, bị nổ tổ ượng hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. chương 517, ly biệt. Một đêm ác chiến không để cập tới, chuyển ngày bình minh, tô mạch lại bắt đầu bận rộn. Trận chiến này đầu đôi là một tiết, Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện ở giữa sự tình, lại là một tiết. Trừ cái đó ra, còn có Tề đỉnh tiên lúc trước vì đối phó Nam Hải Minh, khai ra một đám quân lính tản mạn hàng người. Trận chiến này đại loạn thời điểm, vì phòng ngừa bọn hắn làm loạn, liền đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn là xảy ra chút vấn đề. Cũng may Đường Phong Liều chết ngăn cản, lại cùng kia ma đao quỷ kiếm chiến một trận, cuối cùng đem nó đánh lui. Mặc dù mình cũng bị trọng thương, nhưng cũng rốt cục vì hai người thắng bại, vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Sắc bà bà lại tại sau trận chiến này, không biết tung tích về sau tô mạch mới biết được cái này sát bà bà cũng thật không đơn giản một thân cùng ẩn sát lâu có thiên ti vạn lũ liên hệ tề đỉnh thiên lúc ấy là nghĩ đến minh tranh ám đấu tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá về sau tô mạch độc sông cao thiên kỳ với tử giết nam hải minh đệ tử đại bại thua thiệt về sau vốn cho rằng liền muốn chân tướng với bảy lại không nghĩ rằng cao thiên kỳ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài kết quả một chiêu này tự nhiên cũng liền không dùng theo trận chiến này kết thúc đây hết thể mưa gió cũng liền dần dần bình tĩnh trở lại tại tề phủ sửa chữa đồng thời cũng có mấy trận hí trình diễn. Tô Mạch cùng Cao Thiên Kỳ định ra tới cái kia mặt đỏ mặt trắng cho hay, tự nhiên là lưu truyền sôi sùng sùng. Trong lúc nhất thời thiếu Minh chủ rộng nhân chi danh, truyền khắp giang hồ. Tống tương thần dù là biết rõ việc này không có đơn giản như vậy, Tô Mạch cùng Cao Thiên Kỳ biểu hiện như thế chỉ sợ là cố ý gây nên. Thôi một suy nghĩ, cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cao Thiên Kỳ muốn vì Tô Mạch trải đường, đây là đương nhiên. Mà không có một màn này, Lâm Thần Tông chỉ sợ sắp bị diệt tới nơi. Vì vậy, đương tuần vui này hát xong về sau, Tông tương thần liền thành thành thật thật tại tội trạng của mình phía trên ký tên đồng ý. Sau đó sẽ có Nam Hải Minh đệ tử tiến về Lâm Thần Tông tuyên đọc tội trạng, đồng thời đem này thị chúng. Về phần nói Lâm Thần Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp là ai, tiếp trưởng Nam Hải Minh trưởng lão chi vị lại là cái nào? Cái này tự nhiên cũng là Nam Hải Minh định đoạt. Hiện nay Lâm Thần Tông không có đủ tự chọn cử tông chủ tư cách. Vận khí tốt, ít nhất phải qua cái mười mấy 20 năm, chậm rãi thu hồi Nam Hải Minh tín nhiệm, đây hết thể mới có thể lần nữa khôi phục quý đạo. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là cao thiên kỳ tiểu tiểu thủ đoạn. Nếu như bọn hắn đứng tại Tô mạch bên người, bảo vệ vị này thiếu minh chủ, vậy dĩ nhiên không cần thời gian dài như vậy. Đợi chờ Thiếu Minh chủ đăng lâm đại vị, như thế rộng nhân Thiếu Minh chủ, lại có bọn hắn trung tâm phụ tả, vung tay lên, xóa bỏ, cũng liền hợp tình hợp lý. Chỉ là cơ hội này là cho ra ngoài, về phần Lâm Thần Tông đến cùng có thể hay không cảm nhận được, có thể hay không bắt lấy. Vậy Liên Khắc nói, dù sao a, sinh tử nơi tay, mặc cho quân tự do. Ở trong tâm kế nói rất dài dòng, không làm nói năng rườm rà. Nam Hải Minh chuyện bên này xem như có một kết thúc, phía sau chính là Long Vương Điện sự tỉnh. Tứ Hải Long đầu từng ngày đi theo Tô Mạch phía sau cái mông chạy, dù là Tô Mạch ba khiến năm thân, mình biết sẽ không chạy trốn, bọn hắn luôn mồm tỏ ra hiểu rõ nhưng cũng không nguyện ý rời đi giây lát. Hỏi thăm bọn họ muốn làm gì. Tứ Hải Long đầu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nói ra, nghĩ mời điện chủ trở về Long Vương Điện, kế thừa đại vị. Nói thật, bốn vị này hiện nay mỗi ngày liền cùng kiến bỏ trên trạo nóng đồng dạng, vội vàng sao động gây bấm. Lại cứ đối mặt vị này tân nhiệm điện chủ, bọn hắn cũng không có tư cách thúc giục, thậm chí ngay cả đưa ra để hắn trở về kế thừa đại vị cái này hợp lý yêu cầu đều có chút không dám. Dù sao thấy được bọn hắn vị này tân nhiệm điện chủ thần uy, ai còn dám đối với hắn khoa tay múa chân, lại không dám cậy giả lên mặt. tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười lúc trước hắn hỏi qua Long Vương Điện chỗ, cùng tối tâm quan cách xa nhau rất xa. chuyến này hiển nhiên không thể về trước Long Vương Điện. mặt khác kế thừa Long Vương Điện Điện Chủ chi vị cũng phải mời Tả Hưu hai thánh trở về. triệu tập tám bộ chúng, chỉnh hợp Long Vương Điện bên trong, từ trên xuống dưới tất cả gọi ra được tên cao thủ đến đây xem lễ. càng đến thông báo giang hồ, làm ra thật là lớn chẳng diện. phong đoán cẩn thận, từ bắt đầu đến kết thúc ít nhất ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. cử hành nghi thức thời gian sử dụng một ngày, thời gian khác hoặc là chuẩn bị, hoặc là bọn người, bó lớn bó lớn thời gian tất cả đều cho Dương là thật không đáng bất quá mắt thấy lấy tứ hải long đầu ánh mắt sáng rực, đầy mắt đều là vẻ khát vọng, tô mạch cũng không tốt trực tiếp như vậy trả lời hàn nhóm. con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói ra, các ngươi đi theo ta. tứ hải long đầu hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là đi theo tô mạch sau lưng. vốn cho rằng tô mạch muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào đâu, kết quả cuối cùng lại là tới tô mạch chỗ tiểu viện tử. mở ra muôn hộ, trong viện vẫn như cũ là vô cùng náo nhiệt, tô mạch cũng không để ý tới cái khác, mà là nhìn về phía đang cùng lao mã chuyện phiếm chân tiểu tiểu. lúc này có chút phát tay tiểu tiểu tới, đến rồi đến rồi. chân tiểu tiểu tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng sau đó đối lão ma nói ra đại đương gia gọi ta tam thành là cho ta lưu lại miếng tốt một hồi lấy được ta phân người một điểm lão ma cười ha ha vậy thì cảm ơn ngươi nha hắn cảm giác mình đã có thời gian mấy chục năm không có như vậy cười qua chẳng qua là khi ánh mắt phóng tới tô mạch còn có tứ hải long đầu trên thân lúc nụ cười kia lại dần dần thu liễm cuối cùng trở nên có chút biến ảo khó lường tiểu tiểu hắn là thật thích cho đến ngày này cũng đem thôn tính công đến tiếp sau công pháp đều chuyển thụ nhưng là đối với long vương điện hắn như cũng không thích vốn cho là tô mạch quả nhiên là long vương điện tà thánh bây giờ cũng biết đây là hiểu là một trận đều là chính tô mạch giả thần giả quỷ, lại cứ tiêu hà cái này đổ đần tin là thật. biết tô mạch không phải tu hú chiếm tổ chim khách về sau, lão mã ngược lại là yên lòng. kết quả hắn lại lắp mình biến hóa, thành long vương điện điện chủ, lão ma thù hận, tự nhiên không thể tính tại tô mạch trên đầu. nhưng là năm đó người cũng chưa chết tuyệt, nhưng có tô mạch làm đám người này điện chủ, mình lại có cái gì cơ hội báo thù sao? nghĩ đến đây, trong lòng phức tạp càng là khó tả. mà lúc này tô mạch cũng không biết nói thứ gì, liền gặp được tứ hải long đầu đều có chút kích động, sau đó liền muốn đẩy chân tiểu tiểu vào nhà, kết quả còn không đợi tới cửa đâu. Tiêu Hà, Văn Bảy, Sâm Bác hoạn ba người liền bị Tuần làm đầy trở về, càng là nổi trận lôi đỉnh. Đến mức Tam Đại Long Đầu run lại bảy, một chữ cũng không dám nói. Cuối cùng Tuần làm dẫn chân tiểu tiểu vào phòng, Tam Đại Long Đầu ngay tại ngoài cửa đi qua đi lại. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Mã chính mê mang thời điểm, lại là cùng Tô Mạch đối mặt ánh mắt. Tô Mạch cười một tiếng, đi tới Mã trước mặt. Lama muốn đứng dậy hành lễ, Tô Mạch khoát tay áo, để hắn an tọa, mình cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Tổng tiêu Đầu. Lama ấy ấy mở miệng, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tô Mạch mở miệng, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Lão Mã trong lòng trì trệ, ẩn ẩn có chút hô hấp không khoái, nửa ngày về sau, lúc này mới cười khan một tiếng. "Tổng tiêu đầu đây là ý gì? Lão Mã tốt mô hình tốt, chỗ nào cần gì bàn giao? Thật chứ? Tô Mạch quay đầu nhìn về phía lão Mã, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, lão Mã còn muốn giả bộ. Mà ở Tô Mạch cái này sáng dựng ánh mắt phía dưới, lại là không giả bộ được, ánh mắt buông xuống, nắm đấm cũng gắt gao nắm chặt, chỉ cảm thấy trong lòng một hơi đã đến cổ họng. Muốn không quan tâm, đại náo một trận. Dù là biết rõ mình không phải là đối thủ của Tô Mạch, dù là biết rõ một khi động thủ, mình trong khoảnh khắc liền sẽ bị Tô Mạch trấn áp nhưng mà quá khứ từng màn ký ức ở trong lòng lưu truyền, trung phi là ẩn nhận không ở. coi như cái gọi là cho cái bàn giao, chỉ là tô mạch đối với mình thăm dò. vậy cũng không lo được. mà liền tại lúc này, tô mạch thanh âm lại một lần truyền vào trong tai, đã phát sinh sự tình, không thể làm làm chưa từng xảy ra. làm sai chuyện trả giá đắt, vốn là đương nhiên. năm đó long vương điện như thế nào, ta không rõ ràng. bây giờ ta đã thân là long vương điện điện chủ, tự nhiên không thể cô tức giữa gian. lão mã, ta biết thân ngươi phụ huyết hại thâm cửu, thật không thể đem long vương điện một mẹ hốt gọn cả nhà chu tuyệt. nhưng hôm nay đứng tại trên lập trường của ta. Vô luận là suy nghĩ Long Vương Điện, hoặc là suy nghĩ Nam Hải, cũng sẽ không để ngươi làm như thế. Nhưng là Tô Mỗ có thể cho người cam đoan, năm đó sự tình ta sẽ một lần nữa điều tra rõ ràng, trả lại ngươi một cái công đạo. Thật chứ? Lão Mã ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mạch, vì mình dạng này một ngoại nhân làm như thế, là thật không phải sáng suốt chi tuyển. Giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp, kỳ thật chính là đem mình đánh chết. Tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà bằng vào Tô Mạch võ công, điểm này thực không làm khó dễ. Nhưng là Tô Mạch lại vẫn cứ lựa chọn một cái nhất phí sức không đến lấy lòng biện pháp. Chỉ thấy Tô Mạch trên mặt tiểu dung gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. "Thật, lúc đầu không nên tin tưởng." Nhưng khi lão Mã nhìn xem Tô Mạch tiểu dung lúc, trong lòng đỗng nhiên liền tin. Lão Mã bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tổng tiêu đầu này ân này đức, trời cao đất rộng, lão Mã thật sự là không thể báo đáp." Nói quá lời. Tô Mạch đem hắn dịu dắt đứng lên, thở dài. "Kỳ thật giữa các ngươi sự tình, kéo dài thật dài. Ngươi cũng đã biết, tiểu tiểu cái này một thân thôn tính công, từ lâu mà đến." Lão Mã sửng sợ. Đang muốn nói chuyện đâu, cửa phòng đã mở ra. Liền nghe đến ầm ầm, âm ầm tiếng bước chân ầm vang mà lên. Chân tiểu tiểu ba bước làm hai bước, vọt tới Tô Mạch trước mặt. Đại đương gia không tốt rồi. Nữ nhân kia nói ta là cái gì tám bộ long nữ, muốn đi Long Vương điện đương đại đương gia. Thế nhưng là ta đương đại đương gia không có đường xuống a. Đại đương gia, ngài cũng không thể không quan tâm ta a. Cùng lắm thì về sau ta ăn ít hai cái chính là. Nàng gắt gao nắm lấy Tô Mạch, sợ Tô Mạch muốn để nàng đi làm cái gì tám bộ long nữ. Dù sao mới chính là Tô Mạch nói với bọn hắn cái gì, cho nên mới mang theo nàng vào phòng, lại là cởi quần áo lại là kiểm tra phía sau lưng. Nghĩ đến là đại đương gia cảm thấy mình ăn quá nhiều, làm có ít, không muốn nuôi mình này mới khiến mình đi cho cái gì Long Vương Điện đương Long Nữ Lão Mã cố nhiên là nghe nhẹn họ nhìn chân chối tứ hải Long Đầu ba vị cũng đồng thời nhìn về phía Tuân Lam mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong Tuần Lam thật sâu gật đầu mặc dù biến thành một đầu béo Long nhưng đúng là Long Nữ điểm này đảm đương không nổi giả Tam Đại Long Đầu đồng thời mừng rỡ gần nhất Long Vương Điện là thật là lúc tới vận chuyển không chỉ có tô mạch bực này võ công cái thế hung uy ngập trời địa chủ không điểm đọc sách liền ngay cả thất lạc nhiều năm đã không biết tung tích tám bộ Long Nữ cũng tìm được kể từ đó tám bộ quy tâm ở trong tâm tay trong lúc nhất thời người người phân chấn, hắn không thể đối cái này long nữ lại tiến hành một trận cực kỳ tàn ác vây xem. ngược lại là tuần làm cao mày, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. long nữ khi còn bé liền bị bắt cóc rời đi long vương điện, gần 20 năm thời gian ly tán, mà lại bây giờ trí tuệ tuổi hồ cũng đã bị long đong. nàng cũng không muốn làm tám bộ long nữ. lời mới rồi các ngươi cũng nghe đến. tiêu hà ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng là mặt ủ mày cho. nhao nhao phun lên đến đây, muốn cùng chân tiểu tiểu phân trần vài câu. tô mạch khoát tay áo, để bọn hắn an tâm chớ vội. yên tâm đi, ngươi làm tám bộ long nữ. Không phải đi làm Long Vương Điện Đại đương gia, Long Vương Điện Đại đương gia chính là ta. Chỉ có thể nói không hổ là tô mạch. Một câu sau khi nói xong, chất tiểu tiểu lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Vậy cái này tám bộ Long Nữ cũng là làm được. Tứ Hải Long Đầu theo bản năng miệng há mở, hận không thể nhét vào một cái bánh bao. Như vậy liền thành, đánh rắn đánh bảy tức, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Nhưng mà bất luận như thế nào, đây đều là thiên đại việc vui. Long Vương Điện tìm tới điện chủ, mà lại mua một tặng một, còn phụ tặng một vị tám bộ Long Nữ. Mặc dù Long Nữ không có trong truyền thuyết như vậy thông minh, ngược lại đần độn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn khoái hoạt. Đương nhiên, bọn hắn là vui vẻ, lão Mã liền có chút khoái hoạt không nổi. Nói như vậy, mình là đem bản lĩnh cuối cùng dạy cho Cựu Nhân. Ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch liền đem cái này tám bộ Long nữ chân tiểu tiểu sự tình, như thế như vậy nói một lần. Hắn biết cái này một bộ phận chân tiểu tiểu kinh lịch, chính có thể cùng Long Vương Điện Tứ Hải Long Đầu biết bộ phận kết hợp tại một chỗ. Cái gọi là Đông Hầu tử, chính là kia Huyền Băng Thất Tuyệt. Một phen nghe xong, lão Mã sắc mặt phất Tứ Hải Long Đầu cũng là cau mày. Việc này nguyên nhân gây ra tại Long Vương Điện vô cớ giết lão Mã một môn có người trả thù. Bắt Cốc Long nữ cũng liền thuận lý thành trương. Phía sau truyền thụ thôn tính công thực khó nói là an cái gì hảo tâm, nhưng đến cuối cùng, cái này thôn tính công thai hoàng ẩm, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị lão mã giải quyết. Quên đi của lại là cái vòng. Cuối cùng lão mã thở dài, đây chính là mệnh. Tứ Hải Long Đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà Tô Mạch thì là nhẹ giọng nói ra: "Bất kể nói thế nào, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, là Long Vương điện không phân tốt xấu, không ác hạ sát thủ. Chuyện này, ta dự định tra rõ một phen." Năm đó sự tình làm sao nghe đều cảm giác kỳ quái. Các ngươi thân là Tứ Hải Long Đầu, mấy ngày nay ở giữa liền đem năm đó sự tình tận khả năng cho ta sửa sang lại ta muốn biết cả kiện chuyện tất cả tiền căn hậu quả tứ hải long đầu liếc nhau nghiêm nghị tuân mệnh vâng cần tuân điện chủ khiến ngự la mã gặp đây rốt cuộc biết tô mạch cũng không phải là thuận miệng nói một chút trong lòng cũng có chờ mong chuyện này tạm thời như vậy có một kết thúc tứ hải long đầu việc cần phải làm còn có rất nhiều tám bộ long nữ xuất hiện tự nhiên không thể che giấu tin tức đến tranh thủ thời gian chuyển về long vương điện rơi vào tám bộ chúng trong tay dù sao bọn hắn mới là tám bộ long nữ lệ thuộc trực tiếp sau đó lại trên thiên tề đạo dừng lại hai ngày Chỉ để đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều xử lý xong về sau. Tô Mạch liền đưa ra cáo tử. Tề Đình Thiên chưa từng ngăn cản, chỉ là có chút không nỡ ngụy tử Y. Ấy. Cũng may bây giờ có đốt một giáp bảo vệ, Cổ Vũ Thuần Dương, mặc dù không phải một ngày chi công, nhưng chung quy là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhỏ tư đổ cho nàng nhìn qua, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 3 năm này hoạn như tiêu. Ngụy tử Y mặc dù cảm thấy 3 năm như cũ quá lâu, nhưng cuối cùng không còn là đếm lấy thời gian chờ chết. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sắp chia tay thời khắc, tự nhiên là lưu luyến không rời. Tề Đình Thiên lôi kéo ngụy tử Y tay cho sự tình rút xong nhất định phải trở lại thăm một chút ông ngoại a nhớ kỹ cho ngươi mẫu thân viết thư để nàng có thời gian đến Nam Hải nhìn xem vừa đi liền không có nhà không về nữa sợ là không gặp được ta thứ này một lần cuối Tề Thánh Huyền nhịn không được hò khan một tiếng cha ngài cũng có thể mình viết thư Tề Đỉnh Thiên sững sở mới chợt hiểu ra hiện tại cũng biết nữ nhi ở nơi nào tự nhiên là có thể mình viết thư lúc này liên tục gật đầu nhìn thầm thầm Tề Thánh Huyền một chút nhanh đem lão phu chuẩn bị đồ vật lấy ra Tề Thánh Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng để cho người ta bắt đầu hướng trên thuyền quân đồ Tề Đỉnh Thiên lây bắt đầu đầu ngón tay đến lấy, ăn cái gì xuyên uống dùng, còn có dương lớn dương lớn bằng bạc, sợ Ngụy Tử Ý trên đường không có tiền hoa. Lại dặn dò nàng tài không thể để lộ ra, nếu là để lộ ra làm cho người ngốc nghế, liền để Tô Mạch xuất thủ tuyệt bất dung tình. Các mặt hận không thể tất cả đều dặn dò đến, lại như cũng cảm thấy chưa đủ. Tô Mạch bên này thì là Cao Thiên Kỳ cùng hắn thuận miệng chưa thiếm. Bất quá hai người đều có chút trời cao mây đạm, lời nói vài câu về sau, liền nghe kia Tề Thiên Lâm chẳng phát huy, nói liên miên lại nhại không dước. Cao Thiên Kỳ nghe nghe, chính là thở dài, nhiên vô hót một cái nói ra. Suýt nữa quên một kiện chính sự. trong lúc nói chuyện từ cao quy nguyên trong tay lấy ra một cái hộp, hai tay đưa cho tô mạch. tô mạch tiếp nhận không khỏi sưng sở. đây là, trong này có ba kiện đồ vật, một kiện là ngươi thiếu minh chủ thân phận lệnh bài, bằng này khiến có thể điều động nam hải minh trên dưới tất cả mọi người. chỉ bất quá, lần này đi ngươi đại khái là không cần đến. kia địa giới nam hải minh khó mà chân chân. kiện thứ hai thì là minh bên trong sửa sang lại, liên quan tới quy khư đạo nội dung, không rõ chi tiết, ngươi có thể nhìn nhiều nhìn, phỏng đoán một chút kia một già một trẻ làm người. thứ ba kiện, kỳ thật không nên lúc này cho ngươi hắn nói đến đây mỉm cười kia là cao gia tiên tổ sáng tạo lợi dụng hạo ngày kim đao bên trong thuần dương hỏa kình diễn sinh mà ra hạch tâm yếu nghĩa tên là hạo nhật thần công trong đó có nội công một môn đao pháp một thiên này công xưa nay chỉ truyền nam hải minh minh chủ bất quá lúc này cho ngươi nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục lão phu biết ngươi tinh thông kiếm pháp nhưng là hạo ngày kim đao tương lai cuối cùng còn phải truyền cho ngươi cũng không thể đến lúc đó có đao mà không biết nên như thế nào vận dụng cho nên nếu là có rảnh vẫn là hơi luyện một chút mà hạo nhật thần công dù là không có hạo ngày kim đao mang theo Đồng dạng cũng là một môn cực kỳ lợi hại thuần dương nội công. Cùng ngươi sợ tu con đường mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc, nghĩ đến đối ngươi cũng có trợ giúp. Hắn nói đến đơn giản, kỳ thực môn võ công này là Nam Hải Minh căn cơ chỗ. Tô Mạch Thần sắc chỉnh trọng hai tay tiếp nhận. Mà Cao Thiên Kỳ, nhưng thật giống như là bông xuống thật nặng một bộ gánh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nhẹ nhàng. Vô luận như thế nào không bỏ, nên đi vẫn là phải đi. Theo Tô Mạch bọn người lên thuyền, Cao Thiên Kỳ cùng Tề Đỉnh Thiên bọn người liền cũng chỉ có thể nhìn xem chiếc thuyền này tại Tô Mạch ra lệnh một tiếng, dần dần từng bước đi đến. Tới lúc này, Cao Thiên Kỳ mới nhẹ giọng mở miệng. Thiếu Minh chủ đi đầu một bước, hắn giao xuống sự tình, cũng nên đi chuẩn bị. Tế đỉnh tiên bọn người lúc này liền từ cái này ly biệt trong suy nghĩ đi ra, đồng thời gật đầu, ầm vang đồng ý. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 518, gặp lại. Ngày cao chiếu, trên biển lớn gợn sóng bình tĩnh. Một đầu to lớn bạch hổ, tại trên mặt biển lao nhanh, bốn chân lướt sóng, móng rơi xuống chỗ, trên mặt biển lập tức hóa sinh một tầng miếng băng mỏng nhờ vào đó đi tại trên biển như giống trên đất bằng tại cái này bạch hổ trên lưng đang ngồi lấy một người trẻ tuổi tay áo đồng bền sợi tóc theo gió mà động tựa như người trong trốn thần tiên chỉ đem trên thuyền một đám người cho nhìn cái nghẹn họng nhìn chân chối. đầu này lão hổ sử dụng tựa như là chúng ta long vương điện huyền băng chân khí làm sao có thể cái này nói không thông a ngay cả lão hổ đều có thể học được tứ hải long đầu chuyến này cũng đi theo tô mạch cùng tiến lên thuyền mang đến thủ hạ thì tất cả đều tạm thời làm trên thuyền thủy thủ thực tế tới nói chuyến này long vương điện tới tất cả đều là trong điện tinh Nghệ có một cái tính một cái, ở trong võ công yếu nhất, cũng có thể cùng trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt tách ra vào tay. Cao minh người thì ở xa trên của hắn, mà dạng này người, phóng nhãn nam hải cũng đều có thể một mình đạm đương một phía. Chỉ bất quá, tứ hải long đầu phía trước, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì dùng võ đường sống. Bây giờ trong lúc rảnh rỗi, cũng đi theo tứ hải long đầu sau lưng nẹn họ nhìn chân chối, đứng xếp hàng rơi mất cầm rơi đầy đất. Tứ hải long đầu thì là hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ thiếu điều không phải cái này bạch hổ ngậm long vương dám xuất hiện, bằng không mà nói, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể phụng bạch hổ vì địa chủ? cái này không thể nào nói nổi a cuối cùng chỉ có thể đem nó quy tội tô mạch thật sự là quá lợi hại có thể làm việc người khác không thể làm biến không thể thành có thể cười nói người cùng thư yên lặng nghe bọn hắn mở miệng không khỏi cười lạnh bọn hắn hiện nay tầm mắt mở quá khứ còn cảm thấy những này long vương điện cao nhân cao cao tại thượng bây giờ xem ra cũng bất quá là hết ngồi đại giếng chưa từng thấy qua giang hồ sâu xa hổ ra há lại chỉ có từng đó sẽ ngươi cái này huyền băng chân khí một thân nội công thâm hậu càng là không thể tưởng tượng nổi lúc trước kia diệp du trần như thế nào chưa từng rơi xuống bây giờ này tấm hoàn cảnh trước đó cũng coi là lợi hại, nhưng mà cũng không phải chúng ta hổ ra đối thủ. Nếu không phải vậy sẽ cái này Diệp Du trần từ nơi khác học trộn tới một thân huyền băng thất tuyệt, chỉ sợ lúc ấy liền phải bị hổ ra đánh gọi ra ra. Thậm chí, lúc trước từng nghe tiểu tiểu cô nương nói qua, cái này hổ ra là tổng tiêu đầu thu phục. Nhưng dù cho là tổng tiêu đầu, vì thế cũng là có phần phí thủ đoạn, uy hiếp đe dọa, cuối cùng mới đột phá hổ ra phòng tuyến để túi đầu bái phục. Nhưng là tổng tiêu đầu đó là nhân vật nào? Theo Tô Mạch thời gian càng lâu, càng là cảm nhận được Tô Mạch thâm bất khả chắc. Hổ gia có thể làm cho hắn đều phí hết một phen tay chân, có thể thấy được một thân bản lĩnh cỡ nào lợi hại. Nghĩ đến đây, hai người đều có chút cùng có vinh yên. Bọn hắn thế nhưng là chuyên trách hầu hạ hổ gia. Có một ngày hổ gia ngẫu nhiên cao hứng thời điểm, nói không chừng liền có thể mang theo hai người bọn họ, đi trên biển liệu đạt một vòng, thể hội một chút tổng tiêu đầu lúc này khoái hoạt. Tất nhiên có thể làm cho trên thuyền những người này không ngừng hâm mộ. Nhưng lại không biết, bọn hắn tổng tiêu đầu, giờ này khắc này kỳ thật không có vui vẻ như vậy. Chuyến này trên tiên tệ đạo trì thời gian không ngắn. Bạch hổ bị giam tại trong khoang thuyền thời gian cũng dài. Bây giờ thuyền lớn các cảng, khó khăn có thể ra lăn lộn khóc lóc công sở, bắt lấy Tô Mạch liền không muốn thả người, càng muốn Tô Mạch cùng nó chơi đùa. Tô Mạch thấy nó quả thực buồn bực hỏng, ngược lại cũng có chút cứng chịu. Nhưng cho dù tốt ăn đồ vật, ăn nhiều hơn cũng sẽ dính. Hiện nay Tô Mạch cũng cảm giác có chút không thú vị, chỉ là không muốn Phật Bạch Hổ ý. Có thể là cảm thấy Tô Mạch không hăng hài lắm, cái này Bạch Hổ đông nhiên thay đổi bất chân, mấy cái chạy vội phía dưới, cũng đã lăng không mà lên, nhảy tới trên thuyền lớn. Uy phong lẫm liệt, khinh thường tại chỗ. Tứ Hải Long đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng tự nhủ cái này Bạch Hổ ý thế quả thực không tầm thường đang tiếc bọn hắn này môn phái gọi cái Long Vương Điện. Bằng không mà nói, thật đúng là muốn cho Tô Mạch đem cái này Bạch Hổ lửa gạt quá khứ, làm cái hộ giáo thần thú. Tô Mạch lúc này từ Bạch Hổ bên trên xuống tới, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái đầu của nó. Nhìn Tứ Hải Long đầu muốn nói lại thôi, Tô Mạch cười một tiếng. Trên người nó Huyền Băng chân khí có khác can do, về sau lại giải thích với các ngươi. Tứ Hải Long đầu nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Sâm Bác hoạn lớn tiếng nói ra, điện chủ chuyện này, ngài một mực làm việc, không cần cùng chúng ta giải thích. Mà lại, cái này Bạch Hổ cũng là người một nhà. Ngạch, Minh Hổ. Lubichua Làm sao nghe được giống mắng chửi người? Đám người nghe vậy không khỏi cười ha ha. Tô Mạch cũng là cười một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y cũng trên bong tuyển, chính cùng Thượng Quan Tinh Tinh chạy thiểm. Thượng Quan Tinh Tinh cùng Tây Môn Hoài bỏ trốn ra, kết quả náo loạn mâu thuẫn. Cho đến nay, Thượng Quan Tinh Tinh cũng chưa từng chính xác tha thứ Tây Môn Hoài, chỉ bất quá Tây Môn Hoài được tề thánh huyền độc môn truyền thừa, tựa như thuốc cao da chó, dán tại bên cạnh, mặc cho ngươi đánh chửi chính là không đi. Một tới hai đi Thượng Quan Tinh Tinh cũng liền không cách nào. Bây giờ hai người bỏ trốn kết quả, chưa hiểu rõ, Thượng Quan Tinh Tinh cũng không muốn như vậy quay lại Thượng Quan gia biết tô mạch muốn ra biển làm việc, cuối cùng liền cầu tô mạch để nàng cũng cùng bọn hắn cùng đi. Việc này kỳ thật tô mạch cầu còn không được, liền xem như thượng quan tinh tinh không nói, tô mạch hãm hại lừa gạt, cho dù là cưỡng ép đưa nàng bắt đến, cũng phải để nàng đi theo. Bởi vì nàng đi theo, tây môn hoài liền tất nhiên sẽ đi theo. Mà chuyến này tiến về thối tâm quan, tây môn hoài lại là quan trọng nhất, cho nên tô mạch ra vẻ do dự đường này đáp ứng thượng quan tinh tinh tình cầu, sau đó khẩn cầu lên thuyền liền có thêm một cái tây môn hoài. Tô mạch đủ kiểu chối từ, nói mình địa phương muốn đi, tây môn hoài đi theo không quá phù hợp. Tây môn hoài đau khổ cầu khẩn, còn kém bị xuống đưa cho hắn giao đầu. Tô Mạch lúc này mới cố mà làm đáp ứng xuống. Bây giờ thối tâm quan chỗ, cùng chìa khóa gồm nhiều mặt, liên đợi đến đến thối tâm quan. đương nhiên, trừ cái đó ra còn có vị kia đúng nghĩa nhân vật chính, chính là chuyến này thân người Tiêu Ám Long đường phó đường chủ Giang Lam. Chỉ bất quá Tô Mạch lấy thân phận của hắn đặt thủ, không nên lộ diện làm lý do, trực tiếp đem nó xua đuổi đến xuống tầng buồng nhỏ trên tàu bên trong. Không có đạt được Tô Mạch cho phép, tuyệt đối không cho phép ra tới. Giang Lam cố nhiên tức giận, nhưng mà hiện nay hắn một thân võ công vận dụng không được, chính là một người bình thường. Trên thuyền này dù là lúc ấy từ Lạc Phượng Minh bên trong mang tới thủy thủ, đều có thể tùy ý nắm hắn, huống chi những người khác. Bởi vậy Tô Mạch lời này hắn cũng không thể không nghe, không nghe cũng vô dụng, phản kháng không được. Chỉ có thể thành thành thật thật. Trong lòng cũng là khí muộn, mình bỏ ra thật là lớn đại giới, lúc này mới đến Tô Mạch đáp ứng, kết quả chính là đãi ngộ như vậy. Duy nhất tốt một điểm là, Tô Mạch còn cho hắn tìm đại phu. Mặc dù là cái cô đương, bất quá y thuật đúng là không hề tầm thường. Mấy lần chẩn trị về sau, Giang Lam rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tốt lên rất nhiều. Mặc dù nội lực như cũng không thể động đậy, nhưng là thống khổ lại thật to trầm lại. Nhưng lại không biết, Tô Mạch mỗi một lần dẫn nhỏ tư đồ cho hắn chữa thương về sau, ra đều sẽ căn dặn một phen. Cái thằng này một thân sở học không thể coi thường, nếu là bỏ mặt không quan tâm, không chừng lúc nào liền sẽ đem kia cái gì tuyệt tâm trưởng chân khí bức cho ra ngoài. Ngươi mỗi lần cho hắn trần trị, nhất định phải tuân theo hai cái yếu điểm. Thứ nhất, tăng thêm tương thế. Thứ hai, giảm bớt trống khổ. Nhỏ tư đồ cảm thấy đạo này để có chút ý tứ, rất có đào sâu giá trị, lại thêm Tô Mạch yêu cầu giá trị, đáp ứng gọi là một thông khoái, đầu điểm liền cùng gà con ăn gạo đồng dạng. Đáng thương Giang Phó Đường chủ, cả một đời tự hỏi trí kế hơn người lại là không ngờ rằng tô mạch mặt hiền tâm lạnh hắc đem hắn khống chế rõ ràng liền sợ hắn trên thuyền lên yêu thiêu thân trên boong thuyền cùng đám người thuận miệng chuyện phía bài câu tô mạch liền cùng dương tiểu vân cùng một chỗ trở về phòng bàn đọc sách trước mặt dương tiểu vân vì tô mạch mải mực tô mạch trải vuốt trang giấy có chút trầm ngâm nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm nói là muốn viết thư nhưng là thiên ngôn vạn ngữ ngậm tại ngạnh tiếng nói của họng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải từ khi tô mạch ra biển đến nay không có qua một đoạn thời gian hắn đều sẽ cùng đông hoàng thông tin xác định một chút đông hoàng thế cục quá khứ đều là giải rác hai ba nói bây giờ chuyến này Nam Hải mấy cái mục đích đã hoàn thành hai cái lại có thu hoạch đặc biệt luôn cảm thấy hẳn là cùng trong nhà chào hỏi nhưng là nâng bút nhưng lại không chỗ hạ bút Dương Tiểu Vân cười nói ra liền trước tiên nói một chút tình hình gần đây đi sau đó để Phúc Bá nói cho Hoa Minh Chủ một tiếng áo tím vấn đề đã giải quyết đốt mộc giáp tới tay không cần phải lo lắng Tô Mạch nhẹ gật đầu đây đúng là việc cấp bách lúc này nâng bút viết có Dương Tiểu Vân tại một bên vì hắn chỉnh lý Mạch suy nghĩ viết ngược lại là nhanh hơn rất nhiều gần hướng nói rõ về sau lại tùy ý để một chút trên Nam Hải kiến thức thì như kia thập đại danh kiếm khắp hắc kiếm. Những nội dung này cũng là cho tiêu cục đệ tử tăng trưởng kiến thức. Viết xong những này về sau, Dương Tiểu Vân lại để cho hắn đừng quên ở trong thư đốc xúc từ Lộc hảo hảo luyện công. Tô Mạch thì liền nghĩ tới mặt khác một tiết. Lúc này vậy mực mua bút, để Phúc Bá tranh thủ thời gian giúp Từ Lộc tìm kiếm một chút thích hợp cô đương. Nếu là có nhìn chúng, có thể đem hôn sự định ra tới. Dù sao Từ Lộc cũng trưởng thành, làm đệ tử của mình, đương sư phụ dù sao cũng phải vì thế lao tâm lao lực một trận. Dương Tiểu Vân đứng ở một bên, nhìn Ha Ha chụp nhạc. Tô Mạch liếc nàng một cái, coi như là sớm luyện tập, tương lai người ta giòn giỏi dù sao cũng phải thành hôn. Miễn cho đến lúc đó, luôn cung tay chân. Dương Tiểu Vân lập tức lớn một chút đầu, cảm thấy lời này là thật có lý. Một phong thư lưu loát, viết mấy trang, tô mạch về nhìn một phen, cảm giác vỡ nát ngôn ngữ quá nhiều, tựa hồ vững hữu. Nhưng làm một chút do dự, lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Dù sao mình thư này ương thần dị, dù cho là viết lại nhiều, cũng có thể mang về. Lúc này làm khô bút tích, thu nhập phong thư, cuốn vào trong ống trúc, dẫn Dương Tiểu Vân đi tới buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, đánh một tiếng gào thét, liền có ương lệ thanh âm hạ xuống từ trên trời xoay quanh ở giữa rơi vào tô mạch trên cánh tay, đem ống thuốc cố định lại, tô mạch nhẹ giọng mở miệng, đưa về tiêu cục. Tín ưng nhìn tô mạch một chút, lại tựa như là nói ta làm việc ngươi yên tâm. Tô mạch không còn gì để nói. Ngôi lão hổ không bình thường coi như xong, nuôi ưng cũng rất không bình thường. Bất quá mặc dù không bình thường, nhưng là đều rất đáng tin cậy. Lúc này cười một tiếng, đi thôi. Cánh tay dương lên, hướng bay vào dặm, chớp mắt không biết tung tích. Im lặng nhìn chăm chú ở giữa, bên hai liền truyền đến trên đỉnh đầu phó Hàn Nguyên thanh âm. Tổng tiêu đầu, phía trước có hải tặc, tựa hồ đang đánh cướp thương thuyền. Phó Hàn Nguyên lúc trước vẫn luôn đang chiếu cố Liên hòa đạo nhân. Thế gia đại loạn lúc đó cũng chưa từng trở về. Mãi cho đến Tô Mạch muốn đi, lúc này mới đổi theo. Liên hòa đạo nhân thì thuận thế chuyển giao cho Cao Thiên Kỳ để hắn lấy người phụ trách. Lúc này cầm trong tay ngàn giặm mắt, quan sát từ đằng xa trên biển động tĩnh. Tô Mạch cũng không chấp nhận. Bây giờ bọn hắn đoàn người này đã thoát ly thể ra địa giới, sắp đặt chân Long Vương điện hải vực. Cả hai gia hội chỗ, thường thường sinh sôi loạn sự tình. Vùng hải vực này hải tặc nhiều một ít, cũng là chẳng có gì lạ. Nhất là trước đó không lâu khắp huyết kiếm sự tình gây trên giang hồ xôn xao tế ra sự tình kết thúc về sau đám người này cũng hơi có một chút nhạt đệm chỉ bất quá tại Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh Uy thế phía dưới tự nhiên là không đáng chú ý không chờ sinh loạn cũng đã hành quân lặng lẽ bây giờ nói không chừng cũng có dòng người vọt đến tận đây tại trên biển mở rộng lợi nhuận có chút trầm ngâm thời khắc liền nghe được Phó Hàn Uyên thanh em hơi có kinh nghi Tổng tiêu đầu bị cướp thuyền tựa như là Bắc Biển Sẽ ồ tô mạch sững sờ Bắc Biển Sẽ thuyền tại sao lại ở chỗ này lúc ấy tại trên biển lần thứ nhất gặp được còn sống hải tặc chính là kia rán biển tàng cứu bị đánh cướp đối tượng chính là Bắc Biển Sẽ vương gia huynh nội chỉ bất quá bắc biển hội sở tại khoảng cách bên này thật sự là đủ xa bọn hắn làm sao lại chạy đến nơi đây đến chẳng lẽ là vì buôn bán tâm niệm đến tận đây hắn phi thân lên đến phó hàn uyên bên người phó hàn uyên lúc này đem ngàn dặm mắt đưa cho tô mạch tô mạch giơ lên một nhìn quả nhiên là bắc biển sẽ cờ sĩ hắn lông mày nhướng lên liền nhìn thấy trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc cùng treo bắc biển cờ hiệu sĩ thương thuyền tựa ở một chỗ một đám hải tặc ngay tại phía trên đại khai xa giới ánh mắt có chút trầm xuống về sau lại lướt qua khoảng cách cả hai không tính quá xa một chỗ đảo nhỏ nhất thời như có điều suy nghĩ cuối cùng mở lời nói ra ngang nhiên xông qua Tống Nguyên Long nghe vậy lĩnh mệnh lúc này lấy thủy thủ thêm một thanh kình, hướng phía phương hướng kia tiến đến Tô Mạch thì đem ngàn dặm mắt còn đưa phó Hàn Uyên phi thân từ cột buồn bên trên rơi xuống dẫn trước mọi người hướng đầu thuyền trong miệng trầm thấp nói vài câu cái gì đám người sắc mặt có chút ngẩn ngơ tiếp theo nhẹ gật đầu ẩn ẩn có chút vẻ hử phấn trong ngay mắt khoảng cách kia hai chiếc thuyền đã không tính quá xa Tô Mạch bọn người có thể nhìn thấy bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Tô Mạch lúc này liền có mấy cái hải tặc nhấc lên một ngụm đan điền khí tức giận quát chúng ta Hắc Liên giúp nơi này nội nghiệp, không cho phép ai có thể tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bằng không mà nói, cẩn thận lão tử đao hạ không lưu người. để các ngươi toàn làm không đầu quỷ nước. Tô Mạch mở lời quát, Bác Biển sẽ Vương Hội trưởng cùng chúng ta cũng coi là có chút giao tình, bây giờ nhìn thấy nhà Hán thuyền, tự nhiên không thể không quản. Chư Vị Hắc Liên giúp anh hùng, có thể hay không cho tô mỗ một cái chút tình mọn. ngươi làm ngươi là lão tử ta sao? ngươi nói cho mặt mũi ngươi, ta liền muốn cho ngươi chút tình mọn. vậy ta chẳng phải là rất mất mặt? trên thuyền kia một cái gầy gò hắn tử, nghe vậy lạnh lùng trả lời các ngươi nếu là lại hướng phía trước nửa bước, cẩn thận đầu của mình. lại nói đến tận đây, tô mạch lại là cười lạnh một tiếng, phi thân lên. hắc liên giúp một đoàn người có chút ngơ, tiếp theo cười vang. đây cũng là từ đâu tới lăng đầu thanh, cách xa nhau như thế xa, cũng dám lấy khinh công bay vọt. trong lòng bàn tay càng không có bằng chứng mượn chi vật, chỉ sợ không đợi nhảy qua một nửa, liền muốn ngã vào trong biển, tươi sống chết đuối. lời này nói ra, bất quá một lát, người nói chuyện cũng đã nghẹn họng nhìn chân chối. liền thấy tô mạch một đường vuốt không mà tới, chân không dính nước, bất quá thời gian trong mấy mắt, liền đã đến trước mặt. bay người lên thuyền, cũng không nói nhiều. Quyền thế kéo ra, ầm vang chính là một quyền. Kia gầy gò hán tử nằm ở trong, chưa chờ phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cũng đã bị một quyền này đánh phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi bắn tung tóe ở giữa, một đám hải tặc lập tức hai mặt nhìn nhau, phần phật một tiếng, tránh ra một khối đất trống. Hiện ra mới bị vây công mấy cái nam nữ già trẻ. Một đoàn người trên thân từng cái mang thương, bọng tàu bên trên cả là khắp nơi vết máu, đầu người lăn xuống, thi thể đang nằm. Tô Mạch rầm chân tiến tới trước mặt của bọn hắn. Mấy người vội vàng ôm quyền hành lễ. Tô Mạch khoát tay chặn lại. Chư vị là bác biển người biết, chính là chính là. Mấy người liền vội vàng gật đầu một nữ tử mở lời hỏi, xin hỏi ân công là ai? làm thế nào biết chúng ta bắc biển biết? tô mạch cười một tiếng, trước đó không lâu đã từng hữu duyên nhìn thấy quý hội ít hội chủ, đến hắn khoan đãi, có chút cảm kích. bây giờ trên biển gặp lại, lại thấy ngươi nhóm gặp nạn, tự nhiên không thể không quảng. lại nói đến tận đây, hắn quay đầu, nhìn về phía mọi người tại đây, lạnh giọng mở miệng, Chư vị, nếu là không đi, nơi đây chỉ sợ là trôn xương chỗ. một đám hải tặc hai mặt nhìn nhau, lúc này liền có người tráng lấy hắn từ hô, người vô công mặc dù cao cường, nhưng là chúng ta hắc liên giúp tại trên biển mua bán, vẫn còn chưa hề sợ qua người nào tới. Tôn Giá hôm nay chặn ngang một tay, liền không sợ chúng ta Hắc Liên giúp tương lai trả thù sao? Ồ, oh. Tô Mạch cười một tiếng, nếu như thế, tại hạ ngược lại là muốn nhìn một chút, chư vị dự định như thế nào trả thù. Lời này nói ra liền nghe đến sau lưng truyền đến hai thanh âm. Không thể. Liên nhìn thấy bác biện trong hội một nam một nữ bay người lên tiền, một trái một phải bắt lấy Tô Mạch hai tay. Ân Công không cần thiết xúc động. Lại nói đến tận đây, hai người trong con ngươi đồng thời lấp lóe tinh quang. Năm ngón tay khẽ chụp, năm chỗ tất cả đều là Tô Mạch trên cánh tay nạm hệt theo sát lấy liền nghe đến phần phật một thanh âm vang lên ngẩng đầu nhìn lại lại là từ cánh buồng về sau nhảy ra ngoài một đoàn người trước trước sau sau tổng cộng có 8 cái hạ xuống từ trên trời công phu cũng đã mở ra một trường to lớn lưới đánh cá quay đầu trụ xuống đây hết thảy bất quá là trong chớp mắt tô mạch lại là cười một tiếng hai tay chấn động bên người hai người lập tức hét thảm một tiếng đường ai nấy đi theo sát lấy đưa tay một chảo kia lưới đánh cá không đợi rơi xuống liền đã bị tô mạch nội lực dẫn dắt ở trong một khối đã rơi vào tô mạch trong tay hắn đại lực vung lên liền nghe đến phần phật một tiếng cả trương lưới đánh cá bị hắn chèn chửi lăng không đào quanh trên đó tám người kia liền giống như là trong gió phiêu linh lá dụng hoàn toàn thân bất do kỳ lại cứ không muốn buông ra cái này lưới đánh cá mà vào lúc này liền nghe đến phanh phanh, phanh. liên tiếp mười mấy âm thanh trầm đục từ này thuyền trung quanh văng lên từng cái người áo đen phi thân từ dưới biển nhảy lên mà ra riêng phần mình lấy ra đòn đao, phi thân mà lên từ bốn phương tám hướng thẳng đến tô mạch liền nghe đến một người hô không muốn so đo nhân mạng tuyệt đối không thể gọi hắn thoát thân lại nói đến tận đây tô mạch kia một chiếc thuyền lớn đang từ đảo nhỏ bên cạnh chạy qua liên gặp được hòn đảo về sau không biết như thế nào, vậy mà xông tới ba bốn mươi chiếc thuyền lớn, không đầu không đuôi liền đem Tử Dương tiêu cục thuyền bao quanh quay trung quanh ở giữa. Trên thuyền lớn, cờ sĩ pháp phối, tứ hải long đầu, trình tố anh tỷ đệ, mắt thấy ở đây lại là đồng thanh mở miệng. sư được cờ, Ngự hải vương thuyền, chỉ bất quá trên mặt lại hoàn toàn chưa từng có vẻ kinh hoàng. liền nghe được Tiêu Tuần làm nhẹ giọng cười nói, điện chủ liệu sự như thần, quả nhiên có khác mai phục, chỉ bất quá đối phó chúng ta, chỉ xuất động những thuyền này chỉ, khó tránh khỏi có chút nhìn người không dậy nổi. Dương Tiểu Vân run tay một cái bên trong Long Nguyên Thương chinh thủ thời gian độ thủ, bằng không đợi hắn trở về, chúng ta chỉ sợ không có đánh. cần tuân điện chủ phu nhân kiến ngự. tứ hải long đầu nghe vậy cười ha ha một tiếng, đồng thời phi thân mà ra, hướng phía tứ phương mà đi, bước chân rơi xuống, huyền băng thất tuyệt đống nhiên triển khai. một sát na, hàn băng lan tràn, phản phất muốn phong tỏa toàn bộ mặt biển. mặt khác cảm tạm vật liệu cầu sinh đại lao khen thưởng minh chủ. chương 519, huyền minh bị vụ. tô mạch chỗ trên thuyền, hơn 10 cái người áo đen, từ bốn vương tám hướng ầm đánh tới. trong lòng bàn tay đều cầm đao, lưới đao xanh thẳm xanh biếc, có thể thấy được có tầm kịch đoàn đao hóa thành ngân quang, cướp phá hư không, đánh thẳng mà tới. Nhưng mà không chờ tới gần tô mạch nửa phần, bọn hắn trong lòng bàn tay lưới đao cũng đã tựa như đâm vào lấp kín khí tường bên trong, rốt cuộc vận chuyển không được, không khỏi đồng thời sắc mặt đại biến, mà bị bọn hắn đánh bay đến giữa không trung nước biển. Theo tô mạch nội lực một dẫn, lúc này hoa kiếm, thủy kiếm dòng nước xiết, trước sau bất quá một ý niệm, những người này cũng đã thành thi thể. Tô mạch đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía nhà mình thuyền trung quanh loạn chiến, liếc qua trên thuyền kia cờ sĩ, không nhịn được cười một tiếng. Hắc liên bang lắc mình biến hóa, thành ngự hải vương thuyền tọa hạ sư mông cở cái này hảo thuật trở nên thú vị ngự hải vương thuyền xem như toàn bộ trên nam hải lớn nhất một hải tặc đoàn thể tô mạch mới vào nam hải thời điểm liền từng tại trên biển tao ngộ ngự hải vương thuyền tọa hạ hổ thương cờ chỉ bất quá hổ thương cờ chiếc thuyền kia bên trên lúc ấy một người sống đều không có căn cứ trên thuyền hải tặc lưu lại bút ký đến xem bọn hắn là đi đối phó kia chiếc từ đông hoàng nhập nam hải thuyền lớn nhưng là cụ thể kinh lịch cái gì cũng không có ghi chép chỉ là dựa theo tình cảnh đến suy đoán bọn hắn hơn phân nửa là lâm trận bỏ chạy kết quả đám người này cũng chưa thành công tàu nửa đường gặp huyết kiếm nô để khắp huyết kiếm nô giết rông cả con thuyền từ đó về sau, tô mạch liền đối với cái này ngự hải vương thuyền có một cái khái niệm. từ trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt hai tỷ đệ trong miệng cũng biết, ngự hải vương thuyền tọa hạ tổng cộng có 4 cờ, theo thứ tự là hổ thương cờ, sư mông cờ, gián quỷ cờ, long huyết cờ. 4 cờ sở thuộc có lớn có nhỏ, lớn trên trăm chiếc thuyền hải tặc hoành hành nam hải, nhỏ nhất cũng có mấy chục chiếc. bây giờ hiện thân nơi đây sư mông cờ, chính là ở trong thuyền hải tặc ít nhất một vị, chuyến này chỉ sợ là lấy ra toàn bộ vũ liếng. tâm niệm đến tận đây, tô mạch lại là cười một tiếng. sư mông cờ chư vị, nơi này tiết tiến khoan đãi, tâm ý quyền quyền, để tô muội hảo hảo cảm động nhưng lại không biết kỳ chủ ở đâu à. Vì sao đến nay vẫn không hiện thân, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách gặp mặt kỳ chủ. Thanh âm từ đỉnh đầu mà tới. Tô Mạch ngẩng đầu, còn buồn hai bên lại là không biết lúc nào, đã đứng đầy mấy chục cáo có số lấy khác nhau nam nữ. Cùng lúc đó, vây quanh Tử Dương Tiêu cục hơn 40 chiếc thuyền lớn, cũng chia ra tầm 10 chiếc hướng phía bên này chạy đến. Mà hết thể này tiến hành thời điểm, trên thuyền đối Tô Mạch vây công như cũng chưa từng dừng lại mảy may. Chỉ là Tô Mạch đứng chắp tay, vô tướng thiên cương kiếm vận chuyển ở giữa, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Hoàn toàn không thấy mảy may khó xử cuộn buồn phía trên cái này mấy chục người lại là sắc mặt càng phát ra âm trầm bọn hắn hôm nay gây nên vốn là nhằm vào tô mạch mà tới tô mạch cùng bắc biển sẽ ở giữa nguồn gốc không tính là bí mật gì chỉ cần hơi nghe nóng liền có thể rõ ràng nhờ vào đó làm dẫn thiết hạ mai phục lường trước tô mạch đọc lấy cùng bắc biển sẽ ở giữa ba phần nguồn gốc nếu như ở trên biển nhìn thấy bắc biển người biết bị hải tặc tập sát đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm phía sau mở miệng khiêu khích dẫn đến đây đem hắn cùng tử dương tiêu cục thuyền lớn ngăn cách hiện nay không cầu đánh giết tô mạch chỉ cầu bằng vào người đông thế mạnh cầm xuống tô mạch bên người người Tốt gọi hắn sợ ném chuột vỡ bình, giao ra võ thần chia. Chỉ là hiện tại xem ra tình huống có chút ngoài dự liệu. Một phen loạn chiến đến tận đây, tô mẠch vậy mà hoàn toàn không có làm khó chi sắc, tựa như muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nhân mạng cố nhiên là ném không ít, nhưng là muốn vây khốn đối phương, nhưng thật giống như càng không thể cùng. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây trong lòng đều ẩn ẩn có chút phát chìm, lúc này liền có người mở miệng. Tô đại hiệp quả nhiên võ công cao cường, Long Mục đảo bên trên, Kiếm Chu Long Mục Đạo chủ, Thiên Tề đảo bên trên, độc đấu hai đại cao thủ, một thân võ công vấn đỉnh Nam Hải, quả thực tâm minh. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, cho nên mới không có tư cách gặp mặt nhà ngươi kỳ chủ a. Người nói chuyện sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bởi vì cao minh, cho nên không có tư cách, ý tứ kỳ thật chính là nhà ngươi kỳ chủ biết ta lợi hại, cho nên không dám tới gặp ta. Hắn mở miệng nói chuyện, vốn là muốn muốn giao động Tô Mạch tâm thần, để cho hắn lộ ra sơ hở, lại không nghĩ rằng một câu ngược lại để mình trong lòng u u không thôi, ánh mắt đành phải rơi vào Tô Mạch vô tướng thiên cương kiếm bên trên, ý đồ tìm kiếm Tô Mạch võ công bên trong sơ hở. Đồng thời mặt khác có một thanh âm mở miệng nói ra. Ngươi đừng muốn sinh cái này, miệng lưỡi lợi hại. Bây giờ ngươi bị chúng ta khốn tại nơi đây, cho dù võ công lại cao hơn, lại có thể giết bao nhiêu người? Chỉ sợ không đợi ngươi đem chúng ta đều giết hết, phu nhân ngươi cùng thủ hạ đám người đều muốn đều rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Ngươi nếu là không muốn bọn hắn chết, tốt nhất hiện nay liền thúc thủ chịu chói. Tô Mạch không khỏi cười nhạo một tiếng. Sư Mông cờ dụng tâm có chút rõ ràng, hắn tại cột buồn phía trên lấy ngàn dám mắt dò xét thời điểm, cũng đã có chỗ phát giác. bác Biển sẽ khoảng cách nơi đây quá xa, dù cho là buồn bán cũng không có quá lớn khả năng đi đến bên này. Tiếp theo chính là kia hòn đảo khoảng cách cái này hai chiếc thuyền vị trí, rất là mập mờ, mờ. Nếu như có người dụng tâm ở đây bố trí mai phục, hòn đảo về sau tất nhiên có khácẩn tàng. Nhưng là vậy sẽ tô mạch lại không thể lựa chọn trực tiếp vây quanh hòn đảo về sau đi xem. Dù sao, bác biển sẽ người tới đây buôn bán khả năng mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Vạn nhất sở liệu có kém, chẳng phải là hại nhân mạng. Dứt khoát liền tương kế tự kế, độc thân mà tới, cho bọn hắn một cái cơ hội. Tự nhiên có thể phân rõ thật giả. Liền xem như thật, giờ này khắc này cũng không cần cái gì cách đối phó. Chỉ cần cho Dương Tiểu Vân bọn hắn để tỉnh một câu cũng là phải. Hiện nay mình cái này Tử Dương Tiêu cục trên thuyền lớn, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Không nói đến Dương Tiểu Vân chân tiểu tiểu, cùng có hạn độ phía dưới có thể vận dụng võ công ngụy tự ý đi, còn có ý độc vô song nhỏ tư đổ. Liên nói Tứ Hải Long đầu cùng Lã Mã, cùng Long Vương điện bên trong những cái kia tính anh. Một khi xuất thủ, Liên Tuyệt không phải người bình thường có khả năng chống lại. Huống chi còn có Bạch Hồ áp trận, muốn lấy nhiều người thủ thắng, chỉ sợ là tính lầm. Mà lại, dù là đến hiện nay, Tô Mạch muốn đi, đám người này cũng ngăn không được hắn. Chỉ là, quay đầu đi xem nhà mình thuyền chỗ phương hướng, Tô Mạch thở dài. Chư vị coi là Tô Mỗ là bị các ngươi vây ở nơi đây. chẳng lẽ không phải? Trên đỉnh đầu lúc này có người mở miệng. Tô Mạch thì là cười một tiếng, thực không dám dâu giếm, phu nhân nhà ta hiếu chiến thành tính. Chỉ tiếc, theo ta đoạn đường này đi vào Nam Hải, từ đầu đến cuối không có cơ hội gì tận hứng một trận chiến. Không phải là đối thủ quá yếu, chính là đối thủ quá mạnh. Khó khăn gặp được một cái thích hợp, lại vẫn cứ bị người chặn ngang một tay, đến mức qua loa kết thúc. Hiện nay chưa vị thịnh tình mà tới, nghĩ đến nàng chính là mừng rỡ thời điểm. Tô Mỗ này lại nếu là trở về, nàng chỉ sợ ngược lại thất lạc cho nên, tô mỗ bây giờ liền ở chỗ này cùng chư vị hảo hảo chơi đùa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sư mông cờ kỳ chủ cuối cùng là không sẽ hiện thân gặp nhau. lại nói đến tận đây, nội lực của hắn nhất chuyển, hai ngón tay một điểm, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. cột buồn lập tức bị hắn thủy kiếm chặt đứt. phân vật phân vật. liên tiếp thanh âm xé gió vang lên, cử động lần này tựa như là chọc tổ hoang vò vẽ, nguyên bản đứng tại cột buồn phía trên những người này, nhất thời phá không bay ra, lại cũng không dám ra tay với tô mạch mà là đứng ở mép thuyền bên trên. đúng vào lúc này. Trung quanh kia 10 chiếc thuyền cũng đã đến trước mặt, đem Tô Mạch chối chiếc thuyền này bao bọc vây quanh, tiếp mạn thuyền dựa sát vào. Ngự Hải Vương thuyền tọa hạ sư mông cờ sở thuộc, nhao nhao từ này 10 chiếc trên thuyền tràn vào. Một sát na có thể nói là người đông nghìn nghịt, phản phất chí nhược trong tiên quân văn mã. Tô Mạch gặp này cũng là một tiếng cười sảng sảng. Liền nghe đến dòng nước không ngừng bên hai, nhưng cũng không ngưng kết thủy kiếm. Đến mức trong tràng thủy kiếm không nhiều, ngược lại để đám người này dần dần lấn người trước mặt. Vây xem kia mấy chục người, đồng thời thần sắc đại hỉ. Nội lực của hắn chống đỡ hết nổi. Đến cùng vẫn là một người, nhục thể phàm thai, dù là toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây cái đỉnh. Chư vị, người này bây giờ hết biện pháp. Cầm xuống người này người, thường vạn kim, chấp trưởng một thuyền. Ầm vang ở giữa, tiếng giết rung trời. Ở đây cái này vây xem mấy chục người, chính là sư Mông cỡ dưới, mấy chục chiếc thuyền lớn lão đại. Tại Ngự Hải Vương thuyền xuất lĩnh hải tặc bên trong, người như bọn họ được xưng là tướng. Mà cái này cái gọi là chấp trưởng một thuyền chính là coi là thật đem chiếc thuyền này toàn bộ đặt vào trong không chế. Dù cho là kỳ chủ, cũng chỉ có điều hành quyền lực, sẽ không nhúng tay trên thuyền vật tư. Cho nên một khi chấp trưởng một thuyền thành tướng, đó chính là một bước lên trời. Trở thành một chiếc thuyền hoàn toàn xứng đáng chủ thể so sánh dưới, kia cái gọi là vạn kim ngược lại không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ngự Hải Vương thuyền tọa hạ làm việc, chưa hề đều là năng giả nhiều đến. Cái nào một chiếc thuyền cướp, ngoại trừ cần giao nạp một thành cho kỳ chủ bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là bọn hắn. Vạn kim, chấp trưởng một thuyền về sau, trong khoảnh khắc liền có thể đạt tới. Mà lúc này tô mạch nhìn xem bọn hắn như vậy kích động, không nhịn được cười một tiếng. Trư vị giống như lại hiểu lầm sự tình gì, dòng nước dốc rách nhấp đô, cũng không hóa thân thủy kiếm, mà là tại tô mạch nội lực phía dưới tạo thành từng đoàn từng đoàn hơi nước. Lúc đầu còn ít, trong chốc lát cũng đã lan tràn không nhỏ đang cố gắng nếm thử đánh vỡ tô mạch trên thân cái này vô tướng thiên cương kiếm đám hải tặc cố nén vô tướng thủy giáp bỏng nước sôi tổn thương nhìn xem cái này trống giống mà đến hơi nước lại là có chút mê mang đây là vật gì dù là mạn thuyền phía trên cái này hơn 10 vị cũng là hai mặt nhìn nhau trên biển sinh sương mù việc này phổ biến nhưng là hôm nay rõ ràng trời sáng khí trong mới tốt đẹp làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện như thế một đoàn quỷ vụ mà cái này xương mù bốc hơi lan tràn cuối cùng lại ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn thủy vân chính mê mang ở giữa liền thấy một người bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh đưa tay một trưởng liền đánh vào bên người người trên thân. Ngươi làm cái gì? Người kia bất ngờ không đề phòng, một trưởng chỉnh trọng lượn bụng, túi đầu xem xét, liền cảm giác chúng trưởng chỗ hất súng, không đợi lấy lại tinh thần, con ngươi cũng trong nháy mắt trùng rỗng. Trang diện này tuyệt không phải một chỗ hai nơi. Tất cả nhiễm đến kia hơi nước người, tất cả đều phát sinh cải biến. Đối người bên cạnh lung tung đánh lẫn nhau. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa, tại bảo lưu lại nguyên bản võ công điều kiện tiên quyết, lại nhiều không biết từ chỗ nào mà đến nước độc. Mà bị nước này độc chúng đích người, lại sẽ trở nên giống như bọn hắn. Lan tràn tốc độ rộng, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người phạm vi bên ngoài một sát na du thảm thanh âm vang vọng toàn bộ trên biển. Kia mười mấy cái đứng tại mạn thuyền phía trên giả vờ giả vị người, càng là sắc mặt đại biến, mới còn mở miệng nói Tô Mạch là nọ mạnh hết đà người kia, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, liền thấy một sợi thủy kiếm từ bên cạnh lướt qua. Tiếp theo giận dữ, "Phản ngươi hay sao? Ngay cả ta cũng dám đánh?" Kết quả thoại âm rơi xuống, người kia đã nhu thân mà lên, trên tay đơn đao toàn là nước, chém ngang mà tới. Trong miệng phát ra ngậm hồ không rõ hô quát, "Kỳ chủ, kỳ chủ, điên rồi phải không?" Người kia sắc mặt trầm xuống, không muốn để cho thứ quỷ này nhiễm tự thân liên tại thuyền này mạn thuyền phía trên một tấc vuông Nazi. nhưng mà bất quá trong chốc lát liền gặp được nguyên bản vây công tô mạch những hải tặc này tất cả đều thay đổi cái bộ dáng quanh thân trắng bệnh không thấy mảy may người sắc toàn thân trên dưới ướt rầm rề không sợ chết hướng phía người kia vọt tới mỗi người trong miệng đồng thời hô quát kỳ chủ kỳ chủ mạn thuyền phía trên một tấc vương này tự nhiên có hạ người kêu bước chân dừng lại liền muốn phóng lên tận trời kết quả mắt cá chân siết chặt đã bị người bắt được túi đầu xem xét một đám nguyên bản chính tự mình thủ hạ tất cả đều triển khai hai tay liền đợi đến đem mình kéo vào trong đám người không muốn Mắt thấy dạng này một màn, trong lòng sợ hãi rốt cuộc khó nhịn. Theo bản năng nội lực vật chuyển, liền muốn nắm lấy mình người kia đánh giết. Nhưng mà chẳng kịp chờ một trường này đánh ra, hắn trong con người hào quang đống nhiên biến đổi, theo sát lấy phi thân lên, không phải đối dưới thân người, mà là đối mạng thuyền phía trên những người khác ra tay đánh nhau. Trong miệng không ở hô quát. "Kỳ chủ, kỳ chủ." Một màn này lại tại trên chiếc thuyền này khắp nơi trình diễn. Tựa như cái này trong khoảnh khắc, 10 chiếc trên thuyền lớn tất cả mọi người, tất cả đều phản bội Ngự Hải Vương thuyền. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con hoán hảo chưa từng đụng chạm lấy quỷ vụ, cũng chưa từng bị thủ hạ đánh trúng người, trong lòng càng là hãi nhiên đến cực hạn, chỉ cảm thấy trước mắt sự tình, quỷ dị ly kỳ, căn bản không giống như là nhân lực có khả năng đạt tới. có quỷ, có ma, hắn thì tháo ngôn ngữ, quay người muốn đi, chỉ là bước chân chưa từng động đậy, một cái tay cũng đã đem nó cầm tại trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn lên, chính là tô mạch. người, tô mạch cười một tiếng, kỳ chủ chưa đến, quân muốn đi nơi nào? lại nói đến tận đây, người kia hướng tô mạch sau lưng xem xét, liền gặp được tô mạch sau lưng, vốn nên nên mình đồng bạn người, lúc này tất cả đều im lặng đứng trang nghiêm. Trên mặt không có một tơ một hào làm người biểu lộ, trong miệng thấp giọng quát nói: "Kỳ chủ, kỳ chủ, là ngươi?" Tô Mạch trong tay nắm lấy vị này chủ tuyển, chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật. "Đây rốt cuộc là võ công gì? Người rốt cuộc là ai?" Tô Mạch quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Môn công phu này tên là Huyền Minh Quỷ Vụ, quỷ vụ bên trong ẩn chứa nước độc." Phạm là Nhiễm mảy may, thế tất hóa thân quỷ nước, mà quỷ nước thể nội ẩn chứa nước độc, nhờ vào đó lan tràn xung quanh. "Ngươi dù cho là tới Thiên Quân vật mã, cuối cùng cũng sẽ chết một chút không dư thừa." "Đây là ma công gì?" bị tô mạch nắm lấy vị này chủ thuyền chỉ cảm thấy đầu ông ông tô đại hiệp thế này sao lại là cái gì đại hiệp đại hiệp sao lại dùng âm độc như vậy võ công tô mạch thì tiện tay ở trên người hắn đập một trường hầu nôn loạn ngữ, thế này sao lại là ma công nào nhưng là âm quỷ hai chữ tô mỗ lại không thể phủ nhận cũng bởi vậy công phu này ta chưa từng tại tề gia thi triển cũng chưa từng trên long mục đạo dùng dù sao dễ dàng nộ thương người bên ngoài nhưng là hiện tại nha các ngươi hao phí nhiều như vậy tâm huyết đem ta cùng nhà mình thuyền ngắn cách lại tới nhiều như vậy chết một ngàn lần một vạn lần đều không đủ tiếc hải tật tiểu thuyết tình cảm lưới ngược lại là vừa vặn cho ta thi triển môn này thủ đoạn cơ hội chi tiết thủy hồn chi trận còn cần sớm bố trí bằng không mà nói hôm nay ngược lại là muốn bắt các ngươi lại làm một phen thí nghiệm tiếng nói đến tận đây tô mạch có chút dừng lại cười nói ra tốt nhàn luôn tiểu tử ngươi nếu là không muốn những người này vĩnh viễn không khôi phục lại được liền dẫn ta đi tìm các ngươi kỳ chủ đi có lời gì chúng ta ở trước mặt nói rõ như thế nào ta ngươi người kia đã không biết nên nói cái gì cho phải tô mạch võ công thủ đoạn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi đã có hay không tướng thiên cương kiếm không có hở cũng có huyền minh quỷ vụ quỷ quỷ tâm động nghe nói người này còn vẫn có một môn kim cương bất hoại hộ thể thần công mặc dù lúc đầu cũng chưa từng đem nó xem như có thể tùy tiện đánh tan đối thủ nhưng là bây giờ kết cục này vẫn như cũng là bất ngờ nếu là bỏ mặc không quan tâm sư mông cờ tất nhiên như vậy tan thành mây khói nhưng là nếu như nói ra kỳ chủ chỗ tiêu kỳ chủ bỏ mình tô mạch lại sẽ thật thả bọn hắn sao ý niệm này ở trong lòng lăn một vòng ở giữa chính tình thế khó xử liền nghe được một thanh âm từ đầu thuyền vang lên thả hắn đi bản tọa ở đây Người nói chuyện lại là nguyên bản liền đứng tại cái này mấy chục người ở giữa một cái. Tô Mạch nhìn hắn một cái, mỉm cười. "Ta không tin." Người kia có chút trầm ngâm, thứ trong ngực lấy ra một viên lệnh kỳ. "Sư Mông cờ lệnh, chỉ có kỳ chủ có thể chấp trưởng. Này khiến nhưng chứng minh bản tọa thân phận." Tô Mạch nhẹ gật đầu, như thế xem ra, ngươi hoặc là thật là Sư Mông cờ chủ, hoặc là chính là thân tín của hắn. Thôi được, nói với hắn cùng nói cho ngươi, cũng không có cái gì khác nhau." Hắn lại nói đến tận đây, hơi vung tay đem trong lòng bàn tay người kia ném tới quỷ nước đống bên trong lập tức thủ bốn phương tám hướng thế công người kia cho dù toàn thân mọc đầy tay chân cũng ứng đối không được trong khoảnh khắc cũng đã hóa thân quỷ nước cùng cái khác quỷ nước nhóm cùng một ruột kỳ chủ sầm mặt lại lạnh lùng nhìn tô mạch một chút tô đại hiệp tốt một cái tô đại hiệp như thế thủ đoạn lại cùng ma đầu có gì khác các người giết người cướp của tại trên biển thời điểm không phải cũng cùng ma đầu không có gì khác biệt tô mạch cười một tiếng các ngươi đối người bình thường ngoan độc đối thương hội ngoan độc lại không cho phép ta đối với các ngươi ngoan độc rồi tô đại hiệp quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn kỳ chủ thật sâu thở dài chuyện cho tới bây giờ không cần lại nói ngươi nếu muốn bắt ta ta thúc thủ chịu chói, chỉ mong lấy ngươi có thể nói lời giữ lời, buông tha bọn hắn. Sư Mông Cờ có thể thiếu một cái kỳ chủ, lại không thể thiếu đi những này thủ hạ. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá ta cũng không muốn bắt ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Hỏi đi. Sư Mông Cờ tới đây là vì cái gì? Võ Thần Triệu. Việc này là ai nói với ngươi? Tin tức này bây giờ mặc dù chưa từng huyên náo mọi người đều biết, nhưng là chuyên môn có người đem việc này đưa đến Nam Hải thế lực khắp nơi án trên đầu. Thật không dám dâu dím, ngươi hôm nay dù là có thể bản thân Tư Mông Cờ dưới lòng bàn tay thoát thân nhưng cũng khó thoát những người khác tính toán truy sát. Điểm này, dù cho là ngươi có Nam Hải mình cùng Long Vương điện bảo vệ, cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ chủ gợn sóng mở miệng. "Hôm nay tới đây chính là ta Sư Mông cờ, ngày mai tới đây liền có thể là Ngọc Khư cung, hoặc là Kim Cương tự. Thậm chí, còn có Nam Hải không xuất thế lao quái vật, cũng có thể tìm tới cửa. Tô đại hiệp, ngươi dù cho là võ công cái thế, lại có thể chống đỡ được mấy cái?" Chương 520, Như Thiên Địa Uy. Sư Mông cờ chủ lời nói này, tự nhiên là dọa không được Tô Mạch. Ngược lại để Tô Mạch đã nhận ra một cái thú vị địa phương. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sư mông cờ chủ. Chuyện này ngự hải vương thuyền bên kia còn không biết. Sư mông cơ chủ nhất thời im lặng. Việc này ngự hải vương thuyền bên kia xác thực còn không biết. Bất quá cũng khó nói mình đạt được lá thư này, phải chăng cũng đưa đến ngự hải vương thuyền án trên đầu? Mình sở dĩ có thể tới nhanh như vậy, là bởi vì lúc ấy vừa vặn ngay tại thế hệ này hoạt động. Tin tức sau khi xem, vội vàng liền chạy tới. Muốn mau chóng đem tô mạch cầm xuống, lại không nghĩ rằng mình ngược lại là mau chóng bị tô mạch bắt lại. Tô mạch nhìn hắn biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Lúc này cười một tiếng. Nếu như thế. "Địa án trên đầu tin, có thể hay không cho ta nhìn qua?" Sư Mông Cở chủ hơi chút trầm âm, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một phong thư, dùng tay một cái liền ném cho Tô Mạch. Cầm đến liền là. Ông một tiếng, kia trên thư lôi cuốn nội lực không cạn, tựa như lôi đao, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Sau một khắc, liền bị Tô Mạch hai ngón tay nắm. Hơi chút xem xét về sau, xác định ở trong cũng không tài chân. Lúc này mới lấy ra quan sát. Trên thư nội dung không nhiều, gửi thư người cũng chưa từng lưu lại tên của mình. Ở trong chỉ viết võ thần chiệ cùng võ thần điện địa đồ sự tình. Nói hai cái này, bây giờ đều tại Tô Mạch trên thân. Mà khác trong thư nâng lên, tô mạch cùng nam hải minh cùng long vương điện quan hệ không ít nhất là nam hải minh, cao thiên kỳ bước lên lớn sơ suất, miễn đi con trai mình cao quy nguyên thiếu minh chủ chi vị, đem vị trí này cho tô mạch. cử động lần này ngoài người ta dự liệu, nhưng là tại cao thiên kỳ dưới áp lực mạnh, lại là không người dám tại phản bác, mà bởi vì tô mạch cùng long vương điện ở giữa cũng tồn tại một tầng bí ẩn liên hệ, dẫn đến hai nhà này quan hệ cũng không bằng trước kia như vậy dương cung bạch kiếm, nhưng cũng không có nói rõ ràng, tô mạch đã là long vương điện điện chủ chuyện này, việc này cùng nam hải minh bên này tình huống khác biệt. Bởi vì Tống Tương Thần quan hệ dẫn đến, Nam Hải Minh thiếu minh chủ bà chữ này đã nhanh muốn truyền khắp giang hồ. Tự nhiên không có cần thiết giấu dếm. nhưng là Long Vương điện cái này một đầu, ở trong chi tiết người bên ngoài rõ ràng không coi là nhiều lắm. Đến một lần tứ hải long đầu chỉ là đem chuyện này truyền lại cho Long Vương điện bên trong người. Những người này còn chưa từng cùng Tô Mạch đã gặp mặt, đương nhiên sẽ không tùy ý lộ ra việc này. Thứ hai Tô Mạch cũng chưa từng tiến về Long Vương điện cử hành kế nhiệm nghi thức, nhờ vào đó chiêu cáo giang hồ. Đương nhiên sẽ không huyên náo toàn bộ giang hồ đều biết. Thứ ba Long Vương điện tiền điện chủ thân chết việc này, biết đến cũng chỉ có rác mấy người. Điểm này chính là vì ổn định đại cục. Có thể nghĩ đến viết phong thư này người, tuyệt đối sẽ không không rõ ràng những chuyện này, nhưng là truyền tin ra ngoài, nhưng lại không rõ nói. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ ở giữa, mỉm cười. Có chút ý tứ, đáng tiếc thủ pháp vẫn là quá cậu thả một chút. Là nghĩ tê liệt ta, vẫn là thật sự chỉ thế thôi. Ý niệm trong lòng đến tận đây, một tiếng hổ gầm đống nhiên vang vọng trên biển. Thanh âm to lớn không nói, cuốn lên sóng âm càng là khuyết tán bốn phương tám hướng. Sư mông cờ sở thuộc thuyền hải tặc mặc dù không ít, nhưng là tại cái này sóng âm phía dưới, có thể chịu đựng cũng tuyệt đối không nhiều. Trong lúc nhất thời rú thảm khắp nơi, không biết bao nhiêu người thất khiếu chảy máu cũng không còn cách nào hiện ra hung uy chỉ có thể lăn lộn đấy đất đau đến không muốn sống tô mạch nghe tiếng lần đầu liền gặp được kia kỳ chủ cũng là sắc mặt đại biến nhìn về phía tử dương tiêu cục truyền lớn bên kia ánh mắt tất cả đều là vẻ khẩn trương kỳ chủ vẻ mặt này tựa hồ nguyên bản tính toán vẫn chưa buông xuống đó là cái gì kỳ chủ đông nhiên quay đầu nhìn về phía tô mạch toạ kỵ của ta tô mạch nhẹ giọng nói ra cũng không tính là cái gì đặc biệt lợi hại kỵ chính là một đầu lão hổ khí lực lớn một chút nội công sâu một chút khinh công cao điểm hình thể tăng lên một chút Cái khác lại cùng bình thường, lão hổ cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi nói những này đã rất khác biệt có được hay không? Mà lại cái gì lão hổ còn có nội công, sẽ còn kinh công. Cái này sát bên sao? Nhưng vẹn vẹn chỉ là một tiếng này hổ gầm, ở trong lôi cuốn uy lực cũng đã khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ trên thuyền những cái kia bình thường bọn tiểu nhị, tại một tiếng này phía dưới, tất cả đều đã không thể đậu đậy. Lúc này vội vàng nói, Tô đại hiệp, ngươi lúc trước nói qua, chỉ cần ta ra mặt, ngươi liền sẽ buông tha ta những ngày thủ hạ. Bây giờ tại hạ tự hỏi không đi lại, hôm nay chiến bại, giết giọt thịt tùy tâm chỉ cầu tô đại hiệp có thể dơ cao đánh khẽ tô mạch nghe vậy cười một tiếng vươn hai đầu ngón tay thứ nhất tại hạ chưa hề nói qua chỉ cần ngươi ra mặt liền bỏ qua ngươi những này thủ hạ tại hạ nói là ngươi nếu là không muốn những người này vĩnh viễn không khôi phục lại được liền dẫn ta đi tìm các ngươi kỳ chủ cái này ở trong nhưng có một câu bông thao ý tứ ngươi sư mông cờ chủ trong lúc nhất thời giận tí mặt bực này thời điểm ai cùng ngươi như thế nghiền ngẫm từng chữ một sau đó liền nghe được tô mạch nói ra thứ hai ngự hải vương chưa đạt được tin tức này sư mông cờ cũng đã xung phong đi đầu nghĩ đến nếu là ngự hải vương biết việc này Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hôm nay tôi Mỗ thả các ngươi rời đi, lần tiếp theo, các ngươi lại thêm vào đến rắn quỷ cờ cùng long huyết cờ, phối hợp ngự hải vương thuyền, đại quân áp cảnh. Mặc dù nhiều người rất càng thêm thông khoái, nhưng là còn phải tốn nhiều tay chân. Cho nên, tô đại hiệp chưa hề đều không có tính toán buông tha chúng ta, cũng không có tính toán cho ta những này thủ hạ giải độc. Kỳ chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, tô mạch nhẹ gật đầu. Đây cũng là tô mô muốn nói điểm thứ ba. Kỳ chủ rất không thành thật, xuất hiện ở trước mặt ta, nói lời nói này, nó mục đích kỳ thật cùng lấy mạng người kéo dài ta, độc nhất vô nhị vẫn như cũng là hy vọng tranh thủ thêm thời gian, chuyển biến tốt đẹp bại vì thắng. Chỉ tiếc, ngươi đoán sai Tô Mộ, cũng đoán sai thuyền của ta. Bây giờ đại bại thua thiệt, mới có lời ấy. Không nói đến những này, chẳng lẽ kỳ chủ thật coi Tô Mô hành tẩu giang hồ đến nay, chính là một cái mặc người nhàu nặn, đánh tới trên đầu còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy quả hồng mềm sao? Nhật Nguyệt Phong Hoa, hôm nay sư mông cờ trên dưới đám người, liền chết ở chỗ này đi. Hung chi trên người bọn họ độc, căn bản khó giải, quỷ nước chuyển hóa, sinh tử dị vị, ngươi đã có thể đem bọn hắn xem như người chết đến xem. Về phân rắn quỷ cờ long huyết cờ cùng nữ hải vương thuyền hiện tại Tô Mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, ngược lại là không dành bận tâm. Bất quá nếu như dọc theo con đường này bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới tìm chết, Tô Mô cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường, để bọn hắn cùng kỳ chủ đoàn viên. Từng, lại nói đến tận đây, ngươi muốn kéo dài thời gian cũng cho ngươi, nhưng lại không biết kỳ chủ có thể còn dự định tiếp tục tâm sự. Ngươi khinh người quá đáng. Sư Mông cờ chủ giận tí mặt, không chỉ là bởi vì Tô Mạch vươn hai cái ngón tay, kết quả vậy mà nói ba điểm. Đáng hận hơn chính là, người này béo nhờ lời, đã nói toàn bộ làm như đánh dám, căn bản cũng không giảng mảy may, may đạo nghĩa. Mặc dù chỉ một điểm này tôi nói, sư Mông cờ kỳ chủ cũng là không thua bao nhiêu, bởi vì Tô Mạch mới nói tới kỳ thật đều trúng. Đã Tô Mạch không thể địch lại, vậy liền trí lấy. Tả Hưu vẫn như cũng là kéo dài thời gian, hắn cũng không tin 30 chiếc tùy lớn, trước trước sau sau cộng lại không thua 700 thủ hạng, lại bắt không được một cái nho nhỏ Tử Dương tiêu cục. Nhưng mà mình có âm nhu quý kế tự nhiên là đương nhiên, Tô Mạch bên này nói không giữ lời, lại là đáng hận nhưng buồn mực. Lúc này quanh thân chân khí sôi trào, áo bào bay phất phới, gầm thét một tiếng, bản tọa cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tiếng nói đến tận đây, trưởng thế bộ nhớ, lại là dẫm chân xuống quay người liền muốn xông vào trong biển. Việc đã đến nước này, Phạm Lạp vẫn còn dư lại 3 phần đầu óc người, đều sẽ cùng Tô Mạch cứng đối cứng. Rõ ràng là đánh không lại. Không nói đến Tô Mạch bản thân võ công như thế nào, nhưng liền hắn chuyển hóa ra những cái kia quỷ nước, có thể nói là dính vào liền chết, đụng tới liền vong. Như thế tình trạng phía dưới, hắn ngay cả cùng Tô Mạch cứng đối cứng tư cách đều không có. Bây giờ không chạy, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, trực tiếp chạy, chưa hẳn có thể là được. Làm ra quyết nhất từ chiến thái độ, tại đối phương toàn bộ tinh thần ứng đối thời điểm lại chạy, lúc này mới có cơ hội có thể thoát thân. Vì vậy Cái này hướng trong nước phóng đi tư thái, thẳng tiến không lùi. Liền nghe được đụng một thanh âm vang lên. Sư Mông cờ chủ đau nước mắt kém chút không có đến rơi xuống. Thuyền này hạ rõ ràng hẳn là mặt biển, vì cái gì biến thành hàn băng? Sau một khắc liền phát giác có bước chân điểm rơi, ngẩng đầu một nhìn, chính là Tô Mạch. Liền thấy hắn năm ngón tay nô ra, đầu ngón tay phía trên có từng tia từng tia hàn khí lưu chuyển, rơi xuống trên mặt biển, khoảnh khắc mặt biển hóa băng, lan tràn bát phương. Phần này rét lạnh đến cực hạn nội lực, chính là Long Vương Điện biểu tượng. Ngươi, ngươi cùng Long Vương Điện, đến cùng là dạng gì quan hệ? Sư Mông cờ chủ muốn rách cả mí mắt nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch đang muốn mở miệng, liền nghe được xoát xoát xót thanh âm đột nhiên từ sau lưng mà tới, không cần quay đầu lại, chính là Tứ Hải Long Đầu xông qua vòng đây, tới trợ giúp Tô Mạch. Chỉ là đến trước mặt lại phát hiện, căn bản cũng không cần. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, dẫn đến sư mông cờ những hải tặc này nhóm chém giết lẫn nhau không lất, nhưng là hiển nhiên Tô Mạch đã nắm trong tay cục diện. Lúc này đi vào Tô Mạch sau lưng, từng cái dưới chân ngưng băng, vì một chân trên đất. Tứ Hải Long Đầu tham kiến điện chủ, Tô Mạch có chút đưa tay, bốn người lúc này mới đứng dậy, chỉ còn lại có Tiêu họ nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin sư mông cờ chủ. Ngươi là Long Vương Điện Điện Chủ, cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng là Nam Hải Minh Thiếu Minh Chủ chờ chút. Vừa nghĩ đến đây, tựa như là nghĩ tới điều gì, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Nam Hải sắp biến thiên. Một lời rơi xuống, Tô Mạch một chỉ đã đến mi tâm của hắn phía trên, nội lực phun ra nuốt vào phía dưới, lập tức ngã lăn tại chỗ. Ngự Hải Vương thuyền thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng là tọa hạ bốn cờ kỳ chủ, bản thân võ công chưa hẳn có thể thắng qua tứ hải long đầu. Tô Mạch giết hắn, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nước này trên mặt rộn rộn ràng ràng thuyền quá nhiều, xử lý ngược lại là có chút phiền phức. Tôi suy nghĩ về sau, đông nhiên vung tay lên. Đi thôi, kết thúc cuộc nháo kịch này. Tứ Hải Long đầu hai mặt nhìn nhau, đang muốn phi thân lên, liền chỉ cảm thấy Tô Mạch nội lực mở dẫn, mấy người không tự chủ được đi tới bên cạnh hắn. Theo sát lấy Tô Mạch thân hình thoát một cái, đang không mà lên. Ông một tiếng vang, một tầng vô hình lồng khí lại bọn hắn bao phủ ở trong đó. Một đường từ trên biển quần quần hướng phía nhà mình truyền phương hướng mà đi. Những nơi đi qua sóng biển sôi trào, từng kia từng sợi bọt nước quấn quanh ở khí này che đợi bên ngoài, không ngừng đàn sen chạy xuôi. Đợi chờ vợ tới sư Mông cờ thuyền chỗ thời điểm, kia lồng khí bên ngoài liền bay ra trùng điệp vô tận thủy kiếm. Một đường nhảy vào qua, thủy kiếm bay loạn, chỉ một thoáng cũng đã giết ra một con đường máu. Bất quá trong chốc lát, liền đã đến Tử Dương Tiêu cục trên thuyền lớn, đem tứ hải long đầu đong xuống, tô mạch đảo mắt tứ phương. Liền thấy Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn làm hạch tâm, trung quanh đều một chút thuyền mạnh vỡ. Hoặc là chính là không thuyền phiêu đảng, trên đó tất cả đều là thi thể. Dương Tiểu Vân bọn người tự nhiên không phải nhẹ tới bối phận, Bạch hổ càng không cần phải nói, nhảy vọt ở giữa, lực lớn vô cùng, móng vuốt lớn vô một trào, không dám nói trực tiếp xé nát một đầu thuyền, nhưng là bất luận cái gì thuyền cũng không nhịn được nó mấy lần dày Long Vương điện bên trong rất nhiều cao thủ, lá mã chân tiểu tiểu bọn người, cũng là riêng phần mình quát tháo, giết người như đồ heo chó. Lại dương mắt, liền nhìn thấy Dương Tiểu Vân cầm trong tay long nguyên thương, một người độc đấu hai tặc. Hai cái này ngược lại là võ công vi phạm. Chỉ bất quá toàn bộ hành trình bị Dương Tiểu Vân đệ lên đánh, chỉ là Tô Mạch nhìn cái này hai mắt, ở trong một người cũng đã bị Dương Tiểu Vân một thương xuyên tim, theo sát lấy vung tay đánh tới hướng một người khác. Chỉ đánh đối phương đứt gân gãy xương, trong miệng phun máu. Tiếp theo nội lực xoắn một phát, trên thân thương người kia trong khoảnh khắc chia 5 đang muốn tiếp tục tìm kiếm đối thủ, liền nghe được một tiếng hô. Tất cả đều trở về. Nhận ra thanh âm này là nhà mình phu quân về sau, Dương Tiểu Vân trong lòng vui mừng, tiếp theo lại thở dài. Thân hình từ giữa không trung bay xuống, trường thương quét qua, cả đường người đều bị quét bay ra ngoài. Theo sát lấy bước chân một điểm, hướng phía nhà mình tiến tới. Mà Dương Tiểu Vân rơi xuống bong tàu bên trên thời điểm, mặc kệ là lão mã, vẫn là Long Vương Điện những cái kia tinh anh, hoặc là chỉnh Tố anh hai tỷ đệ, tất cả đều đã trở về. Dương Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. Sư Mông Cở vì cái gì bỗng nhiên ở đây bố trí mai phục? tự nhiên là dụng tâm nhà bảo. Tô Mạch cười một tiếng, ta trước xử lý bọn hắn, lại cùng phu nhân đàm phán như thế nào xử lý mặc dù đánh giết không khó nhưng là đối phương người đông thế mạnh cuối cùng giết tặn cũng là cao nữa là nhiều nhất cuối cùng ra ngoài truy sát trước trước sau sau dù sao cũng phải dạy vào cá biệt canh giờ đây là hướng thiếu đi nói tô mạch thì là cười một tiếng đang muốn thi triển thủ đoạn trò phu nhân nhìn qua lại nhìn ngươi thần thông đám người trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ liền nhìn thấy tô mạch thân hình nhất chuyển đã bay ra từ dương tiêu cục thuyền lớn bên ngoài thân hình thoát một cái cùng phong nổi lên bình tĩnh mặt biển thụ ảnh hưởng này lại cuốn lên long hút nước nước biển cuốn quanh tại tô mạch trên dưới quanh người theo hắn bộ pháp mà động càng tụ càng nhiều dần dần nhấc lên ngập trời sóng đồng thời kia cô cuồng phong lại là càng lên càng cao dần dần có thông thiên chi thế cái này đây là cái gì dù là tứ hải long đầu kiến thức rộng rãi dù là long vương điện võ công vốn là cực khắc bình thường có thể đông kết vật vật nhưng mà lấy nhân lực nhấc lên như thế bi thế người lại là chưa bao giờ thấy qua thiên địa này chi uy há lại nhân lực có thể dung chuyển nhưng mà nhà mình vị này tân nhiệm điện chủ liền chính xác dung chuyển cho người xem một chút không nói đến tứ hải long đầu cho dù là dương tiểu vân ngụy tử ý, ý Nhỏ tư đồ còn có phó Hàn Nguyên bọn hắn những này, một mực đi theo Tô Mạch người bên cạnh, cũng chưa từng ngờ tới Tô Mạch vậy mà lại có một chiêu này. Giờ này khắc này, giữa không trung đã không thấy Tô Mạch thân hình, chỉ có một cơn gió. Cuồng phong. Cuồng phong tiếp trời ngay cả biển, sóng biển càng phát ra khổ lồ, càng là càng quyển càng cao. Thiên địa nhất thời biến sắc, ngầm đạm không ánh sáng, nước biển tại cái này cuồng phong khuấy động phía dưới, hóa thành mưa, như chút nước mà xuống. Sư Mông cờ mọi người ở đây, tất cả đều hãi nhiên biến sắc. Chạy. Cái này tuyệt không phải nhân lực có thể địch. Không nói đến bọn hắn, liền xem như Tô Mạch trên thuyền Dương Tiểu Vân bọn người tin tưởng Tô Mạch, nhưng lại ở đây bên trong cũng không ít sợ vỡ mật. Cười nói người cùng thư tính hai cái dấu ở Bạch Hổ bường nhỏ trên tàu bên trong, trơ mắt nhìn xem một màn này, trong lòng triệt để bái phụ, cũng không dám lại sinh ra bất kỳ ý niệm gì. Bạch Hổ thì là thành thành thật thật ghé vào bong tàu phía trên, mặc cho cái này mưa to rơi xuống, lại không động đậy mày mây. Trên thuyền đám người, Bao Quát Doãn Tiểu Ngư, Tống Minh, bệnh công tử, thành thành chờ khách người cũng riêng phần mình nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy ngực tựa như đè ép một toàn núi cao, nửa điểm hô hấp không được. Đây rốt cuộc là võ công gì? làm sao có thể làm được tình trạng như vậy? sư mông cờ muốn chạy, tự nhiên là chạy không được, liền gặp được từng chiếc từng chiếc thuyền lớn, không tự chủ được bị kia nối liền đất trời long hút nước cuốn vào trong đó, thậm chí liền ngay cả tử dương tiêu cục thuyền lớn cũng là một trận lây động. tống nguyên long nghiêm nghị gào to, để dưới tay người đừng chỉ cố lấy xem bọn hắn tổng tiêu đầu đại triển thần uy, tranh thủ thời gian trưởng không thuyền, còn không đợi có hành động, kia tô mạch cuốn lên kinh đảo hải lãng cũng đã thoát ly nguyên bản vị trí, xa xa vòng quanh tử dương tiêu cục thuyền lớn đi một vòng, đem kia hơn ba chiếc thuyền đều cuốn đi, theo sát lấy trùng trùng điệp điệp thẳng đến mặt khác hơn mười chiếc thuyền bọt tới. Mọi người tại đây liền trợn mắt nhìn kia long hút nước bỗng nhiên ở giữa chuyển biến thành kinh thiên sóng lớn. Sóng lớn phía trên, một người đứng chắc tay, cuồn cuộn mà đi. Cuối cùng ầm vang đập xuống, đem kia hơn 10 con thuyền đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ mặt biển tựa như ầm vang chậm trợn, bọt nước thật lâu chưa từng ngừng. Đến tận đây, gió tặn, mưa cũng ngừng. Cái này gió vốn là tô mạch cuốn lên, bây giờ hắn ngừng, gió tự nhiên cũng ngừng. Cái này mưa là gió mang theo tới, nhìn như là mưa, kỳ thực là không ngừng kích động nước biển. Bây giờ nước biển bình tĩnh, mưa tự nhiên cũng nghỉ ngơi. Gió tiêu mưa nghỉ phía dưới, liền thấy tô mạch đứng lơ lửng trên không một tay chắp sau lưng, phiêu nhiên như tiên. trong chớp nhóm này, tứ hải long đầu ngay tiếp theo long vương điện đông đảo cao thủ, đồng thời quỳ một chân trên đất, xa xa bái phục. cho dù là lao mã đều là ngơ ngác nhìn, cảm giác bắp chân có chút như nhúc ra. thế gian này cao thủ, ai có thể sáng tạo lần một kích? ai có thể cả này một kích? cái này, cái này còn tính là người. trình tố anh tỷ đệ lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương trong con người hoảng sợ vẻ kính sợ, đồng thời vì chính mình đến nay như cũ còn sống cảm giác may mắn không thôi. nhỏ tư đồ thì là xong quyền nắm chặt, đầy dây chỉ có một người này cái bóng, hoàn toàn rung không được cái khác. Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương im lặng đứng tại nhỏ tư đồ phía sau, ngược lại là có chút vì nhỏ tư đồ lo lắng. Chỉ sợ nàng cái này một mảnh phương tâm ngầm hứa. Không đúng, minh hứa, cuối cùng thất bại. Cũng không biết cái này Tô Mạch lúc nào có thể cho tiểu thư nhà mình một cái đáp lại. Toàn trường bên trong, chỉ có chân tiểu tiểu khiên độc cước đồng nhân, suy nghĩ một hồi ăn chút cái gì. Ngụy Tử Y thì theo bản năng niết miệng, thấp giọng nói với Dương Tiểu Vân. Tiểu Vân tỷ, Tô lão ma vì cái gì tại đứng đó vẫn chưa trở lại? Tám thành là trong lòng đau. Biết phu chi bằng vợ, Dương Tiểu Vân lời này lại là nói đến Tô Mạch đáy lòng. Tô mạch một chiêu này đúng là lợi hại đến cực hạn. Lấy phong thần thối bên trong gió xoáy lâu tàn một thức, phối hợp chu lưu nước kình ngự thủy chi năng, lại có tô mạch cái này một thân vô cùng vô tận nội lực đặt cơ sở, cuối cùng cho thấy cái này tựa như thiên địa uy lực kinh khủng. Nhưng uy lực kinh khủng là uy lực kinh khủng sự tình. Hơn 40 chiếc thuyền a, tất cả đều như thế hết rồi. Trên thuyền này không biết đến có bao nhiêu vàng bạc châu áo, liên đối lấy đông đảo thi thể đều chìm vào đáy biển. Mới ra chiêu thời điểm, tô mạch chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhìn một chút có thể làm được trình độ gì. Hiện nay, thật là tâm đều nhỏ máu a. Cái này nhưng tất cả đều là tiền a. Nếu như cầm về nói không chừng đều đủ chân tiểu tiểu ăn được mấy năm. Hiện tại, toàn đổ xuống sông xuống biển. Chương 521, năm đó sự tỉnh. Đứng lơ lửng trên không, đau lòng nửa ngày, Tô Mạch vẫn là thành thành thật thật về tới trên thuyền. Mũi chân vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến tứ hải long đầu đồng thanh mở miệng. Tham kiến điện chủ. Điện chủ thần công cái thế, uy chân tứ phương. Tô Mạch ngẩn ngờ, đây là ở đâu ra thật xấu? Mà lại, vì cái gì không phải uy bát phương? Bất quá nghĩ lại, hiểu được. Thiên địa tứ phương gia đông hoang nam hải tây châu bắc xuyên cái gọi là huy chấn tứ phương chính là bởi vậy mà tới có cái này tứ hải long đầu đi đầu mở miệng một đám người sau lưng cũng đồng thời đi theo thêm phiền. trong lúc nhất thời điện chủ thần công cái thế huy chấn tứ phương khẩu hiệu kêu vang động trời nghe tô mạch trên chán gân xanh đều nhanh nhạy ra ngoài im ngay tứ hải long đầu lúc này mau nằm miệng trong lúc nhất thời đều có chút sợ hãi còn thần công cái thế huy chấn tứ phương tại sao không nói văn thành võ đức nhất thống giang hồ tô mạch tổn thất đại lượng tiền tài cảm giác mình bỏ qua 100 triệu vốn là trong lòng tích tụ khó thư kết quả tứ hải long đầu dẫn đầu thêm phiền Quả thực là có chút khí muộn. Tứ Hải Long Đầu nghe xong, lập tức cảm thấy điện chủ lời này có lý. Lúc này vội vàng đổi giọng. Điện chủ Văn Thành võ đức, nhất thống giang hồ. Dương Tiểu Vân dùng sức lôi kéo Ngụy Tử Y tay, không để cho mình cười ra tiếng. Ngụy Tử Y cũng là một trận thở dài, dựa theo Tô lão ma cái này tính tình, loại này khẩu hiệu khẳng định là không thích. Quả nhiên, liền gặp được Tô mạch cười giằng rỡ. Nói đến rất tốt, về sau không cho nói nữa, ai dám nói, trực tiếp đánh chết thì chúng. A. Tứ Hải Long Đầu đồng thời giật mình, vội vàng túi lầu xuống. Thuộc hạ biết tội, tôi ở nơi nào? Tô mạch hỏi mấy người hai mặt nhìn nhau, tội tại cầu vồng cái dám thúc ngựa trên đồi rồi. Hừ, tô mạch gặp này hừ lạnh một tiếng. Hành tẩu giang hồ, danh hào đường tiêu như thế va dội. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà lại theo ta được biết, phàm là hô lên loại này danh hào, liền không có mấy cái qua được kết thúc yên lành. Cho nên người trong giang hồ vẫn là đến thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chớ có tự cao tự đại, tự cho là không tầm thường, khinh thường người trong thiên hạ. Tứ Hải Long đầu nghiêm nghị tuân mệnh, chỉ cảm thấy trong lòng bội phục không thôi. Nha Minh Điện chủ là bậc nào võ công, mới cái này dơ lên trời địa chi huy. Nhìn chung Nam Hải có người nào có thể cản? Võ công như thế, lại như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bản thân. Quả nhiên không hổ là chúng ta mỗ mực. Long Vương Điện có thể được này điện chủ, là thật là tam sinh hữu hạnh. Tô Mạch cũng không có tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, khiển trách hai câu về sau, liền để bọn hắn nên làm cái gì làm cái gì đi. Dương Tiểu Vân này lại mới dẫn mị tử ý cùng nhỏ tư đồ tới. Không đợi Dương Tiểu Vân mở miệng hỏi thăm, Tô Mạch cũng đã từ trong ngực lấy ra kia Phong Kỳ chủ cho hắn tin. Sư Mông cờ kỳ chủ có lời, phong thư này đã bị người đưa đến các thế lực lớn án trên đầu. Dương Tiểu Vân lấy tới sau khi xem xong, lại truyền lại cho Ngụy Tử Y cùng nhỏ tư đồ. Ngụy Tử Y có chút chớp mắt, "Soáng ngầm phun chào a, Là Quy Khư đào tặc tâm bất tử a." Tô Mạch mỉm cười, "Ngay cả ngươi cũng có thể đã nhìn ra." "Cái gì gọi là ngay cả ta đều có thể đã nhìn ra?" Ngụy Tử Y lập tức tức giận, "Ta cực kỳ thông minh, làm sao lại nhìn không ra?" "Đúng đúng đúng, Ngụy đại tiểu thư tự nhiên là cực kỳ thông minh." Tô Mạch liên tục gật đầu. Ngụy Tử Y hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng. Dương Tiểu Vân thì nhẹ giọng mà miệng hắn trong thư dụng tâm dấu giếm long vương điện sự tình là lo lắng đám người này không dám sợ cái này rủi ro Ừm. tô mạch hơi chút trầm ngâm đông nhiên cười một tiếng cũng có một khả năng khác cái gì khả năng dương tiểu vân ba người đồng thời nhìn về phía tô mạch tô mạch mỉm cười ám long đường ám long đường ngụy tử y hơi chút trầm ngâm ám long đường sự tình ta cũng nghe người đã nói chuyến này thân người tiêu chính là trong khoang thuyền cái kia ám long đường phó đường chủ ám long đường đường chủ cùng tinh long hội câu kết âm thầm lưu hại phó đường chủ giang lam mà trước lúc này long vương điện tiền điện chủ đã cùng ám long đường cùng một ruột. Đây cũng là vì cái gì? Tứ Hải Long Đầu đối tiền điện chủ cực kỳ bất mãn nguyên nhân chủ yếu. Nếu là dựa theo này phát triển, Ám Long Đường nắm giữ Long Vương Điện đại cục ở trong tầm tay. Nhưng hiện tại, ngươi hành không xuất thế, hắn hết thể bố trí tất cả đều bị làm rối loạn. Người này chỉ sợ đối ngươi đã là hận thấu xương. Nếu như Quy Khư đảo cái này ngay miệng, cùng Ám Long Đường có chỗ cấu kết. Vậy bọn hắn là muốn nhân cơ hội này làm mưu đồ lớn, cũng có khả năng. Lần này sự tình, cũng không phải là Quy Khư đạo thủ Bút. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, mà là cái này Ám Long Đường đường chủ kỳ tác. Có một chiêu này phía trước đem chúng ta ánh mắt đều hấp dẫn đến quy khư đảo bên trên, bọn hắn cũng may âm thầm lưu đồ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hai cái này đều có khả năng, nhưng mà vô luận là loại kia, kết quả cũng sẽ không cải biến. đơn giản chính là cùng một chỗ giải quyết, vẫn là tách ra giải quyết mà thôi. lại nói đến tận đây, Tô Mạch ánh mắt lại rơi vào nhỏ Tư đồ trên thân. vị Tiêu Long môn đệ thập kinh bây giờ như thế nào? còn phải một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nhỏ Tư đồ cao mày, kỳ thật bây giờ đem nó cứu tỉnh, cũng không khó. chỉ là ta lo lắng nàng một khi tỉnh lại, sẽ thôi động bản mệnh cổ tự sát. bởi vậy, vẫn là để nàng hôn mê tốt. Ừ. Ngươi cân nhắc không sai, tô mạch nhẹ gật đầu, chuyện này liền cực khổ ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí, người này nói không chừng sẽ có đại dụng. Về Phấn Long Vương Điện lại có mấy ngày, hẳn là có thể đến Vệ Long đảo đi. Lúc trước nghe tuần làm nói, qua một vùng biển này lại có ba ngày, không sai biệt lắm liền nên đến. Dương Tiểu Vân nói ra, bây giờ tám bộ chúng có bốn vị đều tại vệ trên Long đảo, bọn hắn vốn là dự định thừa dịp tề ra chi loạn, dựa thế xâm nhập Nam Hải Minh. Coi đây là văn cầu quy mô tiến công, chỉ bất quá bây giờ thế cục có biến, bọn hắn chỉ có thể án binh bất động. Lúc đầu có hai vị là dự định rời đi Vệ Long đảo. Nhưng là lại có nho nhỏ sự tình ở phía sau, bọn hắn liền không đi, chuẩn bị ở lại nơi đó chờ lấy nhìn một chút vị này tám bộ long nữ. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, vừa vận chuyến này không kịp đi Long Vương Điện, liền tại cái này vệ long đạo gặp bọn hắn một chút đi. "Ừm, lão ma đâu?" Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lão mã xa xa nghe được, tranh thủ thời gian đáp ứng. Người đi theo ta." Tô Mạch sau khi nói xong, lại cùng Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y các nàng nói chuyện hai câu, liền làm đi trước thư phòng. Lão mã nhắm mắt theo đôi sau khi đi vào, Tô Mạch để lão mã tiện tay đóng cửa, chỉ cái ghế nói ra, "Ngồi đi." Thuộc hạ không dám Lão Mã thái độ cung kính. Mặc dù ban sơ thời điểm, lẫn nhau ở giữa đều là có khác tâm cơ, nhưng mà Tô Mạch đáp ứng coi như năm sự tình cho hắn một cái công đạo, liền để trong lòng của hắn rất là cảm kích. Hôm nay lại phải gặp Tô Mạch cái này một thân thần công, có thể nói công tham tạo hóa. Cảm kích bên trong tăng thêm bội phục, thậm chí cả kính sợ. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn dám lô mãng? Bất quá đồng dạng, dạng này Tô Mạch, nguyện ý giúp hắn, chuyện năm đó nói không chừng thật có một cái kết luận. Không có gì có dám hay không, để ngươi ngồi thì ngồi. Chính Tô Mạch đi tới bàn đọc sách đằng sau ngồi xuống, thiện tay cầm lên một giấy, đưa cho lão Mã đây là lao mã hai tay nhận lấy năm đó diệt ngươi cả nhà tiền căn hậu quả tô mạch nói ra ta để tứ hải long đầu cẩn thận hồi ức tận khả năng không rõ chi tiết đem nó ghi chép lại lao mã tay run một cái suýt nữa đem những này trang giấy cho dương khó khăn khí tức trầm buồn về sau lúc này mới lấy lại bình tĩnh tô mạch để hắn nhìn tất nhiên không phải là vì bóc hắn thương xẹo. lúc này chấn định tâm thần nhìn kỹ lại chỉ là nhìn một chút lông mày liền nhíu lại cái này cái này cái này cái này căn bản là nói bệnh nói bạn ồ tô mạch nhìn lao mã một chút cẩn thận nói một chút năm đó chúng ta trường kình giúp âm thần vụng trộm tu luyện thôn tính công điểm này không giả nhưng là sợ tu người đều thuộc tự nguyện nhưng phía trên này lại nói từ trường kình giúp trong địa lao có tu luyện thôn tính công bị hại người may mắn đào thoát bị đi ngang qua long vương điện đệ tử cứu lên cái này căn bản liền không có khả năng trường kình giúp tuy có địa lao nhưng là địa lao bên trong giam giữ hoặc là trường kình giúp phản nghịch người hoặc là chính là trường kình giúp sở thuộc phạm vi bên trong một chút làm sáng làm bậy chi đồ tu luyện thôn tính công đều là chúng ta trường kình giúp đệ tử làm sao lại giam giữ tại địa lao bên trong lão ma càng nói càng tức. Phía trên này còn nói, lúc đương thời Long Vương Điện đệ tử, xâm nhập Trường Tỉnh trong bang, muôn quái hủy, quái hủy ma quật, lại bị chúng ta đều đánh giết. Đầu lâu chém xuống, treo ở trước cửa thị chúng. Đây cũng là giả dối không có thật chi luôn. Chúng ta lúc ấy vốn là Vu ra bên trong an toạ, em đẹp Long Vương Điện đống nhiên tới cửa, không phân tốt xấu, đều đánh đều giết. Trường Kình rút tại trong vòng một đêm, đều hủy diệt. Lão phu, lão phu thê tử nhi nữ, cũng tận số chết thảm trước mắt. Bọn hắn, sao có thể khéo như thế lập danh ngủ, đổi trắng thay đen. Lấy cái này có lẽ có chi tội, tàn sát ta Trường Kình rút. Nói đến đây Có lẽ là nhớ tới vợ con chết thảm, hay là kia phá diệt bạn phái, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, chờ hắn hơi bình tĩnh về sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. "Lão Mã, nếu như bọn hắn nói tới, đều là lời nói thật đâu." "Cái gì?" Lão Mã sửng sở, nhanh nhưng nhìn về phía Tô Mạch. "Tổng tiêu đầu, ngài, ngài đây là ý gì?" Trong lòng trước tiên nghĩ chính là Tô Mạch muốn thiên vị Long Vương Điện, nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu là muốn thiên vị, cần gì phải như thế phiền phức? Ta nói là, nếu như tại Tứ Hải Long Đầu xem ra, bọn hắn nói tới Chính là lời nói thật đâu. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi cho rằng như thế nào. Lão mã mặc dù lớn tuổi, đầu cũng không được khá lắm dùng. Thế nhưng là Tô Mạch nhắc nhở đến mức này, hắn lại chỗ nào vẫn không rõ Tô Mạch gì tứ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Tổng tiêu đầu có ý tứ là nói. Có người, có người vu oan hãm hại. Chỉ là lời nói này xong sau, Lão mã lại lắc đầu liên tục. Không có đạo lý như vậy a. Ta trưởng kinh giúp lập thế, không cầu xưng vương sưng bá, chỉ cầu an phận ở một góc. Xưa nay ít cùng người kết thù kết toán càng không có kết xuống qua cái này không chết không thôi mối thủ người nào sẽ như thế tốn công tốn sức thậm chí không tiếc đắp tội long Vương điện cũng muốn hãm hại chúng ta tô mạch cầm lấy ấm trà rót hai chén trà ở trong một chén đẩy lên lão mã trước mặt mình bưng lên một chén nhẹ nhàng thổi thổi lá trà hớp một ngụm ta hôm nay bảo ngươi tới chính là có hai chuyện muốn hỏi ngươi tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại lao chậm vội vàng nói thuộc hạ tự nhiên là biết gì nói đấy tốt vấn đề thứ nhất tô mạch vươn cái thứ nhất ngó tay ngươi thôn tính công là như thế nào đại thành cái này lão mã nhất thời nhẹ lời tô mạch nhìn hắn một cái không muốn nói, không phải không phải, lão mã liền vội vàng lắc đầu, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không biết nên nói như thế nào. Ta tại trường kình trong bang, đối phận tính cao, tuổi tác cũng lớn, nhưng là bản thân thiên tư có hạn, còn lâu mới có thể cùng tiểu tiểu so sánh. đây cũng là vì cái gì, ta chọn thôn tính công nguyên nhân, thực khí vì dùng là nhất xem nhẹ tư chất phương pháp tu hành. bất quá, tại lúc ấy cùng một đám tu hành này công huynh đệ bên trong, tu vi của ta từ đầu đến cuối nửa đợi tính không được xuất sắc, mãi cho đến long vương điện bên trong, lúc này mới có chỗ cải biến. Bọn hắn lấy ngân châm phá huyệt, muốn hủy ta thôn tính công. Nhưng là ta lại không cam tâm ở đây, mặc dù mặt ngoài phối hợp, nhưng là vụn trộm từ đầu đến cuối đều đang tiến hành nếm thử. Nhưng cũng thật gọi ta tìm được thôn tính công lối tắt. Âm thầm dưới tu hành, bọn hắn phá ta nhiều ít, ta vậy mà liền có thể tu trở về bao nhiêu? Nói đến khả năng cũng là vận mệnh đã như vậy. Bọn hắn đối ta trạng thái không rõ ràng cho lắm, bởi vậy mỗi một ngày đều sẽ tiến hành khác biệt huyết đạo đột phá. Ta thì là mỗi ngày thay lối tắt, đem công phu này tu trở về. Một tới hai đi, tựa như người truy ta đuổi. Ngoại trừ mấy lần bị bọn hắn phá yếu huyện, không cách nào trùng tu bên ngoài. Thời gian khác tiến hành đều thuận lợi, liên cũng là tại dạng này quá trình bên trong, để cho ta đối thôn tính công hiệu rõ càng ngày càng sâu. Lúc này mới có đại thành cơ hội, tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi nói bọn hắn mấy lần phá ngươi yếu huyệt, để ngươi không cách nào một lần nữa thành công. Kia về sau đâu, bọn hắn từ bỏ mấy cái này huyền đạo. Ừm, lão mã nhẹ gật đầu, có lẽ là hư hư thật thật, để bọn hắn cũng không rõ rõ, cho nên cũng không tại kia mấy chỗ huyền đạo làm liêu lớn. Thì ra là thế, tô mạch cười cười. Vấn đề thứ hai, ngươi lúc đó là như thế nào chạy ra Long Vung Điện? cái này nói đến ngược lại là cơ duyên đúng dịp lão mã cười một tiếng lúc ấy long vương điện đối ta giam cầm càng ngày càng lỏng bởi vì ta mọi chuyện phối hợp bọn hắn liền chủ quan chỉ là không nghĩ tới vậy mà chủ quan đến ngay cả nhà tù đại môn cũng không từng lên hóa cũng đã vội vàng rời đi ta đi ra thời điểm thuận thế còn đem cửa nhà lao đóng lại một đường ra bên ngoài trên đường cũng không có người ngăn cản ta chính là như vậy xuôi xẻo hồ bơi đi ra long vương điện chỉ là vừa mới rời đi không xa liền bị long vương điện người cho ngăn lại lẫn nhau ở giữa tự nhiên là ra tay đánh nhau nhưng ta vậy sẽ thôn tính công đã đến đại thành biên giới Bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Ta lúc này mới may mắn đào thoát. Một phen nói đến đây, Tô Mạch trên mặt đã tất cả đều là vẻ của cái. Tiện tay lấy qua lão Mã trên tay kia một xấp giấy, lật đến trang cuối cùng, chỉ vào nội dung phía trên, để lão Mã nhìn. Lão Mã nhìn lướt qua, không khỏi sửng sợ, cuối cùng ta phá vây sự tình, cái này tứ Hải Long Vương vì sao một chữ không để cập tới? Chỉ nói ta bỗng nhiên liền biến mất tại Long Vương điện bên trong, bởi vì bọn hắn có lẽ, căn bản cũng không biết chuyện này. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Lão Mã cau mày. Bọn hắn không biết? Bọn hắn sao có thể có thể không biết? Trừ phi, trừ phi năm đó ngăn đo ta, không phải Long Vương Điện người. Thế nhưng là, Long Vương Điện tổng đàn trung quanh, ai dám mặc Long Vương Điện đệ tử phục sức, giả danh lừa bịp? Không. Bọn hắn hẳn là đúng là Long Vương Điện người. Tô Mạch nói ra, chỉ là Long Vương Điện quá lớn. Lão Mã, năm đó sự tình ta trên cơ bản đã có mặt mày. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyến này nếu là không có ngoài ý muốn, ta rất nhanh liền có thể cho ngươi một cái công đạo. Lão Mã nhìn Tô Mạch giống như minh bạch, nhưng là mình đầu óc lại là càng ngày càng mê hồ. Cho đến nay, duy nhất để hắn chỉnh lý rõ ràng là Năm đó trên người mình phát sinh sự tình, trường kinh rút phát sinh sự tình, đều thật không đơn giản. Có người từ đó làm chủ, tứ hải long đầu cũng là kiến thức được rồi, có từ đầu đến cuối cho là mình biết chính là toàn bộ. Nhưng hôm nay hơi đối ứng về sau, lại phát hiện cái này ở trong có một con hát thủ ngay tại bản lộng tỷ phi. Chỉ là cái tay này, lại là đến từ phương nào? Lão Mã mang theo một chán kiện cáo rời khỏi phòng. Tô Mạch thì nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm. Ám Long Đường, sao? Nghĩ tới đây, hắn đông nhiên đứng dậy, đi ra thư phòng, xâm nhập vùng nhỏ trên tàu dưới đáy. Sau một lát, liền đi tới Giang Lam trước cửa phòng trước cửa hai cái hỏa kế đang đem thủ nhìn thấy tô mạch về sau liền vội vàng hành lễ tô mạch khoát tay áo đẩy cửa vào liền gặp được giang lam nghiêng dựa vào trên giường cầm trong tay một cái thoại bản nhìn cặn cặn trực nhạc. liền ngọn đèn đốt thuốc đấu toàn bộ trong phòng để hắn rút trướng khí mù mịt lúc này gặp tô mạch vào nhà vân giả vụ nhiều phía dưới giống như người trong trốn thần tiên lúc này hai tay bái xuống muốn tách ra mây mù nhìn thấy chân nhân kết quả chỉ dẫn tới biển mây bốc lên càng phát khó gặp chân tướng phó đường chủ đây là dự định tại ta buồng nhỏ trên tàu bên trong làm một trận thiên đỉnh đại mộng sao tô mạch không còn gì để nói tay áo một quyền Phần Phật một tiếng cương phong lên, trong phòng xương ngủ lập tức bị hắn quấn quanh một tay áo, hơi vung tay liền cho đánh ra gian phòng bên ngoài. Giang Lam hít một hơi thật sâu. Thần thanh khí sảng, cảm thấy khó chịu liền thiếu đi rút hai cái. Đây không phải bởi vì không thú vị sao? Giang Lam cầm thoại bản tiếp tục xem, ngươi lại không cho ta ra ngoài. Người ta kim ốc tàng tiểu, ngươi cái này nhà gô giấu hán tử, là thật nhã hứng phi thường. Phó đường chủ hôm nay bực tức có hơi nhiều. Tô Mạch cười một tiếng, bất quá không sao, Tô Mộ chuyến này vốn là tới tìm ngươi chuyện tiếm. Ừm. Giang Lam sững sờ, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Không bằng nói chuyện Ám Long Đường. Tô Mạch cười một tiếng. Ám Long Đường. Giang Lam sờ lên cái cằm, ngươi muốn làm gì, ta còn có thể làm cái gì? Tô Mạch lẳng lặng địa nhìn thấy Giang Lam. Giang Lam cho nhìn toàn thân không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói ra. Được được được, tự nhiên là vì ta người này thân yêu. Ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Không rõ chi tiết, càng nhiều càng tốt. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hiện nay ta chỉ biết mình không biết kia, khó nói thắng bại như thế nào. Tô Mỗ mình ngược lại là bại lên, dù sao thắng bại là chuyện thường bình ra chỉ là Giang Phó Đường chủ nếu là bại. tiêu chỉ sợ cũng lại không xảy ra khác thời điểm. Giang Lam, sự tình không lớn chính là thay cái bình điện, chỉ là lúc đầu nói nửa giờ, kết quả đưa tới hơn 1 giờ chờ ta trở về đều 4 giờ hơn. Sách nhỏ đỉnh, gió thổi nửa cái buổi chiều, quắng đến muốn chết, là thật là không tả được, chỉ có thể xin phép nghỉ đơn càng. Ngày mai tiếp tục ngày vạn. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 522, Ám Long vệ Ám Long Đường sáng lập tại hồi lâu trước đó. Năm đó tứ đại cao thủ sụp đổ, Long Vương Điện tổ sư sáng tạo Long Vương Điện uy chấn nhất thời. Mãi cho đến vị này Long Vương Điện tổ sư lúc tuổi già, còn lại hai vị kia trọng chỉnh ngự tiền đạo, lúc này mới phái người đến đây Nam Hải muốn tìm một chỗ đặt chân chi điện. Chỉ là việc này có chút không dễ. Lúc ấy Nam Hải cục diện hỗn loạn, ba phần chi cục chưa sáng tỏ, các nhà các hộ phân biệt rõ ràng đánh đến càn hung. Như thế tình trạng phía dưới thật sự là dung không được người bên ngoài núng chàng Nam Hải, ngự tiền đạo hòa thượng ngoại lai này còn chưa kịp nhập kinh, liền bị đánh chết tươi ngay tại chỗ. Mà cái kia ngay miệng. Cho dù là ngự tiền đạo muốn ẩn tàng làm việc, cũng là cực kỳ không dễ. Loạn sự tình vừa lên thời điểm, ngược lại là có thể đục nước béo cỏ. Nhưng ngự tiền đạo nhập nam hải thời điểm, nói là vũng nước đục, kỳ thực đã thanh, quanh mình hết thể đều bị ở đây tranh đấu hàng người, nhìn rõ ràng. Nhưng muốn nói hoàn toàn là thanh thủy, vậy cũng không phải. Dù sao các nhà các hộ đấu chính là kịch liệt thời điểm, mỗi người trong đầu đều căng thẳng một cây dây cung. Chuẩn xác mà nói, nên là nước sôi. Ai dám xâm nhập, ai liền phải chết. Ngự tiền đạo dù là vô không bất nhập, khi đó cũng là không được nó cửa mà vào, tiến đến liền không có. Cuối cùng không thể làm gì chỉ có thể cầu trợ ở Long Vương Điện. Mặc dù lúc ấy thế cục hỗn loạn, chưa rõ ràng Tam Đại Chi Cục, nhưng là Long Vương Điện thế lực đã cực kỳ khổng lồ. Chỉ là năm đó Long Vương Điện tổ sư tuổi tác đã cao, đã cực ít tại người trước hiện thân. Bằng không mà nói, hôm nay Nam Hải thế cục nói không chừng sẽ có khác biến hóa. Nhưng bằng vào vậy sẽ Long Vương Điện muốn bảo vệ Ngự Tiền Đạo tại Nam Hải mọc dễ, nhưng thật ra là không có. Nhưng là Long Vương Điện tổ sư đối với fan này cầu chịu, nhưng Thủy Trung từ chối cho ý kiến, không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. Ngự Tiền Đạo đến Long Vương Điện người, ngày ngày như ngồi bản chồng, như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Nói tóm lại, chính là toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Nói là người một nhà đi, không có cái mặt này. Nói không phải người một nhà đi, bọn hắn chính là đánh cái chủ ý này tới. Một hơi nhẫn nhịn 3 năm, tất cả đều tại Long Vương Điện ngay dưới mắt. Cái gì cũng không cho bọn hắn làm. Mắt nhìn thấy Long Vương Điện tổ sư liền muốn cưới Hạc Tây về, còn lại Long Vương Điện hai thánh tứ Long Tám Bộ, tất cả đều hận không thể đem bọn hắn đều đánh chết ngay tại chỗ. Bằng không cũng phải đuổi ra Long Vương Điện. Rốt cục đám người này ngồi không yên, liền đi cùng tổ sư bàn điều kiện. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Lữ Tiên đạo đến Nam Hải Miêu Đồ, nể tinh điểm này hương hòa chi tình, Long Vương Điện nguyện ý thu lưu bọn hắn, nhưng là cái này không thể đến không. Ngự Tiên Đạo thay tên ám Long Đường, không thể tại Nam Hải tái sinh thế lực, chỉ có thể làm Long Vương Điện ngầm chức tồn tại. Dễ bên trên vẫn như cũ là Ngự Tiên Đạo, nhưng là cần giúp Long Vương Điện làm việc. Long Vương Điện không vì ám Long Đường phụ trách, ám Long Đường bên trong hết thảy tự gánh vác. Nhưng là đối với Long Vương Điện, bọn hắn cần gọi lên liền đến, xem như triệt để thành Long Vương Điện phụ thuộc. đương nhiên, đủ loại điều lệ bên trong, đây chỉ là một trong số đó. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Ngự Thiên Đạo đương nhiên không muốn cứ như vậy đáp ứng, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Nam Hải ba phần chi cục dần dần sáng tỏ. Nếu như không đáp ứng nữa, đợi chờ ba phần kết thúc, Long Vương điện lại hung ác một điểm, trực tiếp đem ngự tiền đạo sự tỉnh công bố giang hồ. Đến lúc đó, liền thật không còn chút nào nữa khe hở. Điểm này, nhìn trước đó kinh long hội, liền có thể gặp đốm. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng bọn hắn vẫn là chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Đến tận đây, Ám Long Đường xem như ra đời. Ám Long Đường mới lập lúc đó, thời gian thật sống rất khổ. Ta trước đó cũng đã nói với ngươi, Long Vương điện mặc kệ chúng ta chết sống, lại coi chúng ta là thành công cụ lai sứ. bằng không mà nói, liền phải đem Ám Long Đường trục xuất Nam Hải cho nên vậy sẽ thật là trong khe hẹp cầu sinh tồn a. Giang Lam bẹp bẹp rút hai cái thuốc phía túi, lường tô mạch một chút về sau, lúc này mới tiếp tục nói ra. Nhưng là lúc rời thế dễ, cục diện cuối cùng dần dần khác biệt. Nói đến, tô lệnh chủ là như thế nào đối đãi cái này Nam Hải ba phần tri cục, tạo thế chân vạc, cầu nhất thời tri an, không phải kế lâu dài. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Lời vừa nói ra, Giang Lam lại là ẩn ngơ dướng mắt nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi hào quang lưu chuyển, trong miệng thì thảo. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tách phân, phân lâu tách hợp. Tốt một cái hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Tô lệnh chủ phen này nhận thức chính xác, không biết siêu việt thiên hạ này chúng sinh mấy phần, quả thực là để cho người ta bội phục. Nói đến chỗ này, Giang Lam ôn quyền chắp tay. Tô Mạch khoát tay áo, hắn bất quá là thuận miệng nói, ngược lại để Giang Lam không hiểu thấu hưng phấn một thanh. Sau đó liền nghe đến Giang Lam nói ra, nếu như phía sau mấy vị Long Vương điện điện chủ cũng có Tô lệnh chủ như vậy kiến thức, Ám Long Đường cũng sẽ không kể đến sau cư lên. Tô lệnh chủ cũng biết Ám Long Đường nguồn gốc từ Ngự Tiền Đạo, mặc dù lúc đầu rất khó, nhưng phía sau dần dần đứng vững chân, lại có Ngự Tiền Đạo không ngừng chuyển vận cao thủ lại thêm thiên cơ các bị túi nhập dưới trướng, liền coi như là triệt để đứng vững bước chân. Long Vương Điện Tổ sư Sở Dĩ sẽ đáp ứng ngự tiền đạo yêu cầu, không chỉ chỉ là bởi vì Ám Long Đường là một thanh dùng tốt đạo, càng là vì tỉnh táo Long Vương Điện phía sau lưng từ tôn. Để Ám Long Đường làm kính, thời khắc nhắc nhở bọn hắn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý. Đáng tiếc, phần này dụng tâm lương khổ chỉ sợ chưa từng truyền đạt đến. Có lẽ là cái này ba phần chi cục quá an ổn, đến mức phía sau kế nhiệm điện chủ, nhất đại không bằng nhất đại. Điểm này không nói cái khác. Tô lệnh chủ nhưng biết, đời trước điện chủ làm cái gì sự tình. Xin lắng nghe. Tô Mạch như mày, người này tại hắc đảo phía trên, vì độc tôn làm hại, ba năm không được đập võ. Phía sau giải độc, cũng là thể hư không còn chút sức lực nào, võ công không lớn bằng lúc trước. Cuối cùng quyết định ra tầm cầu giải phương, nhưng mà hắn đi thì đi vậy. Nhưng một không từng lưu lại phân phó, từ hắn về phía sau, Long Vương Điện nên như thế nào từ ra? Nếu như hắn có ngoài ý muốn, đợi tiếp theo Long Vương Điện điện chủ là ai? Cái này ở trong một chữ chưa lưu. Thứ hai là hắn vậy mà đem Long Vương Điện đến bảo Long Vương dám cũng cho mang đi. Đến mức cho đến nay, Long Vương dám vẫn liền không biết tung tích. Đường Kim Long Vương Điện bên trong vị điện chủ này không có Long Vương dám ra chỉ, không thấy Cửu Âm Huyền băng sách chi thần diệu. có thể nói là miệng cọ gân thỏ. Nếu không phải là ám Long Đường nhiều năm trước tới nay vì đó hộ giá hộ tống, chỉ sợ sớm đã đã đại họa lâm đầu. Giang Lam đem việc này xem như bí mật nói với Tô Mạch, mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí, một bộ tại người sau vụng trộm nói người bắt quái vui sướng bộ dáng. Tô Mạch nhất thời im lặng. Long mục đạo bên trên sự tình là bí mật, nhất là mình lấy được Long Vương giảm sự tình, càng là thiên đại bí mật. Điểm này ngoại trừ bên người mấy cái thân cận người bên ngoài, căn bản không người nào biết. Về phần mình tiếp nhận Long Vương điện điện chủ chi vị thời điểm, Vị này Giang phó đường chủ đang bị Long môn thứ 6 kinh dết đại bại thua thiệt, ở trên biển trời phiêu lưu đâu? Tự nhiên cũng không rõ ràng. Tô Mạch mặc dù cảm thấy việc này không cần dổ diếm, nhưng cũng không cần cùng hắn nói tỉ mỉ. Lúc này chỉ là cười một tiếng, một lần nữa suy nghĩ một phen, lúc này mới lên tiếng nói ra. Như thế nói đến, Ám Long đường bây giờ đảo khách thành chủ, Long Vương điện chỉ sợ muốn đổi người chủ nhân rồi. Đúng vậy a, Giang Lam nói đến đây lại là thở dài. Giang phó đường chủ giọng điệu này, tựa hồ cũng không vui vẻ. Tô Mạch cười một tiếng, xem ra Ám Long đường cùng ngự tiền đạo ở giữa cũng sớm đã xảy ra vấn đề. Người nói không sai. Giang Lam nhẹ gật đầu, rất nhiều năm trước, Ám Long Đường liền thay đổi. Không biết là từ khi nào bắt đầu, có thể là từ lần thứ nhất Ám Long Đường tự tuyệt ngự tiền đạo đưa tới nhân thủ thời điểm, cũng có thể là là trước lúc này cũng đã có dự định. Lúc đầu Ám Long Đường đường chủ chi vị đều là ngự tiền đạo điểm danh bổ nhiệm. Phía sau không biết khi nào bắt đầu, Ám Long Đường đường chủ biến thành Nam Hải bên này tự mình lựa chọn, lấy tổng đà không hiểu Nam Hải sự tình làm lý do, tự tuyệt ngự tiền đạo tự mình sai khiến. Lúc ấy ngự tiền đạo bên trong, mặc dù cũng có rất nhiều lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận nói đến đây, Giang Lam tranh thủ thời gian che miệng lại. vivon Von, ví Von a, tôi lệnh chủ nhưng chớ có trách ta. Đại Nguyên Vương triều tiêu tán đã bao nhiêu năm, Giang Đường chủ không cần như thế để ý. khác biệt, Giang Lam lắc đầu, ta dù sao lệ thuộc ngự tiền đạo. người trong thiên hạ đều có thể không đem vương quyền để vào mắt, nhưng là ta không thể. có chút dừng lại, tiếp theo tiếp lấy nói ra. nói tóm lại, đầu tiên là đạt được tự chủ lựa chọn đường chủ quyền lợi. phía sau, mới đường chủ lợi dụng ám long đường đã có thể tự cấp tự túc làm lý do, từng bước cự tuyệt ngự tiền đạo chuyển vận nhân tài. quá trình này dài đằng đẵng, tựa như nước cấm nấu hết xanh đến mức tổng Đà nhiều năm trước tới nay, vậy mà chưa từng phát giác được ám long đường bên trong có vấn đề. Mãi cho đến mấy năm trước, liên tiếp mấy lần muốn đưa người đi tới, đều bị ám long đường lấy các loại lý do trực tiếp từ tuyệt, cứng rắn đưa qua tới, không có mấy ngày công phu, liền có tin truyền về, nói bọn hắn đang làm kém thời điểm chết rồi. Lần này, ám long đường tình huống bên này mới xem như chân chính đưa tới ngự tiền đạo tổng Đà hoài nghi, chỉ là ám long đường bên này việc phải làm một mực làm rất tốt, không có chỉ trích chỗ. Nam hải cùng bắc xuyên lại cách xa nhau và dặm, là thật là khó mà đối qua tay múa chân. Cuối cùng, đạo chủ sinh lòng một ghế. Sau đó ta liền đến nói đến đây, hắn nhìn tô mạch, liền phát hiện tô mạch đang dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. giang lam lập tức cảm giác trong lòng hảo hảo tủi thương. tô lệnh chủ có lời muốn nói, ám long đường xảy ra khác xảo trá, ngươi biết rõ điểm này, nhưng vẫn bị hiện nay ám long đường đường chủ tính toán. giang đường chủ tự hỏi thông minh, đem người ta đương đồ đần. hiện tại xem ra, ai ngốc còn chưa nhất định đâu. tô mạch biết miệng. giang lam bị tô mạch nói á khẩu không trả lời được, thật lâu thở dài. nói cho cùng, hắn vẫn là ngốc, lại ngốc, lại xuẩn, lại xấu. không sai, lần này cùng long môn thứ sáu kinh giao thủ sự tình đúng là ta cờ kém một nước nhưng đây cũng là bởi vì ta xem thường đầu ta trên đỉnh kia đồ đần ngũ xuân những năm gần đây long vương điện nhất đại không bằng nhất đại ám long đường dần dần thế lớn đã có điên đảo càn khôn đảo khách thành chủ chi tướng lại có đời trước điện chủ cái này không khôn ngoan tiến hành hoàn toàn uổng chú ý sau lương sự tỉnh càng đem long vương điện triệt để đánh vào trong vũng bùn cũng bởi vậy ám long đường đường chủ chi tâm rõ ràng rành. cầm xuống long vương điện đoạn tuyệt cùng bắc xuyên ngữ tiền đạo liên hệ có được nam hải 1 phần thế cục tự lập mà lên đây chính là đầu ta trên đỉnh vị kia mục đích tham lam mà buồn cười. Nhưng là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cũng dám dẫn sói vào nhà. Thân là Ám Long Đường đường chủ, hắn há có thể không biết Kinh Long hội lợi hại. Long môn 13 kinh, xếp hạng càng là gần phía trước, càng là đáng sợ, cái nào đều không phải là dễ tới bối. Hắn dám cùng Long môn thứ 6 kinh cấu kết, đây là muốn bị mất toàn bộ Ám Long Đường cơ nghiệp, còn phải dựng vào một cái Long vương điện. Nói đến chỗ này, Giang Lam trong con người đã sát cơ nhiều lần hiện, chỉ là đến tận đây nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, đại khái tình huống trên cơ bản chính là như vậy. Theo ta được biết, Ám Long Đường Đường chủ mặc dù là thằng ngu, nhưng là cái này ngu thuần phía dưới, cũng có được thâm tàng bất lộ một mặt. Ta lấy hoạch tội làm lý do đi vào Nam Hải mấy năm, nhưng thủy trung chưa từng chân chính nắm giữ người này tay cầm. Ám Long Đường bên trong hắn sở thuộc phía dưới, cũng không ít cao thủ. Mà những năm gần đây, Long Vương Điện bên trong tám bộ bên trong cũng có khăng khăng một mực hiệu chung với hắn người. Thật muốn tranh đấu, không hề dễ dàng. Bất quá, những này tạm thời thôi, chân chính để cho ta lo lắng chính là một điểm nữa. Ồ. Tô Mạch nhìn hắn một cái, xin lắng tai nghe. Ám Long vệ. Giang Lam nói nơi đây thời điểm, cũng là cau mày. Ám Long vệ thần bí đến cực điểm, liền xem như ta cũng là biết có hạn. Chỉ biết là bọn hắn là tại Long Vương Điện tiền nhiệm Điện Chủ mất tích về sau, hiện nay Ám Long Đường Đường Chủ một tay sáng lập, trong đó mỗi một cái đều là cao thủ, từng cái thần bí đến cực điểm. Ta đi vào Nam Hải mấy năm, điều tra cẩn thận, nhưng Thủy Trung không thấy cái này Ám Long Vệ cái bóng, phía sau lại tìm kế, để kia ngu xuẩn hạ lệnh Ám Long Vệ đi làm. Cái này ở trong không ít rất khó xử lý nhiệm vụ, dù cho là ta tự mình đi làm, cũng phải tốn hao nhất định thủ đoạn. Nhưng là cái này xuất quỷ nhập thần Ám Long Vệ, lại mỗi một lần đều có thể thuận lợi trở về. Không chỉ có như thế, bởi vì ta bản ý là dò xét Ám Long Vệ nội tình, cho nên mỗi lần lấy người tiến về theo dõi nhưng là phải đi theo dõi người, một cái còn sống trở về đều không có. trong thời gian này ta cũng nghĩ tự mình tiến về điều tra, nhưng là tổng bị đủ loại sự tình ngăn chặn. chỉ có một lần, để Ám Long Vệ đi tiêu diệt một cái cùng thất sát điện cấu kết thế gia. một lần kia ta mau chóng xử lý trong tay sự tình, tự mình chạy tới. mặc dù vẫn là đến chậm một bước, nhưng là lại thấy được một cảnh khác chẳng cảnh. một hơi nói đến đây, Giang Lam thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. kia là một mảnh đồ nát thế lương, nguyên bản hùng lập đương thời gia tộc, cơ hồ bị toàn bộ san thành bình điện. mỗi một tức kiến trúc đều bị đánh sụp đổ. Toàn trường bên trong, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, tất cả đều bị bạo lực nghiến nát. Trang diện này, cho dù là ta, cũng không khỏi trong lòng hãi nhiên, càng như thế lợi hại. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Giang Đường chủ những năm này cũng không phải toàn làm chuyện vô ích. Giang Lam lập tức gượng cười hai tiếng, Ám Long vệ không thể khinh thường, kia ngu xuẩn tâm hắn đang chết. Mặc dù chưa từng nắm giữ chứng minh thực tế, không tốt ra tay, nhưng là ngự tiền đạo cũng như cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Chính là Thối Tâm quan bên kia bố trí, ở giữa đủ loại, chính là vì chuyện hôm nay. Thối Tâm quan tình huống, vị đường chủ này nhưng rõ ràng Tô Mạch thuận miệng hỏi, hắn không biết. Giang Lam mỉm cười, ở trong huyền cơ không ít, ta liền không đồng nhất một cùng Tô Lệnh chủ nhiều lời. Ừm. Tô Mạch đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Phía sau lại cùng Giang Lam tỉ mỉ hỏi thăm một phen, liên quan tới vị đường chủ này tình huống, cùng ám long đường trước mắt hắn có thể lợi dụng nhân thủ. Đại khái sửa sang lại một lần về sau, Tô Mạch lúc này mới đứng dậy cáo tử. Giang Lam liền vội vàng hỏi, "Khoan khoan khoan khoan, chúng ta hiện nay tới nơi nào? Khoảng cách thối tâm quan vẫn còn rất xa." xa đâu? Tô Mạch nói ra. Đừng có gấp, cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Dù sao ám long đường không biết thối tầm quan bên kia bố trí, liền xem như chậm một chút, cũng không có cái gì quan hệ. Cũng là có lý. Giang Lam nhẹ gật đầu, vậy ta lúc nào có thể ra ngoài thở một chút a? Giang Đường chủ thân phận là thủ, liền xem như dịch dung đổi mặt, cũng khó đảm bảo và toàn. Theo ta thấy, trong thời gian ngắn cũng không cần ra ngoài rêu giao khắp nơi. Tô Mạch nói ra, đoạn đường này chỉ cầu có thể thật yên lặng đến tối tân quan. Giang Lam còn muốn nói nữa, Tô Mạch đã quay người đi, chỉ để lại Giang Lam một người đứng tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ có chút trầm ngâm về sau, nhưng lại cười một tiếng, ngược lại ngồi ở trên giường, tiện tay cầm lên lời kia bản nhìn lại. Ma tô mạch một đường rời đi tầng dưới chốt giường nhỏ trên tàu, đi tới bong tàu phía trên, lông mày cau lại, ám long đường, ám long vệ, Trường kinh rút, ánh mắt nhếch lên một chút, nhìn về phía vệ long đảo phương hướng, trong lòng hơi trầm ngâm, không nghĩ nhiều nữa. ba ngày sau, vệ long đảo, một chỗ trống trải bến tàu bên bờ, đang có bốn người yên lặng chờ. một cá thể thái to mọng ngập ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lương thần. người này đầu trơn, chỉ có lên đỉnh đầu chính giữa, lưu lại một chùm, đâm một cái bím tóc hướng lên trời tựa như dây hẹn vẹn, nhìn qua kỳ quái, mà ở bên cạnh hắn, lại là một cái thân mặc áo giáp ác tử, khuôn mặt thu kịch, loạn phát như thương, binh khí trong tay cực kỳ đặc thù, chính là một cây xin thép. Bộ trang phục này phối hợp binh khí này, ít nhiều có chút dở dở ư gương. Tại trước mặt bọn họ còn có một cái lao nhân, đang ngồi ở bến tàu bên mở, thân mang thoa nó lá, trong tay một cây cần câu, ngay tại thả câu. Ba người đều tĩnh, chỉ có một người toàn trường bắt đầu. Đi hai bước, quay đầu nhìn một chút mặt biển, đều thì thầm một câu. Còn chưa tới, lại đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn một chút, miệng bên trong tiếp lấy đều thì thầm cái này đều giờ gì, tới tới lui lui không có định, nói liên miên lại ngài chưa từng ngừng. ngược lại để mặt khác ba người, trên trán gân xanh là càng nhạy càng lớn. cuối cùng lão đầu kia nhịn không được quay đầu nhìn hầm hầm. tam nha đầu, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi. lão phu cá đều để ngươi hụt chạy, kia đến về buôn tàu chính là một cô nương thân cao khó khăn làm buốt thước, vừa gầy vừa lùn. một đôi bím tóc sừng dê, một đôi mặt bỏ trứng, nếu không phải sau lưng có hai cây dao nhau tại một chỗ tử kim huấn nguyên duy, trên đường nhìn thấy chỉ coi là ai nhà ra mũ chơi hải tử. trên bầu trời, lúc này nghe vậy càng là giận dữ. Ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi cá còn cần ta đến dọa đi. Nãi nãi ta sớm nói cho ta biết, ngươi từ nhỏ câu cá, câu được cả một đời, liền không có câu đi lên mấy đầu. Một cái lớn nhất không đủ nửa thước, đây là mệnh của ngươi có quan hệ gì với ta? Ngươi ngươi ngươi, lão đầu lập tức khí giận sôi lên, tay kia cầm xin phép hạ tử, thì là cười ha ha, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cuối cùng vẫn là kia ôm cánh tay mà ngồi đại mập mạp, mở to mắt lườm ở đây mấy người một chút, thở dài, đều yên tĩnh một cái đi. Tứ Hải Long đầu truyền tin nói, hôm nay liền có thể đến Vệ Long Đảo, mới điện chủ cùng 8 bộ Long nữ đều tại, các ngươi bộ dáng như vậy. Có ý tốt gặp mặt điện chủ cùng long nữ sao? Chương 523, bốn bộ. Cái này đại mập mạp mở miệng một câu, lập tức để lão đầu kia cùng thiếu nữ tất cả đều ngừng đấu võ mồm. Cầm trong tay xiên thép hán tử kia tiếng cười cũng thu liễm, lạnh lùng mở miệng. Tứ Hải Long đầu 8 thành cũng là hồ bôi. Điện chủ đại vị truyền thừa, há lại cho trò đùa. Long Vương dám đạt được liền cũng đã nhận được, hắn như hai tay dâng lên, chúng ta Long Vương điện còn có thể đem phụng làm khách quý. Có thể nghĩ muốn làm điện chủ, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Im ngay. Lão giả kia lạnh lùng nhìn hán tử một chút. Năm đó lão điện chủ đi xa thiên hạ, vì tự thân võ công tìm kiếm giải phương, long vương điện rắn mất đầu, lúc này mới có mới điện chủ kế vị, nhưng mà danh bất chính, ngôn bất thuận, nhiều năm trước tới nay, ta long vương điện xử sự cẩn thận từng ly từng tí, của đôi là người, chính là bởi vì long vương dám không biết tung tích, điện chủ truyền thừa đoạn tuyệt, hiện nay mới điện chủ đã đạt được long vương dám, đồng thời học xong ta long vương điện chấn điện thần công, chính là điện chủ không có chỗ thứ hai, dung ngươi không được ta nói này nói kia, xin phép hán tử nhìn láo giả kia một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói như vậy, thiên bá cán bộ là dự định phụng người này là mới điện chủ, làm sao, ngươi khả bộ có khác ý nghĩ? Thiên bá lạnh lùng nhìn hắn, "Vô Thường à, lão phu khuyên ngươi một câu, tám bộ chúng chỉ có tại điện chủ, tại tám bộ long nữ xuất lĩnh phía dưới thời điểm, mới là tám bộ chúng, có được uy lực quỷ thần khó dò. Muốn cải đầu môn hộ, kia là tự chịu diệt vong." "Thiên bá, ngươi tuổi tác lớn, bối phận cao, tiểu chất từ đầu đến cuối kính ngươi ba phần." Cái kia tên là Vô Thường hắn tự cười lạnh. "Nhưng là ngươi không cần thiết cậy giả lên mặt." Ồ. Thiên bá run tay một cái, trong lòng bàn tay cần câu hất lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. "Không tu miệng đức tiểu tử, có muốn nhìn một chút hay không ngươi thiên bá có bản lãnh hay không, dùng con cá này câu." đưa ngươi cái này miệng trò khe hở bên trên tiếng nói đến tận đây hư không bên trong đống nhiên đảo qua ông một tiếng cái kia tên là vô thường người trong tay xin phép một điểm liền nghe đến đinh một thanh âm vang lên một vật bị đẩy lùi ra ngoài tập trung nhìn vào lại là một viên liền tại dây câu bên trên lưỡi câu bị đẩy lùi sau khi ra ngoài cũng không rơi xuống mà là đống nhiên nhất chuyển liền muốn quấn quanh ở kia vô thường trên thân vô thường đối với cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị thân hình thoát một cái tựa như cá bơi lắc đầu vây đuôi ở giữa từ kia dây câu bên trong thoát thân ra ngoài trong lòng bàn tay xin phép lắp một cái liền thẳng đến thiên bá tới liên nghe đến thiên bá cười haha ha. vô thường tiểu nhi ngươi cái này một thân ngư long bách biến cùng lao phu đối địch có thể nói là tự tìm được chết vừa vặn để lao phu đưa ngươi đầu này ngư long câu đi lên vì tối nay tiệc tối thêm đồ ăn rõ ràng vô thường gầm thét người ba năm câu không được một con cá muốn câu ta chỉ sợ không có bản sự này hai người trong lúc nói chuyện trong tay nhưng lại chưa dừng lại thiên bá trong lòng bàn tay sử dụng cần câu kỳ thực cũng là một môn kỳ môn minh khí bây giờ thi triển ra ngoại trừ lấy dây câu lưỡi câu hiện ra quấn tự quyết cùng câu tự quyết bên ngoài còn vẫn có quét tích đâm rút hoạch đỡ bao gồm quyết thiếu. đơn thuần lấy cần câu mà nói nhưng khi làm lớn thương lai xứ bởi vì cần câu vừa dài vừa mềm cũng có thể làm làm roi đến lên rút phối hợp dây câu lưỡi câu càng bằng thêm ảo diệu thiên ba chỗ thi triển ra một bộ chiêu pháp càng là diệu dụng vô tận lúc này vật lộn dù là chưa đến lúc này phương viên ba năm trưởng phạm vi bên trong người bình thường cũng khó có thể đặt chân trong đó tên kia gọi vô thường người trong lòng bàn tay một cây xin thép, chiêu thức phía trên danh mục cũng không biết nhưng mà nhất làm cho mắt người sáng lên lại là cái kia tên là ngư long bách biến thân pháp một khi thi triển tựa như cá bơi khi thì xảo trá tàn nhẫn, khi thì như long đẳng tiểu tiên, xiên thép tiện tay mà ra, uy lực vô tận. hai người phân thuộc tám bộ chúng, võ công phương diện ai cũng có sở trường riêng. lúc này tranh đấu, đảo mắt cũng đã là cái túi bụi. đống nhiên ở giữa, liền nghe được thiên bá trong miệng khẽ quát một tiếng. bên trong, lại là trong lòng bàn tay cần câu lắp một cái, kia lưỡi câu xoay chuyển phía dưới, sau này hướng về phía trước, khoảnh khắc trộm tới kia vô thường của họng. vô thường đến tận đây cũng đánh ra hỏa khí, mắt thấy thiên bá ra tay tàn nhẫn, trong lòng bàn tay xiên thép cũng không để lại tình. phong mang nhất chuyện đâm thẳng trước tâm. lấy hai người kia đánh tới nơi đây, xem như đánh nhau thật tình, mắt thấy liền muốn cùng thi triển ra tay ác độc, liền nghe được một tiếng gầm hét, dừng tay, mở miệng chính là kia trên đầu đỉnh lấy một cây dây hẹn vẹn đại mật mạc, chỉ là lời này nói ra, mặc kệ là thiên bá hay là vô thường, hoàn toàn chưa từng để vào mắt, đang muốn tiếp tục liều đấu, liền nghe đến trên đỉnh đầu áp phong bất thiện, theo bản năng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, vô thường mặt khoảnh khắc liền trợn nhìn, thiên bá càng là đều thì thầm một câu, ma ơi, bốn chữ rơi xuống, lại là không cần suy nghĩ, nhanh chân liền chạy, vô thưởng đồng thời lui lại, liền thấy một cái thân hình gầy nhỏ hạ xuống từ trên trời trong lòng bàn tay hai cây tử kim hồn nguyên truy hung hang rơi xuống một sát na đất dung núi chuyển cát bay đá chạy toàn bộ mặt đất đều cho đánh ra một cái to như vậy hố sâu đợi chờ bụi mù tán đi liền gặp được kia một đôi bím tóc sừng dê một đôi mặt đỏ trứng tiểu cô nương trong lòng bàn tay hai cây tử kim hồn nguyên truy một cây gánh tại trên bay một cây nghiêng kéo trên mặt đất ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên bá cùng vô thường nơi này là vệ long đảo lao nương địa bàn đánh nhau có thể cùng lao nương đánh sinh tử luận nữ nhân điên vô thường nhịn không được thấp giọng đều thì thầm thiên bá nhìn xem trong tay cần câu có chút đau lòng con cá này căn ở trong tay của hắn có thể phát huy ra cực lớn uy lực nhưng trên thực tế cũng không phải là vật hi hắn gì chính là từ cái này trong rừng trúc thiên tay lựa chọn một cây cây trúc mà thôi cô nương này đánh xuống một đòn uy lực phi phàm vô thường trong lòng bàn tay xin thép cố nhiên có thể ngăn cản nhưng là mình cái này cây trúc liền có chút không chịu nổi xúc cảm vừa vặn đáng tiếc thiên bá thở dài một tiếng nếu là này cán có thể lại nhiều theo giúp ta một thời gian nói không chừng lão phu liền có thể để các ngươi kiến thức một chút ta câu cá thực lực lời vừa nói ra cô nương kia cùng vô thường đồng thời lớn mắt trợn trắng Đại mập mạp thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Em đẹp, làm cái gì vậy? Hôm nay chúng ta tới này bến tàu nên đón, không phải cũng là muốn nhìn một chút cái này mới điện chủ đến tuột cùng cỡ nào dạng người sao? Nếu là quả thật có bản lĩnh, chúng ta tự nhiên nghe theo hiệu lệnh. Nhưng nếu quả nhiên là tứ hải long đầu không cam lòng điện chủ cùng ám long đường ở giữa liên lụy, không để ý ta long vương điện đại cục, quả thực là tìm đến một cái bộ dáng hàng ở chỗ này giả danh lừa bịp. Vậy chúng ta từ không dùng hắn. Thiên Bá, ta biết ngài đối long vương điện trung thành tuyệt đối, chúng ta tự nhiên cũng là như thế. Nhưng cuối cùng không thể tùy ý tứ hải long đầu làm sáng làm bậy. Vô thường, ngươi cũng chớ có đối ám Long Đường chờ mong quá lớn. Bọn hắn bất quá là Long Vương Điện trong lòng bàn tay chi đao, nhưng hôm nay cây đao này đã gác ở chủ gia trên cổ. Gặp dịp thì chơi có thể, nhưng nếu là lâm vào quá sâu, chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Thiên Ba cùng Vô Thường đồng thời hừ lạnh một tiếng. Cô nương kia càng là thẳng thắn. Nguyên danh, ngươi không hổ là đội bộ chi chủ, cái này cùng bùn loãng bản sự, quả nhiên thiên hạ vô song. Mục Núi Núi, ngươi. Nguyên danh nhìn hầm hầm cô nương kia. Mục Núi Núi lại chỉ là lạnh lùng khắp nơi trận trên thân mọi người từng cái đảo qua. Ba người các ngươi suy nghĩ trong lòng, đừng cho là ta không biết nhưng là các ngươi đừng quên một điểm, Long Vương điện điện chủ cố nhiên trọng yếu, nhưng là chúng ta tám bộ, trung phi là lấy Long Nữ làm chủ, tám bộ Long Nữ mới là trọng yếu nhất, Thiên Bá Long mày có chút yếu lên.